Trước 1051, Liên Thiên Giang, hai người liếc mắt nhìn nhau, nếu như không phải hiện nay bị buộc tới tuyệt lộ, hai người có thể sẽ têu nghi quân rời khỏi, nhưng hiện tại không ai được lựa chọn, cơ hội chỉ có một lần, đây không phải bọn hắn hung ác, dù sao ai có thể bảo chứng, sau khi thiên vương sống lại nghi quân sẽ không một lần nữa phản chiến. Đối với một người như vậy, biện pháp duy nhất chính là để hắn vĩnh viễn nhắm hai mắt, không còn cách nào đối nghịch với bọn họ. Ngươi không có hùng tâm trang trí, ta nghĩ, đợi sau khi tất cả kết thúc, ta sẽ tìm người viết lại mọi chuyện thành một bộ truyền kỳ, để hậu nhân có thể tỉ mỉ đọc lại và truyền sướng. Nguy Bình dập phất tay nói rất hùng hồn. Vậy Âu Dương sẽ là diễn viên chính. Âu Dương, sau khi tất cả kết thúc ngươi muốn sống như thế nào? Nghi quân ngồi xuống bên cạnh Âu Dương, nhẹ giọng hỏi. Ta, ta đã đồng ý với bọn họ, sẽ cho bọn họ tham gia một hôn lễ linh đình nhất. Đến lúc đó ta sẽ mời người đến tham gia. Âu Dương nhìn nghi quân nói. Những lời này của hắn cũng vô cùng thật lòng. Tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một phần đại lễ siêu cấp. Nghi quân vô ngực, kỳ thực nghi quân cũng là một người hào sảng, chỉ có điều hắn đứng sai đổi ngũ mà thôi. Không cần, người có thể đến chính là lễ vật tốt nhất cho Âu Dương ta rồi. Thật hy vọng có một ngày tất cả mọi người có thể buông tha tất cả thù hận. Sau đó cùng nhau uống rượu tâm tình. Trong ánh mắt Âu Dương tràn ngập chờ mong. Thiên vương, nghi quân, minh hậu, đội viên của trung đội thứ bảy, đội viên chết trong sinh tử cảnh, còn có vô số người này sau này có thù hận với mình. Nếu như đến lúc đó thực sự có thể tề tụ một chỗ, không biết chàng cảnh đó sẽ như thế nào. Đáng tiếc điều đó vĩnh viên chỉ có thể là mộng tượng, dù sao bản thân Âu Dương cũng biết rõ, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Người chết cũng đã chết, người còn lưu lại, mặc dù còn sống nhưng hồi tưởng lại sợ rằng cũng có một phần hối tiếc. Tốt lắm, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới. Lúc này nghi quân cười rất thật lòng, nhưng hắn lại không biết, sinh mệnh của hắn đang đi tới những phút cuối cùng. Cương giả sinh ra trong nước này, rất nhanh sẽ chết ở động minh thủy vực phía trước. Âu Dương và Ngụy Bình dập sớm đã nổi lòng tất xác, hai người không thể buông tha nghi quân. Âu Dương nhìn thoáng qua Thanh Nhi. Trong mắt hắn có vài phần xin lỗi, kỳ thực hắn biết, Thanh Nhi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình sẽ giết chết nghi quân. Nhưng đây là hiện thực, không phải hắn muốn hay không muốn, mà là một việc phải làm. Các người mau nhìn phía trước. chơi ạ! Nước và chơi ở cùng một chỗ. Thanh Nhi chỉ về phía trước, bàn tay nàng ôm cái miệng nhỏ nhắn. Đối với thiếu nữ từ nhỏ đến lớn sống trong sơn thôn như nàng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ cảnh như vậy. Cái này gọi là Liên Thiên Giang, đoạn này là nguồn gốc của cái tên Liên Thiên liên Giang, có người nói chênh lệch giữa chỗ cao nhất và chỗ thấp nhất chừng văn thước, một lát nữa con thuyền của chúng ta sẽ khiến ngươi có một loại cảm giác thuyền mọc cánh thành tiên. Nghi quân nhìn phía trước, dòng nước ngân sắc thực sự giống như ngân hà từ trên 9 tầng trời chạy xuống. Ta nhớ trước đây trong thế giới ta từng sống có một câu thơ thủy thiên thượng lai gì đó, trước đây vẫn nghĩ là tưởng tượng. Hiện tại xem ra trên thế giới này thật sự có kỳ cảnh như vậy. Âu Dương cũng không khỏi không thán phục liên thiên giang này có chênh lệch đến văn thước, đoạn này chính là nơi nguy hiểm nhất kỳ lạ nhất. Phía trên chính là động minh thủy vực, ta mang các ngươi tới đó. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nghi quân đứng ở đầu thuyền, thuyền nhỏ đã bắt đầu nghịch lưu mà lên. Trang cảnh này chỉ có thể xuất hiện ở tiên giới, chỉ có tu luyện giả mới có thể làm được. Xoay mình trong dòng nước chạy xiết như vậy, đừng nói là thuyền chèo cho dù là thuyền có mô tơ cũng không thể đi lên. Thật kích thích. Thanh Nhi Tún chặt lấy mạng thuyền, rất sợ mình không cẩn thận sẽ nga xuống. Dù sao thuyền lấy góc độ 75 độ chạy lên, cái này còn kích thích hơn xe chạy lên núi. Cái này chưa là gì. Sau khi chúng ta đi một đoạn nữa, các người mới biết Mỹ cảnh chân chính của Liên Thiên Giang. Nghi quân rất quen thuộc với Liên Thiên Giang. Đoạn đẹp nhất của Liên Thiên Giang chính là đoạn thượng du, chỉ có điều muốn ngồi thuyền vượt qua nơi đó, sau đó đến động minh thủy vực không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, tiên nhân bình thường ở đây có thể cũng sẽ bị loại dòng xoáy do động minh thủy vực hình thành nuốt trường. a phía trên còn có mỹ cảnh. Âu Dương và Nguyễn Bình dập cùng nhau đứng lên, trong mắt hai người đều có vẻ chờ mong. Ha ha ha, nghe nói ma giới cũng có rất nhiều nơi trắng lệ. Một lát nữa lên tới nơi, ta bảo đảm các ngươi nhất định sẽ giật mình. Nghi quân cười lớn, không ngừng kéo thuyền lên phía trên, lúc này nhìn lại phía sau, bọn họ đã cách thủy vực phía dưới mấy nghìn thước, cử ly nhìn qua quá kích thích, người có chứng bệnh sợ độ cao đến đây, chắc chắn sẽ trực tiếp bị dọa chết. Ta nhớ lại kiếp trước có một loại trò chơi tên là nhảy cao, chính là từ trên cao nhảy xuống, sau đó người lơ lửng trên một sợi dây, hiện tại nhìn vị trí của chúng ta sợ rằng người bình thường tuyệt đối không dám nhảy xuống. Trước đây Âu Dương kỳ thực vẫn muốn khiêu chiến trò chơi nhảy cao, nhưng vẫn không có cơ hội, đợi được hắn có cơ hội đã thành tiên nhân, từ trên cao phi hành lao xuống cũng không tính là gì, chỉ có nhảy cao khôn cách nào khơi gợi hứng thú của Âu Dương. Ta từng nghe nói, đó là một thế giới công nghệ cao đúng không? Nghi quân đương nhiên từng nghe nói về địa cầu của Âu Dương. Đúng, nhưng đó chỉ là một số trò chơi nhỏ. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả khoa học kỹ thuật cũng không có ý nghĩa gì. Âu Dương gật đầu, kỳ thực hắn nói cũng không sai, cho dù địa cầu trăm nghìn năm nữa phát triển ra hạm đội tinh cấp thì có thể thế nào. Cho dù là hạm đội giữa các hành tinh, có thể phi hành mấy trăm tỷ năm cũng không thể bay đến tiên giới. Hơn nữa bất luận hạm đội tinh cầu có cường đại thế nào, tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của tiên nhân. Tiên nhân vung tay lên chính là lòng trời lở đất. Cương giả đạt được cấp bậc của Âu Dương, chỉ trong một ý niệm đủ để hủy diệt tất cả. Bất luận là loại vũ khí nguyên tử hạt nhân gì đó đều chỉ như phụ vân. Kỳ thực trong đại thế giới này có vô số tiểu thế giới, rất nhiều nơi đều vô cùng kỳ quái. Sau này có cơ hội thật ra có thể đi dạo thưởng thức. Nghi quân nói đến đây, bọn họ đã tới vị trí thượng du nhất. Hoa! Wow. Thanh Nhi bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Bởi vì cảnh sát thượng du thật sự quá đẹp khiến Thanh Nhi không thể rời mắt đi đâu năm Trong nháy mắt ru ngoạn sơn thủy thượng du nghi quân cũng chìm đắm trong mỹ cảnh. Cột nước đủ mọi màu sắc nối mặt sông với thiên không, xung quanh bách hoa nở rộ, tranh nhau khoe sắc. Trong nước sông, từng dòng xoáy giống như từng tiểu thế giới, hoặc là thuận kim đồng hồ hoặc là nghịch kim đồng hồ, trong mỗi dòng xoáy đều có một cột nước nối liền với cựu tiên. Trước 1052-53, một đời kêu hùng. Từ xa nhìn lại, Tất cả phản phất như thần quang từ trên bầu trời phủ xuống, soi sáng bốn phía, khiến tất cả trở nên thần kỳ không thể tưởng tượng. Trước đây khi tâm tình của ta không tốt luôn thích tới nơi này, bởi vì nơi này có thể khiến ta quên đi tất cả sáu. Nghi quân nhìn xung quanh, trái tim hắn rốt cuộc cũng bông lòng Chết đi. Đồng nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, một thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể nghi quân. Nghi quân nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực mình. Hắn hầu như không thể tin, trong ngáy mắt hắn buông lỏng lại khiến hắn đi đến phút cuối cùng của cuộc đời. Người 6 Nghi quân chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt không thể tin nhìn Nguy Bình rậm, trong mắt hắn vừa có hối hận, vừa có phân nộ, còn có không cam lòng và không ớn. Quá muộn rồi. Nghi quân, chúng ta đã định trước không phải người trên cùng một con đường. Hỏa quang trong tay hâu dương đã bùng cháy. Một siềng xích do con rồng lửa tạo thành đã hoàn toàn phong tỏa linh hồn của Nghi quân ở trong thân thể. Dưới sự đà kích hai tầng của chiến nhận tàn phá và linh hồn hỏa diễm trong tay ngụy Bình dập, Nghi quân thậm chí không có cả cơ hội quay người phản kích. A5 Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Thanh Nhi thậm chí còn chưa kịp hồi tỉnh lại trong cảnh sắc tươi đẹp, mọi thứ tựa hồ đã kết thúc. Thanh Nhi nhìn mọi chuyện diễn ra trước mặt, nàng hầu như không thể tin vào mắt mình. Nghi quân đã cùng bọn họ vừa sông một tháng nay, trong một tháng này, trong mắt Thanh Nhi, Nghi quân chính là một tiền bối vô cùng tốt. Nhưng ai có thể ngờ, một khắc trước mọi người còn đang nói cười vui vẻ, một khắc sau đã rút đau chém người, lúc này chiến nhận đã xuyên thấu ngược Nghi quân, linh hồn hỏa diễm khóa cứng linh Nghi quân, khiến hắn mất cả cơ hội đào tẩu và phản kháng cuối cùng. Làm sao? Làm sao có thể như vậy? Thanh Nhi nhìn Nghi quân quỳ rạp xuống đất. Nàng gọt tới bên người nghi quân Vẻ mặt không giải thích được nhìn Âu Dương Sư phụ Tại sao Nghi quân bà bá Tại sao muốn giết nghi quân bà bá Trong mắt Thanh Nhi nước mắt đã rơi xuống Trong một tháng này Nghi quân thực sự rất tốt với Thanh Nhi Còn Thanh Nhi cũng đã quen gọi Nghi quân là bà bá Thanh Nhi Âu Dương thực sự không biết làm sao giải thích với Thanh Nhi Dù sao không phải tự mình trải qua tất cả Căn bản không thể minh bạch Tất cả tin tức Lúc này cho dù giải thích tất cả với Thanh Nhi, chỉ sợ Thanh Nhi cũng khó có thể lý giải, trong đầu nàng đã xem Nghi quân là một người tốt. Thanh Nhi, đừng trách sư phụ ngươi. Đông nhiên, Nghi quân mở miệng, hán quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng rút ve đầu Thanh Nhi nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bá bá, cả đời này của bá bá đều chỉ là một tiểu nhân nhiều lần vô sỉ, bá bá đi cùng sư phụ ngươi cũng không phải thật lòng, nếu có cơ hội, bá bá cũng sẽ giết sư phụ ngươi. Cho nên sư phụ ngươi không có lỗi. Nghi quân cũng xem như một người đàn ông. Tới lúc này hắn cũng không kêu lên những lời như kiếp sau ta liều mạng với các ngươi gì đó bốn. ba bá. Thanh Nhi cầm tay Nghi quân. Lúc này trên người Nghi quân chạy xuống đều là huyết dịch màu vàng. Máu nhiễm đỏ cả cẩm bảo của hắn. Trên chiếc áo tràng dùng tơ dệt thành đều là huyết dịch màu vàng. Nhưng trên mặt Nghi quân vẫn tươi cười nhìn Thanh Nhi nói. Thanh Nhi, biết gì không? Năm đó bà bá cũng từng có nữ nhi đáng yêu như ngươi, nhưng bà bá bởi vì ích kỷ cuối cùng đã đánh mất nữ nhi, bà bá đã từng hối hận. Nhưng khi con người đi đến tình trạng nào đó sẽ không còn cơ hội hối hận, cho nên bà bá đã sai lại càng sai. Bà bá, ngươi đừng chết có được không? Thanh Nhi dù sao chỉ mới 17, 18 tuổi, lúc này tâm tính của nàng vẫn là tâm tính của một đứa trẻ. Trong mắt nàng không có người tốt người xấu. Chỉ có khái niệm tốt với mình và xấu với mình mà thôi. Thanh nhi, mặc dù sư phụ ngươi không phải người tốt, nhưng bà bá nhìn ra, sư phụ ngươi là thật tâm thu ngươi làm đồ đệ. Cả đời này sư phụ ngươi giết người còn ít hơn bà bá, nhưng sư phụ ngươi khác ta, ta không ngừng giết người, còn sư phụ ngươi hầu như đều là bị buộc bất đắc dĩ. Nghe bà bá nói một câu, tin tưởng sư phụ ngươi, hắn mới là người tốt với ngươi nhất. Câu nói của Nghi quân khiến Âu Dương và Ngụy Bình dập đều đứng yên tại chỗ. Người sắp chết mà lời nói vẫn lương thiện. Nghi quân. kỳ thức ngươi biết, trong lưu trình của chúng ta lúc nào cũng sẽ có một bên chết đi, đúng không? Ngụy Bình dập nhìn Nghi quân hỏi. Đúng. Lưu trình này là lưu trình máu thanh, trong chúng ta lúc nào cũng sẽ có một người chết, ta tính toán mọi đường, cuối cùng vẫn thất bại. Nghi quân nói đến đây, trong miệng hắn hộp ra một ngụm máu tươi. Nhưng ta vẫn rất cảm tạ các người, chí ít khi ta chết để ta gặp được Thanh Nhi, để ta biết thế giới này không nên hủy diệt, thì ra thế giới này còn có linh hồn tinh thuần ngây thơ sáu. Nghi Quân đã bắt đầu suy yếu, kiếm của Ngụy Bỉnh Dập không thể như phàm binh, trong nháy mắt đâm vào trái tim của hắn, Ngụy Bỉnh Dập hầu như bạo phát ra lực lượng toàn thân, có thể nói trong nháy mắt đó linh hồn của Nghi Quân đã bị cắn nát một phần. Đương nhiên Nếu chỉ có như vậy khẳng định không thể giết chết hắn, nhiều nhất hắn chỉ bị thương nặng, linh hồn bỏ chạy, nhưng có linh hồn hỏa diễm ở đây, hắn lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng chờ chết. Sư phụ, đừng giết Nghi quân bá bá có được không? Nghi quân bá bá đã biết sai rồi, hắn sẽ làm một người tốt. Thanh nhi chạy đến bên cạnh Âu Dương, kéo y phục của Âu Dương, thỉnh cầu hắn. Thanh nhi, không cần cầu sư phụ ngươi, nếu như hôm nay là ta. Bất luận ngươi cầu ta như thế nào, ta cũng sẽ giết chết thần tiện Âu Dương. Giữa chúng ta không thể chung sống hòa bình, bởi vì chúng ta đều biết, cường giả đạt đến giai đoạn của chúng ta, một lần phản bội chắc chắn sẽ phải chết. Nghi quân rất minh bạch, hắn biết hôm nay Âu Dương tuyệt đối không thể buông tha cho hắn. Trách nhi thế ngã trên mặt đất, hai mắt nàng vô thần nhìn nghi quân, lúc này nàng không còn có tâm tư thưởng thức mỹ cảnh xung quanh gì nữa. Nghi quân Đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời người có thể nhìn thấu tất cả, xem như ngươi vẫn chưa hoàn toàn biến chất. Trong mắt Âu Dương đã có vài phần bội phục nghi quân, nghi quân cũng coi như một đời kiêu hùng, một đời kiêu hùng có thể chết trong tay ma vương cũng không bôi nhỏ danh tiếng của hắn. Chết tiệt, nếu không phải ta phóng xuất thiên vương, làm sao lại có nhiều kiếp nạn như vậy, Âu Dương? Tiên giới đã chết quá nhiều người. Đáp ứng ta một việc được không? Nghi quân cố gắng đứng dậy đi tới trước người Âu Dương, lúc này Nghi quân không khác gì một người bình thường, hắn căn bản không có năng lực thương tổn Âu Dương. Thanh Nhi khụy xuống một bên khóc lóc, đứa trẻ này tương đối coi trọng tình cảm, kỳ thực Âu Dương và Ngụy Bình Dập đều biết chuyện này nhất định có đả kích không nhỏ với Thanh Nhi, nhưng có một số chuyện bọn hắn không thể lựa chọn. Người nói đi, Âu Dương nhìn Nghi quân, hắn biết lúc này Nghi quân có lẽ đã thật sự giải khai khúc mắc trong lòng bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện bản thân đã phong suất thiên vương. Dù sao chuyện này cũng dễ dàng khiến hắn để lại tiếng xấu muôn đời sau khi chết, nhưng lúc này nghi quân tin tưởng Âu Dương và Ngụy Bình Dập, hắn tin tưởng hai người kia có thể giữ kín bí mật này cho hắn. Sau khi ta chết, hãy giúp ta tìm nữ nhi của ta, sau đó nói với nó, ta sai rồi, ta không đáng để nó tha thứ, hy vọng nó có thể quên ta, chứ đừng mang nỗi hận ta tiến vào trong luân hồi và thế. Trong mắt nghi quân đã chưa tràn nước mắt, lời nói của người sắp chết lúc nào cũng lương thiện quả thật không sai. Trước kia khi thẩm điện sắp chết mới minh bạch tất cả chỉ là nước chảy mây trôi, hiện tại nghi quân cũng minh bạch, tất cả chẳng qua là chấp nhất mà thôi. Ta biết rồi, ta sẽ nói cho nàng biết, phụ thân của nàng không phải một tác ma, phụ thân của nàng cũng rất yêu thương nàng. Âu Dương minh bạch, nữ nhi của nghi quân có lẽ đã tiến vào luân hồi, tìm một người như vậy đương nhiên là rất khó. Nhưng Âu Dương vẫn nguyện ý làm, chuyện này coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của một người cả đời kiêu hùng. Nghi quân ta một đời kiêu hùng, nhưng đi đến hiện tại ta đã có được cái gì? Thê tử bị ta giết? Nữ nhi hơn ta, thà rằng chết đi tiến vào luân hồi cũng không muốn từ bỏ hận ý với ta. Thủi hạ của ta đều vì ta mà chết, còn ta lại chỉ mỉm cười với tất cả mà thôi, nếu như... Nếu như ta có thể sớm tỉnh ngộ, có lẽ... Có lẽ mọi chuyện đã nằm. Nước mắt của nghi quân đã thấm đầm ý di phục của hắn. Một đời kiêu hùng tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, hồi tưởng lại tất cả mới minh bạch sai lầm của mình, nhưng quá muộn, tất cả đều đã quá muộn. Ha ha ha. Nghi quân ta 9 tuổi nhập tiên đạo, 15 tuổi thành linh tiên. 22 tuổi chém hết cường giả hải ngoại, trăm năm đắc ngộ tổ đạo, tự lập vạn tiên đua. Vạn tiên đua. Ha, ha ha ha ha. Vạn tiên đua. Cả đời này của ta đều là vì hư danh mà phấn đấu, vì hư danh sáu. Ta có được cái gì? Thứ ta có được là vợ con ly tán, thứ ta có được là chúng bạn xa lánh, đến cuối cùng ta có được cái gì? Ông trời! Ngươi nói cho ta biết sáu. Cuối cùng ta có được cái gì? Lúc này thân thể nghi quân đứng thẳng tắp, hắn ngưỡng vọng trời xanh, quát hỏi trời xanh. ầm ầm Lôi điện bi ca! Hôm nay bắt đầu vì con người tiêu hùng này tấu lên BK cuối cùng, xem như đưa hắn đến lữ trình cuối cùng của cuộc đời. ầm ầm Toàn bộ tiên giới, không sai, lần này cũng giống như lần của Âu Dương, toàn bộ tiên giới đều tấu lên lôi điện BK, bất luận đang ở phương nào đều có thể nhìn thấy lôi điện BK khắp bầu trời. Vô số người bắt đầu suy đoán lần này rút cuộc là vị cường giả nào đã bỏ mình. Thì ra thứ ta có được chính là sự thương hại của trời xanh với ta. Thương hại. Đúng vậy, ta thật đáng thương, ta sống một đời, tranh đoạt một đời nhưng không biết mình tranh đoạt được cái gì. Ta dùng thứ chân quý nhất đổi lấy bì ca của ông trời với ta. Ha ha ha ha. Nếu có kiếp sau ta sẽ không làm vạn tiên vua gì nữa, ta chỉ cầu thê tử bình an, chỉ cầu tử nữ an khang. Kiếp sau. Lúc này thân thể nghi quân bắt đầu hiện ra trạng thái hư vô. Nửa đoạn thân thể ở dưới của hắn đã bị linh hồn hỏa diễm thiêu đốt, hắn cách tử vong càng ngày càng gần. Âu Dương Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tham gia hôn lễ của người, nếu có kiếp sau ta nhất định cùng người nâng quốc nôn hoàn. Nếu có kiếp sau ta nhất định cười nói với người như một bằng hữu chân chính. Nghi quân nói đến đây, thân thể đã rơi xuống trong nước, hắn bình yên nằm trong nước, hắn tử xuất thân từ ngư dân lúc này lại trở về trong nước. Nhãn thần của hắn đã không còn tràn ngập kiều hận với thế giới này, cũng không còn âm hưu, lúc này trong mắt hắn chỉ có sự hối hận. Nghi quân cũng xem như một đời kiêu hùng, cho hắn một kết thúc phong cảnh coi như một kết cục hoàn mỹ đối với con người kiêu hùng phong suất thiên vương, dẫn động thiên hạ. Kỳ thực Nghi quân rất đáng thương, tranh đấu một đời, cuối cùng thứ hắn có được chỉ là danh xấu mà thôi. Tiên giới liên quân mắng hắn, nhân tộc cũng đồng dạng mắng hắn đã mang đến thai họa vô tận cho bọn họ thậm chí ngay cả thiên đỉnh cũng mang hắn là loài cỏ dại nam. Thân thể nghi quân dần dần bị thiêu đốt trong nước, hỏa diễm linh hồn đương nhiên không thể bị nước sông bình thường dập tắt, cho nên mặc dù rơi xuống trong nước sông, hỏa diễm trên người nghi quân vẫn thong thả thiêu đốt. Nghi quân khẽ nhắm mắt, lúc này hắn nằm trong nước sông, trên mặt vẫn mang theo nụ cười bình thản. Đến thời khắc cuối cùng này, hắn rốt cuộc mới minh bạch, hắn đã giải thoát rồi. Con người lúc nào cũng như vậy. Khi nắm trong tay thứ gì đó luôn cảm thấy không có gì, lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ đều dễ dàng có được. Cho đến thời khắc cuối cùng mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ thì ra thứ mình truy cầu căn bản không quan trọng, quan trọng là những thứ hiện hữu bên cạnh mình. Cảm tạ. Đây là những lời cuối cùng nghi quân muốn nói với Âu Dương, mặc dù hắn đã không cách nào mở miệng, nhưng hắn tin tưởng Âu Dương nhất định có thể minh bạch tâm ý của hắn. Một đời kiêu hùng hôm nay rốt cuộc kết thúc. Thanh Nhi đã khóc đến mức gần như không còn nước mắt, nhìn Nghi quân ở cự ly gần như vậy chết đi, Thanh Nhi thực sự rất đau lòng, nàng rất muốn hỏi Âu Dương vì sao. Vì sao phải làm như vậy, mọi người cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc không phải tốt hơn sao. Âu Dương phản phất có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Thanh Nhi, hắn lặng lặng nhìn Thanh Nhi nói. Thanh Nhi, ngươi mới quen biết Nghi quân bá bá một tháng, ngươi đã khóc hắn thành như vậy. Ngươi có nghĩ tới khi sư phụ ngươi nhìn thấy những người vô cùng quan trọng với mình chết đi trước mặt mình, sư phụ có cảm giác thế nào không? Câu nói của Âu Dương khiến Thanh Nhi sứng suốt. Không sai, chuyện của Lý Huyển Như và Sở Yên Nhiên, toàn bộ tiên giới không ai không biết, Thanh Nhi ngẩn đầu nhìn Âu Dương. Thanh Nhi mới ở cùng Nghi quân một tháng đã khóc thành như vậy, còn sư phụ đã trải qua nhiều biến hóa như vậy nhưng vẫn có thể kiên cường đứng ở đây. Thanh Nhi Nếu như hôm nay sư phụ không giết nghi quân, một ngày kia sư phụ sẽ chết trong tay hắn. Yêu hận giữa chúng ta chỉ có thể dùng cái chết của một người mới có thể triệt để hóa giải. Kỳ thực ngươi tỉ mỉ nghĩ xem, lẽ nào đây không phải kết cục tốt nhất hay sao? Mặc dù nghi quân chết đi, nhưng cuối cùng hắn đã tỉnh mộ. Như vậy linh hồn của hắn cũng xem như được giải thoát. Hắn sẽ không bị hủy diệt, hắn sẽ tiến vào trong luân hồi, biến thành một nghi quân hoàn toàn mới. Âu Dương mỉm cười, kéo thanh nhi đứng dậy. Lao nước mắt cho nàng. Tiểu nha đầu, sư phụ ngươi muốn sống vui vẻ hơn bất cứ người nào trên thế gian này, chỉ có điều thế giới luôn bức bách hắn. chương 1054, Dương Đông kích Tây. Nguy Bình Dập thu chiến nhận của mình lại, mặc dù một khắc trước hắn mới giết một nhân vật cả đời kêu hùng, nhưng Ngụy Bình Dập cũng không hề vui vẻ. Cái chết của nghi quân và sự tỉnh nộ của hắn trước khi chết phản phất khiến Ngụy Bình Dập nghĩ tới cái gì đó, Nguy Bình Dập có thể tưởng tượng đến. Nếu như một ngày kêu mình cũng, lôi liện BK vẫn đang tiến hành, toàn bộ tiên giới đều đang tiễn đưa thời khắc cuối cùng của nghi quân. Kỳ thực với lực lượng của nghi quân hoàn toàn không thể dẫn động BK lớn như vậy, tất cả điều này đều là vì một khắc trước khi chết hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ Trong nháy mắt tâm tính của hắn đạt được một loại bàng quan, trong thời khắc đó nghi quân chính là tột bậc chân chính, mặc dù chỉ là linh hồn cao cả, nhưng trong nháy mắt giữa sống và chết, hắn vẫn dẫn động toàn bộ thế giới khiến thế giới này phải ngân lên khúc bi ca tiễn đưa hắn. Trên thiên đỉnh, Khâu Vân Bình nhìn linh hồn nghi quân bi vỡ vụt, nghe lôi điện bi ca tấu lên bên ngoài, trong lòng hắn có chút chống giống, Khâu Vân Bình đương nhiên biết, muốn dẫn động lôi điện bi ca lớn như vậy cần lực lượng như thế nào. Không ngờ, nghi quân lại bỏ mạng. Khâu Vân Bình thở dài, bên cạnh hắn chính là trịnh Tú Nhi. Con người nghi quân không chỉ có thực lực cường đại, Trí tuệ của hắn có rất nhiều người đều không thể so sánh được, nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại rơi vào kết cục như vậy. Trịnh túi nhi dù sao cũng đã từng sánh vai chiến đấu với nghi quân, hiện giờ nghi quân chết đi, trong lòng nàng không chỉ có lo lắng, đồng dạng còn có một loại đau buồn mơ hồ. Hiện giờ cựu đại cường giả của thiên đình chỉ còn lại năm, năm chúng ta. Trong mắt Lý Thu Linh cũng mang theo vẻ buồn bã, con người hâu dương càng ở lâu với hắn, người lại càng phát hiện hắn thâm sâu khó lường. Ngươi lại càng cảm thấy không thể nào chiến thắng hắn. Ta và hắn bắt đầu tranh đấu từ tiểu thế giới. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy hắn trên chiến trường, hắn chỉ là một thần xạ thủ mà thôi, còn là loại bán yêu có thiên phú thấp nhất. Nhưng ai có thể ngờ được, đảo mắt vào năm, hắn đã đạt được cao độ không ai có thể vươn tới. Lúc này trong mắt Trịnh Tú Nhi mang theo một kia tiêu ngạo. Sự tiêu ngạo của nàng chính là vì Âu Dương. Không sai. Chính Tú Nhi và Âu Dương thật sự là địch nhân, nhưng đồng dạng, bọn họ cùng xuất phát từ một tiểu thế giới. Vô số năm qua, trong mắt tiên nhân tiên giới, tiểu thế giới chỉ là một con kiến hôi. Duy nhất một người có thể xuất thủ chính là Mã Thanh Hà, nhưng Mã Thanh Hà cũng chỉ có thể lưu manh trong thời đại hòa bình. Trong đại thời đại chân chính hắn vẫn chỉ là con kiến hôi. Nhưng, hôm nay có một nam nhân giống giận với toàn bộ thế giới. Hắn muốn tuyên cáo với toàn bộ thế giới. Hắn đến từ tiểu thế giới, hắn đến từ thế giới kiến hôi trong mắt tiên nhân, những người xem hắn là con kiến hôi chỉ có thể phủ phục dưới chân hắn. Hắn thật sự là một kỳ tích, một kỳ tích hầu như không thể nào được phục chế. Kim Trung Đồng Tử cũng gật đầu, mặc dù hắn và Âu Dương chỉ giao thủ ngắn ngủi, nhưng loại cảm giác không thể chiến thắng Âu Dương vẫn khắc sâu trong đáy lòng hắn. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chờ chết sao? Trinh Tú Nhi biết. Lúc này còn chưa đến thời khắc bọn họ đau thương, nghi quân đã chết, nhưng Âu Dương vẫn đang ở trên liên thiên giang. Nếu như tiếp tục truy đuổi Âu Dương, như vậy không bao lâu nữa Âu Dương sẽ đến phương Bắc, lúc đó tiên giới liên quân sẽ khởi xướng đợt tổng tiến công cuối cùng, chỉ sợ lúc đó thiên đình sẽ hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Khâu Vân Bình cũng minh bạch, bọn họ đã tới thời khắc cuối cùng, nếu như không liều mạng. Bọn họ hầu như chỉ có thể ở nơi này chờ chết, việc bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là liều mạng với Âu Dương. Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả cường giả trên tôn cấp xuất phát, ngăn chặn Âu Dương trên liên thiên giang, không chết không về. Khâu Vân Bình nói xong, nhìn mấy người phía sau mình, trong mắt bọn họ đều đã có dự định không chết không về. Đừng bi quan như vậy, Âu Dương tuyệt đối có thương tích trong người, cái chết của nghi quân chính là sợi dây thường khởi động chiến dịch cuối cùng. Chúng ta quyết không thể mặc kệ Âu Dương rời khỏi Liên Thiên liên Giang. Trong tay trịnh Tú Nhi nắm vu tổ thần châu của nàng, trên mặt mang theo một vẻ kiên định. Bên bờ Liên Thiên Giang, Âu Dương nói với Thanh Nhi. Không ai biết tồn tại của ngươi, việc ngươi cần phải làm là giống như một người bình thường chạy về hướng Bắc, hiểu chưa? Nhưng sư phụ, các ngươi, Thanh Nhi đã biết kế hoạch điên cuồng tiếp theo của Âu Dương. Chỉ dựa vào Âu Dương và ngụy Bình dập phải dây dưa với thiên đình một tháng. Đây là kế hoạch điên cuồng thế nào chứ? Không sao, nếu như ta chết, hãy đi tìm sư huynh ngươi. Ta đã lưu lại một phần tâm đắc tiễn thuật của ta ở chỗ sư huynh ngươi, mặc dù không bằng ta tự mình chỉ dạy ngươi, nhưng... Câu nói của Âu Dương có chút bi quan. Sư phụ ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta sẽ ở phương Bắc chờ ngươi. Thanh Nhi cũng rất phiền muộn, sau khi bài sư. Đầu tiên là nghi quân bị giết chết, hiện giờ Âu Dương lại muốn tiến hành kế hoạch điên cuồng của mình, nàng thật sự không biết mình đã bái sư phụ gì vậy chứ. Yên tâm đi, Thiên Đình không giữ chân được Âu Dương ta đâu, hiện giờ người duy nhất có thể chiến đấu với vi sư chỉ có một mình Thiên Vương. Trong lòng Âu Dương hào khí vạn trượng, ngay từ đầu hắn đã ấn định mục tiêu cuối cùng trên người Thiên Vương, hiện nay mặc dù Thiên Đình cường đại, nhưng tuyệt đối không thể khiến Âu Dương lùi bước. Vậy được, sư phụ Ta ở phương Bắc trở các ngươi. Thanh Nhi nói xong, toàn thân giống như một con báo nhỏ, lao vút vào trong rừng cây biến mất. Ngươi thực sự yên tâm để nàng ta một mình tới phương Bắc sao. Ngụy Bình dập nhìn Âu Dương hỏi. Chuyện này không phải ta muốn hay không muốn, Thanh Nhi không phải người đoàn mệnh. Hơn nữa muốn trở thành cường giả chân chính cần phải trải qua tôi luyện vô tận. Ta cũng chính là trưởng thành từ trong tôi luyện. Số phận của Thanh Nhi cũng đã định trước sẽ như vậy. Mặc dù hiện giờ chạy đến phương Bắc vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với nàng đồng dạng cũng là một loại tôi luyện. Hơn nữa ngươi không cảm thấy nàng đi theo chúng ta còn nguy hiểm hơn nhiều sao. Âu Dương cười ha ha, kỳ thực hắn đã sớm tính toán, vốn hắn dự định nếu nghi quân một mực không giác ngộ, trước khi chết sẽ nói hư thực của mình cho thiên đình, như vậy tiếp theo thiên đình sẽ điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Nhưng ai ngờ nhân vật một đời tiêu hùng nghi quân vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời lại giác ngộ. Nhưng điều này cũng không thể bảo đảm Thiên Đình sẽ không đuổi giết bọn hắn. Phải biết rằng, Thiên Đình đã không còn đường nào có thể đi, nếu bỏ mặc bọn hắn rời khỏi, như vậy chính là đường chết. Lúc này đối phương chỉ cần động một chút đầu vóc nhất định sẽ dốc toàn lực truy sát Âu Dương. chương 1055, Trịnh Tú Nhi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nếu như nghi quân không chết, như vậy tâm lý của Thiên Đình có lẽ sẽ không tan vỡ, nhưng nghi quân đã chết, tâm lý của đối phương thật sự tan vỡ. Đối phương sẽ không tiếc tất cả giá phải trả nghị cách giết chết hắn, vì trong mắt đám người thiên đỉnh, Âu Dương còn đáng sợ hơn toàn bộ liên quân tiên giới. Mặc dù tiên giới liên quân đánh với bọn họ rất kiên cường, nhưng dựa theo đấu pháp trước đó, trải qua mấy trăm tỷ năm tuyệt đối cũng không thể khiến bất cứ người nào trong số bọn họ nga xuống, nhưng Âu Dương thì sao? Âu Dương từ khi xuất hiện đến bây giờ đã giết bao nhiêu người? 9 người bị Âu Dương làm thịt 4 người. Lại tính thêm minh hậu chết đi, Âu Dương đã làm thịt 5 người, tốc độ này ai không sợ hãi. Chính vì tốc độ chém đầu này của Âu Dương mới khiến đối phương sợ hãi, khiến đối phương phải liệu mạng giết chết hắn. Chúng ta sẽ chạy đi đâu? Ta phỏng chừng dù chúng ta có lên trời xuống đất, cường giả thiên đỉnh đều có thể tìm được. Hơn nữa từ nơi này, Ngụy Bình Dập còn chưa nói xong đã thấy Âu Dương chỉ tay về một phương hướng, phương hướng đó chính là thiên đỉnh. Người! Người muốn. Ngụy Bình dập thấy, Âu Dương cơ bản đã điên rồi. Chúng ta cũng không muốn cả đời bị truy sát, chúng ta chỉ cần chống cự qua một tháng coi như là thắng lợi, đến lúc đó thiên đình tự nhiên sẽ tan vỡ Tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta sẽ chạy về hướng Bắc, nhưng ai ngờ, sau khi chúng ta đột nhiên từ đường thủy chuyển sang đường bộ, sau đó lại một đường chạy đến tổng bộ của thiên đình ở phía Nam 4. Âu Dương cười lớn ha ha, dù sao đã bắt đầu điên cuồng. Vậy càng thêm điên cuồng không phải càng thú vị năm. Thiên đình hạ lệnh truy sát mạnh nhất, vô số cường giả tôn cấp thiên đình quét ngang liên thiên giang, phía trên liên thiên giang tựa hồ khắp nơi đều là cường giả siêu cấp bay lượng. Lúc này xung quanh liên thiên giang cho dù là con rồi cũng không tiến vào được, trong nước, mặt nước, thậm chí là trên trời dưới đất đều được thiên đỉnh tìm kiếm, nhưng dù bọn họ lục tung như thế nào, cuối cùng vẫn không tìm được bất cứ vết tích nào của Âu Dương. Truy sát lệnh cuối cùng của thiên đình đã phát ra, hiện nay những khu vực mà thiên đình không chế hầu như đều bị cường giả bao trùm, thế nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức của Âu Dương. Ở phương Bắc, tiên giới liên quân cũng đang tìm kiếm Âu Dương, nhưng Âu Dương và Ngụy Bình dập phản phất như bước hơi khỏi nhân gian. Nhưng hai người thực sự bước hơi khỏi nhân gian rồi sao? Chuyện này hiển nhiên không có khả năng. Trên một đại đạo, lúc này đang diễn ra một trận đại chiến. Không. Không nên nói là đại chiến, phải nói là tàn sát. Mười mấy tiên tôn thậm chí không có cơ hội đảo tẩu đã bị một kiếm của Ngụy Bình dập từ trên trời chem xuống, sau khi ngã xuống đất, lại bị hỏa diễm linh hồn của Âu Dương Thiêu Thành cho tàn. Hủy thi diện tích 6. Quá độc ác, những người này thậm chí không kịp truyền lại bất cứ tin tức gì đã bị giết chết. Đi. Bên này có người chết rất nhanh sẽ có người tìm đến, bọn họ nhất định đuổi về phương Bắc, chúng ta chạy về phía Nam. Ngụy Bình dập xe rách bầu trời, Âu Dương và Ngụy Bình dập cười ha ha bước vào trong khe hở không gian biến mất. Khoảng nửa giờ sau, một tiểu đội tìm đến nơi này, người dẫn đội của tiểu đội này vừa vặn chính là Kim Trung Đồng Tử. Trong ngáy mắt Kim Trung Đồng Tử đến đây đã ngửi được khí tức của hỏa diễm linh hồn. Dù sao hắn đã được Âu Dương rẻ rỗ một lần, đối với linh hồn hỏa diễm Kim Trung Đồng Tử vẫn còn giữ ký ức mới mẻ. Là khí tức của thần tiễn. Bọn họ đã ở chỗ này giết người. Đội ngũ bị tiêu diệt có lẽ chính là bọn họ xuất thủ. Kim Trung Đồng Tử nhìn phương Bắc, hắn rất không rõ vì sao hai tên gia hỏa này không xé rách thời không rời đi. Khi hắn nghĩ đến đây, không gian bị xé rách, Trịnh Tú Nhi cũng chạy đến. Nhìn thấy người nhiều nguyêu trí như Trịnh Tú Nhi xuất hiện, Kim Trung Đồng Tử liền hỏi nghi hoặc trong lòng mình. Tú Nhi, ngươi nói Âu Dương và Nguyễn Bình dập tại sao không xé rách thời không trực tiếp tiến về phương Bắc. Đây chính là nguyên nhân ta đuổi giết bọn hắn. Trên mặt Trịnh Tú Nhi mang theo mấy phần đóng trầm. Ngươi nói vậy có ý tứ gì? Mặc dù chiến lực của Kim Trung Đồng Tử rất mạnh, nhưng phương diện đầu hóc vẫn kém hơn Trịnh Tú Nhi không ít Âu Dương và Nguyễn Bình dập khẳng định đều có vết thương trong người. Nếu không phải như thế, ngươi nghĩ bọn hắn có rời đi không? Hiện tại bọn hắn không phải không đi, mà là không dám đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trịnh Tú Nhi tính toán rất chuẩn xác. Như vậy là sao? Đầu óc của Kim Trung đồng tử tuyệt đối phát triển trái ngược với chiến lược của hắn, cho nên mặc dù Trịnh Tú Nhi đã nói rõ ràng như vậy, hắn vẫn không hiểu. Ngu ngốc! Đông nhiên, không gian lần thứ hai bị xé mở, Lý Thu Linh từ bên trong đi ra, Lý Thu Linh nhìn Kim Trung đồng tử, hắn còn chưa mở miệng, phiến thư sinh cũng đi ra. Ha ha ha ha! Đồng tử, người quá ngu ngốc, nếu như hiện tại Âu Dương sẽ rách thời không trở lại phương Bắc, Vậy tiếp theo sẽ thế nào? Phiến công tử hỏi. Sẽ thế nào? Kim Trung Đồng tử hiển nhiên vẫn không hiểu, phải bội phục chỉ số thông minh của hắn. Có chỉ số thông minh như vậy mà cũng có thể trở thành tổ cấp, những người tự nhận là thông minh thật sự quá đáng thương. Toàn bộ tiên giới liên quân cũng không đáng sợ bằng một mình Âu Dương. Âu Dương không đi chính là muốn một mình ngăn chặn chúng ta. Khâu Vân Bình cũng tới, Khâu Vân Bình phất trần nơi tay tiếp tục nói. Nếu như hiện tại Âu Dương chạy đến phương Bắc, chúng ta nhất định sẽ không tiếc tất cả quyết chiến với hắn, đến lúc đó Âu Dương có thương tích cho người, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến mình, ngay cả tiên giới liên quân cũng bị đánh tan. Nhưng hiện tại hắn không đi, lưu lại chỗ này, chúng ta lại phân tâm đối phó phương Bắc, dù sao cho dù giết sạch tiên giới liên quân cũng không có tác dụng, bởi vì đáng sợ nhất chính là Âu Dương. Một mình hắn có thể giết chết bất cứ người nào trong chúng ta, thậm chí là hai người. Chúng ta không chơi nổi hắn. Khi khâu Vân Bình nói đến đây còn có chút tức giận. Hắn muốn một mình dây dưa với chúng ta ở đây. Vậy hắn sớm muộn không phải đều sẽ chết sao. Kim Trung Đồng Tử rốt cuộc cũng minh bạch điều gì đó, nhưng hắn lại một lần nữa đoán sai. Thật không biết nói gì với ngươi. Phiến công tử thật sự không biết nói gì, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có một mình hữu ngu xuẩn như vậy. Ha ha, kỳ thực rất đơn giản. Vết thương của hắn cũng có một ngày khôi phục hơn nữa ta đoán thời gian đó không phải quá dài, cho nên hắn mới đánh cược một cá cược kinh thiên, cực chúng ta trong thời gian tiếp theo không giết được hắn. Trong mắt khâu Vân Bình mang theo hỏa quang phẫn nộ. Hai người hoành hành ở thiên nam lâu như vậy, hù dọa bọn họ không dám ra tay, cuối cùng nhờ vào nghi quân mới thám thính ra hư thực. Nhưng hiện tại người ta càng điên cuồng, để ngươi biết lao tử bị thương, nhưng lão tử chính là không đi vẫn ở đây xem ngươi có thể làm gì ta. Sự cuồng vọng của Âu Dương đã lớn đến mức không còn giới hạn, nếu là người bình thường vào lúc này nhất định sẽ không tiếc tất cả chạy về phương Bắc, nhưng tên gia hỏa này không chạy, ngược lại lưu lại nơi này, chỉ có điều lòng tin của hắn người bình thường không thể nào so sánh. Thì ra là như vậy. Kim Trung Đồng Tử rốt cuộc cũng minh bạch ý tứ của Trịnh Tú Nhi, trên mặt hắn cũng có vẻ phấn nộ, hắn cảm giác mình giống như một người ngu xuẩn. Bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay Triệu tập nhân mã đi theo ta Một đường truy kích phương Bắc tính tình của kim trung đồng tử tương đối nóng nảy Nhưng hắn vừa mở miệng đã bị khâu vân bình cắt đứt Không nên chạy về phía Bắc Âu Dương không phải kẻ ngu si Hắn biết chúng ta sẽ đuổi về phương Bắc Hắn không thể chạy về phương Bắc Chạy về phía Nam Bọn hắn nhất định chạy về phía Nam Không sai Âu Dương không sợ trời không sợ đất Lúc này nếu như ta là hắn ta nhất định cũng sẽ chạy về phía Nam. Tục ngư nói người hiểu ngươi nhất thường chính là địch nhân của ngươi, nhưng lời này hoàn toàn không sai. Lúc này câu nói đầu tiên của trịnh Tú Nhi đã chỉ ra tất cả. Ở phía Nam, trong một tòa thành thị tên là Hạo Thiên Thành, Âu Dương và Ngụy Bình Dập đang nhàn nhã dạo chơi. Lao Ngụy ta nói với ngươi, bọn họ khẳng định có thể đoán được chúng ta chạy đến phía Nam, ta đoán hiện tại có lẽ bọn họ đã chạy về phía Nam, cũng may phía Nam quá lớn. Cho nên bọn họ nhất thời sẽ không phát hiện ra chúng ta. Trong tay hô dương cầm một bình rượu hồ lô, nhưng trong hồ lô lại được một loại mật hoa tỏa hương thơm ngào ngạt, chứ không phải rượu ngon. Vậy ngươi còn chạy về phía nam, ngươi không phải chán sống rồi sao? Ngụy bình dập cũng phát ngộng, biết rõ người ta sẽ đoán được, còn chạy đến đây làm gì? Hắn muốn chịu chết sao? Với lực lượng hiện tại của bọn họ, chỉ cần có hai cường giả của thiên đình đến đây, bọn họ nhất định sẽ mất mạng. Sợ cái gì? Bọn họ không thể cùng lúc chạy đến đây, chúng ta ở phía Nam tìm vật khí, nếu vận khí tốt, không chừng chúng ta còn có thể giết chết được một người trong số bọn họ. Âu Dương cười ha ha, phỏng trừng trên đời này người điên cuồng nhất chính là hắn. Rõ ràng đang ở trạng thái bị truy sát, còn muốn giết chết một người trong số 5 người bọn họ 4. Sự điên cuồng này sợ rằng chỉ có một mình Âu Dương mới có thể có. Tiểu tử ngươi thực sự không muốn sống nữa. Chúng ta tìm một chỗ, trốn đi một tháng không tốt hơn sao. Ngụy Bình dập lại cảm thấy sợ hãi. Ma Vương học cái gì cũng tốt, chính là thời khắc mấu chốt luôn cảm thấy sợ hãi. Trốn đi một tháng. Người nói đùa gì vậy? Hai người chúng ta, một người là thần tiễn, một người là Ma Vương. Người kêu hai chúng ta làm con rùa rụt đầu trốn tránh trong một tháng. Người hỏi hắn xem hắn có đồng ý không? Âu Dương tùy tiện kéo một người đi đường bên cạnh. Người đi đường nhìn thấy dáng vẻ hung thân ác sát của Ngụy Bình Dập liền sợ hãi, vội vàng nói, tiền bối chính là máy nhân. Làm sao có thể trốn ở đây? Ngụy Bình Dập thật sự không biết nói gì, đây là người gì chứ, người qua đường chính là người qua đường, đừng nói không có gì trở ngại. Hai người bị cả thiên đình truy sát, còn nên ngang ở chỗ này dạo chơi, còn ở trên đường thương lượng làm thế nào giết chết một người trong số bọn họ, đây rốt cuộc là ai truy sát ai. Xem như ngươi lợi hại. Ngươi nói xem ngươi muốn giết ai. Ngụy bình dập nói xong câu đó liền hối hận. Hắn cảm thấy mình đã hỏi một vấn đề đặc biệt ngu ngốc. Nếu như hỏi Âu Dương muốn làm thịt ai nhất, sợ rằng chỉ có một người, người đó là ai? Đương nhiên chính là Trịnh Tú Nhi. Đối đầu với Âu Dương lâu như vậy, nếu như nói người lý giải Âu Dương nhất chính là ai, đương nhiên chỉ có Trịnh Tú Nhi. Người ta muốn giết nhất tới rồi. Trịnh Tú Nhi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Âu Dương chỉ lên bầu trời, chỉ thấy Trịnh Tú Nhi mang theo đại đội nhân mã từ phía xa bay tới nơi này. Người tính toán được sao? Ngụy Bình dập biết, trận chiến hôm nay không thể nào tránh khỏi, việc bọn họ phải làm là nhanh chóng giết chết Trịnh Tú Nhi sau đó bỏ chạy. Tính toán được. Ta không có thần côn như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là vận khí. Âu Dương cười ha ha, thứ kiêu cung ẩm lên một tiếng, từ phía sau Âu Dương hiện ra, hỏa quang phóng lên cao. Như dung nạp thiên địa vào bên trong. Ngụy bình dập cũng biết hôm nay không thể thối lùi. Hôm nay nhất định phải đánh một trận. Cho nên hắn rút ma vương chiến nhận trong tay. Trong nháy mắt toàn thân yêu ma biến hóa thành một pho tượng ma thần cực lớn đứng trong thành. Trong tay múa may chiến nhận. Chiến nhận của ta đã nhuộm máu tiên vương. Tiếp theo ta sẽ nhuộm máu vô tổ. Ngụy bình dập khí phách vô song. Chiến nhận trong tay bay múa. Cựu thiên lờ mờ không ánh sáng. Từ rất xa Trịnh Tú Nhi cũng đã cảm thụ được sát khí đến từ trên người Ngụy Bình dập. Không tốt rồi. Trịnh Tú Nhi vốn rất thông minh, khi nhìn thấy ngụy Bình dập cùng với hỏa quang xuất hiện, nàng biết mình đã đụng phải hai ma vương, thực lực của mình không bằng nghi quân, nếu để hai người này ngăn chặn, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn Ta phát hiện Âu Dương ở Hạo Thiên Thành, mau đến đây. Trịnh Tú Nhi dùng linh hồn truyền âm cho những người khác, nhưng những người khác ở cách nàng chí ít trên trăm vạn dặm. Cho dù muốn tới đây cũng phải nửa giờ nữa. Kéo dài. Nhất định phải kéo dài thời gian. Trịnh Tú Nhi không ngừng nói với mình, có thể kéo dài thêm một phút là nàng có thêm một phần thắng. Âu Dương. Ngươi quả nhiên không tới phương Bắc, ta biết xấu. Trịnh Tú Nhi còn chưa nói xong, một mũi tên huyết sắc đã phá cửu thiên bay thẳng đến chỗ trịnh Tú Nhi. Đừng chơi trò kéo dài thời gian với ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Âu Dương nắm thứ kiêu cung. Suy nghĩ của Trịnh Tú Nhi hắn đương nhiên có thể minh bạch nhưng nếu hôm nay hắn đã dám xuất hiện như vậy, đương nhiên là muốn giết Trịnh Tú Nhi. Trốn đi! Trong lòng Trịnh Tú Nhi bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy, nhưng khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, Ngụy Bình Dập đã lôi kéo tàn ảnh cực dài đi tới bên cạnh nàng. Ma khí vô tận trực tiếp nuốt sạch toàn bộ tiên tôn bên cạnh Trịnh Tú Nhi, trong nháy mắt tất cả tiên tôn đều chết hết, chỉ còn lại một mình Trịnh Tú Nhi. Các ngươi Dưới sự kinh hái của Trịnh Tú Nhi, vu Tổ Thần Châu phong xuất ra tảng lớn mây đen, trong mây đen quyền động, hai mắt Trịnh Tú Nhi đã biến thành lục sát. Chúng ta đều là cha ngươi. Cái miệng Nguyễn Bình Dập cũng đủ độc ác, chiến nhận trong tay hắn mang theo dòng xoáy cuốn động giống như luân hồi đã đi tới trước người Trịnh Tú Nhi. Thông linh Trịnh Tú Nhi bóp nát vu Tổ Thần Châu, vu Tổ Thần Châu biến thành một đạo lưu quang, lưu quang cuốn động đã bay đến trong chiến nhận của Nguyễn Bình Dập. Nguyễn Bình dập cảm giác ma vương chiến nhận của mình bỗng nhiên không nghe mình sai khiến. quan kiếm. Trước 1057-58, cây cung đại diện tương lai. Âu Dương ở dưới hét lớn một tiếng, đồng thời phía sau hắn hư ảnh của thứ kiêu cung đã mở ra. Một con huyết sắc kiêu trừng trăm trượng cực lớn mang theo sát ý nồng đậm từ trong thứ kiêu cung sôi trào ra. Chỗ nào huyết sắc tiêu bay qua, hỏa diễm cũng đốt sạch tất cả. Thân thể ngụy Bình dập chợt lué đã đi tới trước người trịnh Tú Nhi hắn túm lấy thân thể Trịnh Tú Nhi, phù một tiếng trực tiếp xé Trịnh Tú Nhi thành nhỏ. Trong Hạo Thiên thành, vô số người nhìn màn bạo lực như vậy đều ngừng thở. Thần Tiên Âu Dương, Ma Vương Ngụy Bình dậm, Vũ Tổ Trịnh Tú Nhi, ba cường duy huyền, người thường cả đời cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy một người, nhưng hôm nay tại thành thị nhỏ như Hạo Thiên thành, bọn họ lại may mắn nhìn thấy cảnh diện tam đại cường giả tranh đấu trên trời dưới đất, cho dù chết cũng đáng giá. Chơi ạ. Đó chính là Âu Dương. Lúc này người qua đường vừa rồi bị lôi kéo đã nước mắt vui mừng, hắn có thể xem là người hâm mộ trung thành của Âu Dương. Hắn thật sự không ngờ người thanh niên vừa kéo hắn lại chính là Âu Dương. Trinh Tú Nhi đã chết. Ha ha ha ha. Nguy bình dập ở trên trời la lên, nhưng hắn còn chưa cười nhiều đã cảm thấy một ánh đau thật lớn từ trong hư không bổ ra. Cho dù Ngụy bình dập nẽ rất nhanh, nhưng một đau này cũng trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Ngụy bình dập. Nguy bình dập chịu đựng đau đớn nhìn lên trời, chỉ thấy một võ thần toàn thân khoác kim giáp đứng trên 9 tầng trời, trong tay võ thần nắm một cây hiển nguyệt đao. Lúc này tay phải võ thần nắm hiển nguyệt đao, hiển nguyệt đao tản ra quang huy chấn động nhân tâm. Không ngờ ngươi vẫn ẩn tàng thực lực. Ngụy bình dập nhìn võ thần kim giáp, hắn biết đây là trịnh Tú Nhi, hoặc là hóa thân của trịnh Tú Nhi. Võ thần khôi lỗi mới là chỗ dựa lớn nhất của vu tổ ta. Trong võ thần khôi lỗi truyền ra thanh âm của Trịnh Tú Nhi, cho dù đây là lần đầu tiên Trịnh Tú Nhi sử dụng vụ tổ khôi lỗi này, nhưng một đao của nàng đã chặt đứt cánh tay của Ngụy Bình dập, cũng mang tới cho nàng tự tin vô cùng. Hừ! Võ thần khôi lỗi, hôm nay ta sẽ đánh ngươi thành khôi lỗi. Ngụy Bình dập khẳng định không chịu thua, hắn hét lớn một tiếng, cánh tay từ trong thân thể hắn sinh ra, mặc dù một đao vừa rồi rất ngoan độc, nhưng đạt được cảnh giới như hắn. Tái tạo tứ chi bị gãy hoàn toàn không có vấn đề. Ông bạn già, lần này đến lượt ngươi. Âu Dương vỗ Thứ Kiêu Cung ở phía sau, Thứ Kiêu Cung lần đầu tiên hoàn thành hình thái chuyển hóa thứ ba của nó. Lúc này Thứ Kiêu Cung hóa thành một con hỏa diễm kiêu cực lớn. Tiếng kêu thẳng tới cựu thiên, hỏa diễm hình thành một dòng xoáy khổng lồ cuốn về phía Trịnh Tú Nhi. Trịnh Tú Nhi thấy Thứ Kiêu Cung phun ra hỏa diễm cực lớn, chiến đao trong tay vừa chuyển, trực tiếp chém nát hỏa diễm. Chúng ta liên thủ. Ngụy bình dập nhún người nhảy lên lưng huyết sắc tiêu. Nếu như là lúc khác, Nguy bình dập nhảy lên, huyết sắc tiêu nhất định sẽ rất phẫn nộ. Dù sao trong thiên hạ này người có thể cưới nó chỉ có Âu Dương và Vệ Thi. Nhưng lúc này là thời khắc sinh tử. Nó cũng không bất chấp nhiều như vậy. Chỉ có thể cùng ngụy bình dập liên hợp, xuất thủ công kích. Ngụy bình dập đứng trên người huyết sắc tiêu. Hắn cảm giác linh hồn hỏa diễm bao vây lấy hắn. Phảng phất như phủ thêm cho hắn một tầng chiến giáp khiến Ngụy Bình Dập có một loại cảm giác phòng ngự của lão tử thiên hạ vô địch. Lúc này Ngụy Bình Dập rốt cuộc minh bạch vì sao Âu Dương có thể kiêu ngạo như vậy, xác thực có linh hồn hỏa diễm này hộ thân, nếu Âu Dương không bị thương, trong thiên hạ này ai dám đánh một trận với hắn? Xông lên. Ngụy Bình Dập đã thu hồi Ma Vương chiến nhận, chiến nhận cuốn động hỏa diễm. Trên người Ngụy Bình Dập bay ra từng đạo ma hồn. Mỗi một ma đạo hồn đều xen lẫn với linh hồn hỏa diễm của thứ kiêu cung. Hỏa diễm và ma hồn dung hợp lại với nhau. Mỗi một đạo ma hồn đều biến thành liệt diễm ma quân thiêu đốt hỏa diễm. Sắt! ngụy bình dập hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn đạp lên trước cầu dài do hỏa diễm tạo thành. Chạy đến trước người kim giáp võ thần. Tốc độ phản ứng của kim giáp võ thần trịnh tú nhi cực nhanh. Chiến đao trong tay nàng giống như gió xoáy Trong trọng trọng đao ảnh chém giết không gian giống như thủy tinh bị đánh nát tung tué khắp nơi. Ngụy Bình Dập hoàn toàn không sợ chiến đao từ trên trời ráng xuống, bởi vì trong nháy mắt hắn xuất thủ, huyết sắc tiêu đã nói cho hắn. Không cần sợ hãi công kích, ta chống đỡ được, người phụ trách chém chết người đàn bà này. Lúc này Ngụy Bình Dập phải lựa chọn hoàn toàn tin tưởng huyết sắc tiêu, hắn mặc kệ trường đao đang đâm tới, chiến nhận trong tay hắn đâm thẳng vào ngực kim giáp chiến thần của trịnh Tú Nhi. Trường đao bay múa, không gì cả nổi Thanh âm của Trịnh Tú Nhi từ trong kim giấc chiến thần phát ra, một đạo phong vân vô tận cuồn cuộn nổi lên, chiến nhận hủy diệt giống như chém nát thời không trực tiếp xé rách linh hồn hỏa diễm trước người Ngụy Bình Dập. Khi trưởng đạo nhìn thấy Ngụy Bình Dập đã sắp sửa bị chạm thành mảnh nhỏ, một mũi tên mang theo hỏa quang từ dưới đất bay lên. Nhìn thấy dưới đất, trong tay Hâu Dương cầm một cây chiến cung màu đen, sau khi cây chiến cung này bắn ra mũi tên đã kêu lên một tiếng vỡ vụn. Đây là một danh cung tên là Khâu Mộ. Đây là bảo bối Âu Dương mượn được trước đó, nhưng bảo bối này chỉ có thể chịu đựng được một lần tiện ý của Âu Dương, sau đó sẽ vỡ thành mảnh nhỏ Phút. Mũi tên huyết sắc cắm vào cánh tay trái trịnh Tú Nhi, đẩy trịnh Tú Nhi phi hành hơn 10 thước về bên phải, còn một đao tất sát của trịnh Tú Nhi lại lướt qua ngực Nguy Bình dập, mặc dù mở ra một lỗ hổng cực lớn nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Quá mạnh. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ngụy Bình Dập cũng không vì hỏa diễm của thứ kiêu cung bị phá giải mà tức giận, ngược lại hắn còn đang tán thán hỏa diễm cường hãn do thứ kiêu cung cấu thành. Không sai, phòng ngự này gần như vô địch, mặc dù một đao vừa rồi của trịnh Tú Nhi bị chiến nhận trong tay ngụy Bình Dập chống đỡ, phòng trừng cũng là tử lộ, nhưng nhìn như hỏa diễm hư vô mạnh mẽ bị lột bỏ chiến thành lực lượng. Ông bạn già, để ta xem trạng thái mạnh nhất của ngươi đi. Âu Dương đứng trên mặt đất hét lớn một tiếng. Nhìn thấy thứ kiêu cung từ trên thiên không ầm ẩm, ẩm mở cánh. Khi thứ kiêu cung mở cánh là lúc hỏa diễm che khuất cả bầu trời, sau đó thứ kiêu cung biến thành một mảnh hỏa vũ. Trong hỏa vũ, một con huyết sắc tiêu đã bay đến trên người ngụy bình dập. Đây là hình thái cuối cùng của thứ kiêu cung, nó đã hóa thành áo giáp toàn thân. Toàn thân hoàn toàn là áo giáp đỏ như máu, trên áo giáp liệt diễm thiêu đốt hừng hực. Đây là áo giáp do thực thể hóa của linh hồn hỏa diễm cấu thành. quá điên cuồng ha ha ha ha! Hôm nay lão tử may mắn mặc được áo giáp do thánh binh biến thành, trình tú nhi! Ngươi làm sao không chết? Hôm nay chúng ta nhất định sẽ tiễn ngươi lên đường! Ngụy bình dập cũng điên cuồng, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao khi Âu Dương cầm thứ kiêu cung trong tay, đối mặt với cường giả thiên hạ đều thờ ơ! Đây là thánh binh! Đây là một cây thánh binh có thể cường hóa vô hạ, một cây chiến cung không gì không làm được! Chiến cung biến thành áo giáp tuyệt đối là phòng ngự cường đại nhất trong thiên địa Không ai có thể phá hư thánh binh, như vậy cũng không ai có thể công phá chiến giáp phòng ngự do thứ kiêu cung biến thành. Tây cung trong tay ngươi đại diện cho tương lai. Tử kim hồ lô đại diện cho quá khứ, còn tấm gương này chính hiện tại. Hiện tại đã hủy diệt, quá khứ bị ngươi vứt bỏ, lúc này trong tay ngươi đang nắm giữ tương lai. Âu Dương còn nhớ rõ lời nói của cái bóng trong thiên cung trước kia. Đó chính là chủ nhân của tử kim hồ lô. Tay cầm tử kim hồ lô đại diện cho quá khứ, hắn có thể nghiền nát hư không lấy cái bóng phủ xuống thế giới này, trong nháy mắt phong tỏa tất cả. Đó chính là tồn tại không gì không thể làm được. Ha ha ha ha. Ngươi có tử kim hồ lô quá khứ, ta có thứ tiêu cung tương lai. Ông bạn già, biểu thị tất cả lực lượng của ngươi cho thế giới này xem đi. Âu Dương giống như điên cuồng, lúc này hắn rốt cuộc minh bệnh. Cái bóng trong thiên cung không lừa gạt hắn, hắn quả nhiên đang cầm thánh binh thứ tiêu cung đại diện cho tương lai. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Ba cây thánh binh đại diện cho ba loại năng lực khác nhau, Âu Dương chỉ biết thứ tiêu cung đại diện cho phát triển. Để con đường của hắn phát triển cho tới hôm nay. Khi tử kim hồ lô đại diện cho quá khứ ở trong tay hắn cũng giống như một phế vật, nhưng Âu Dương tin tưởng, chủ nhân của tử kim hồ lô nhất định biết tử kim hồ lô sử dụng như thế nào. Món thần binh lợi khí đó tuyệt đối không kém hơn thứ kiêu cung. Ẩm. Trên 9 tầng trời, Nguy Bình dập giống như Thái Dương, hỏa diễm trên người hắn đã hợp thành đám lợi trào cực lớn, lợi trảo khóa định kim giáp võ thần của trịnh Tú Nhi. Kim giáp võ thần múa đào muốn chém vỡ hỏa diễm, nhưng khi Âu Dương hoàn toàn minh bạch lực lượng của thứ kiêu cung, hỏa diễm của thứ kiêu cung không thể bị chặt đứt. Bởi vì hỏa diễm này đại diện cho tương lai, người có thể chém đứt quá khứ có thể chém vỡ hiện tại, nhưng tuyệt đối không thể chặt đứt tương lai, bởi vì tương lai còn chưa xảy ra, người vĩnh viễn không thể nắm bát. Sắc! Ngụy bình dập thân khoác chiến giáp huyết, toàn thân giống như chiến thần cựu thiên, đây tuyệt đối là trận chiến phong quang nhất của Ngụy bình dập. Trận chiến này thậm chí khiến Ngụy bình dập cảm thấy hắn là thần linh lớn nhất trong thiên địa, có thánh binh đại diện tương lai này trong người, hắn như có sức mạnh vô địch, không vật gì không thể phá. Không! Không ai có thể chống đỡ chiến đào trong tay ta. Trịnh Tú Nhi lần đầu tiên luôn cuống, nàng chỉ huy kim giáp chiến thần, trường đào trong tay đã bị nàng múa thành một quang cầu cực lớn, không gian xung quanh quang cầu đã hoàn toàn nghiền nát, một hác động khổng lồ xuất hiện sau người nàng. Trịnh Tú Nhi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Âu Dương không thể cho Trịnh Tú Nhi cơ hội chạy trốn, hắn phi thân nhảy lên thiên không, linh hồn hỏa diễm trên người hắn cấu thành một siềng xích hỏa diễm cực lớn trói về phía Trịnh Tú Nhi tranh đấu ba thế giới, hôm nay rốt cuộc hắn cũng có cơ hội chém giết Trịnh Tú Nhi, Âu Dương tuyệt đối không cho phép nữ nhân này đào tẩu, chỉ cần nữ nhân này còn sống, đối với Âu Dương mà nói chính là một khúc mắc, hôm nay hắn không tiếc tất cả giá phải trả, nhất định giết chết nữ nhân này. Siêng xích giống như hòa rồng, chín luồng hỏa diễm cử Long vũ động phía chân trời, cho dù là hắc động cũng bị lực lượng của linh hồn hỏa diễm dọi sáng. Khi Trịnh Tú Nhi sắp sửa chạy vào trong hác động, Trong ngáy mắt chín luồng hỏa diễm trường Long đã đánh nát hát động, kéo chỉnh Tú Nhi từ trong hát động ra bên ngoài. Võ thần bị lôi ra khỏi kim giáp vẫn không có biểu cảm gì cả, dù sao nó chỉ là một khối lỗi, nhưng nghe thanh âm sợ hãi mà trịnh Tú Nhi phát ra là có thể đủ biết, lúc này trong lòng nàng nhất định là vô cùng kinh sợ. Ẩm! Hỏa diễm đốt trời, rất nhiều hỏa long đốt cháy thời không xung quanh, lúc này kim giáp võ thần của trịnh Tú Nhi bị vây khốn gắt gao chỉ cần sau một khắc nàng sẽ bị trực tiếp thiêu hủy linh hồn. Ha ha ha ha, tiểu mẫu thân, ta xem lần này ngươi trốn đi đâu. Ngụy bình dập vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu cùng dã như vậy, có thứ tiêu cùng huyện hóa ra chiến giáp bảo hộ, Ngụy bình dập hoàn toàn buông tha phòng ngự, tập trung tất cả lực lượng cho công kích, loại cảm giác cuồng bạo này đúng là lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy. Phải biết rằng, cường giả cấp bậc như bọn hắn, khi đối chiến, Bình thường là 3 phần công 7 phần thủ, đừng thấy bọn hắn người nào cũng đánh long trời lở đất. Trên thực tế nếu như mở rộng 10 thành công kích, cho dù là thời không của tiên giới tuyệt đối cũng không thể chịu được lực lượng này. Một kích đoạt phách của Âu Dương cũng không phải giác ngộ ở ngoại vực. Rất lâu trước đây Âu Dương đã có thể làm được, nhưng tại tiên giới hắn không thể. Tại tiên giới chỉ cần mở ra một kích đoạt phách sẽ khiến không gian tan vỡ, sau đó bay vào thời không ngoại vực. Trên cơ bản xem như lãng phí lực lượng vô ích. Cường giả tổ cấp muốn chân chính phát huy lực công kích hoàn toàn, trên cơ bản phải đến ngoại vực, mà chiến đấu ở ngoại vực không phải dễ dàng kích khởi, dù sau đó là chiến đấu không chết không thôi. Hai cường giả tổ cấp đơn giản sẽ không dễ dàng tới ngoại vực, thế nhưng chỉ cần bọn họ khai thông chiến trường ngoại vực, nhất định sẽ là cục diện chiến đấu không chết không kết thúc. Sau khi hai người tiến vào, cuối cùng chỉ có thể có một người đi ra, Đây là nguyên nhân vì sao trước đó Âu Dương mang theo trăm vạn chiến tộc ra ngoại vừa chiến, nhưng thiên đình lại không đến thăm gia Hiện tại bản tôn của trịnh Tú Nhi đã bị hủy diệt, chỉ để lại nguyên thần, mà nguyên thần của trịnh Tú Nhi lại lưu lại trong kim giáp võ thần. Kim giáp võ thần chẳng khác nào thân thể mới của trịnh Tú Nhi, lúc này kim giáp võ thần bị vây khốn, năng lực của trịnh Tú Nhi đã hoàn toàn bị hạn chế, lúc này trừ phi nàng vông tha kim giáp võ thần khôi lỗi bằng không tuyệt đối không có khả năng thoát được. Trịnh Tú Nhi, ta không phải chưa cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không nằm lấy, hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch với ta, từ khi ngươi bắt đầu đối nghịch với ta, lúc đó ngươi nên nghĩ đến hạ tràng hôm nay của ngươi. Ha ha ha ha. Âu Dương, ít nói những lời đại nghĩa đó đi, ngươi nên biết, bắt đầu từ tiểu thế giới, giữa chúng ta đã là cục diện không chết không hết rồi. Đến lúc này Trịnh Tú Nhi cũng không chờ đợi viện quân, Bọn họ từ đầu đến hiện tại, chiến đấu không đến 10 phút, viện quân muốn cứu viện trí ít cần hơn 20 phút, nàng đợi không được. Hiện giờ Âu Dương và Ngụy Bình dập muốn giết nàng đã là chuyện vô cùng dễ dàng, Trịnh Tú Nhi cũng không chuẩn bị cầu xin tha thứ, nàng biết rõ, hôm nay nàng nhất định sẽ chết, tuyệt đối không thể thoát được số mệnh. chương 1059, nếu có kiếp sau, Trịnh Tú Nhi, chúng ta xuất thân cùng một tiểu thế giới, trong mắt người ta là người sai lầm. Trong mắt ta ngươi là người sai lầm, kỳ thực chúng ta đều không sai, chỉ có điều chúng ta đứng ở vị trí khác nhau, quan niệm nhìn nhận thế giới khác nhau, không thể nói là ai đúng ai sai. Lúc này thần sắc của Âu Dương rất bình tĩnh, bởi vì linh hồn hỏa diễm của hắn đã bắt được tâm thần của Trịnh Tú Nhi, hiện giờ chỉ cần tâm niệm của hắn khẽ động, Trịnh Tú Nhi sẽ hóa thành hư vô. Con mắt của Âu Dương nhìn ra ngoài chăm dặm, ở đó, đám người khâu Vân Bình đang nỗ lực chạy về phía này. Nhưng cho dù bọn họ một đường cắt hư không mà đi chí ít cũng cần 20 phút mới có thể đến nơi. Ai đúng ai sai. Trinh Tú Nhi nghe thấy bốn chữ này, trong mắt nàng mang theo mấy phần thất lạc, kỳ thực nàng vốn thông minh làm sao không biết nàng và Âu Dương không sai lầm. Có thể trong mắt một số người, Âu Dương giết sạch cả nhà nàng là sai lầm, nhưng đứng ở góc độ của Âu Dương, Âu Dương lại không sai, bởi vì Âu Dương làm như vậy chính là báo thủ cho những chiến hưu đã chết. Nếu đẩy về phía trước một chút, Trịnh Tú Nhi tiêu diệt người của Âu Dương cũng không sai, bởi vì bọn họ là quốc gia đối địch, để giành được thắng lợi có thể không tiếc tất cả giá phải trả. Rất lâu trước đây, Âu Dương đã nghĩ thông đạo lý này, cho nên hắn từ bỏ cũ hận, nguyện ý cùng Trịnh Tú Nhi biến chiến tranh thành hòa bình, nhưng Trịnh Tú Nhi lại không thật lòng làm như vậy, ngược lại nàng giả chết, hung hăng cho Âu Dương một đao sau lưng. Nếu nói trước kia bọn họ chẳng qua là vì quốc gia của mình Không có đúng sai, cuối cùng việc làm của Trịnh Tú Nhi đã có chút khác người, khiến Âu Dương hoàn toàn phẫn nộ. Điểm yếu của Âu Dương chính là vệ thi, nhưng Trịnh Tú Nhi lại lấy vệ thi làm nước cờ cuối cùng muốn một kích giết chết Âu Dương. Nếu không phải Minh Hậu không biết, tạo ra quay dối, khiến Âu Dương rơi vào trong luân hồi, có thể cuối cùng Âu Dương thực sự sẽ chết trên tay Trịnh Tú Nhi. Cho nên, mặc dù nói Âu Dương bị Minh Hậu lừa, nhưng đồng thời Minh Hậu cũng xem như giúp đỡ Âu Dương. Sau này Âu Dương nghị thông suốt mới thả cho minh hậu một con đường sống, bọn họ từ đối địch biến thành quan hệ hợp tác. Thú Nhi Âu Dương nắm chặt tay, trong kim giáp võ thần, linh hồn của trịnh Tú Nhi bị kéo đến trước mặt Âu Dương. Âu Dương nhìn linh hồn trịnh Tú Nhi bị linh hồn hỏa diệm thiêu đốt nói. Ngươi biết gì không? Từ tiểu thế giới đến hiện tại, ngươi tuyệt đối là nữ nhân thông minh nhất mà ta từng gặp. Trước kia khi chúng ta rong rổi xa trường, ta đã từng nghĩ. Nếu như để ta thống lĩnh thiên quân đánh một trận với ngươi liệu ta có thể thắng lợi hay không? Cuối cùng ta nhận ra đáp án chính là ta nhất định thất bại. Ta chỉ là một dung tướng, vĩnh viễn không thể là một nguyên soái thống linh thiên quân vạn mã, cho nên ngươi cũng xem như người mà Âu Dương ta bội phục Những lời này của Âu Dương tuyệt đối không hề giả dối, nếu như thật sự linh quân, trước mặt trịnh Tú Nhi, Âu Dương chắc chắn là thất bại. Khi ngươi là bán yêu giả, nếu phụ hoàng nghe lời ta, Không tiếc tất cả giá phải trả tiêu diệt người, cho dù sở tương hợp sẽ can thiệp, cuối cùng Tây Kỳ cũng không bị diệt quốc. Trong mắt Trịnh Tú Nhi có sự hối hận, nàng đã tính toán tất cả, nhưng tất cả lại không phát triển theo suy nghĩ của nàng. Sở tương hợp Nhắc tới quốc sư sở tương hợp, trong lòng Âu Dương có vài phần chua sót, quốc sư thủ hộ đại vận bắt niên, cuối cùng vì mình mà rơi vào cảnh thân bại danh liệt, xa quê hương, cuối cùng mất mạng. Cuộc đời này của mình thật sự có đủ thất bại. Âu Dương, nếu như ông trời cho ta một cơ hội nữa, trước kia ở chiến trường ta nguyện ý một mạng đổi một mạng với ngươi. Trịnh Tú Nhi nhìn Âu Dương, những lời này của nàng đã có chút nặng nghề. Trước kia Trịnh Tú Nhi chính là công chúa, chính là thiên tài. Còn Âu Dương mặc dù quật khởi cấp tốc, nhưng lúc đó Âu Dương chỉ là một bán yêu giả mà thôi. Một mạng đổi một mạng, nếu đặt ở lúc đó nghe ra thật sự vô cùng ung đốc. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, bán yêu giả không được ai xem trọng hiện nay lại trở thành thần tiên Âu Dương có thể chấp trưởng Càn Khôn. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó, có cái gì muốn nói cứ nói ra đi, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Thần thái Âu Dương rất bình tĩnh, lúc này tất cả mọi người trong Hạo Thiên Thành đều vô cùng hưng phấn, ai có thể ngờ được, hôm nay bọn họ lại có thể tận mắt nhìn thấy Vu Tổ Trịnh Tú Nhi bỏ mạng ở Hạo Thiên Thành. Ta muốn biết, nếu có kiếp sau Nếu ngươi lại gặp ta, ngươi còn mang theo phần cửu hận này không? Trịnh Tú Nhi phản phất cũng đã nhìn thấu sinh tử, nàng lặng lặng nhìn Âu Dương. Bất luận cừu hận của hai người lớn như thế nào, nhưng đối với Âu Dương, Trịnh Tú Nhi vẫn có một sự tôn trọng xuất phát từ nội tâm, đây là tôn trọng đối với cứng giả, đồng dạng cũng là tôn trọng đối với địch nhân. Không. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm chi tâm bằng hữu với ngươi. Âu Dương mỉm cười. Những lời này hắn nói rất chân thành, đồng dạng cũng là suy nghĩ phát ra từ nội tâm của hắn. Tranh đấu một đời, ta lại không có lần nào thắng được ngươi, thực sự là quá thất bại. Trình Tú Nhi khẽ vướt mái tóc của mình, lúc này nàng mới nhớ tới trạng thái linh hồn của mình. Lúc này, cánh tay của nàng đã xuyên qua linh hồn của nàng. Trình Tú Nhi mỉm cười nói, Âu Dương, ngươi một đường sáng tạo ký tích, thiên đình không chống đỡ được ngươi. Ta thật sự muốn nhìn xem cuối cùng ngươi có thể thắng được thiên vương hay không. Trịnh Tú Nhi thực sự rất muốn nhìn thấy trận đánh đỉnh phong cuối cùng đó của Âu Dương. Chờ giải quyết xong thiên đỉnh ta sẽ bế quan, để trạng thái của mình đạt được đỉnh phong nhất, sau đó nên tiếp trận đánh cuối cùng. Âu Dương biết, thiên vương tuyệt đối là đối thủ cuối cùng của mình, cho dù hiện tại hắn hoàn toàn không có lòng tin có thể chiến thắng thiên vương. Được. Mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng ta tin tưởng ngươi. Trịnh Tú Nhi nói đến đây, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười, không thể không nói, nụ cười của trịnh Tú Nhi thực sự rất đẹp, đặc biệt sau khi trịnh Tú Nhi đã từ bỏ cửu hận, trịnh Tú Nhi càng có vẻ thánh khiết, chỉ tiếc nàng cũng giống như nghi quân, nhận ra mọi chuyện khi đã quá muộn. Nếu bọn họ thức tỉnh sớm hơn một chút, có lẽ kết quả cuối cùng của bọn họ không phải là cái chết, mà trở thành hảo bằng hưu sóng vai chiến đấu với Âu Dương, cùng chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Nếu có kiếp sau, ta nhất định lựa chọn làm bằng hưu với ngươi, chứ không phải địch nhân. Chính Tú Nhi nói đến đây, nàng chậm dãi đi vào trong linh hồn hỏa diễm, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt linh hồn của nàng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định cũng lựa chọn làm bằng hưu với ngươi, ngươi vốn là một tinh linh vui vẻ, ta hy vọng nhìn thấy vẻ tươi cười của ngươi chứ không phải ánh mắt tràn ngập cừu hận của ngươi, Tú Nhi, đi đường bình an. chương 1060, Tú Nhi Để ta nhìn ngươi cười rồi đi. Âu Dương vươn tay khẽ vớt mặt trịnh Tú Nhi, mặc dù đã không có thân thể chân chính, nhưng Âu Dương vẫn đưa tay khẽ chạm vào bên mặt trịnh Tú Nhi. Giúp ta chuyển lời cho khâu Vân Bình. Đừng để đến lúc sắp chết mới hiểu được ý nghĩa của sinh tồn không phải cừu hận và đối lập. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc này nửa người dưới của trịnh Tú Nhi đã triệt để đốt cháy, chỉ còn lại nửa người trên phiêu đang trong hòa diễm. Âu Dương nhìn Trịnh Tú Nhi thanh khiết như thánh nữ trong liệt diễm, trong lòng hắn cũng mang theo vài phần chua sót. Một nữ tử tuyệt thế như vậy, cuối cùng mình lại không thể không giết chết nàng. Có thể trong mắt rất nhiều người, Âu Dương hoàn toàn có thể buông tha Trịnh Tú Nhi, thế nhưng Âu Dương không dám đánh cực. Ai biết hôm nay Âu Dương buông tha Trịnh Tú Nhi, sau này Trịnh Tú Nhi có tiếp tục đối địch với Âu Dương hay không, cái chết đối với Trịnh Tú Nhi mà nói có lẽ là kết cục tốt nhất. Như vậy Âu Dương cũng giải trừ được một cái cọc tâm sự, còn nếu chỉnh Tú Nhi thực sự có thể từ bỏ, nàng cũng minh bạch đây là kết cục tốt nhất. Nếu có kiếp sau cũng đừng kêu ta làm công chúa gì nữa, để ta sinh ra trong một sơn thốt nhỏ, để ta vui vẻ đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, để ta có thể làm một hiền thê, hưởng thụ hạnh phúc thuộc về ta, để ta có thể hưởng thụ sự che chở của người yêu ta. Yêu tổ gì đó? Chí cường gì đó đối với ta mà nói không quan trọng bằng một câu nói yêu thương của phu quân sáu. Linh hồn của Trịnh Tú Nhi đã chảy nước mắt. Cùng thời khắc đó, lôi điện trên bầu trời vụt sáng, lôi điện bi ca thuộc về Trịnh Tú Nhi cũng tấu lên. "Trời ạ." Cường giả mất đi, lôi điện bi Ta lại có thể tận mắt nhìn thấy cường giả có thể tấu lên lôi điện bi ca mất đi. Người qua đường vẫn chưa rời đi, từ xa hắn đã nhìn thấy tất cả. Hôm nay đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một ngày bình thường, đầu tiên là đụng phải Âu Dương, bị Âu Dương lôi kéo, sau đó nhìn thấy trận chiến của Tam Đại Cường Giả, sau đó lại thấy Cường Giả tổ cấp mất đi, trên thiên không sướng lên lôi điện Bika. Tú Nhi, ngươi nhất định sẽ tìm được một người rất yêu thương ngươi, ngươi nhất định có thể có một gia đình khiến người khác ước ao, nhất định là như vậy. Âu Dương không biết tại sao mình lại chảy nước mắt cho địch nhân cả đời đối đầu với mình. Kỳ thức lúc này Âu Dương cảm thấy Trịnh Tú Nhi thực sự rất đáng thương. Một nữ tử, một công chúa, quốc gia của nàng bị mình tiêu diệt, sau đó bắt đầu lưu lạc, chạy trốn khắp nơi, cuối cùng từng bước trèo lên vị trí trí cao, nhưng suốt đời lại không thắng được mình một lần. Nếu như nói trên thế gian này ai là người đáng thương nhất, đó nhất định là Trịnh Tú Nhi. Để ta nhìn thấy nụ cười của ngươi, ngươi không nên mang theo kiểu hận rời đi, ngươi không nên mang theo nước mắt rời đi. Ngươi nên mang theo nụ cười, ngươi là tinh linh vui vẻ, cuối cùng để ta nhìn thấy nụ cười của ngươi, sau đó ngươi hay rời đi, được không? Âu Dương nhìn Trịnh Tú Nhi chỉ còn lại một cái đầu, hắn cố gắng để mình mang theo nụ cười tiễn đưa hành trình cuối cùng của địch nhân cả đời này. Lúc này trên mặt Trịnh Tú Nhi xuất hiện nụ cười sáng lạn như ánh nắng mặt trời, trong nháy mắt nụ cười này xuất hiện, mây đen bao phủ bầu trời phản phất như bị lực lượng tuyệt cường nào đó xé rách. Một đạo nhật quang từ trên trời rang xuống, chiếu sáng nụ cười trên miệng trịnh Tú Nhi. Vào thời khắc cuối cùng này nàng đã từ bỏ tất cả, vào thời khắc cuối cùng này nàng đã cảm động trời xanh, nàng không phải mang theo cửu hận rời đi, nàng đã mang theo hy vọng đối với tương lai và nụ cười có thể xua tan tất cả mây mù rời đi. Ngụy Bình Dập đứng từ xa nhìn tất cả cảnh tượng này, kỳ thực tất cả những gì Âu Dương đã làm, trong mắt người bình thường là không thể lý giải. Dù sao Trịnh Tú Nhi là địch nhân của hắn, đối nghịch với hắn ở khắp nơi, làm sao hắn có thể rơi lệ vì một địch nhân như vậy? Nhưng Ngụy Bình dập thì hiểu, đây là một loại luyến tiếp chua sót, Âu Dương có mộng tưởng, mộng tưởng này cổ Vũ Âu Dương từng bước tiến lên đình phòng, còn Trịnh Tú Nhi cũng có mộng tưởng, chỉ có điều cừu hận khiến mộng tưởng của Trịnh Tú Nhi mất đi màu sắc, khiến nàng từng bước đi sai đường, khiến nàng không có cơ hội quay đầu lại. Hỏa Diễm vẫn thiêu đốt bên người Âu Dương, Linh hồn Trịnh Tú Nhi đã tiêu tán, nàng đã biến thành hư vô, dương quang trên bầu trời chiếu xạ Âu Dương ở bên trong, xung quanh toàn là khói mù. Lúc này Âu Dương giống như sắp sửa mọc cánh phi tiên như trước kia, chỉ là lúc đó trong lòng Âu Dương rất vui sướng, còn lúc này hắn lại có chút hề vại. Nghi quân đã chết, trước khi chết hắn hỏi mình, sau này mọi người còn có thể cùng nhau nâng cốc nôn hoan hay không? Trịnh Tú Nhi đã chết, trước khi nàng chết đã hỏi Âu Dương. Tiếp sau nàng có thể có được hạnh phúc hay không? Âu Dương đều trả lời bọn họ có thể, nhưng bản thân Âu Dương cũng không biết, bởi vì hắn còn chưa đụng vào luân hồi, hắn không biết người bị linh hồn hỏa diễm của mình tiêu chết, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô, còn có thể một lần nữa tiến vào luân hồi chuyển thế sống lại hay không? Thế nào? Hoài nghi con đường của mình sao? Hay mệt mỏi rồi? Ngụy Bình dập đứng bên cạnh Âu Dương, hắn nhận ra, Cái chết của Trịnh Tú Nhi khiến Âu Dương rất xúc động. Khi Trịnh Tú Nhi còn sống muốn giết chết Âu Dương, Âu Dương cũng muốn giết chết Trịnh Tú Nhi, nhưng đến thời khắc cuối cùng, hai người bọn họ lại phát hiện, hận ý kỳ thực chỉ là vứt bỏ mục đích. Ta không thể mệt mỏi, chiến đấu của ta còn chưa kết thúc, nhưng ta biết, ta cách mục tiêu cuối cùng không còn xa. Âu Dương bình thản mỉm cười. Người! Âu Dương chỉ tay vào người qua đường ở phía xa. Sau đó người qua đường trực tiếp từ phía xa bay đến bên người Âu Dương. Tiễn! Thần Tiễn Đại Nhân! Người qua đường vô cùng kích động, hắn chỉ là một phạm nhân, nhưng lại có thể nhiều lần đối thoại với thần Tiễn ở cự ly gần như vậy, làm sao hắn có thể không kích động cho được. Nhắn lại lời nói của Tú Nhi trước khi rời đi cho Khâu Vân Bình. Âu Dương biết, lời nói của Trịnh Tú Nhi có lẽ có rất nhiều người nghe được, người qua đường ở cự ly gần như vậy. Không, có lý do gì không nghe được. Câu nói nào? Người qua đường có chút phát ngộng. Đừng chờ đến lúc sắp chết mới hiểu được ý nghĩa của sinh tồn không phải cừu hận và đối lập. Âu Dương lặp lại câu nói của Trịnh Tú Nhi, sau đó kéo thân thể Ngụy Bình dập biến mất trong Hạo Thiên Thành. Sau khi hai người rời khỏi, Hạo Thiên Thành trực tiếp trở nên hỗn loạn, vô số người đồng loạt kêu lên, chiến đấu tổ cấp, hơn nữa còn có cường giả tổ cấp bỏ mạng trước mặt bọn họ. Chuyện như vậy sợ rằng chỉ có thể trong truyền thuyết. Không sai, rất nhiều người đều chỉ nghe đồn ai đã chết, ai đã dẫn động lôi điện BK, chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cường giả tổ cấp ngã xuống trước mặt mình. Hôm nay bọn họ may mắn nhìn thấy, đương nhiên tất cả đều vô cùng kích động. sửa lần cuối bởi tình hình sở trận, hôm qua lúc 8 giờ 1 phút AM. Yêu cung minh nguyệt dạ sắc. Chương 1061, 1062, một khúc nhạc nhớ nhà. Lúc này người qua đường ngược lại rất bình tĩnh, người khác chỉ hưng phấn, nhưng hắn còn có nhiệm vụ, nhiệm vụ này là thần tượng thần tiễn đại nhân giao cho hắn, dù thế nào hắn cũng muốn mình viên mãn hoàn thành. Khoảng chừng 10 phút sau, mấy đạo nhân ảnh giống như thiểm điện đáp xuống hạo thiên thành, những người này chính là đám người khâu vân bình, nhưng bọn họ đã biết xảy ra chuyện gì. Khi bọn họ tới nơi cũng đã nghe được lôi điện bi ca, quá nhanh, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Trịnh Tú Nhi lại không thể chống đỡ được 20 phút trong tay Âu Dương và Ngụy Bình dập. Khâu Vân Bình ở trong thành, hắn có thể nghĩ đến trận chiến này có lẽ không thảm liệt như trong tưởng tượng, dù sao năng lực chiến đấu chính diện của Trịnh Tú Nhi cũng không mạnh, năng lực chủ yếu của nàng là cầm trú. Nếu bị Âu Dương và Nguyễn Bình dập đột nhiên xuất thủ đánh lén, có thể ngay cả cơ hội đảo tẩu nàng cũng không có. Đại nhân Đông nhiên, một thanh âm xuất hiện bên thai Khâu Vân Bình. Khâu Vân Bình nhìn về phía người đó. Người kia chính là người qua đường, lúc này người qua đường nơm nớp lo sợ đứng ở đó, nhưng hắn biết, người trước mặt chính là cường giả thiên đình Khâu Vân Bình trong truyền thuyết, bình thường mà nói ngay cả tư cách thấy người này hắn cũng không có, chứ đừng nói là chính diện đối thoại. Thế nhưng trong nháy mắt người qua đường lại nghĩ, mình là đại diện cho Âu Dương, là đại diện của thần tiễn, hắn có tư cách đứng đối diện với Khâu Vân Bình. Cho nên người qua đường mượn luồng khí thế này, trực tiếp ưỡn thẳng ngực nhìn Khâu Vân Bình. Khâu Vân Bình cũng là người, phải biết rằng, một phạm nhân dám ngẩn đầu ưỡn ngực đứng trực diện với hắn như vậy là chuyện trước nay chưa từng có. Nếu là trước đây, Khâu Vân Bình tuyệt đối sẽ dùng một chiêu đập chết người kia, nhưng nhìn thấy người này có ý tứ, Khâu Vân Bình thật sự muốn xem xem tên giá hỏa này muốn làm cho gì. Thân tiễn đại nhân có lời kêu ta chuyển cho người. người qua đường ngẩn đầu ngực Lúc này hắn thật sự không làm yếu đi khí thế của Âu Dương. Ha ha ha ha. Ta cứ thắc mắc tại sao một phàm nhân dám dối diện với ta như vậy, thì ra ngươi mượn đại thế của Âu Dương. Khâu Vân Bình cũng minh bạch, với thần thế cường đại của mình, đừng nói là một phàm nhân, cho dù là tiền tôn cũng không dám đối diện với mình, nhưng lúc này người qua đường lại mượn đại thế của Âu Dương, đứng đối diện với Khâu Vân Bình, hắn phản phất giống như hóa thân của Âu Dương. Đương nhiên, có thể thong rong bình tĩnh. Nói đi. Khâu Vân Bình cũng không làm khó hắn, dù sao có câu nói rất hay, lưỡng quân giao chiến không chém sứ giả. Lời này là Trịnh Tú Nhi nói trước khi chết, Trịnh Tú Nhi kêu thần tiễn chuyển lại cho người, đừng để đến lúc sắp chết mới hiểu được ý nghĩa của sinh tồn không phải cừu hận và đối lập. Người qua đường nói xong câu đó cũng không đợi Khâu Vân Bình nói gì, xoay người rời đi. Hành động của người qua đường khiến những người không dám hẽ răng xung quanh đều giật mình. Trong hạo thiên thành người này chỉ là một phế vật điển hình, nhưng lúc này hắn lại dám chính diện đứng trước mặt cường giả thiên đình Khâu Vân Bình, bình tĩnh nói ra những lời này, cuối cùng không đợi Khâu Vân Bình nói gì, tự mình rời khỏi, đây là khái niệm gì chứ? Lúc này cho dù là cường giả cấp thiên tôn cũng phải coi trọng người qua đường, không từ mà biệt, vừa rồi Khâu Vân Bình nói ngươi mượn đại thế của Âu Dương đã đủ chứng minh. Một người có thể mượn đại thế của thần tiễn, trong mắt những người khác khẳng định nghĩ hắn có quan hệ không bình thường với Âu Dương, sau đại chiến lần này vì dành của hắn trong hạo thiên thành trong khoảng thời gian ngắn cũng vang vọng khắp nơi, không ai dám đắc tội với người từng là phế vật này nữa. Chuyện người qua đường chính là sứ giả của Âu Dương cũng lan truyền nhanh chóng, thậm chí có rất nhiều cường giả nhìn thấy người qua đường đều có lễ tiết, chuyện này ngay cả bản thân người qua đường cũng không ngờ. Đại ca, làm sao đây? Trong mắt kim trung đồng tử cũng chứa đầy nghi vấn. Thu Linh đi theo ta, ngươi và phiến tử đi cùng nhau, đường tách ra, hai người bọn họ ở cùng nhau, trong nháy mắt có thể đánh chết bất cứ người nào trong chúng ta. Lúc này Khâu Vân Bình đã cẩn thận hơn, nhưng hắn cẩn thận cũng vô ích, bởi vì lúc này Hâu Dương và Ngụy Bình dập đã lần thứ hai tiến về Minh Khê Thành. Mặc dù lần trước thiên đình đại náo Minh Khê Thành, nhưng sau khi mọi chuyện trôi qua, Minh Khê Thành cũng hồi phục lại phồn vinh trước đây, nhưng ai có thể nghĩ đến, trong Minh Khê Thành cách tổng bộ thiên đình gần như vậy lại ẩn giấu hai đại tôn thần. Trong một tòa thanh lâu, không sai, chính là trong một tòa thanh lâu, Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập đang uống hoa rượu, đương nhiên, cái mà bọn họ gọi là uống hoa rượu cũng chỉ là uống rượu, nhiều nhất chính là tìm mấy cô nương xinh đẹp nhảy múa, tuyệt đối không dùng đau thương làm cái gì, dù sao hai người cũng không thể bày ra thân phận ở đây. Nếu như tin tức tổ hợp thần tiễn Âu Dương và ma vương Ngụy Bình dập đi chơi gái truyền ra ngoài, sợ rằng còn chấn động gấp trăm lần chuyện Âu Dương náo loạn thiên đỉnh. Ở nơi như vậy, hai người bọn họ đều liệu định thiên đỉnh tuyệt đối sẽ không đến kiểm tra, ai có nghĩ đến hai nhân vật tổ cấp lại trốn trong thanh lâu uống hoa rượu. Chuyện này quá điên cùng năm. Âu Dương và Ngụy Bình dập ngồi trước cái bàn, lúc này những người xung quanh đều đang thảo luận chuyện hai người bọn họ giết chết trịnh Tú Nhi ở Hạo Thiên Thành. Nhưng nghe đồn và hiện thực vốn không bao giờ giống nhau, tin đồn thì kiểu gì cũng có. Có người nói Âu Dương dùng một mũi tên giết chết Trịnh Tú Nhi. Có người nói Âu Dương để Trịnh Tú Nhi kêu khóc thấu trời trước, cuối cùng đột phát thần uy giết chết Trịnh Tú Nhi. Kỳ quái nhất là có người nói Trịnh Tú Nhi và Âu Dương kỳ thực là tình nhân gì đó. Sở dĩ Trịnh Tú Nhi đối nghịch với Âu Dương là vì nàng bị Âu Dương vứt bỏ. Đồn lại thật là đáng sợ, hai người cả đời đối địch. Chỉ là đến thời khắc cuối cùng mới hóa giải thù hận mà thôi. Kết quả tới miệng người khác lại biến thành Âu Dương vứt bỏ trịnh Tú Nhi. chính Tú Nhi trong cơn tức giận mới đối nghịch với Âu Dương. Khoản nợ phong lưu của tiểu tử ngươi thật sự không ít. Ngụy Bình Dập nghe thấy những chuyện này đều mỉm cười. Mặc dù từ đầu tới cuối, người chính diện giao phong với trịnh Tú Nhi đều là Ngụy Bình Dập. Nhưng nhân vật chính trong lời đồn lại trở thành Âu Dương. Nhưng Ngụy Bình Dập tuyệt đối không tức giận có thể nhìn thấy Âu Dương bị chê cười, cơ hội như vậy thật sự không dễ tìm. Nhiều sơn hào hải vị như vậy còn chưa lấp đầy miệng ngươi sao. Âu Dương liếc mắt nhìn ngụy Bình Dập, lúc này tên giá hỏa đó đang trái ôm phải ấp, hoàn toàn không còn sự thận trọng mà một cường giả tổ cấp nên có. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải còn là một sử nam chứ. Ngụy Bình Dập cười ha ha, ôm một mỹ nữ bên cạnh đùa giỡn. Còn Âu Dương lại vì câu nói vừa rồi của Nguyễn Bình Dập làm cho đỏ mặt. Trong lòng Âu Dương cũng có chút bi hay. Mình cũng quá thế thảm, người ta nói lao sử nữ lao sử nam gì đó, nhưng sử nam có giả thế nào tuyệt đối cũng không thể giả như mình. Mình chuyển thế tính ra cũng đã 4 đời, thời gian tính ra cũng vàn năm, nhưng mình lại là một sử nam cả 4 đời, còn là một lao sử nam vạn năm 6. Thật sự như vậy sao? Ngụy Bình Dập cũng sướng suốt, Theo hắn biết trước kia Lý Huyển Như đã ở với Âu Dương mấy chục năm, lẽ nào đại mị nữ ôn nhu như vậy ở bên cạnh mà tên giá hỏa này cũng không ăn. Chuyện này Ngụy Bình Dập hiển nhiên không thể lý giải. Ngươi bất nhiều lời đi. Âu Dương uống một ngủ rượu, tiếp tục không để ý đến thái độ của Ngụy Bình Dập. Ha ha ha. Không ngờ, không ngờ. Đường đường là 6. Ngụy Bình Dập vốn muốn nói đường đường là thần tiễn mà lại là một sứ nam. Nhưng nghĩ đến trạng thái của bọn họ vẫn đang bị truy sát, hắn vẫn cố khắc chế bản thân, tiếp tục nói: "Ngươi đúng là một nhân vật đặc biệt, nhưng không ngờ ngươi vẫn là một xử nam, nếu để mọi người biết được chuyện này, ta thật sự muốn xem xem biểu tình của bọn họ như thế nào. Nếu ngươi dám nói, ta dám để ngươi biến mất." Âu Dương tràn ngập sát khí nhìn Ngụy Bình Dập, nhưng hiển nhiên hắn không hù dọa được Ngụy Bình Dập. "Ta đã tạo ra nghiệp chướng gì chứ?" Sớm biết như vậy, tuyệt đối không nên tới đây. Âu Dương hối hận, đến thanh lâu ở nút chính là chủ ý của Âu Dương, nhưng không ngờ khi đến đây hắn lại tự mua dây buộc mình sáu. Há há há! Nguy Bình dập cười âm hiểm, hắn biết lúc này Âu Dương nhất định còn phiền muộn hơn là bị đánh bại, có thể vũ nhục Âu Dương một phen như vậy, đối với hắn mà nói còn sảng khoái hơn trước đó chính diện đánh bại Âu Dương đồng thời đoạt lưỡng hồn lục phách của Âu Dương. Chư vị chư vị! Đêm nay chính là ngày hồng danh cô nương nhất bảng của Dục tiên lâu chúng ta xuất giá, chư vị thật có phúc khí, không biết đêm nay vị nào có thể cùng hồng danh cô nương. Hắc hắc hắc! Một tú bà còn hèn mọn hơn Ngụy Bình dập đứng trên đài bắt đầu kêu to. Cùng với tiếng kêu của túi bà, phòng khách vốn tương đối hôn loạn nhất thời trở nên yên tĩnh, có thể nhìn ra trong số người ở đây hôm nay có không ít người có lẽ đến vì hồng danh cô nương. Ngụy Bình dập đẩy mỹ nữ bên cạnh ra. Đi tới bên cạnh Âu Dương, sau đó vô vai Âu Dương nói. Thế nào ca ca, chỉ cần ngươi nói một tiếng, đêm nay ta sẽ bắt hồng doanh cô nương này hầu hạ ngươi, nếu dám nói là nhất bảng, nhất định bất phạm. Nguy bình dập cười xấu xa. Ta là người như vậy sao? Âu Dương tỏ vẻ khinh thường. Xuân Tiêu một khắc đáng giá nghìn vàng, huynh đệ. Ngụy bình dập còn đang cổ động Âu Dương, nhưng lúc này Âu Dương lại không có cảm giác. Tuy nhiên lời nói cuồng vọng của Nghị Bình dập lại khiến những người xung quanh bất mãn. Khẩu khí thực sự không nhỏ, các người biết hồng doanh cô nương là bảng giá gì không? Một công tử mặc bạch đi rì, vừa nhìn đã biết là điển hình của loại công tử ăn chơi, phe phẩy chiếc quạt trong tay nói. Thần huynh hà tất với chấp nhặt với đám nhà quê này. Hôm nay Tần huynh nhất định có thể sánh duyên với hồng doanh cô nương. Một diễn viên phụ siêu cấp lớn thuộc về loại sinh ra đã bị nhân vật chính ngược đái cũng xuất hiện. Tiên gia hỏa này cũng giống như tần hình, loại người như vậy cả ngày chỉ biết lị mỡ, nhưng hạ trạng cuối cùng của loại người này đều rất thê thảm. Cũng may hôm nay Âu Dương và Ngụy Bình dập cũng không có hứng khởi thái dao, hai người chỉ cười khinh bỉ, không nói gì nữa. Vu Minh, Hồng Doanh cô nương xuất thân thế ra, có người nói nàng không chỉ có dáng người ưu mỹ, cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông, khó nhất chính là Hồng Doanh, cô nương còn là một linh tiên. Thần huynh tặc lưỡi nói, Ta thật sự không biết hồng doanh cô nương chính là một Linh Tiên. vu huynh rất kinh ngạc. Đối với cường giả tiên giới chân chính mà nói, Linh Tiên chỉ là mảnh vụn. Giống như Âu Dương, hắn cũng không thèm xuất thủ với Linh Tiên, nhưng đối với người bình thường sinh sống ở tiên giới mà nói, thực lực của Linh Tiên vẫn là không tồi. Dù sao đối với thành thị như Minh Khây Thành, mặc dù sau đại thời đại, cũng chỉ có mấy người là tiền tôn mà thôi, nếu là thời kỳ hòa bình. Nhân vật cấp tiên đế đều chưa chắc có thể đụng tới, phòng trường tu vi tối cao cũng chỉ là kim tiên. vu huynh cũng có hứng khởi. Thần huynh nhấp một ngụm rượu, dâm đãng cười nói. Hắc hắc, không dối gạt thần huynh, hôm nay tiểu đệ nhất định phải có được hồng doanh cô nương. vu huynh cười rộ lên rất hèn mọn, nhưng từ trong lời nói của hắn có thể minh bạch, đây cũng là một đệ tử thế gia. Các vị, hiện tại cho mời hồng doanh cô nương. Tú bà vừa lên tiếng. Một nữ tử mặc sa y thì hồng sắc xuất hiện trên đài, trong tay nàng ôm một cây thì bà được làm từ ngọc bích, toàn thân ngồi trên đài, cánh tay lộ ra dưới sa y kìa giống như được điêu khắc từ bạch ngọc. Khuôn mặt của hồng doanh cô nương vừa hiện ra, cho dù là ngụy bình dập và Âu Dương cũng không khỏi kêu lên một tiếng thán sắc. Đây tuyệt đối là một nữ tử cấp thai họa, thậm chí chỉ nhìn hình dạng, nữ tử này hoàn toàn không thua kém Sở Yên Nhiên. Đương nhiên, nàng khẳng định không thể so sánh với Sở Yên Nhiên. Trên người sở yên nhiên mang theo một sự cao quý, đó là một loại khí tức chỉ thuộc về sở yên nhiên, còn nữ tử này mặc dù có vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhưng chỉ là da thịt mà thôi. Trong thanh lâu lại có mỹ nữ tuyệt sắc như vậy sao? Ngụy bình dập kinh hãi kêu lên. Ngươi chỉ thấy được dung mạo của nàng, ngươi có nhìn thấy trái tim của nàng không? Âu Dương phát hiện, những người khác đều dùng mắt thường nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hồng doanh. Duy độc có Âu Dương dùng quan tâm chiến y nắm bắt được vẻ đau thương phát ra trên người hồng doanh. Loại đau thương này không khỏi khiến Âu Dương nhớ tới ráng dấp trước khi đi của Lý Huỳnh Như. Âu Dương biết nữ tử này từ ngày bước vào thanh lâu đã định trước số phận của nàng. Bất luận nàng tuyệt sắc cỡ nào, bất luận nàng xuất trúng cỡ nào, thậm chí nàng là linh tiên cũng không cách nào thoát khỏi số phận bị vô số nam nhân dày vò. Một nữ tử xuất thân thế gia lưu lạc đến nông nỗi này, trái tim nàng có lẽ đã sớm chết. Cho nên cho dù có được nàng cũng chỉ có thể là một cái xác, một con rối mà thôi. Đúng vậy, lúc này nàng chính là một khối khối lỗi, chỉ có thể xác chứ không có tinh thần, thật là đáng tiếc. Ngụy Bình dập thở dài, một nữ tử tuyệt sắc như vậy lại chỉ là một khối lỗi, không đáng tiếc sao được. Người có nhiều tiền không? Âu Dương nhìn Ngụy Bình dập, nhưng sau khi hỏi câu này Âu Dương cảm thấy mình đặc biệt ngu ngốc. Ngụy Bình dập không giống với mình, mình cô độc một mình. Trên người mình chỉ có thể lấy ra vài món trí bảo, nhưng Ngụy Bình Dập đã từng là ma vương chấp trưởng ma giới. Với thân phận như vậy, Nguyễn Bình Dập làm sao có thể không có tiền? chương 1063, 1064, Nghịch Thiên Hoàn mua người. Người để ý nàng sao? Người không sợ vệ thi giận dữ cầm thứ kêu cung làm thịt người sao? Ngụy Bình Dập nhỏ giọng treo đùa bên thai ô dương. Đi sang bên đi. Ta còn từng thấy người tuyệt sắc hơn nàng. Âu Dương đương nhiên muốn nói đến Sở Yên Nhiên, vẻ đẹp và khí chất của Sở Yên Nhiên đã là siêu phàm thoát tục, nhưng cho dù Sở Yên Nhiên muốn lấy phu quân, thậm chí chủ động đưa đến miệng Âu Dương, Âu Dương cũng không ăn, chứ đừng nói là nữ tử Hồng Doanh lưu lạc đến thanh lâu này. Hồng Doanh xin tặng cho các vị một khúc nhạc nhớ nhà. Trên đài nữ tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cũng cực kỳ êm thai ôn nhuận, khiến người ta có một loại cảm giác bình yên. Hồng Doanh vừa dứt lời, Ngọc Thủ bắt đầu ghé tỉ bà. Một khúc nhạc tỉnh tứ mang theo nỗi nhớ nhà vang lên bên thai mọi người. Ngụy Bình Dập và Âu Dương nghe thấy khúc nhạc này đều khẽ như mày. Từ trong khúc nhạc này hai người đều nghe ra được tình cảm nhớ nhà nồng đậm của nàng. Nhưng lúc này trong thanh lâu có mấy người để ý Hồng Doanh có nhớ nhà hay không? Bọn họ chỉ nghĩ đến làm thế nào cởi sạch đi duy phục của nữ tử này. Sau đó để nàng hầu hạ mình năm. Mua nàng đi. Âu Dương bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thực Âu Dương rất ít khi làm chuyện tốt. Lần này xem như làm một chuyện tốt. Đây cũng xem như ta làm một chuyện tốt. So với Âu Dương, Nguyễn Bình Dập còn ít làm chuyện tốt hơn hắn, hoặc gia hỏa này căn bản không biết cái gì là chuyện tốt. Nếu là trước đây, Nguyễn Bình Dập mua hồng doanh, phòng trừng cũng giống như tuyệt đại đa số nam nhân ở đây, chính là muốn để nàng hầu hạ mình, nhưng hôm nay thì khác. Theo Âu Dương một thời gian dài như vậy, một số thứ của Âu Dương cũng ảnh hưởng đến Ngụy Bình Dập. Khúc nhạc kết thúc. Khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay, nhưng trong những người vỗ tay này có mấy người nghe hiểu được tình cảm ẩn chứa bên trong khúc nhạc tỉ bà. Thứ bọn họ suy nghĩ chính là làm thế nào trà đạp mỹ nhân này. Các vị, hôm nay là ngày Hồng Doanh đi lấy chồng, tất cả mọi người đều biết, Hồng Doanh cô nương trước đây đều là bán nghệ không bán thân, hôm nay có thể xem như sáu. Tú bà còn chưa nói xong, thần huynh đã cắt lời. Bớt nhiều lời đi, mau nói ra đi. H -h Tú bà cười hắc hắc, bà ta cũng không vì tần huynh cắt lời mà mất hứng, ngược lại càng thêm hưng phấn, khách nhân càng kích động, hồng doanh càng bán được với giá cao 4. Giá quy định một vạn tiên thạch. Tú bà rốt cuộc mở miệng, nhưng cái giá này cũng đủ cắt cổ, một vạn tiên thạch, trực tiếp khiến tuyệt đại đa số mọi người ở đây giật mình. Ngươi có một vạn tiên thạch không? Âu Dương hoàn toàn không khẩn trương nhìn ngụy Bình Dập, có tiền thì mua, không có tiền thì cướp, đây là suy nghĩ của hai người. Đương nhiên không có. Ngụy Bình Dập uống một ngũ rượu, tiên thạch đối với tu luyện giả bình thường vẫn tương đối hữu dụng. Dù sao tu luyện giả bình thường vẫn cần thông qua tiên thạch hấp thu lực lượng, nhưng Âu Dương và Ngụy Bình Dập hiển nhiên không phải loại hình hấp thu tiên thạch. Nguồn gốc lực lượng trưởng thành của Âu là không ngừng sát nhân, cướp đoạt lực lượng từ trên người kẻ khác. Còn Ngụy Bình Dập lại là thiên phú mở ra để mình đạt được một loại cao độ mới, hai người không cần tiên thạch. Đương nhiên không thể xuất môn mang theo tiên thạch hành tàu khắp nơi được. Một vạn hai. Tân huynh rốt cuộc xuất thủ, hắn vừa ra tay chính là một vạn hai, cái giá này tương đối chấn động, cho dù là Vu huynh ở bên cạnh cũng có chút giật mình. Tân huynh, xem ra đêm nay ngươi mới là đối thủ lớn nhất của tiểu đệ. Vu huynh mở miệng, trên mặt hắn cười khổ, cả hai người đều muốn có được hồng danh cô nương. Vu huynh, chúng ta đều là người phong lưu. Lần này tranh đoạt một chút cũng không có gì. Rất rõ ràng, hai tên công tử điển hình ăn chơi này đều muốn xem mình là đại nhân vật, nhưng khi bọn hắn nói chuyện, xung quanh vẫn có một số người khinh thường. Dù sao loại nhị thế tổ chỉ dựa vào bóng cây của gia tộc để sinh tồn, trong mắt cường giả chân chính vẫn không đáng là gì. Một vàn năm, vũ huynh cũng xuất thủ, hắn còn chơi ngoan độc hơn tần huynh, một lần trực tiếp làm đến một vàn năm. Khiến một số đệ tử Phú Gia còn có suy nghĩ tranh đoạn hồng danh cô nương đều phát hỏa. Vì một nữ nhân, cho dù nữ nhân này có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng không đáng một vạn năm. Hơn nữa cũng không phải trực tiếp mua người, mua một vạn năm là quá đắt. vu huynh thật khí phách. Tân huynh khẽ mỉm cười, một vạn năm có thể hù dọa đệ tử Phú Gia bình thường, nhưng tuyệt đối không thể hù dọa thiếu chủ của thiên kim cắt. Mặc dù ở tiên giới thiên kim các không được xem là tông phái lớn gì, Nhưng thiên kim cắt chỉ nghe tên đã biết, đây khẳng định là một chủ nhân giàu có. Trực tiếp mua người bao nhiêu tiền. Đông nhiên, từ giữa sân truyền ra một thanh âm, thanh âm này thực sự không hài hòa, chí ít trong thai tú bà cũng vô cùng không hài hòa. Mua người. Hồng doanh trong thời gian rất lâu tiếp theo, tuyệt đối là át chủ bài của dục tiên lâu, người như vậy làm sao có thể bán. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, bất luận thứ gì cũng có giá phải trả. Chỉ cần giá phải trả tới được mức có thể mua được. Mua người. Ha ha ha, vị tiểu huynh đệ này nói đùa sao. Dục tiên lâu có quy củ, át chủ bài trong dục tiên lâu vinh viễn không bán. vu huynh nghe thấy lời nói của Âu Dương, vô thức cho rằng Âu Dương là hạng nhà giàu mới nổi. Dù sao trong mắt những người tự nhận mình phong nhã, đối với những cô nương xuất sắc ở thanh lâu như hừng doanh, thỉnh thoảng đến chơi một lần còn được. Không giống như hạng nhà giàu mới nổi nhìn thấy thích là giống như chó điên nhất định phải mua về, như vậy chỉ có thể khiến người ta cảm thấy xem thường. Trên thế giới này, thứ gì cũng có giá, còn quy củ. Ha ha, chỉ có người yếu mới tuân theo quy củ. Ngụy Bình dập ngồi bên cạnh, nhấm nháp mỹ tửu, dáng vẻ vô cùng ăn nhàn. Kỳ thực Ngụy Bình dập nói không sai, quy củ là cường giả chế định cho người yếu, tỉ như nói Ngụy Bình dập, ngươi trông cậy hắn tuân thủ quy củ sao? Mặc dù Âu Dương từ đầu đến cuối đi theo hắn, nhưng dọc đường đi hắn vẫn một lời không hợp rút đao sát nhân, loại chuyện này có thể gọi là tuân thủ quy củ hay sao? Khẳng định là không tuân thủ, nhưng ai có thể nói gì Ngụy Bình Dập? Tất cả bởi vì Ngụy Bình Dập là cường giả, hắn là ma vương Ngụy Bình Dập, hắn đã từng là vương giả thống lĩnh một thế giới. Trên thế giới này người có thể giao thủ với Ngụy Bình Dập tuyệt đối không vượt quá hai người, đây chính là thực lực tuyệt đối. Người Nghe thấy lời nói của Nguyễn Bình Dập, vu Huỳnh và Tần Huỳnh mặc dù có chút tức giận, nhưng bọn họ cũng cấm miệng, bởi vì từ một số phương diện mà nói, hai người bọn họ cũng là cứng giả, cho nên đại bộ phận quy củ thế tục kỳ thực đối với hai người bọn họ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Hai vị cũng không phải người thường, không bằng chúng ta cùng nhau cạnh tranh một chút, thế nào hả? Tần Huỳnh cười ha ha, nhưng hắn vừa dứt lời. Âu Dương ở bên cạnh đã nói ra một câu khiến mọi người xung quanh há hốc miệng. Người cũng xứng. Người! Tần huynh vô bản đứng lên, mấy nhân vật đứng bên cạnh hắn giống như bảo tiêu cũng chuẩn bị xuất thủ. Mấy vị, đừng quên nơi này là dục tiên lâu. Tú bà nhìn thấy dáng vẻ Dương cung bạn kiếm phía dưới vội vã nhắc nhở. Nghe thấy câu này, tần huynh quay về phía sau phất phất tay với mấy thủ hạ, hắn không phải kẻ ngu si, dục tiên lâu có bối cảnh. Chỉ vì mấy câu nói mà đắc tội với dục tiên lâu vẫn không đáng. Nông dân không có quy củ, tần huynh hà tất phải chấp nhặt với đám nhà quê như bọn họ. vu huynh khinh bị nhìn thoáng qua Âu Dương và Ngụy Bình Dập, khi hắn nhìn thấy hai người bọn họ lại càng phẫn nộ, bởi vì Âu Dương và Ngụy Bình Dập từ đầu đến cuối căn bản không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn. Lúc này Âu Dương đi tới trước đài, hắn nhìn hồng doanh nhẹ dọng hỏi một câu khiến tú bà cảm thấy có chút sợ mặt. Người muốn về nhà sao? Muốn về nhà sao? Những lời này đối với một số người mà nói vô cùng đơn giản, dù sao tuyệt đại đa số mọi người đều có nhà, chuyện về nhà này cũng không xem là đại sự gì cả. Nhưng chính là một câu nói đơn giản như vậy, trong mắt Hồng Doanh đã có lệ quang, bởi vì nàng minh bạch, có người nghe hiểu ý nghĩa chân chính trong tiếng đàn tì bà. Công tử, nơi này là dục tiên lâu. Tú bà tử lại lần nữa nhắc nhở, trong dục tiên lâu không phải không có người tìm phiền thoái. Nhưng người bình thường không dám làm quá mức, bằng không người này nhất định sẽ biến mất một cách kỳ lạ. Dục Tiên Lâu Haha, ha, nếu như ngươi với chúng ta nơi này là thiên đình, chúng ta còn có thể sợ hãi một chút. Thái độ ngông cùng của Ngụy Bình Dập cuối cùng cũng lộ ra. Xác thực, hiện nay tại toàn bộ thiên nam, chuyện có thể hù dọa Âu Dương và Ngụy Bình Dập chính là cường giả thiên đình tê tụ. Nếu nói như vậy, hai người tuyệt đối không nói nhiều, xoay người trốn đi. Hai nhân vật tổ cấp nghe ra rất phong cảnh, nhưng nhân vật tổ cấp không thể chịu chết một cách vô ích. Âu Dương và Ngụy Bình Dập đều minh bạch điểm này, một dục tiên vẫn không thể khiến hai người bọn họ sợ hãi. Nghe thấy câu nói của Ngụy Bình Dập, rất nhiều người xung quanh đều phá lên cười. Trong suy nghĩ của phần lớn bọn họ, hai vị này quả thực chính là gia hỏa không biết sống chết, bọn họ cho rằng đây là đâu? Đây là thôn quê của bọn họ sao? Hai vị có phải lần đầu tiên đến dục tiên lâu chúng ta không? Tú bà cũng đã nhìn ra, hai người này có lẽ lần đầu tiên tới nơi này, bằng không đã biết danh hảo của Dục tiên lâu tuyệt đối không thể gây chuyện ở đây. Đừng thấy dục tiên lâu được mở ở một thành thị nhỏ mà xem thường, trên thực tế dục tiên lâu có quan hệ rất mật thiết với thiên đỉnh, bằng không tại thiên nam bọn họ làm sao có thể kiêu ngạo như vậy. Không sai, chúng ta cũng không phải đến tìm phiên thoái, chúng ta chỉ là muốn mua người. Âu Dương cũng không muốn ra tay giết người ở đây, dù sao nơi này là địa bàn của thiên đình, bọn họ còn đang bị truy sát, một khi bị ngăn chặn sẽ phiền phức, cho nên thêm một chuyện chi bằng bất một chuyện, so với đi cấp chi bằng lấy ra thứ thích hợp trao đổi. Hai vị, dục tiên lâu từ trước đến nay chưa có tiền lệ bán người, cho nên chỉ có thể xin lỗi hai vị. Trong mắt tú bà đã có vài phần không kiên nhẫn, nếu như không phải hai người kia lần đầu tiên đến đây. Hơn nữa cũng không làm ra hành vi gì quá kích, bà ta đã sớm cho người mời hai gia hỏa này ra ngoài. Cũng may bà ta không làm chuyện này, bằng không, phỏng chừng lúc này dục tiên lâu đã biến mất, một khi ngụy đại gia phát huy, tuyệt đối có bản lĩnh giết chết tất cả những người ở đây trong ngáy mắt. Tú bà tử không biết loại nhân từ này của mình đã cứu mạng rất nhiều người ở đây. Theo ta thấy, trong dục tiên lâu không có thứ gì không mua được. Âu Dương nói đến đây. Trong tay hắn đã có một viên tiểu đan dược ngân sắc. Khi viên đan dược này mới được lấy ra cũng không khiến bất cứ kẻ nào chú ý. Nhưng rất nhanh, đan dược ngân sắc phản phất như có linh tính, dậy thoát khỏi tay Âu Dương muốn bay lên không trùng, lần này khiến những người xung quanh thật sự giật mình. Phải biết rằng, loại đan dược có linh tính này tuyệt đối không phải đan dược bình thường. Loại đan dược này thông thường đều sở hữu công hiệu cực kỳ thần kỳ. Nghịch thiên hoàn Đông nhiên, Có người mở miệng kêu lên, sau đó một bóng người màu đen từ phía sau bàn chui ra, vẻ mặt hắn không thể tin tưởng nhìn viên đan dược không ngừng dãy rũa như muốn đào tẩu lơ lửng trong hư không xung quanh Âu Dương. Người khác không nhận ra đây là cái gì, nhưng hắn nhận ra. Đây là một viên nghịch thiên hoàn có thể tạo nên một tiên tôn. Nghịch thiên hoàn, dùng nghịch thiên hoàn mua một người. Đừng nói là mua một người, cho dù mua toàn bộ những người ở đây cũng đủ. Nghịch thiên hoàn. Rất nhiều người nghe thấy nam tử hắc H.I.Z kêu lên hắc H.I.Z, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía viên nghịch thiên hoàn lơ lửng bên cạnh Âu Dương. Vừa nhìn bọn họ đều nhớ lại những ghi chép liên quan đến nghịch thiên hoàn. Ngân sắc, vô vị, bản thân đan dược thông linh, gặp người thì trốn. Không sai, những điều này đều có chút tương tự với đan dược trong tay Âu Dương. Nhưng đột nhiên xuất hiện nghịch thiên hoàn vẫn khiến người ta cảm thấy có chút không thể tin. Đan dược có thể tạo nên một tiên tôn. Dùng đan dược như vậy mua một người. Nói khó nghe một chút chính là mua một kỹ nữ. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng. Dù sao đi nữa mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tất cả những người ở đây đều xem Âu Dương là một kẻ bãi náo. Nhưng bọn họ làm sao có thể hiểu được nhân vật ở tầng thứ như Âu Dương. Tiên tôn. Không sai, ở tiên giới tiên tôn rất mạnh, nhưng đối với Âu Dương mà nói tiên tôn lại không là gì. Nói khó nghe, từ khi Âu Dương trở về tiên giới đến bây giờ, Âu Dương cũng không tính được có bao nhiêu tiên tôn đã chết trong tay hắn. Chỉ tính lần trước giết chết Trịnh Tú Nhi, ma khí của Nguyễn Bình dập quét ngang đã giết chết không ít tiên tôn, cho nên thứ đồ chơi như tiên tôn ở trong mắt Âu Dương căn bản không tính là gì. Rốt cuộc có phải thực sự là nghịch thiên hoàn? Tân huynh cho đến lúc này còn có chút không thể tin, dù sao trong mắt hắn Âu Dương và Ngụy Bình dập chính là hai kẻ nhà quê. Làm sao có thể xuất ra nghịch thiên hoàn, hơn nữa hai người bọn họ không phải tên ngốc sao? Không sợ bị người khác cướp mất nghịch thiên hoàn sao? Ngươi, Âu Dương chỉ tay vào nam tử hắc y H.I.G nói. Nếu ngươi có thể nhận ra nghịch thiên hoàn, như vậy chứng tỏ ngươi không phải người bình thường, ngươi có thể làm chủ được không? Có thể cho ta xem qua một chút được chứ? Nam tử H.I.G này cũng chỉ là một tiên đế, dù sao dục tiên lâu không phải là tổng bộ của bọn hắn. Có một tiên đế tỏa trấn ở đây là đủ rồi. Cầm lấy. chương 1065, qua nhà mà không vào. Âu Dương vung tay, nghịch thiên hoàn vù một tiếng, bay đến trước mặt nam tử hắc ý H.I.I. Nam tử hắc H.I.I. đưa tay bắt lấy nghịch thiên hoàn ngân sắc bay tới. Nghịch thiên hoàn ngân sắc. Trong nháy mắt hắn bắt lấy nghịch thiên hoàn, hắn đã vương tin đây tuyệt đối là nghịch thiên hoàn. Bởi vì trong đan dược này mang theo một loại uy nghiêm của tiên tôn. Tên giá hỏa này thậm chí hoài nghi, nếu như hiện tại mình ăn viên đan dược này vào, lập tức có thể trở thành tiên tôn hay không? Thế nào? Cái giá của ta thỏa mạng chứ? Âu Dương mỉm cười nhìn nam tử hắc H.I.D. Lúc này, không riêng gì nam tử hắc H.I.D. cho dù là Hồng Doanh cũng dùng một loại nhãn thần khó tin nhìn Âu Dương. Hồng Doanh cũng xuất thân danh môn, chỉ có điều sau này thiên đình phá phương Bắc, nàng mới lưu lạc đến nông nỗi này. Đương nhiên nàng cũng từng nghe nói về nghịch thiên hoàn, lúc này lại xuất hiện một nam nhân nguyện ý dùng nghịch thiên hoàn chuộc thân cho nàng, có thể nói, lúc này Hồng Doanh rất cảm động. Hồng Doanh cũng không ngốc đến mức cho rằng giá trị của mình bằng một viên nghịch thiên hoàn, nhưng hiện giờ chuyện này không trong yếu, bởi vì Hồng Doanh cảm thấy, chỉ cần trong lòng nam nhân này mình đáng giá là đủ rồi. Xin hỏi quý tính của tiên sinh. Nam tử H.I.G. nhìn Âu Dương, hắn đã nhìn ra. Âu Dương xuất ra nghịch thiên hoàn, trên mặt hoàn toàn không có vẻ luyến tiếc chuyện này theo hắn thấy là không thể tưởng tượng. Ta! Ta họ Âu! Âu Dương kéo tay hồng doanh, sau đó cười ha ha, bước ra khỏi dục tiên lâu. Nguy bình dập cầm lấy một bầu rượu trên bàn, lào đảo đi theo phía sau Âu Dương. Ta họ Âu! Nam tử hắc H.I.G. nhớ đến lời nói của Âu Dương, mặt hắn biến sắc. Mặc dù họ Âu không phải thế gia vọng tộc, Nhưng tại tiên giới tìm ra hơn mười mấy vạn người họ này hoàn toàn không có áp lực. Nhưng có thể xuất ra nghịch thiên hoàn mà không thèm quan tâm, còn là họ Âu, trên đời này chỉ có một người. Đó chính là thần tiễn Âu Dương. Thần tiễn, nam tử y thì hoàn toàn ngây người, mặc dù dục tiên lâu có quan hệ với thiên đình, nhưng hắn thề, dục tiên lâu tuyệt đối không dám để lộ chuyện hôm nay, bởi vì việc này quan hệ quá lớn. Nếu như bởi vì dục tiên bọn họ lắm miệng để thiên đình đuổi theo, nam tử Hắc Y đi hoàn toàn không chút nghi ngờ, mũi mũi tên của Âu Dương sẽ tiêu diệt tổng bộ của dục tiên lâu, sau đó để dục tiên lâu biến mất khỏi tiên giới. Tú bà nhìn sắc mặt âm tình bất định của nam tử Hắc Y, vừa rồi câu nói cuối cùng của Âu Dương chỉ truyền âm cho nam tử Hắc Y, cho nên ở đây chỉ có nam tử Hắc Y biết thân phận của Âu Dương. Tổng quản, chuyện này có chút không hợp quy củ. Mặc dù Tú bà nói như vậy, nhưng trong mắt bà ta vẫn có vẻ tham lam với nghịch thiên hoàn. Bớt nói nhảm đi, chuyện xảy ra hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không được phép nói ra, bằng không đừng trách ta vô tình. Nam tử hắc y H.I.R. nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Chuyện này, Tú bà còn muốn nói cái gì, nhưng Nam tử hắc H.I.R. đã quay đầu lại nói. Quy củ. Người nhớ kỹ, quy củ là chế định của cường giả cho người yếu, để người yếu tuân thủ. Toàn bộ tiên giới tuyệt đối không có người nào có thể khiến vị tiên sinh vừa rồi tuân thủ quy củ. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ độc chiếm đan dược này, ta sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Nam tử y đương nhiên biết suy nghĩ của Tú Bà. Những lời này của hắn không chỉ cảnh cáo Tú Bà, đồng thời cũng nói cho những người có mặt ở đây. Người đó không phải người các ngươi có thể chọc vào, đường đa sự. bóng đêm trong ánh sáng đèn dầu thành thị không có vẻ mỹ lệ như thôn quê, nhưng đi trong tiếng người ồn ảo. Phố xá sâm ướt, Âu Dương lại có một loại cảm thụ khác. Tiên sinh. Hồng Doanh đa tạ tiên sinh. Từ khi Hồng Doanh đi theo Âu Dương đến bây giờ, đây là câu đầu tiên mở miệng, lúc này Hồng Doanh đã hoàn toàn xem Âu Dương là ân nhân cứu mạng. Mặc dù Hồng Doanh nghĩ Âu Dương có thể cũng coi trọng dung mạo của nàng, thế nhưng Hồng Doanh nghĩ, đi theo Âu Dương dù sao cũng tốt hơn nhiều đám nam nhân trong thanh lâu. Không cần cảm tạ ta, ta làm việc cũng không quản chuyện tốt hay chuyện xấu. Đều là tùy tính làm mà thôi. Âu Dương mua hai xiên mức quả, một xiên mình cầm ăn, một xiên đưa cho Hồng Doanh. Hồng Doanh cầm xiên mức quả trong tay, trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Chạy nhanh như vậy cũng không chờ ta một chút. Ngụy Bình Dập đã từ phía sau đi lên, hắn đi tới bên cạnh Âu Dương nói. Lao đệ, thực sự có ý tứ với cô nương này sao? Những lời này Ngụy Bình Dập nhìn như là đùa giỡn Âu Dương, trên thực tế hắn đang đùa giỡn Hồng Doanh. Quả nhiên, Nghe thấy câu nói của Ngụy Bình Dập, Hồng Doanh thoáng chốc đỏ mặt, nhưng Hồng Doanh cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, nhưng từ trên người Âu Dương nàng không nhận ra vẻ yêu thích nàng, biểu hiện của Âu Dương giống như một loại thương hại. Đúng, chính là thương hại. Câu này của người để cho vệ thi biết được, ta coi như xong đời. Âu Dương chừng mắt nhìn ngụy Bình Dập. Mình cứu Hồng Doanh chính là vì tiếng đàn tỉ bà của nàng khiến mình cảm động mà thôi hoàn toàn không quan hệ đến tình yêu nam nữ. Vậy thì, nghe thấy cái tên này Hồng Doanh biến sắc, toàn bộ tiên giới ai chẳng biết vậy thi Từ trong lời nói của Âu Dương, Hồng Doanh phản phất như đọc ra cái gì? Người, người là. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hồng Doanh nhìn nam tử toàn thân mặc trường bảo nguyệt sắc, nàng có chút không thể tin được phán đoán của mình. Không sai, tên gia hỏa này chính là kẻ chơi lửa giỏi nhất, chơi tên cũng giỏi nhất. Những lời này của Nguyễn Bình dập hoàn toàn khiến Hồng Doanh chấn kinh. Người gây náo loạn thiên đình long trời lỡ đất, trong một ngày một đêm liên tục giết chết tam đại cường giả thiên đình, xuống địa ngục chém minh hậu, ung dung thoát khỏi sự truy sát của mấy vạn cường giả thiên đình. Sau đó ở Liên Thiên Giang giết chết tiên vương nghi quân, ở Hạo Thiên Thành giết chết vu tổ trịnh Tú Nhi, thần tiện Âu Dương. Đây là một nhân vật gần như thần thoại, nhưng lúc này nhân vật đó lại đứng trước mặt mình. Hơn nữa còn ma xui quỷ khiến cứu mình. Hồng doanh cho dù rất thông minh, lúc này đầu góc cũng cảm thấy mê muội Ngươi, ngươi thật sự là, hồng doanh bịt cái miệng nhỏ nhắn của mình, dáng vẻ động nhân như vậy khiến rất nhiều người trong chợ đêm rừng chân ngắm nhìn Ta là ai không quan trọng, kỳ thực ngươi nên nghĩ là, nơi này là thiên nam, nếu ta không phải còn tốt, như vậy ngươi còn có thể an toàn, nếu ta phải, vậy ngươi thực sự phiền thức. Âu Dương ăn xong viên mức quả cuối cùng, cầm que tre tiện tay ném đi, que tre giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, vù một tiếng cắm vào trong bức tượng. Sau đó Âu Dương chỉ vào phủ đệ cực lớn phía trước nói. Lần trước còn không chú ý, không ngờ nơi ở của Tiểu Thiên lại náo nhiệt như vậy. Không sai, vị trí Âu Dương vừa ném que tre vừa vận chính là ngụy ra, nhưng lúc này Âu Dương còn đang suy nghĩ con nên tiến vào hay không. Lần này không giống với lần trước. Lần trước thiên đỉnh không dám làm gì bọn họ, bọn họ có thể nên ngang đi đến bất cứ nơi nào, nhưng hiện tại bọn họ đang bị truy sát, nếu tiến vào ngụy ra, có thể sẽ mang đến họa diệt tộc cho ngụy ra. chương 1066, 1067, nữ đồ đệ của Âu Dương. Chúng ta có tiến vào không? Ngụy bình dập hiển nhiên cũng biết Âu Dương lo lắng chuyện gì, cho nên hắn cũng do dự. Được rồi, tiểu thiên và Ngộng Hy đang sống tốt, chúng ta hà tất để bọn họ dính dáng vào. Chúng ta ở bên cạnh. Âu Dương lắc đầu, cuối cùng hắn vẫn quyết định không tiến vào Ngụy Gia. Việc này dính dáng quá lớn, hai người bọn họ không sợ Thiên Đình, bởi vì Thiên Đình muốn giết chết bọn họ, chí ít phải có hai cường giả đồng thời phủ xuống mới có thể. Nhưng Ngụy Gia thì khác, không cần đám người Khâu Vân Bình, chỉ cần phái ra vài tên tiên tôn đủ để triệt để hủy diệt Ngụy Gia, cho nên để không mang thai họa đến cho Ngụy Gia, bọn họ lựa chọn tránh lui. Ở đây đi. Lão giả Khâu Vân Bình khẳng định không nghĩ ra chúng ta lại tới nơi này. Cho nên kế tiếp chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất an toàn. Âu Dương dỗi lưng, thời gian không còn nhiều, còn hơn 20 ngày nữa hắn sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó sẽ là ngày hủy diệt toàn bộ thiên đình. Hơn nữa Âu Dương cũng có một loại dự cảm, đó chính là Thiên Vương cũng sắp thức tỉnh, thời gian của bọn họ thực sự không còn nhiều. Hồng Doanh đi theo phía sau Âu Dương, lúc này nàng rất nhu thuận. Lựa chọn không nói lời nào, nhưng lời nói của Mỹ Bình Dập và Âu Dương vẫn khiến nàng sửng sốt. Nói cái gì vậy? Thiên đình, thiên vương. Những người này đều là nhân vật người thường vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc, còn truyền kỳ trên người Âu Dương rất nhiều. Đứng cạnh một nhân vật truyền kỳ như vậy, rất nhiều người sẽ phát hiện, kỳ thực Âu Dương hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ của bọn họ. Dù sao, đối với một nhân vật giống như thần linh, theo phần lớn mọi người nhìn nhận, Có lẽ thuộc về loại cường giả chỉ cần nói một tiếng là khiến người khác không dám nói lời nào mới đúng, nhưng trên thực tế Hồng Doanh lại hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Hồng Doanh không ngừng quan sát Âu Dương và Ngụy Bình Dập. thân tiện vốn là một thanh niên nhìn qua rất bình thường, hắn không có vẻ xoay khí cao to như trong tưởng tượng, cũng không có loại khí khái hùng bá thiên hạ, mà cảm giác giống như một người ca ca hàng xóm. Còn ma vương Ngụy Bình Dập trong tin đồn lẽ ra là một quái vật giết người không chấp mắt, Nghe nói bất cứ người nào nhìn thấy hắn đều bị hắn giết chết, nhưng hiện tại Hồng Doanh phát hiện cũng không phải như vậy. Lúc này Ngụy Bình Dập đứng ở đó lại mang một vẻ như vô lại. Kỳ thực Hồng Doanh đã sai lầm, bởi vì chỉ có lúc này Hâu Dương và Ngụy Bình Dập mới có biểu hiện như vậy, bởi vì hai người bọn họ có thân phận bình đẳng, không cần biểu hiện ra loại khí phách thượng vị giả đối với hạ vị giả. Khi hai người bọn họ ở cùng nhau đều biển hiện ra bản thân chân thật nhất của mình, có thể cũng chỉ có lúc này Hồng Doanh mới có thể nhìn thấy thần tiễn và ma vương khác biệt bốn. Ba người không tìm nhà trọ, mà trực tiếp tới bên cạnh ngụy ra mua một căn nhà nhỏ. Ngụy bình dập vốn định làm thịt cả nhà này, sau đó chiếm lấy, nhưng Âu Dương cũng không để ngụy bình dập xuất thủ, tùy tiện đi quanh ngụy ra một vòng kiếm mấy vạn tiên thạch đối phó. Âu Dương cũng không tính là trống cắp, dù sao cho dù hắn tới cửa trực tiếp lấy cũng được. Âu Dương nhiều lắm chỉ xem như tiết kiệm một số mát xích bên trong mà thôi. Viện này cũng không lớn, kỳ thực căn nhà này vốn không đáng tiền như vậy, nhưng Âu Dương và Ngụy Bình Dập cũng không phải loại người tính toán chi ly. Hơn nữa tiền vật gì đó đối với hai người bọn họ thật sự không có ý nghĩa, cho nên Âu Dương trực tiếp lấy ra toàn bộ tiên thạch, nhà này ngay lập tức chuyển đi trong đêm. Tất cả thiết bị trong nhà cũng rất an toàn, Âu Dương cũng sa thải tất cả người làm, dù sao theo Âu Dương thấy. Bọn họ tới đây là chạy nạn chứ không phải hưởng thụ. Chủ nhân, ta đã thu dọn xong phòng ốc của ngươi. Hai ngày gần đây, Hồng Doanh luôn xưng hô với Âu Dương như vậy. Âu Dương đã cải chính cho Hồng Doanh rất nhiều lần. Cuối cùng Hồng Doanh nói, bất luận như thế nào Âu Dương cũng là người cứu nàng ra khỏi thanh lâu. Mặc dù bản thân Hồng Doanh cũng biết, cũng có một ngày nàng nhất định sẽ rời khỏi. Nhưng nàng hy vọng những ngày ở bên cạnh Âu Dương, có thể xưng hô với Âu Dương như vậy. Hồng Doanh, Ta có một đệ đệ tên là Âu Minh, tuổi tác không sai biệt với ngươi nhiều lắm, ngươi cứ gọi ta là chủ nhân, ta có chút không chịu nổi, ngươi cứ gọi ta là đại ca như đệ đệ của ta đi. Âu Dương cuối cùng chỉ có thể thối lui một bước để được kiên thân muốn để Hồng Doanh xem nàng là tồn tại bình đẳng với hắn, bản thân Âu Dương cũng biết chuyện này hiển nhiên không có khả năng, dù sao với thân phận địa vị của hai người, hắn không thể tiêu Hồng Doanh bày ra tâm tính như Ngụy Bình dập được. Âu Dương Nguy Bình dập đẩy cửa ra từ bên ngoài bước vào, gạt mông ngồi xuống ghế nói. Thiên đình hình như nhận được tin tức gì đó, đã bắt đầu thu nhỏ phạm vi, hiện nay thiên đình đã hoàn toàn kéo đến thiên năm rồi, đang triển khai tìm kiếm ở thiên nam. Vậy thì thế nào, với quan tâm chiến ý của ta, chỉ cần bất cứ người nào trong số 4 người bọn họ xuất hiện, ta đều có thể nhận biết, cũng có thể rời đi trước khi bọn họ tới bắt chúng ta. Âu Dương rất tự tin. Quan tâm chiến y đủ để Âu Dương nhận biết tất cả trong vòng trăm dặm, dưới loại tình huống này đám người khâu vân bình muốn tìm được Âu Dương, giết chết Âu Dương căn bản không có khả năng. Mà chỉ phái ra tiên tôn là vô ích, mặc dù Âu Dương còn hơn 20 ngày nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục nhưng hiện nay dù thế nào thực lực của Âu Dương cũng có tam tứ thành, cộng thêm ngụy bình giờ tiên tôn thiên đình tuyệt đối tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, trừ phi tất cả tiên tôn thiên đình có thể cấu thành đại trận. Tập kết lực lượng đến một điểm trực tiếp miêu sát Âu Dương, nhưng Âu Dương sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Hơn 10 vạn cường giả tập trung đến một điểm, tiếp theo 7 binh bố trận, sau đó xuất thủ, phòng chừng đã là chuyện nửa năm sau. Trong lúc đó cho dù Âu Dương không làm thịt tất cả bọn họ, cũng đã sớm chạy về phương Bắc. Cho nên kết trận công kích này chỉ có thể là một loại thủ đoạn phòng thủ, muốn dùng để tấn công còn quá khó khăn. Hơn nữa tiên giới tụ tập lực lượng quá mạnh mẽ sẽ phá nát hư không? Nơi này không phải ngoại vực, làm sao có thể chịu đựng được lực lượng cường đại như vậy? Khâu Vân Bình phóng xuất tin tức, nói muốn hẹn đánh với ngươi một trận. Ngụy Bình dập nói đến đây cũng mỉm cười. Ngoại giới đều nghe đồn Âu Dương cường đại vô cùng, chưa bao giờ en ngại bất cứ khiêu chiến đến gì. Vì vậy Khâu Vân Bình muốn lấy loại thủ đoạn này bức bách Âu Dương, nhưng bọn hắn lại nhìn lầm, Âu Dương đúng là rất cường đại cũng không e ngại cái gì, nhưng Âu Dương không nốc, biết rõ sông ra nhất định sẽ chết, hắn còn sông ra làm gì. Cứ để hắn gọi, hắn không còn sống mấy ngày nữa đâu. Âu Dương không thể vì khâu vân bình kêu gào mà đi ra, hiện tại hắn đang trốn rất tốt, cần gì phải ra ngoài. Tên giá hỏa này cũng là được ăn cả ngã về không, hắn nói chỉ cần trong nửa tháng ngươi không xuất hiện, hắn sẽ dốc hết toàn bộ thiên đình công kích phương Bắc. Nếu như vậy, Tiểu tử Bạch Tinh có thể không chống đỡ được. Ngụy Bình Dập nói ra lo lắng của hắn. Vậy nửa tháng nữa chúng ta sẽ ra ngoài. Âu Dương biết, lúc này hắn cần kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài qua 20 ngày, hắn có thể nghịch chuyển tất cả. Hắn sẽ một lần nữa biến thành thần, đến lúc đó đừng nói là khâu vân bình, cho dù là tứ đại cường giả thiên đình cùng xuất hiện cũng chỉ có đường chết. Tổ hợp của Âu Dương, Ngụy Bình Dập và Bạch Tinh đủ để quét ngang toàn bộ thiên đình. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, thiên đình sẽ trực tiếp tăng vỡ, đến lúc đó cho dù thiên đình sở hữu nhiều cường giả hơn nữa, dưới tình huống rắn mất đầu tuyệt đối không có người nào dám phản kháng. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngụy bình dập cũng gật đầu đáp ứng, dù sao còn có thời gian nửa tháng, không ai không nửa tháng sau rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, lúc này người sốt ruột không phải là bọn hắn mà là thiên đình. Phương Bắc, chuyện khâu Vân Bình ước chiến Âu Dương đã lan truyền sôi sùng sụp. Rất nhiều người suy đoán Âu Dương có lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không với dáng vẻ kêu gạo ẩm ý của Khâu Vân Bình, Âu Dương đã sớm tát bay hắn. Tiểu tử này gần đây rất điên cuồng, trước trảm nghi quân, sau sát trịnh Tú Nhi. Bạch Hủ Minh mỉm cười, gần đây mặc dù Âu Dương một mực ở bên ngoài không có tin tức, nhưng trên thực tế hắn vẫn rất điên cuồng. Hai đại cường giả tổ cấp đều bị hắn làm thịt, đương nhiên. Người ngoài khẳng định không thể minh Bạch Nghi quân và Trịnh Tú Nhi bị Âu Dương giết chết, kỳ thực xem như một loại giải thoát. Hiện nay Khâu Vân Bình ước chiến Âu Dương, ta nghĩ Âu Dương khả năng muốn xuất thủ. Bạch Tinh nói ra suy nghĩ của mình, Âu Dương không phải một người thích cần giấu, hắn không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ thì đều vô cùng kinh thiên. Chưa chắc, lần này tại Hạo Thiên Thành chém giết Trịnh Tú Nhi kỳ thực chủ yếu vẫn là ngụy Bình dập xuất lực, người tỉ mỹ ngấm lại chuyện đã xảy ra đi. Minh Hậu là người cấp bậc gì, cái giá mà Âu Dương phải trả khi chém giết Minh Hậu, mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Sau đó bị vây công, cường thế Âu Dương biểu hiện, theo người ngoài thấy không có gì, nhưng chúng ta đều hiểu Âu Dương nên minh bạch, loại cường thế này có chút quá mức, nếu như Âu Dương thực sự cường đại như vậy, sợ rằng hắn đã sớm trở về, hoàn toàn không cần phải chờ đợi ở thiên nam, hắn làm như vậy, nói trắng ra chính là một loại thủ đoạn mê hoặc người khác mà thôi. Vẫn là vệ thi hiểu Âu Dương nhất, nàng minh mạch, nếu như Âu Dương thực sự cường thế như vậy, như vậy hắn đã sớm trở về, phát động tổng tiến công. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Yên Hồng cũng gật đầu, nàng cũng cho rằng vệ thi phân tích rất có căn cứ. Nhưng lý luận này không thông, nếu như Âu Dương thực sự không được, vậy hắn làm sao giết chết nghi quân. Giết trịnh Tú Nhi ta có thể lý giải là ra hòa Ngụy Bình dập xuất thủ, dù sao Ngụy Bình dập vốn mạnh hơn trịnh Tú Nhi. Khi Bạch Tinh nói đến đây liền mỉm cười, kỳ thực trong chuyện này có một chỗ không thông, đó chính là cuộc chiến giết chết Trịnh Tú Nhi, từ đầu tới cuối chỉ không đến nửa tiếng đồng hồ, thời gian này quá quỷ dị. Trịnh Tú Nhi không phải rau cải, không phải loại người muốn giết là giết. Trịnh Tú Nhi là cường giả tổ cấp, cho dù Âu Dương và Ngụy Bình dập đều ở trạng thái toàn thịnh, muốn giết chết Trịnh Tú Nhi cũng thể nhanh như vậy. Bọn họ đương nhiên không nghĩ ra, trận chiến này hoàn toàn là thứ Tiêu cung là công. Nếu như Trịnh Tú Nhi không sử dụng kim giáp võ thần, như vậy dựa vào vũ thuật quỷ dị của nàng, nàng có thể có cơ hội đánh một trận Nhưng nàng trực tiếp lôi kim giáp võ thần khôi lỗi ra, chuyển biến tất cả vũ thuật của mình thành loại chiến lực không gì địch nổi của kim giáp võ thần, như vậy nhìn qua rất mạnh, trên thực tế khi đụng phải phòng ngự tuyệt đối của thứ tiêu cung đã định trước thất bại của nàng. Bạch Tinh đương nhiên cũng nghĩ tới những chuyện này, chỉ có điều không tận mắt nhìn thấy. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào suy đoán, hắn dứt khoát nhảy sang trô khắc nói. Nhưng nghi quân thì sao? Nguy bình dập không mạnh hơn ta bao nhiêu, nhưng ta thể, nếu đơn đã độc đấu với nghi quân, ta tuyệt đối là thủ hạ bại tướng. Cho dù nguy bình dập có thể thắng nghi quân tuyệt đối cũng bị thương nặng, thậm chí còn có thể bị nghi quân giết chết. Chuyện này giải thích như thế nào? Nếu là đánh lén thì sao? Vệ thi mỉm cười nhìn bạch tình, vệ thi là một nữ nhân thông minh. Chí ít trước mặt người khác, trí tuệ của nàng tuyệt đối là cực cao. Chỉ khi đối mặt với Âu Dương, vệ thi mới có thể biểu hiện ra dáng vẻ ngốc nít. Chỗ này vừa vận là chỗ thông minh của vệ thi, nàng minh bạch, đôi khi không nên khoa tay múa chân trước mặt nam nhân của mình. Việc nàng phải làm là lặng lặng nhìn Âu Dương nịch chuyển càng khôn. Đánh lén. Lẽ nào nghi quân là kẻ ngu nốc? Tiểu nhạc trận trứng mắt, hắn không nghĩ ra, cường giả tổ cấp làm thế nào bị đánh lén. Báo. Đống nhiên, một đại yêu từ bên ngoài tiến đến nhìn Bạch Tinh nói. Bầm báo, nên ngoài có một nữ hài nói là đệ tử của thần tiễn. Cái gì? Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn nhau, người nào cũng có vẻ mê man. Cuối cùng Bạch Hủ Minh mở miệng nói. Âu Dương có nữ đệ tử sao? Không có. Nếu có tại sao ta không biết? vệ thi cũng ngây người. Nàng cũng không nhớ do Âu Dương từng thu nhận nữ đệ tử. Khẳng định không có, đệ tử chân chính của đại ca chỉ có người cao to đó thôi. Người cao to mà Âu Minh nói đương nhiên chính là tử thần chắc khắc. Khi hắn ở địa cầu vẫn tỏ ra tiêu ngạo, chờ chân chính tới tiên giới, nhìn thấy loại khí phách phất tay xé trời của người khác, hắn mới biết được, chút lực lượng của hắn thực sự không đáng là gì. Nhưng chắc khắc cũng là một người rất ham học hỏi. Lúc này hắn biết mình lưu lại nơi này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, cho nên một mình bước vào cánh đồng băng tinh của phương Bắc, bước vào con đường cường giả nguy hiểm nhất. Cánh đồng băng tinh, đó là nơi nguy hiểm nhất của phương Bắc, ở nơi đó không chỉ phải chiến đấu với yêu thú, mà bất cứ lúc nào cũng phải chiến đấu với trời xanh. Tử thân nhớ kỹ những lời Âu Dương từng nói với hắn, chỉ có không ngừng chiến đấu với trời, ngươi mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Đối mặt với trời xanh cường đại, Rất nhiều người đều lựa chọn nhắm mắt lại thuận theo tự nhiên, cái ta muốn dạy ngươi chính là nghịch thiên mà đi, vĩnh viên không nên thuận theo nó. Chính vì vậy, thử thần mới bước vào con đường của cánh đồng băng tinh, hắn có thể bước ra được không? Không ai biết, nhưng mọi người đều biết, một khi hắn bước ra, hắn sẽ trở thành một chất khác mới, sẽ trở thành một cứng giả. Dẫn vào xem. chương 1068, Quy lực của bản mạng tri hỏa. Bạch tinh mỉm cười. Hắn cũng không cho rằng đây là quỷ kế của thiên đình, nếu như thiên đình đã bại nào đến mức nghĩ ra quỷ kế kêu một nữ hài đến đây đùa giỡn, vậy còn có gì đáng sợ? Liên Thanh Nhi nhìn tiên giới liên quân trùng trùng điệp điệp trong mấy vạn dặm nàng thật sự chấn kinh, đừng thấy nàng đã bái Âu Dương làm thầy, nhưng chàng diện như vậy thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với Liên Thanh Nhi mà nói, trước kia trên liên thiên giang, Nguy Bình dập dùng một chiêu giết chết nghi quân đã là đáng sợ nhất. Thực tế lần đó Liên Thanh Nhi căn bản không nhìn rõ. Dù sao đánh lén và chính diện chiến đấu hoàn toàn không giống nhau. Sư phụ ta trở về chưa? Khi Liên Thanh Nhi hỏi vấn đề này không ai trả lời nàng, dù sao lúc này thân phận của hắn nàng vẫn chưa được xác định. Này! Các ngươi không có miệng sao? Những lời này của Liên Thanh Nhi vừa xuất khẩu, nàng liền phát hiện đại yêu phía trước đông nhiên xoay người lại, một luồng khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát ra. Liên Thanh Nhi kêu lên một tiếng đã ngã ngồi xuống đất. Mặc dù nói Liên Thanh Nhi là đệ tử của Âu Dương, nhưng bản thân nàng vẫn không có bất cứ tu vi gì cả. Khí thế của đại yêu giống như một thanh đao, kỳ thực hắn cũng không ngờ đệ tử của thần tiễn lại yêu ớt như vậy, lúc này hắn muốn thu lại khí thế đã không còn kịp nữa. Khí thế của đại yêu đã vọt tới trước mặt Liên Thanh Nhi, Liên Thanh Nhi sợ hãi nhìn tất cả, nàng hoài nghi sau một khắc nàng sẽ chết ở chỗ này cũng đúng lúc này. Trên trán Liên Thanh Nhi bỗng nhiên huyết quang chợt lóe, một mũi tên huyết sắc từ trên chán phá không mà ra. Mũi tên này mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, trực tiếp xé nát đạo phong do khí thế của Đại yêu ngưng tụ, sau đó triệt để phá vỡ không gian thành mảnh nhỏ. Hai tay Đại yêu che chắn trước người mình, nhưng mũi tên này quá mạnh mẽ. Đây là mũi tên bảo mệnh Âu Dương cố ý lưu lại cho Thanh Nhi, khi ngưng tụ mũi tên này, Âu Dương đã dùng 1 phần 3 linh hồn hỏa diễm toàn thân. Dùng 1/3 linh hồn hỏa diễm làm lực lượng chiến đấu, sợ rằng trong thiên hạ chỉ có cường giả tổ cấp mới có thể tiếp được. Đại yêu trực tiếp bị mũi tên đốt thành mảnh nhỏ, nhưng khí thế của mũi tên vẫn không hoàn toàn giảm bớt, trực tiếp nhảy vào trong trận doanh liên quân. Nơi nào mũi tên đi qua, bất luận là ma hay yêu toàn bộ đều hóa thành cho tàn, linh hồn hỏa diễm đã thiêu đốt ngút trời, biến toàn bộ khu vực của liên quân thành huyết sắc. Âu Dương, Bạch Tinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tay hắn cầm yêu thần thương phóng lên cao, khi nhìn thấy mũi tên huyết sắc của Âu Dương đang tàn phá bởi bãi toàn bộ doanh địa của tiên giới liên quân, Bạch Tinh cũng sứng sốt, hắn không rõ vì sao Âu Dương lại ra tay. Hơn nữa còn là xuất thủ với người nhà, nhưng linh hồn hỏa diễm và mũi tên kia đều nói rõ một việc, đây tuyệt đối là người của Âu Dương. Ngăn chặn trước rồi nói, trường thương của Bạch Tinh chuyển động, cả người giống như một đạo lưu tinh, vù một tiếng đã bay đến trận doanh liên quân đang hỗn loạn. Đối mặt với mũi tên bay tới, rất nhiều yêu ma đều sợ hãi, theo bọn họ thấy mũi tên này tựa hồ là mũi tên hủy diệt Bạch tinh nhìn mũi tên này, hắn khẽ nhúng mày, mũi tên này không quá nhanh, nhưng uy lực của nó tuyệt đối là kinh khủng. Hai tay bạch tinh mạnh mẽ túm lấy yêu thần thương, trong nháy mắt mũi tên bay đến, yêu thần thương rung động, mũi thương đinh một tiếng đụng vào mũi tên. Khi tên và thương đụng độ nhau, mũi tên bỗng nhiên bạo khai biến thành một bàn tay cực lớn trộm tới bắt bạch tinh. Mũi tên này kỳ thực chính là bản mạng chi hỏa của Âu Dương, đương nhiên không phải dễ dàng phá giải như vậy. Trước kia Âu Dương để Thanh Nhi rời khỏi, bất luận như thế nào cũng lo lắng một tiểu cô nương bình thường phải một mình đi vạn dặm đường. Cho nên Âu Dương lén giấu bản mạng chi hỏa trong thân thể Thanh Nhi, một khi Thanh Nhi gặp nguy hiểm, bản mệnh chi hỏa sẽ buộc phát ra. Bản mạng chi hỏa chỉ cần không gặp phải cường giả tổ cấp. Tuyệt đối là ai đụng vào cũng chết, nếu gặp phải cường giả tổ cấp, cho dù bị ngăn cản, Âu Dương vẫn giữ được cái mạng của Thanh Nhi. Phải biết rằng, trên người một tiểu cô nương có thể bột phát ra bản mạng chi hỏa của Âu Dương, cho dù khâu vân bình bắt được tuyệt đối cũng không giết chết, bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể minh bạch, tiểu cô nương này có quan hệ không bình thường với Âu Dương, một quân cờ như vậy chỉ cần là người có chút đầu vóc sẽ lưu lại lợi dụng chứ không hủy diện. Không phải người nào cũng giống như Âu Dương, Âu Dương chưa bao giờ đi uy hiếp người khác, việc Âu Dương sẽ làm chính là hủy diệt tất cả ngăn cản, còn tuyệt đại đa số người khác muốn không lãng phí sức lực hủy diệt người khác. Khi mũi thương đụng độ với mũi tên huyết sắc, Bạch Tinh cũng đối mặt với bàn tay hỏa diễm trộm tới, yêu khí trên người hắn bộc phát, toàn thân giống như một manh thu hình người, hét lớn một tiếng, một cơn lốc cực lớn từ trên người bạo phát ra. Hỏa diễm đối mặt với cơn lốc này hoàn toàn không có biến hóa, còn linh hồn chi hỏa mỗi lần cháy trên người bạch tinh, đều khiến trên cơ thể bạch tinh xuất hiện thêm một lỗ hổng. Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bạch tinh cũng có chút phát động làm thế nào lại bay ra một mũi tên, còn cấu thành hỏa diễm như vậy chiến đấu với mình. Phá cho ta. Trường thương trong tay bạch tinh bỗng nhiên ngảy lên, trong thiêu rốt của hỏa diễm điên cuồng, chân thân của bạch tinh yêu tổ cuối cùng cũng hiện ra. Đánh tan hoàn toàn một vùng hỏa diễm huyết sắc. Nhưng lúc này trong vòng mấy dặm xung quanh, hỏa diễm huyết sắc chí ít đã tạo thành tử vong cho hơn trăm yêu ma. Cái này, Thanh Nhi vẫn ngơ ngác đứng ở đó, mũi tên huyết sắc này là từ chán nàng lao ra, nàng đương nhiên biết, nhưng nàng thật sự không ngờ mũi tên huyết sắc này lại mạnh như vậy. Nam tử cầm trường thương kia càng mạnh hơn, dĩ nhiên có thể chiến thắng mũi tên huyết sắc. Trong nháy mắt Thanh Nhi đoán được thân phận của nam tử cầm trường thương trong tay Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này có lẽ chính là yêu tổ Bạch Tinh trong truyền thuyết. Bởi vì trong tất cả cường giả chỉ có yêu thần thương của yêu tổ Bạch Tinh mới có thể đối trọi với mũi tên huyết sắc của Âu Dương mà không lo lắng bị nguyên ác. Hòa diễm tán đi, mặc dù vết thương trên người Bạch Tinh đã phục hồi, nhưng toàn thân hắn lại dính đầy bối đất, y phục trên người bị hoàn toàn đốt sạch. Bạch Tinh lấy ra một bộ y phục mặc vào, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thanh Nhi. con người, Khi nhìn thấy Thanh Nhi, trong nháy mắt Bạch Tinh xác định Thanh Nhi tuyệt đối là một phạm nhân, thông qua mũi tên huyết sắc vừa rồi, Bạch Tinh cũng minh bạch toàn bộ sự tình đại khái. Mũi tên huyết sắc tên kỳ thực là bản mạng chi hỏa của Âu Dương bị kích hoạt cấu thành, Bạch Tinh suy đoán, nhất định là có người huy hiếp tới an toàn sinh mệnh của tiểu cô nương này, cho nên bản mệnh chi hỏa được câu dương cắm trên người tiểu cô nương mới có thể bị kích hoạt, sau đó trong nháy mắt sản sinh phản kích chương 1069. 1070 hai đường thẳng song song tương giao. Bạch Tinh lắc đầu cười khổ, những yêu ma này cũng là không có việc gì để làm. Thấy người ta là một tiểu cô nương bình thường, khi dễ người ta, kết quả không những không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo. Bạch Tinh tiến tới bên cạnh Thanh Nhi, lúc này hắn đã thu hồi yêu thần thường nhìn nữ hải cầm một cây săn cung đơn giản. Bạch Tinh đang suy nghĩ một vấn đề, nữ hải này rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn Âu Dương, có thể để Âu Dương thu làm đệ tử thậm chí dùng bản mạng hỏa diễm thủ hộ nàng. Lẽ nào Âu Dương để ý nữ hài này? Bạch Tinh quét sạch những suy nghĩ xấu xa sang một bên, dù sao Âu Dương không có bất cứ tiền lệ như vậy, trong mắt Bạch Tinh Âu Dương tuyệt đối không phải một kẻ lưu manh. Đồng nhiên, Bạch Tinh nhìn thấy trong mắt của nữ hài có một tia quan điểm không sai biệt lắm với Âu Dương. Con mắt đặc thủ. Bạch Tinh minh bạch, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Âu Dương lại coi trọng nữ hài này như vậy? Thì ra nữ hải này có hai mắt đặc thù không khác biệt lắm với Âu Dương, cũng chính vì điều này mới khiến Âu Dương thu nàng làm đệ tử. Người tên là gì? Bạch Tinh nhìn Thanh Nhi, lúc này thanh âm của hắn rất lưu hòa. Nhưng Thanh Nhi nhìn Bạch Tinh trước mắt, trong mắt đã có vẻ sợ hãi, dù sao mũi tên vừa rồi là từ chán mình bay ra, giết người của người ta nhiều như vậy, người ta có thể không giết mình hay không? Thanh Nhi còn quá nhỏ, nàng căn bản không rõ. Những người chết đi trong mắt người bình thường có thể đều là cứng, giả, nhưng trong mắt bạch tình toàn bộ liên quân đều không bằng một mình Âu Dương. Tiên giới không phải thế gian, trong tiểu thế giới ngươi có thể tổ chức mấy trăm vạn đại quân quét ngang tất cả, nhưng tiên giới thì không. Đây là một thế giới là lực lượng tuyệt đối quyết định tất cả, ở đây, cho dù số lượng tiên giới liên quân có nhiều hơn nữa cũng không quyết định được vận mệnh. Ta, ta là Thanh Nhi, la sư phụ kêu ta tới. Lúc này Thanh Nhi vẫn rất sợ hãi, một phàm nhân đột nhiên thấy yêu ma bay đầy trời, cảm giác đầu tiên không phải là kinh hỷ, mà là sợ hãi, đây mới là phản ứng chính xác. Ta biết, sư phụ ngươi là Âu Dương đúng không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vệ thi từ xa bay đến, mũi tên vừa rồi tuyệt đối hữu hiệu hơn thiên ngôn vạn ngữ của Thanh Nhi. Múi tên đó tuyệt đối thuộc về Âu Dương, nếu như Thanh Nhi là giả, khẳng định không thể bắt chước ra một mũi tên như vậy. Đúng vậy, đúng vậy." Thanh nhi vội vã gật đầu, nàng hiếu kỳ nhìn một đám người từ phía xa bay đến, những người này khẳng định đều là những nhân vật trước kia nàng không thể tiếp xúc. Đồng dạng Thanh nhi cũng biết, đây là Tiên giới Liên Quân, một trong hai đại thế lực ở tiên giới hiện tại. Những người này có lẽ chính là cường giả khống chế tiên giới Liên Quân, bất cứ người nào trong bọn họ tựa hồ đều là nhân vật trong truyền thuyết. "Sư phụ nói muốn truyền cho ta tiễn thuật cực mạnh." Thanh nhi nói không sai. Âu Dương sắc thực từng nói như thế, cũng thật sự dự định chuyển cho nàng tiễn thuật cực, bởi vì tiễn thuật của Âu Dương quá đặc thù, sợ rằng trong thiên hạ người có thể học tập rất ít, mà Thanh Nhi chính là một người may mắn. Ha ha! Mọi người đều mỉm cười, bọn họ đều đã nhìn ra, đây tuyệt đối là một tiểu cô nương rất bình thường. Bọn họ đều suy nghĩ, Âu Dương rốt cuộc nhìn thấy điểm nào kỳ lạ trên người nàng mà nhận nàng làm đệ tử. Sư phụ ngươi đâu? Bạch Tinh hiện tại muốn biết nhất chính là tình hình của Âu Dương. Sau khi sư phụ ta và ngụy Bá Bá giết chết nghi quân trên liên thiên giang, nói thiên đỉnh sẽ truy sát hắn, nói ta đi theo sẽ không an toàn, tiêu ta một mình tới phương Bắc tìm các người, sau đó hắn đi đến tổng bộ thiên đỉnh. Khi Thanh Nhi nói đến đây, mọi người đều hít một ngụm lênh khí. Biết rõ thiên đỉnh truy sát còn chạy đến tổng bộ thiên đỉnh. Tên giá hỏa này cũng quá điên cuồng. Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả điên cuồng như Ngụy Bình Dập và Âu Dương mới dám làm như vậy. Hơn nữa hai người này không chỉ chạy đi, còn làm thịt chỉnh Tú Nhi. Hai người bọn họ thật sự điên cuồng, nhưng ta thực sự không rõ tại sao bọn họ không trở lại. Bạch Tinh không nói gì lắc đầu. Bởi vì lực lượng bọn họ tổn thất sợ rằng vượt quá tưởng tượng của chúng ta, nếu như bọn họ trở về đó mới là tử lộ. Bạch Hủ Minh là người rất thông minh, chỉ vừa nghĩ đã minh Bạch tất cả. Trước tiệc khi Âu Dương ở mê hồn hải bị đạm thai ra truy đuổi, lên trời không đường xuống đất không cửa, suy nghĩ của hắn chính là chạy về nhà. Nhưng ngươi càng như vậy, đối phương lại càng đoán chắc lộ tuyến, bày ra trọng trọng bấy rập, lúc đó nếu không phải sư đệ mình cứu Âu Dương, sợ rằng Âu Dương cũng đã sớm bỏ mạng. Trải qua lần đó, Âu Dương bắt đầu nhận ra phương hướng, hắn cũng không ngốc nghiết chạy về nhà nữa. Như vậy là sao? Bạch Tinh vẫn không giải thích được lời nói của vương giả Bạch Hủ Minh. Rất đơn giản, nếu như Âu Dương trốn trở về, Thiên Đình khẳng định sẽ không cho chúng ta cơ hội tu, sẽ chắc chắn tấn công phương Bắc liều chết với chúng ta. Nếu lực lượng của Âu Dương tổn thất, Tam Đại Cường giả chúng ta chỉ còn lại hai người, căn bản không thể đánh thắng Thiên Đình, hạ tràng cuối cùng chỉ là hủy diệt mà thôi. Bạch Hủ Minh giải thích đơn giản. Vậy thi tiếp lời nói, Lúc này Âu Dương thâm nhập Thiên Nam lại khác. Thiên Đình biết Âu Dương ở Thiên Nam, bọn họ sẽ có điều cố kỵ, khiến bọn họ tấn công cũng không được, phòng thủ cũng không xong. Nếu như bọn họ tấn công chúng ta, như vậy trong khoảng thời gian ngắn muốn tiêu diệt chúng ta là không có khả năng, như vậy chắc chắn là cho Âu Dương cơ hội nghỉ ngơi hồi phục, đợi đến lúc Âu Dương khôi phục lại, cuối cùng bọn họ vẫn bị hủy diệt. Cho nên Khâu Vân Bình chỉ cần không phải kẻ ngu si. Việc hắn cần làm hiện tại là truy sát Âu Dương, điên cuồng truy sát, chỉ cần giết chết Âu Dương, cho dù lực lượng của thiên đình tổn thất phân nửa vẫn có thể thắng chúng ta. Thì ra là vậy. Nghe thấy vệ thì nói, Bạch Tinh mới hiểu được Âu Dương như tính sâu xa như thế nào, có thể nói nước cờ này đi nhìn như hung hiểm tới cực điểm. Nhưng cũng là nước cờ có thần vận nhất, cũng chỉ có nước cờ như vậy mới có thể giành thắng lợi trong nguy hiểm. Âu Dương là muốn kéo dài thời gian. Trước kia ở hải ngoại, hắn có lẽ đã dùng bí pháp gì đó, nếu không tuyệt đối không thể cường đại như vậy. Vệ thi đã sớm minh bạch điểm này. Trận chiến hải ngoại chưa nói đến, Thanh Nhi, lúc đó ngươi cũng ở liền thiên giang, nghi quân làm sao chết, ngươi có thấy không? Bạch Tinh nhìn Thanh Nhi, kỳ thực hắn vẫn muốn biết, Âu Dương và ngụy Bình dập làm thế nào giết chết nghi quân. Nghe thấy câu hỏi của Bạch Tinh, trong mắt Thanh Nhi hiện lên vẻ buồn bã. Thanh Nhi rất đơn thuần. Có thể trong mắt rất nhiều người nghi quân là người xấu, nhưng trong mắt Thanh Nhi, hắn là một bá bá rất bình thường. Hắn đã từng vỗ đầu mình cười ha ha, bát cá cho mình ăn, giảng giải kiến thức cho mình. Lúc đó chúng ta ở trên liên thiên giang, ngụy bá bá thừa dịp một khắc nghi quân bá bá không đề phòng, trong nháy mắt xuất kiếm giết chết nghi quân bá bá. Thanh Nhi nhớ lại tất cả, nhưng chuyện đó đối với Thanh Nhi mà nói chẳng khác nào ác ngộng. Ba người vốn đang chuyện trò vui vẻ. Trong nháy mắt đống nhiên từ bằng hưu biến thành địch nhân, sau đó Ngụy Bình Dập đống nhiên xuất thủ một kích khiến nghi quân bị thương nặng, Âu Dương lại dùng linh hồn hỏa diễm triệt để phong kín đường lui của nghi quân. Nhân vật một đời kiêu hùng cuối cùng chết trên liên thiên giang. Nghe tiểu nha đầu liên thanh nhi kể lại, mọi người đều yên lặng cuối đầu, bọn họ cũng không phải vì chuyện Âu Dương và Ngụy Bình Dập đánh lén mà cảm thấy nhục nhã. Ở thời đại này, không ai quan tâm ngươi thắng như thế nào. Chỉ cần ngươi thắng vậy ngươi chính là người thắng. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý này ai cũng hiểu. Mọi người cảm xúc chính là vào thời khắc cuối cùng, nghi quân có thể từ bỏ tất cả cửu hận với Âu Dương và Ngụy Bình Dập, biến chiến tranh thành hòa bình. Tiên vương cả đời gây họa thì ra cũng có quá khứ như vậy, khi sắp chết hắn cũng có khúc mắt, hắn cũng có luyên tiếp. Một bước đi sai cũng có thể dẫn đến sai đến tận cùng, kỳ thực phía sau những kẻ đáng hận đều có một câu chuyện buồn. Bạch Tinh cảm thấy xúc động, nhưng hắn cũng thấy may mắn thay cho Nghi Quân, có thể chết trước mặt thần tiễn và ma vương, cũng không hủy hoại danh tiếng của hắn. Cuối cùng trước khi sắp chết lại lĩnh ngộ được tất cả, quát hỏi trời xanh, khiến trời xanh phải tấu lên lôi điện Bika, cuộc đời này của Nghi Quân cũng xem như không ngủng phí bốn. Kỳ thực Nghi Quân bá bá là người rất tốt. Thanh Nhi nhìn thấy mọi người cúi đầu, nàng cho rằng tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống như nàng, nhưng nàng quá đơn thuần. Nếu như nàng thực sự tự mình trải qua mọi chuyện nghi quân đã làm, có lẽ nàng sẽ không còn nói như vậy. Không sai, nghi quân trước kia như thế nào, chúng ta cũng không nói nữa, chí ít vào thời khắc cuối cùng hắn không phải mang theo hán hận rời khỏi, hắn giải thoát rồi, hắn thực sự giải thoát rồi. Bạch tinh ha ha cười nói, ta càng lúc càng bội phục câu dương, trước kia chính là hắn đã cứu ta một mạng, nếu như không có hắn cứu ta, ta có thể đã chết. Ta nhất định sẽ mang theo cửu hận chết đi, cho dù có thể chuyển thế luân hồi, nhất định cũng sẽ một lần nữa tiến nhập ma đạo. Còn Âu Dương có thể khiến nghi quân bông ra tất cả, để một cường giả cuối cùng mang theo tôn nghiêm rời đi, chuyện này thật sự quá khó khăn. Đúng vậy, cường giả không sợ chết, nhưng cường giả đều hy vọng có thể chết tôn nghiêm. Bạch Hủ Minh đã từng là cường giả tuyệt thế, hắn đương nhiên có thể minh bạch ý nghĩ trong lòng bạch tinh. Đúng như hắn nói. Cường giả từ trước đến nay không bao giờ sợ chết, nhưng cường giả sợ nhất chính là khuất nhục chết đi. Vào thời khắc cuối cùng Âu Dương có thể khiến Nghị quân mang theo tôn nghiêm rời đi, có thể lúc đó trong lòng Nghị quân thật sự cảm tạ Âu Dương. Thanh Nhi, chuyện này không nên nói ra, cho dù sau này có người hỏi người, Nghị quân chết như thế nào, cũng nói cho bọn họ, tiên vương là đường đường chính chính đánh một trận cuối cùng với Ma Vương, mang theo tôn nghiêm chết đi. Vậy thì vô vai Liên nhi Việc này coi như lưu danh cho nghi quân. Một cường giả bị đánh lén chết, nói ra còn có chút thật mất mặt, còn một cường giả đường đường chính chính chiến đấu, cuối cùng trong tay cường giả đồng dạng, mang theo tôn nghiêm rời đi, rất đáng được tôn kính. Thanh nhi mặc dù không do ý tứ, nhưng vẫn gật đầu. Vệ thi thấy thanh nhi nhu thuận như vậy cũng cười cười. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta mau vào trong, thấp lỗ. Bạch tinh quay sang nói với một đại yêu bên cạnh. Thu dọn nơi này một chút. Vâng. Thốc lâu cũng không nói thêm gì, bắt đầu phân phó người xử lý chuyện ở đây. Đối với những đại yêu này mà nói, chết mấy trăm căn bản không là gì, dù sao đại chiến phía trước, bình thường với va chạm như vậy sẽ có rất nhiều cường giả bỏ mạng Sau khi nhìn thấy nhiều người chết, bọn họ cũng trở nên vô cùng chết lặng. Trong Minh Khê Thành, trong thời gian gần đây Minh Khê Thành cũng không thể nào an bình. Bởi vì gần đây khắp thiên hạ đều đã biết chuyện của ma vương Ngụy Bình Dập và thần tiên Âu Dương. Hiện tại thiên đình liên tục truy sát Âu Dương và Ngụy Bình Dập. Ở thiên nam, bất cứ người nào có quan hệ với hai người đều bị lôi đi, nhưng thiên đình tạm thời vẫn không có bất cứ tin tức lưu dụng nào. Trong phủ đệ Nguyễn ra, tiểu thiên nhìn Mộng Hi nói, nàng đã nghĩ được cách gì chưa? Đây căn bản là một cục đì hệ khó giải, lúc này thiên đình không tiếc tất cả, nhất định muốn bắt được Âu Dương. Chàng ngẫm lại xem, Âu Dương đã từng đến Minh Khế Thành, lẽ nào Thiên Đình có thể không biết hắn đã từng tới ngụy Gia chúng ta? Cho nên cuối cùng khẳng định Thiên Đình sẽ đến đây. Ta lo lắng chính là chuyện này. Tiểu Thiên cũng mặt ủ mày cho, hai người đã vô cùng vất vả thành lập ngụy Gia. Nhưng trước mặt quái vật lớn như Thiên Đình, bọn họ lại vô lực và nhỏ yếu, Thiên Đình muốn bóp chết ngụy Gia giống như bóp chết một con kiến. Nếu không chúng ta đến phương Bắc, Thiểu thiên bỗng nhiên nghĩ ra một kiến nghị. Mỗng hy nghe thấy suy nghĩ này trực tiếp trận tròn mắt, đầu góc của gia hỏa này nghĩ thế nào vậy? Đến phương Bắc. Chúng ta làm sao đi? Nếu như chỉ có hai chúng ta, sẽ không mà đi đương nhiên không có gì, nhưng những người khác thì sao? Lẽ nào chúng ta vứt bỏ mọi người, một mình chạy trốn? Chuyện này có thể sao? Hơn nữa, chàng xác định hiện tại chúng ta không bị thiên đỉnh theo dõi. Chúng ta không chạy trốn còn không sao, Thiên Đình không chiếm được thứ gì hữu dụng từ chỗ chúng ta, cuối cùng có lẽ sẽ từ bỏ. Dù sao trong mắt bọn họ, chúng ta cũng quá yếu, đến mức không đáng nhắc tới. Nhưng nếu như hiện tại chúng ta chạy trốn, ta dám cam đoan cuối cùng tuyệt đối là hạ chạng diệt tộc. Ngỗng hy suy nghĩ vẫn toàn diện hơn Tiểu Thiên. Chạy trốn chỉ hữu dụng với cường giả, đối với kẻ yếu mà nói, chạy trốn chính là một loại lựa chọn nhanh hơn tử vong. Đánh cũng không đánh lại, Trốn cũng trốn không thoát, ha ha ha ha. Thiểu thiên cười rất thê thảm, trong mắt hắn có một tia tuyệt vọng. Rơi vào tay thiên đình còn có thể sống được sao? Sợ rằng không phải kẻ ngu si cũng có thể minh bạch, khả năng này chỉ sợ không tồn tại. Hà tất quan tâm nhiều như vậy làm gì, mấy nghìn năm đối với chúng ta mà nói kỳ thực cũng đủ rồi. Âu Dương là bằng hữu của chúng ta, cũng là ân nhân của chúng ta, nếu như không có hắn, chúng ta cũng sẽ không quen biết cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tiểu Thiên trước kia là một tiểu nhân vật, còn Mộng Hy là một đại tiên tri. Hai người bọn họ vốn là hai đường thẳng song song không thể nào gặp nhau, nhưng người đó lại giống như một chiếc cầu nối hai đường thẳng song song, để hai đường thẳng này hội tụ thành một. Mộng Hy nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Thiên, trong mắt nàng mang theo nhu tình vô hạn chương 1071-72, tin tưởng ta. Tiểu Thiên nhìn Mộng Hy, hắn cũng mỉm cười. Mộng Hy nói không sai, nếu như không có Âu Dương, có thể bọn họ cũng sẽ không gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, sau đó cùng nhau đi tới ngày hôm nay. Bất luận sau này như thế nào đó cũng là chuyện sau này, chí ít chúng ta vĩnh viễn không thể quên được những ngày tháng đã trải qua. Mấy nghìn năm này với ta mà nói đã thoải mãn rồi, hơn nữa, cho dù bỏ mạng ta cũng có chàng bên cạnh, mà chàng cũng có ta bên cạnh, chúng ta sẽ không cô đơn. Mộng Hy đặt tay tiểu Thiên lên ngực mình. Để Tiểu Thiên có thể cảm thụ được nhịp đập của trái tim mình. Tiểu Thiên nu tình vô hạn nhìn nữ tử đã đi cùng mình mấy nghìn năm qua. Câu chuyện của bọn họ có thể được xem là câu chuyện của tên ăn mày và công chúa. ngỗng Hy, nàng có hối hận không? Nếu như không phải theo ta, có lẽ nàng đã không. Khi Tiểu Thiên nói đến đây, ngỗng Hy lấy tay nhẹ nhàng bị kín miệng Tiểu Thiên. Ta đương nhiên hối hận, ta hối hận không thể mãi mãi sống cùng với nàng. Nhu tình trong mắt mộng Hy đã nói cho Tiểu Thiên tất cả. Lúc này Tiểu Thiên không còn hoảng loạn như vừa rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cho dù một khắc sau chính là tử vong cũng đủ rồi, chí ít với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Cuộc đời này của hắn không thể truyền kỳ như Âu Dương, nhưng bản thân hắn vẫn cảm thấy tràn ngập thỏa mãn với cuộc đời này. Tất cả mọi người đang suy đoán ngụy ra gặp rủi ro, nhưng ngụy ra lại gió êm sóng lặng, chí ít biểu hiện từ bên ngoài ngụy ra là như vậy. Trên thực tế thì không phải. Đệ tử ngụy Gia còn xa mới bình tĩnh bằng Tiểu Thiên và mộc Hy, bọn họ đã bắt đầu sợ hãi, đã bắt đầu lo nghĩ. Ngụy Trung Hưng ngồi trên chiếc ghế đá trong luyện võ trường, trong mắt hắn mang theo mấy phần lo nghĩ nồng đậm. Mấy ngày nay hắn đã nhiều lần cầu kiến Gia Gia, nhưng Gia Gia vẫn né tránh không gặp, chỉ nói với hắn một câu, những gì nên đến cuối cùng sẽ đến, lo lắng và sợ hãi chỉ có thể buộc phát sự thiếu tự tin và không ổn định của chúng ta. Những lời này Ngụy Trung Hưng không rõ có ý tứ gì lúc đầu Mụy Trung Hưng nghĩ ngụy ra còn có thủ đoạn là gì nhưng sau khi tự hỏi hồi lâu Ngụy Trung Hưng buông tha suy nghĩ này ngay cả thần tiện Âu Dương cũng bị truy đổi chạy trốn khắp nơi ngụy ra bọn họ còn có chỗ dựa nào mạnh hơn thần tiện Âu Dương sao chuyện này hiển nhiên không có khả năng Kaka chúng ta sẽ chết sao mỗi muội của Ngụy Trung Hưng, Ngụy Linh nhìn ca ca của mình So với ca ca nàng ngược lại trầm ổn hơn một ít. Chết! Ha ha, sinh tử của chúng ta không phải nắm giữ trong tay chúng ta, trong đại thời đại này, sinh tử của chúng ta nắm giữ trong tay các cứng giả. Ngụy trung hưng nói không sai. Vào thời kỳ hòa bình, thực lực của Ngụy ra tuyệt đối rất mạnh, cho dù là tứ đại tông phái trước đây có thể cũng không thể đối địch với Ngụy ra. Nhưng lúc này không phải thời kỳ hòa bình, đây là thời đại tiên tôn khắp nơi, tiên đế nhiều như cậu. Trong thời đại này này ngụy ra quá yếu Nghe ca ca nói Ngụy linh lặng lặng túi đầu Trong mắt nàng phản phất có cái gì luyến tiếc Nhưng nàng cũng không nói ra Cho nên cũng không có ai minh bạch Trong một tiểu viện rất sạch sẽ bên cạnh ngụy ra Hồng Doanh toàn thân Hồng Y Y Đang quét dọn trong sân Đừng thấy Hồng Doanh nhìn qua ra thịt mịn màng Giống như người quen nguồn chiều từ bé Nhưng tất cả công việc lặt vặt ở đây Đều một tay nàng đảm nhiệm Hồng Doanh cũng không oán giận cái gì Âu Dương chẳng khác nào bàn tặng cho nàng một cuộc sống mới, đối với một nữ hài mà nói, cho dù chết cũng tuyệt đối hạnh phúc hơn lưu lạc làm kỹ nữ rất nhiều. Hồng Doanh rất thích cuộc sống hiện tại, mặc dù cuộc sống này không thể so sánh với cuộc sống của vị tiểu thư được nuông chiều từ bé trước khi gia tộc bị tiêu diệt, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Kaka. Hồng Doanh thấy Âu Dương đi tới, vung chiếc trổi trong tay, kêu một tiếng kaka, còn Âu Dương quay lại nhìn Hồng Doanh mỉm cười. Nhưng lúc này Một cái bóng từ ngoài cửa lói vào, người này chính là ma vương Ngụy Bình dập, Ngụy Bình dập như mày nói. Âu Dương, thiên đình thật sự âm độc. Có phải bọn họ bắt đầu bắt người quen của ta ở thiên nam không? Âu Dương kỳ thực sớm đã dự đoán tới chuyện này, cho nên hắn cũng không giật mình. Việc bọn họ vẫn ở đây không đi kỳ thực còn có một nguyên nhân, chính là Âu Dương không yên lòng về người ra. Lão đệ, ngươi cũng biết rõ, nếu như hiện tại không đi chúng ta có thể sẽ bị làm văn thắn. Ngụy Bình dập nhắc nhở, mặc dù nói Ngụy ra đối với hắn cũng rất quan trọng, nhưng Ngụy Bình dập tuyệt đối không thể vì một Ngụy Gia mà ở lại nơi này. Đây chính là chỗ khác biệt giữa hắn và Âu Dương, bằng hưu chết đi của Âu Dương đã quá nhiều, Âu Dương không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình chết đi nữa, cho nên hắn nhìn Ngụy Bình dập nói: "Hiện giờ cách thời hạn hẹn ước còn có 3 ngày, ngươi đi đi, ta sẽ ở lại chỗ này, ngươi tới phương Bắc chờ ta." Sau khi ta khôi phục lực lượng sẽ trở về. Ngươi nói đùa gì vậy? Láo tử cùng đi với ngươi. Bây giờ ngươi lại kêu lão tử bỏ ngươi lại, chạy một mình. Ngươi xem lão tử là cái gì? Ngụy bình dập cũng nổi giận, không sai. Hắn đôi khi có sợ hãi, nhưng nguy bình dập cũng không phải một tiểu nhân sợ chết. Hắn đã đồng hành với Hâu Dương thời gian dài như vậy, hiện giờ cũng đã trở thành giao tình sống chết với Hâu Dương. Bây giờ kêu hắn bỏ Hâu Dương lại. Một mình đào tẩu, hắn tuyệt đối không làm như vậy. Ha ha! Âu Dương mỉm cười nhìn Nguyễn Bình Dập, kỳ thực bản tính của Nguyễn Bình Dập rất xấu. Bằng không hắn cũng không thể trở thành ma vương. Thế nhưng ma vương có xấu đến đâu, cũng không phải không có nhân tính. Hắn không có một bằng hữu, bởi vì trong mắt hắn, trong thiên hạ không ai có thể có tư cách làm bằng hữu của hắn. Nhiều năm qua hắn cùng Âu Dương trải qua mấy lần sinh tử biến thiên. Hắn phát hiện Âu Dương đã bất giác trở thành người bằng hữu đầu tiên của hắn, là loại bằng hưu thật tình tương đãi Ngụy bình dập là như thế, nếu như hắn không xem ngươi là bằng hưu, đâm dao sau lưng, phóng ám tiễn gì đó đều là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng một khi hắn nhận định ngươi trở thành bằng hữu của hắn, đó chính là sóng vai chiến đấu, cho dù chết cũng phải chết trước. Không hề nghi ngờ, hiện tại Âu Dương chính là bằng hữu của Ngụy bình dập, bằng hưu duy nhất. Lúc này kêu Nguyễn Bình Dập bỏ lại bằng hữu một mình rời đi, Ngụy Bình Dập thả ràng sắt lên thiên đỉnh, quyết một trận tử chiến với thiên đỉnh cho thông khoái. Lão Ngụy chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm rồi. Âu Dương nhìn ngụy Bình Dập, lúc đầu khi bọn họ quen biết cũng tính toán lẫn nhau, Âu Dương còn muốn kéo Nguyễn Bình Dập ngã ngực, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mấy nghìn năm rồi. Ngụy Bình Dập suy nghĩ một chút, không sai. Trong thời gian biểu của hắn đã mấy nghìn năm, mặc dù thời gian ở bên nhau không nhiều lắm, nhưng hắn xác thực đã quen biết Âu Dương mấy nghìn năm. Lão Ngụy năm đó ngươi giết ta, bây giờ trả lại ta một cái mạng, thế nào hả? Âu Dương nhìn ngụy Bình dập hỏi. Ha ha ha ha. Lão Ngụy ta sợ cái gì? Không phải chỉ là một cái mạng sao? Trả lại ngươi là được chứ gì? Ngụy Bình dập đương nhiên minh bạch ý tứ của Âu Dương. Âu Dương muốn nói với hắn là. Bất luận như thế nào, sóng vai chiến đấu với ta, tin tưởng ta. Lần đầu tiên Âu Dương nói với người khác là hãy tin tưởng ta chính là trong tứ quốc hội võ. Lần đó hắn đã khiến mọi người thất vọng, những người cùng tiến vào với hắn đều chết hết. Nhưng lần này khi Âu Dương lần thứ hai nói ra, hắn thể, lần này tuyệt đối sẽ không có bi kịch gì nữa. Được. Hai chúng ta liên thủ, trong thiên hạ ai có thể phá? Âu Dương hảo khí vạn trượng nhìn kiến trúc cao to của Ngụy ra bên cạnh nói. Ba ngày sau ở đây chính là chiến trường của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở đây thử tay với đám người Khâu Vân Bình. Người cứ nói thẳng chúng ta lôi kéo bọn họ chạy đi, còn thử tay cái gì? Ngụy Bình dập ngay ra, Âu Dương cũng có chút lo lắng, nếu như hắn thật sự tự tin, nhất định sẽ không nói những lời như vậy. Nếu như hắn có lòng tin tuyệt đối, nhất định sẽ nói chém giết Khâu Vân Bình. Hiện tại thử tay, phòng trừng là Âu Dương đã chuẩn bị bỏ chạy. Nếu đánh, hiện tại hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc làm gì được người của Khâu Vân Bình Người, nhưng nói đến chạy lao tử chắc chắn không sợ ai. Âu Dương vỗ tay, những lời này quá ngư bức, nói đến chạy lao tử chắc chắn không sợ ai. Âu Dương còn nhớ rõ, khi mình ở trong tiểu sân thôn, Lý Vĩ Ngây ngốc hỏi mình ý nghĩa cao nhất của tiện thuật là gì, mình đã trả lời hắn một đáp án kinh điển Âu điện. Cái gì là ý nghĩa tối cao của tiên thuật? Ý nghĩa tối cao. Âu Dương nhìn Lý Vĩ Thần bị nói. Đương nhiên là sợ chết. Sợ chết. Hai chữ này kinh điển cỡ nào, nhưng giải thích này xác thực rất thú vị. Tầm bắn thần kỳ của cung tiện thủ rất cao, cho nên trên chiến trường, chỉ cần quân đội phía trước không tan vỡ cung tiện thủ thông thường sẽ không chết, đặc biệt là thần xạ thủ. Thần xạ thủ thông thường sẽ có bảo hộ rất tốt, cho nên cho dù chiến tranh thảm liệt thế nào, Cuối cùng tuyệt đại đa số thần xạ thủ đều sẽ đào tẩu, cho nên hai chữ sợ chết đối với thần xạ thủ thật ra chỉ là cách nói trước kia. Chúng ta chạy đi đâu? Nguy bình dập kỳ thực không có nghiên cứu với chạy trốn, cho nên áp lực của hắn vẫn rất lớn. Chúng ta tách nhau ra, ngươi chạy về phương Bắc, trên đường đi tuyệt đối đừng ngừng lại. Bọn họ có lẽ sẽ không quá liều mạng đuổi theo ngươi, mục tiêu chủ yếu của bọn họ là ta, cho nên ngươi có thể yên tâm rời đi. Ta hoài nghi bốn người của thiên đình, chí ít có 3 người sẽ liều mạng đuổi theo ta. Nếu ta đoán không sai, đến lúc đó bọn họ hoặc là bốn người liều mạng truy đuổi ta, hoặc là ba người. Nếu là ba người, vậy ngươi sẽ trở nên rất quan trọng. Âu Dương bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Như vậy là sao? Ngụy bình dập có chút không rõ. Nếu có người đuổi theo ngươi, ngươi chạy về phương Bắc, thì ngươi cần phải một lần phản sát Phản sát ngươi có hiểu không? Âu Dương nhìn ngụy Bình Dập, hiện tại lực lượng của ta trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, ba ngày sau ta khẳng định có thể khôi phục, nếu là một đối một, ta có thể liều mạng với bất cứ người nào, ngoại trừ khâu Vân Bình. Ngụy Bình Dập vẫn tự tin. Vậy thì tốt rồi, ngươi chỉ cần có thể giúp ta liều mạng giết chết một người, như vậy ta có thể lợi dụng lúc bọn hắn đang sưng sờ đào tẩu. Âu Dương cười hắc hắc. Ngươi sẽ đi như thế nào? Nguyễn Bình Dập đến bây giờ cũng không rõ Âu Dương rốt cuộc làm thế nào thoát khỏi tay ba cường giả tuyệt thế. Liều mạng đến cùng. Âu Dương mỉm cười, mặc dù nhìn qua hắn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Ngụy Bình Dập có thể nhận ra trình độ hung hiểm lần này từ trong ngôn ngữ của hắn. Ngụy Bình Dập gật đầu nói. Được, ta mặc kệ ngươi chạy thế nào, nhưng ta tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ không chết dễ dàng. Đối với chuyện này Ngụy Bình Dập vẫn rất có nắm chắc. Trước kia khi mình đoạt lưỡng hồn lục phách của Âu Dương, tên gia hỏa này vẫn có thể hồi sinh, hiện giờ trong thiên hạ còn có người có thể giết chết hắn sao? Kaka còn ta thì sao? Hồng Doanh nhìn Âu Dương. Người tới ngụy ra, giúp ta chuyển lời cho Tiểu Thiên, kêu hắn không cần lo lắng. Âu Dương nhìn Hồng Doanh, hắn khẳng định không thể vứt Hồng Doanh ở đây mặc kệ. Hắn kêu Hồng Doanh tới ngụy ra cũng là an toàn nhất, dù sao một khi mình và Nguyễn Bình dập hiện thân. Bảo đảm không ai còn hứng thú với ngụy Gia, đến lúc đó thiên đỉnh sẽ trực tiếp biến thân tại chỗ, trở thành một giã cầu cởi dây cương, điên cuồng truy sát mình, khi đó còn có ai quan tâm đến ngụy Gia và Hồng Doanh. Dù sao đi nữa khâu vân mình đã ước chiến, bất luận như thế nào mình cũng phải đứng ra. Nếu đã xuất hiện thì phải chơi một trận lớn, không náo long trời lỡ đất tuyệt đối không thu trường. Bây giờ sao? Hồng Doanh nhìn Âu Dương. Không sai, đi nhanh đi. Người ở lại ngụy ra là tốt rồi, không có bất cứ vấn đề gì. Âu Dương vô vai Hồng Doanh, trao cho Hồng Doanh một ánh mắt kiên định. Già tin tưởng ca ca. Hồng Doanh gật đầu, lấy từ trong phòng ra cây tỉ bà của mình, sau đó xoay người rời đi. Âu Dương cố ý bày mưu đặc kế, Hồng Doanh không nên bại lộ vị trí của bọn họ, Hồng Doanh cũng biết. Nếu như Âu Dương và Ngụy Bình dập muốn chạy, cho dù đám người khâu Vân Bình lật tung toàn bộ mình khê, cũng không thể bắt được câu Dương. Phía trước phủ đệ ngụy ra, sự xuất hiện của Hồng Doanh nhất thời khiến hai đứa bé giữ cửa nhìn ngây dại, nhưng bọn chúng cũng là người từng thấy đại tràng diện, cho nên cũng không thất lễ. Hồng Doanh bốn xuất thân tiểu thư khuê các, hơn nữa lại được huấn luyện lâu ngày trong dục tiên lâu, có thể nói mỗi tiếng nói cử động của Hồng Doanh nhìn qua đều giống như một tiểu thư quý tộc. Không biết tiểu thư người tìm ai? Đứa bé giữ cửa hoàn toàn không dám chậm trễ, mặc dù gần đây ngụy ra nhân tâm hoảng sợ. Nhưng cũng không đóng cửa không tiếp khách, hiện tại có người tới cửa đương nhiên phải hỏi thăm cẩn thận. Ta được một người hủy thác tới gặp gia chủ các ngươi. Hồng Doanh mở miệng nói thẳng vào chủ đề, nàng cũng không vì mấy câu ca ngợi mà quên mình tới đây làm gì. Gia chủ mấy ngày gần đây đều chạy đến cửa hàng, lúc này không có ở nhà. Đứa bé giữ cửa nhìn thoáng qua Hồng Doanh nói tiếp. Nếu không mời tiểu thư vào phòng khách ngồi chờ, gia chủ nhà các ngươi ngày nào cũng chạy đến cửa hàng sao Hồng Doanh cũng sừng suốt, nàng nghe Âu Dương và Nguyễn Bình dập nói, Tiểu Thiên và Mộng Hy bình thường sẽ không xuất môn, càng rất ít tiếng khách, nhưng hiện tại đứa bé giữ cửa lại nói với nàng, gia chủ Nguyễn Gia ngày nào cũng chạy đến cửa hàng, đây rõ ràng là lừa dối nàng. Kỳ thực đứa bé giữ cửa không lừa dối nàng, Tiểu Thiên thật sự là lao tổ ngụy Gia, nhưng Tiểu Thiên lại không tính là gia chủ ngụy Gia. Hiện tại gia chủ Nguyễn Gia chính là trưởng tử của Tiểu Thiên Ngụy Tân Đình. Đứa bé giữ cửa chỉ nghe Hồng Doanh nói tìm gia chủ, tưởng tìm Ngụy Tấn Đình, căn bản không nghĩ có người tìm Lão Tổ. chương 1073, thần tiễn biến thành nữ. Gia chủ các ngươi không ở nhà, vậy để ta gặp ra mẫu nhà các ngươi cũng được. Trong mắt Hồng Doanh mang theo vài phần nghi hoặc, nàng có chút không rõ, vì sao đứa bé giữ cửa lại lừa dối nàng như vậy. Nhưng nàng vừa mới nói ra những lời này, sắc mặt của đứa bé giữ cửa lại thay đổi, hắn nói. Tiểu thư lại nói đùa rồi. Gia mẫu nhà ta mất đã lâu, chuyện này toàn bộ mình khê thành đều biết, tiểu thư rốt cuộc muốn gặp ai. Đứa bé giữ cửa cũng có chút không rõ Hồng Doanh rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng đứa bé giữ cửa vừa nói xong, Hồng Doanh nhất thời minh bạch điều gì đó. Trên mặt nàng mang theo một vẻ ấy này nói. Ta nghĩ có lẽ ngươi hiểu sai ý tứ của ta rồi, người ta muốn tìm chính là gia chủ đời thứ nhất của ngụy gia các ngươi. Quả nhiên, Hồng Doanh vừa nói vậy. Sắc mặt của đứa bé dễ chịu hơn một chút, nhưng vẻ cảnh giác trong mắt hắn lại hoàn toàn không biến mất, hiện nay ngụy Gia đang ở thời khắc sinh tử. Lúc này bỗng nhiên có một nữ tử chạy đến nói muốn gặp lao tổ, chuyện này xác thực có chút không thể tưởng tượng. Người đi bẩm báo với lao tổ của các người, nói ta chuyển lời của đại ca hắn cho hắn. Hồng Doanh đương nhiên minh bạch đứa bé giữ cửa vì sao cảnh giác như vậy. Nếu như mình đối mặt với hoàn cảnh như vậy, đồng dạng cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Đứa bé giữ cửa vẫn có chút không tin tưởng, nhưng Hồng Doanh từ khi xuất hiện đến bây giờ vẫn không biểu hiện ra địch ý gì. Hắn cũng không tiện nói gì, quay sang ra hiệu cho đứa trẻ giữ cửa bên cạnh, sau đó bước nhanh chạy vào người ra. Hai ngày nay Tiểu Thiên và Mộng Hy đều không ra khỏi cửa, bọn họ chỉ đi dạo ở Hầu Hoa Viên, cùng nhau thưởng thức cảnh sát, trò chuyện vui vẻ. Nếu là người không biết chuyện, thậm chí sẽ hoài nghi đôi nam nữ này có phải là một đôi đang yêu nhau cùng nhiệt Tu vi của Tiểu Thiên và Mộng Hy đều cực cao, dung mạo của hai người cũng sớm được duy trì, chỉ cần bọn họ không muốn thay đổi, như vậy năm tháng cơ bản không thể lưu lại bất cứ vết tích nào trên mặt bọn họ. Mộng Hy, nàng nói thiên đình còn có thể tiêu dao bao lâu nữa. Tiểu Thiên hái một đóa hoa hồng sắc, cầm trong tay nhìn Mộng Hy cười hỏi. Mộng Hy lắc đầu nói, kỳ thực thiên đình căn bản không đáng sợ, nếu như Âu Dương nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt thiên đình. Mặc dù ta không rõ vì sao Âu Dương không xuất thủ, nhưng ta lại biết, thiên đỉnh không thể xem là địch nhân của Âu Dương. Vậy bọn họ là thế nào? Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể là chó săn, chó săn của thiên vương. Thiên vương mới là vương giả nắm trong tay tất cả, hiện nay thiên vương ngủ say, lực lượng của thiên đỉnh căn bản không thể đối kháng với Âu Dương. Ta tin tưởng Âu Dương sẽ rất nhanh lấy khí thế sấm xét quét ngang toàn bộ thiên đỉnh, sau đó tiến vào thời gian yên tĩnh tu dưỡng cuối cùng đối mặt với trận quyết đấu cuối cùng cùng Thiên Vương. Mộng Hy đã suy đoán ra tất cả. Quyết đấu cuối cùng giữa hai cường giả siêu cấp, nàng nghĩ Âu Dương có thể thắng không? Tiểu Thiên Kỳ Thực cũng nghĩ tới một vài thứ, trong lòng hắn đại ca Kỳ Thực chính là tồn tại vô địch. Hiện giờ Ngụy Bình dập lại trở thành bằng hữu với đại ca, Thiên Vương tuyệt đối không có khả năng thắng được đại ca. Không. Những lời này của Mộng Hy nói như đinh đóng cột, nghe thấy lời nói của Mộng Hy. Điều Thiên khẽ nhíu mày hỏi: "Vì sao?" Thiên Vương ném Thiên Đình ra, với trí thông minh của hắn lẽ nào không nghĩ ra Âu Dương có thể tiêu diệt Thiên đỉnh? Nếu như Âu Dương không tiêu diệt được Thiên đỉnh, vậy cũng không có tư cách làm đối thủ của Thiên Vương hắn. "Vì sao Vương muốn làm như vậy?" Mặc dù hắn rất cường đại, nhưng Thiên Đình với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, dù sao Thiên đỉnh cũng là một tay hắn phát triển lên. Hắn làm như thế? Mục đích cuối cùng có thể có liên quan đến tu luyện của hắn. Mộng hy nói ra phán đoán của mình. Có liên quan đến tu luyện của hắn. Tiểu thiên không rõ suy nghĩ của mộng hy, cho nên hắn chỉ có thể đợi mộng hy đưa ra đáp án. Thiên vương sở dĩ vứt bỏ tất cả, chính là vì hắn muốn cuối cùng trở thành kẻ vô tình. Lấy thân hóa đạo. Đây là truy cầu của hắn. So với một thiên vương tuyệt tình, Âu Dương lại có rất nhiều vướng mắc, thân nhân, bàng hữu, thê tử. Mỗi một vướng mắc đều khiến Âu Dương không thể từ bỏ tất cả, đây là nguyên nhân vì sao ta nói Âu Dương sẽ thất bại. Trong mắt Ngọng Hy cũng có chút bi thường, kỳ thực ngộng Hy minh bạch, với sự thông minh của Âu Dương sợ rằng đã sớm minh bạch kết quả này. Nhưng mình chỉ có thể đứng một bên nhìn mọi chuyện phát sinh, còn nam nhân đó tương lai lại phải chân chính đối mặt với tất cả. hắn rốt cuộc phải làm như thế nào để sống lại trong tuyệt cảnh? Báo Đông nhiên, bên ngoài hoa viên Một thanh âm chuyển đến, một gã nhìn qua như quản gia từ ngoài cửa đi đến, tới trước mặt mộng hy và tiểu thiên cung kính nói. Lao tổ, tổ mẫu, bên ngoài có người muốn gặp. Gặp chúng ta. Người nào? Mộng hy nhìn quản gia, lúc này, toàn bộ mình khê thành chỉ hận không thể giới hạn khoảng cách với ngụy gia. Những người vốn có quan hệ đặc biệt tốt với ngụy gia đều là nút, lúc này ai lại chạy tới ngụy gia gặp bọn họ? Là một cô nương. Quản gia nhìn Mộng Hy nói. Cô nương ấy nói, nàng muốn. Nói nhanh lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiểu Thiên là một người nôn nóng, hắn không cho phép người khác dài dòng trước mặt hắn. Cô nương ấy nói muốn chuyển lời của đại ca Láo Tổ. Quản gia kỳ thực có chút không tin, đại ca của Láo Tổ. Người dám xưng là đại ca lão Tổ của ngụy ra bọn họ. Theo bọn họ biết chỉ có một người, chính là thần tiện Âu Dương. Hiện nay Âu Dương bị thiên đỉnh truy sát khắp nơi. Làm sao có thể xuất hiện ở thiên nam, xuất hiện trong hang ổ của thiên đỉnh? Thật sao? Nghe thấy quản gia nói, vẻ mặt mộng hy đầy kinh hỉ Lúc này trên mặt nàng đỗng nhiên xuất hiện tiêu ý, sau đó nhìn tiểu thiên nói. Xem ra chúng ta cũng tuyệt sử phùng sinh. Nàng là nói. Tiểu thiên nghe thấy câu nói của mộng hy, cũng minh bạch vài phần ý tứ bên trong. Không sai, lúc này ngoại trừ Âu Dương, tuyệt đối không có ai dám đối kháng với thiên đỉnh. Ta tin tưởng nếu Âu Dương có thể cho người chuyển lời cho chúng ta, như vậy hắn khẳng định đang ở gần đây. Trong lòng Mộng Hy thật sự vô cùng vui mừng. Bọn họ vốn đã chuẩn bị tâm lý toàn gia bị diệt, nhưng đột nhiên nghe được tin tức của Âu Dương, chuyện này tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Mau mời vào. Được rồi. Để chúng ta tự đi mời. ngỗng Hy biết, người có thể được Âu Dương gọi tới chuyển lời tuyệt đối không phải người bình thường bởi vì người bình thường hoặc là không tin tưởng Âu Dương và Ngụy bình dập hoặc là không quan tâm khi mộng Hy và tiểu thiên đích thân đi ra nên tiếp Hồng doanh, ngụy ra thật sự nhồn náo rất nhiều đệ tử ngụy ra đều đang suy đoán Rốt cuộc là ai có thể khiến lao tổ của bọn họ tự mình ra nên tiếp đừng nói là khách nhân cho dù là đệ tử đời thứ ba thứ tư của Ngụy gia một năm cũng rất khó mấy lần nhìn thấy mặt lao tổ Nhưng lúc này cô nương trước cửa lại có thể khiến lao tổ và tổ mẫu tự mình ra nhanh tiếp, chỉ riêng điểm này đã biết thân phận của cô nương này tuyệt đối không bình thường. Không phải là thần tiện Âu Dương chứ. Có một tên rõ ràng tương đối náo cản nhỏ giọng nói thầm, nhưng lời nói thầm của hắn vẫn bị người khác nghe được. Người đúng là kẻ ngu si. Thần tiện Âu Dương là nam, người trước cửa rõ ràng là một cô nương. chương 1074 đại quân tiếp cận. Có người khinh thường nhìn tên náo tản, ngay cả thần tiễn là nam hay nữ cũng không biết, tên này tối qua có phải uống rượu nhiều đến mức còn chưa tỉnh không? Chuyện đó cũng chưa chắc, thần tiễn thần thông quảng đại, nói không chừng sẽ biến thành một nữ nhân đến đây. Người này còn chẳng biết xấu hổ phản bác, hắn không phát hiện, khi hắn nói ra những lời này, toàn bộ đệ tử Ngụy ra đều khinh bị liếc nhìn. Thần tiễn biến thành nữ nhân? Loại chuyện này có thể phát sinh sao? Thử hỏi những người ở đây, Nếu như bất cứ người nào trong bọn họ đạt được cao độ đó, bọn họ sẽ vì chạy trốn mà thay đổi giới tính biến thành nữ sao? Chuyện này khẳng định không có khả năng. Cường giả cũng sẽ không làm chuyện tự hạ thấp thân phận của mình. Âu Dương là cường giả trong cường giả, hắn có thể chết, có thể chết trong vây công của cường giả thiên đình. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi thành một nữ nhân chạy trốn, bởi vì nếu như chuyện đó phát sinh, Cho dù ra mặt Âu Dương có dạy thế nào đi nữa cũng không thể tiếp tục lan lộn. Vì mạng sống ngay cả giới tính cũng có thể thay đổi, như vậy còn có thể xem là một cường giả được sao. Ngu nốc! Rốt cuộc có người không nhịn được mắng chửi, còn tên gia hỏa nói thần tiện biến thành nữ nhân từ lúc này bắt đầu trở thành kẻ ngu si. Mặc dù người này có dáng vóc rất tuấn tú, nhưng phòng trừng vì chuyện này tuyệt đối không có cô nương nào để ý đến hắn. Khi Tiểu Thiên và Mộng Hy đi tới trước cửa, Nhìn thấy hùng doanh, hai người bọn họ liếc mắt đã nhìn ra, đây là một linh tiên, chỉ là một linh tiên mà thôi. Tiểu Thiên và Ngộng Hy hầu như cùng những mày, dù sao theo hai người bọn họ thấy, nhân vật khiến Âu Dương và Ngụy Bình dập để mắt chí ít cũng là cấp tiền tôn, vì sao hiện tại lại xuất hiện một linh tiên. Vị cô nương này, tại hạ Mộc Hy, không biết cô nương đến tìm chúng ta có chuyện gì. Mặc dù có chút mê hoặc, nhưng Ngộng Hy vẫn không thất lễ. Nàng tiến lên một bước cạnh Hồng Doanh, sau đó quay sang Hồng Doanh, hơi hạ thấp người hành lễ. Ngươi chính là Ngọng Hy tỷ tỷ ca ca thường nhắc đến ngươi với ta. Hồng Doanh nghe thấy mộng Hy nói, nàng vui vẻ kéo tay mộng Hy. Động tác của Hồng Doanh càng khiến mộng Hy sử sốt, thế nhưng nghe thấy hai chữ ca ca trong miệng Hồng Doanh, Ngọng Hy vẫn không hề động, mà chỉ nhẹ giọng nói. Là, là Âu Dương. Hồng Doanh nhìn mộng Hy trả lời. Câu trả lời này của Hồng Doanh nhất thời khiến toàn thân Mộng Hy chấn định. Cà ca kêu ta nhắn cho các người, nói không cần sợ, ổn định là tốt rồi. Tất cả đã có hắn. Những lời này Hồng Doanh truyền âm chi Mộng Hy, hiện giờ xung quanh có nhiều người như vậy, nàng đương nhiên không dám lớn tiếng nói ra. Nghe được Hồng Doanh truyền âm, toàn thân Mộng Hy như chấn động, nàng nhìn Tiểu Thiên gật đầu nói. Còn không mau dẫn Hồng Doanh muội muội vào trò chuyện. Từ khi Hồng Doanh tiến vào ngụy ra, Có thể nói sợ hãi của Ngụy Gia đối với thiên đình đã giảm bất rất nhiều, dù sao lúc đó ở trước cửa Hồng Doanh đã chính miệng nhắc đến Âu Dương, rất nhiều người đều nghe thấy rõ ràng. Cho nên toàn bộ ngụy Gia đều đang suy đoán, có phải thần tiễn đã tới. Trong tiểu viện, trước người Âu Dương là một bình trẻ xanh, lúc này là sáng sớm, cho dù hắn không sử dụng bất cứ lực lượng gì, cũng có thể nghe được bên kia tường ngăn truyền đến tiếng luyện võ của đệ tử ngụy Gia. Nếu khi ta còn bé cũng có thể là một đệ tử thế gia, ngươi nói ta có thể trở thành thần tiện không? Âu Dương nhìn ngụy Bình Dập ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Đừng nói lời vô dụng, ngươi trời sinh đã có không có số mệnh đó. Ngụy Bình Dập khinh thường nhìn Âu Dương, trời sinh làm đệ tử thế gia. Loại chuyện này người bình thường có thể làm được sao? Muốn làm loại thế gia đệ tử, phòng trưng đời trước phải tích đức mới có thể làm được. Nhìn Âu Dương và Ngụy Bình Dập làm sao giống loại người tích đức? Danh hào ma vương Ngụy Bình dập có ai không biết. Trong mắt người thường, người nhìn thấy ngụy Bình dập trên cơ bản đều sẽ chết, còn danh hào sắt thần Âu Dương cũng không phải giả. Từ tiểu thế giới đến chân linh giới lại đến tiên giới, Âu Dương đã giết bao nhiêu người, phòng trừng chính hắn cũng không nhớ rõ. Cái gì là trời sinh không có số mệnh đó, ngươi đừng quên bình thường ta vẫn nói, ta không tin trời cũng không tin số mệnh, ta tin tưởng chính ta. Khi Âu Dương nói những lời này, cười hát hát nói, Thế nào? Đã hoàn toàn khôi phục. Không sai biệt lắm, hiện tại ngoại trừ khâu Vân Bình, những người khác gặp phải ta chăn chắn đều sẽ chết. Ngụy Bình Dập đã suy nghĩ hai ngày nay, nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào cũng không dọa Âu Dương rốt cuộc làm thế nào đảo tẩu khỏi ba, thậm chí là bốn cường giả tổ cấp. Âu Dương, kỳ thực ta nghĩ, kế hoạch của ngươi chính là muốn quăng ta đi. Ngụy Bình Dập không phải kẻ ngu si, hắn kỳ thực đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Âu Dương nói Ngụy Bình dập một đường trốn về phương Bắc, còn nói có thể sẽ một người truy sát mình, hơn nữa khẳng định không phải là Khâu Vân Bình, nói Khâu Vân Bình sẽ truy sát án. Chuyện này có thể sao? Khâu Vân Bình là kẻ ngu si? Hay những người khác của thiên đình là kẻ ngu si? Dưới tình huống độc đấu chỉ có Khâu Vân Bình có thể giết chết mình, nếu mình một lòng chạy trốn, cho dù là Khâu Vân Bình tuyệt đối cũng không thể giết chết mình cho nên khả năng cuối cùng chính là bốn người đồng thời truy sát Âu Dương, không ai đuổi theo mình. Ha ha, lão Ngụy ngươi phản ứng không chậm. Âu Dương uống một ngụm trà, cười hát hát nói. Không sai, việc ngươi phải làm là mang theo tất cả mọi người của Ngụy ra đến phương Bắc, bốn người kia giao cho ta giải quyết. Âu Dương Vỗ ngực nói. Nếu là Âu Dương ở toàn thịnh thời kỳ, lấy một địch bốn hầu như là đường chết, nhưng hiện tại thực lực của Âu Dương chỉ có phân nửa. Âu Dương lại dám lấy một địch bốn. Như vậy chẳng khác nào chịu chết. Ngươi vỡ ngớ ngẩn sao. Tiểu Thiên và Ngọng Hy đúng là hảo bằng hữu của ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu như ngươi chết, vậy bọn họ cuối cùng cũng xong đời. Ngụy bình dập nắm lấy cổ áo Âu Dương mắng. Ta đương nhiên không thể chịu chết, ngươi quên câu chuyện ta đã kể với ngươi sao. Trong sơn thôn nhỏ, Lý Vĩ hỏi ta ý nghĩa tối cao của cung tiện thủ là gì? Ta trả lời hắn chính là sợ chết. Không sai, ta là một người rất sợ chết. Âu Dương mỉm cười, vuốt ve tay ngụy Bình dập nói. Mặc dù lần này kế hoạch của ta có chút điên cuồng, nhưng ta thể ta tuyệt đối sẽ còn sống, trở lại trận doanh liên quân. Hơn nữa xin ngươi hãy tin tưởng, Âu Dương ta cả đời gần như vô địch. Địch nhân lớn nhất của ta chính là Thiên Vương. Trong thiên hạ người có thể giết Âu Dương ta chỉ có một mình Thiên Vương. Nguyễn Bình Dập trực tiếp nổ một ngụm nước bọt lên mặt đất nói. Thật không biết xấu hổ, cả đời gần như vô địch, không biết người nào đó đã từng bị ta giết chết. Ngươi từng giết chết ta sao? Âu Dương không phục nhìn ngụy Bình Dập. Ngụy Bình Dập cũng tỏ vẻ khinh thường nói. Ta thật không biết thần tiễn ngươi có phải vì da mặt dày quá mới lăn lộn được đến giờ hay không? Ta không quan tâm da mặt ta dày hay không dày, ngươi cứ tin tưởng ta sẽ không chết là được rồi. Nguy bình dập nhìn dáng vẻ tràn ngập tự tin của Âu Dương, hắn không muốn tin cũng không được. Dù sao Âu Dương không thể đi chịu chết một cách vô ích, Âu Dương không phải kẻ ngu si. Nếu như không có lòng tin tuyệt đối, cho dù ngươi nói thế nào, hắn tuyệt đối cũng không để mình mạo hiểm. thiên giá hỏa đó nhất định sẽ nghĩ ra cách gì chạy trốn. Ngươi cách thời gian hoàn toàn khôi phục chí ít còn một tuần nữa, thời gian một tuần này ngươi làm sao kéo dài. Ngụy bình dập nhắc nhở Âu Dương. Hắn không phải chỉ đào tẩu là xong, hắn không chỉ phải chạy trốn, còn cần kéo dài thời gian mới có thể. Đương nhiên, ta chưa bao giờ đánh nếu không nắm chắc, cho nên tất cả chuyện này ta đều tính toán kỹ lưỡng. Lúc đầu ta nói với ngươi, sẽ có người đuổi theo ngươi, thật sự là lừa gắt ngươi, bởi vì ta đã tính rõ ràng, đến lúc đó tuyệt đối không có người truy đuổi ngươi, bốn người bọn họ nhất định sẽ giống như chó điên truy sát ta. Đây chính là chỗ quan trọng then chốt nhất trong toàn bộ kế hoạch của ta. Chỉ cần bốn người bọn họ toàn bộ đuổi theo ta, ta sẽ để bọn họ biến mất một tuần khó hiểu. Hắc hắc hắc hắc. Âu Dương cười rất tâm hiểm, phản phất như tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Chơi với ta. Ngoại trừ thiên vương, chỉ số thông minh của khâu vân bình cũng không xứng chơi với ta. Âu Dương nắm tay, dáng vẽ như lão tử chấp trưởng càng khôn. Được. Ta sẽ tin ngươi một lần nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ mang mọi người về phương Bắc an toàn, chúng ta sẽ ở trận doanh liên quân phương Bắc trở thần tiễn đại nhân người trở về. Ngụy Bình Dập nói đùa với Âu Dương, sau đó con mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Bắc, trong mắt lửa ma chật lẻ. Ngươi thấy được, Âu Dương kỳ thực sớm cũng đã thấy được tất cả, hiện tại ngay cả Ngụy Bình Dập cũng có thể phát hiện, chứng tỏ một vấn đề, chính là bọn người kia đã tới. Thật là xem trọng chúng ta. Trên bạn tiên tôn cấu thành đại trận mà đến, còn có bốn lao ra hỏa bọn họ, xem ra bọn họ thật sự không muốn lưu lại đường sống cho chúng ta. Trong mắt Ngụy Bình dập lộ hông quang, những tiên tôn này giao cho ngươi, ta chỉ cần kéo bốn tên đầu lĩnh đi, ngươi đừng nói với ta, ngươi không làm được. Âu Dương chỉ vào ngụy Bình dập, lúc này hai người bọn họ giống như hai đứa trẻ, hoàn toàn không đặt cường giả thiên đình trong mắt, hay nói cách khác, hai người bọn họ căn bản không hề sợ hãi. Trận trận uy áp khiến tất cả cường giả trong Minh Khê Thành đều quỳ xuống mặt đất, bất luận là Tiểu Thiên hay là Mộng Hy, đều bị đoàn đội siêu cấp do Vạn Tiên Tôn và Tứ Đại Cường Giả Thiên Đình cấu thanh ép tới, chỉ có thể quỳ dạp xuống mặt đất. Trong Minh Khê Thành chỉ còn hai người có thể đứng, chính là Âu Dương và Ngụy Bình Dập. Tứ Đại Cường Giả Năm đó Tứ Đại Cường Giả Hải Ngoại Trạm Chiến Vương cũng không hù dọa được hai người này, hướng chi là bốn người của Thiên Đình hiện nay. Lao ra hỏa này thật biết giả thần giả quỷ, nhưng ta thật sự muốn nhìn xem hắn còn có thể sống bao lâu. Ngụy bình dập nói đến đây, đã muốn lao ra chém người, nhưng lại bị Âu Dương kéo lại. Đừng gấp, hắn còn không biết chúng ta đang ở đâu, hù dọa hắn trước đã. Dọa! Ngụy bình dập nghe đến đó cũng lanh tính lại. Từ xa, bầu trời đã bị đội ngũ cường giả mênh mông quần quần che khuất. Trong ngàn giảm bên trong minh khơi thành. Chỉ cần là người sống đều bị ép phải quỳ dạp xuống đất, bọn họ đều sợ hãi nhìn tổ hợp cường giả như muốn hủy diệt thế giới này. Ta có thể cảm thụ được khí tức của hắn, nhưng ta không rõ vì sao hắn không đào tàu đây. Với quan tâm chiến ý của hắn, ngoài trăm vạn dặm đã có thể thấy chúng ta, không có lý do gì không chạy trốn. Khâu Vân Bình đứng trong không trùng, trong mắt hắn có một ít nghi hoặc, hắn không rõ vì sao Hâu Dương có thể sớm phát hiện ra bọn hắn nhưng vẫn không đi. đại ca, Sợ cái gì? Người này cố làm ra vẻ huyền bí không phải một hai lần, hiện nay chúng ta cường giả tề tụ, chẳng lẽ còn không giết chết hắn? Hiện giờ trong tay Lý Thu Linh, chiến truy đã đổi thành chiến búa, chiến búa không lớn bằng chiến truy, nhưng một cô nương nắm một đồ chơi như vậy, sắc thực cũng rất tràn ngập màu sắc huyền huyễn. Đúng vậy, đại ca, lẽ nào chúng ta còn có thể bị hắn hủ dọa? Nếu hắn đã hai lần tiến nhập Minh Khây Thành chứng tỏ hắn có quan hệ không bình thường với ngụy Gia, chúng ta tiêu diệt ngụy Gia trước, xem hắn còn có thể trốn tới khi nào. Trung vàng của kim trung đồng tử đã được chữa trị như lúc ban đầu, nhưng mỗi lần nghĩ đến trung vàng của mình bị nặn như bột mì trước mũi tên kinh thế của Âu Dương, hắn vẫn cảm thấy vô cùng ớt nghẹn. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp kéo thẳng đến ngụy Gia, đám người của ngụy Gia nhìn các cường giả không ngừng chấp động các loại quang mang trên không trung, trên mặt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lúc này đừng nói là đệ tử bình thường của Nguyễn Gia, cho dù là Tiểu Thiên và Mộng Hy cũng có chút hoài nghi, đối mặt với đông đảo cường giả như vậy, Âu Dương và Ngụy Bình dập có thể thắng sao. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không cần lo lắng, ca ca nhất định sẽ đến. Hồng Doanh đứng bên cạnh Mộng Hy, đừng thấy Hồng Doanh đang an ủi người khác, kỳ thực trong lòng nàng cũng đang buồn chồn Đông đảo tiên tôn và cường giả như vậy, trình độ chấn động tuyệt đối vượt xa lần đó ở ngoài biển. Lần đó ở ngoài biển, kỳ thực số lượng vây công vượt xa số lượng lần này. Bất luận là số lượng tiên đế hay tiên tôn đều tuyệt đối vượt qua hiện tại, thế nhưng lần đó bị vây công chỉ có Âu Dương và Ngụy Bình Dập. Hai người bọn họ từ khi bắt đầu căn bản không để mắt đến đám tiên đế tiên tôn, mà tập trung tất cả ánh mắt vào mấy cường giả đầu lĩnh của thiên đình. Nhưng hiện tại thì khác, hiện tại trên vạn tiên tôn đã hợp thành một đại trận siêu cấp, bọn họ có thể đồng thời phát lực một kích, có thể tưởng tượng. Trên vạn tiên tôn cấu thành đại trận liên thủ một kích, vi lực cường đại tuyệt đối không giống bình thường. Âu Dương Ta xem trọng ngươi là thần tiễn. Ngươi có dám ra đây đấu một trận? Khâu Vân Bình ở trên trời la lớn, lúc này toàn bộ mình khê thành đã hoàn toàn vắng vẻ, ngay cả đệ tử ngụy Gia cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của người khác. Đông đảo cường giả như vậy lại chỉ để giết một mình Âu Dương, trong lòng rất nhiều người cảm thấy. Nếu có thể chết dưới trận thế như vậy, bọn họ cũng là may mắn. Có thể khiến toàn bộ thiên đỉnh vì một người mà xuất hết cao thủ, như vậy có gì mà tiếc đối. Âu Dương, ta xem trọng ngươi là thần tiễn. Ngươi có dám ra đây đấu một trận? Khâu Vân Bình lần thứ hai la lên, thanh âm giống như cựu thiên thần lôi bạo tạc. Lúc này trong Minh Khê Thành có rất nhiều người trực tiếp bị thanh âm của Khâu Vân Bình chấn động, phun máu sau đó ngất đi. chương 1076 Lấy thân ngăn kiếm. Được. Ngươi không dám ra đúng không? Xuất thủ, diệt ngụy ra cho ta. Khâu Vân Bình cũng không rõ Âu Dương rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này hắn cũng không thể trực tiếp xác định vị trí của Âu Dương, cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là giết gà dọa khỉ. Nếu Âu Dương vì bảo hộ ngụy ra mà ở lại nơi này, như vậy hắn nhất định không thể mở mắt nhìn mình hủy diệt ngụy ra. Chu thần trận. Khởi động. Khâu Vân Bình hét lớn một tiếng. Sau đó trên vạn tiên tôn phía sau hắn đồng thời tụ lực, trong nháy mắt một quần sáng bảy màu cực lớn nhiên xuất hiện phía sau Khâu Vân Bình, lúc này Khâu Vân Bình nhìn qua không khác gì một vị thần chân chính, trên người hắn thần quang hiện lên, thần quang đương nhiên không phải của hắn, nếu như hắn sở hữu chiến lực như vậy, vậy hiện tại Âu Dương tuyệt đối phải xoay người rời đi. Lúc này Khâu Vân Bình chính là mượn lực lượng của trên vạn tiên tôn, tụ tập tất cả lực lượng này trên người mình để mình vô hạn tiếp cận chí cao vô thượng chân chính. Nhưng dù sao lực lượng này không phải lực lượng chân chính của hắn, cho nên hắn chỉ có thể khống chế một phần mà thôi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng một phần này cũng đủ khiến một cường giả tổ cấp trong nháy mắt bị thương. Nếu một kích này đánh xuống, đừng nói là ngụy ra, phỏng trừng toàn bộ mình khê thành có thể còn lại một phần ba đã là cảm tạ trời đất. Huyền Minh Trưởng Tay phải khâu Vân Bình biến thành màu đen. Một trường ảnh cực lớn từ trong tay hắn hiện lên, sau đó từ trên trời răng xuống, mang theo tất cả lực lượng hủy diệt lao về phía vị trí của người ra. Lực lượng khủng khiếp phản phất như muốn đẻ nát mặt đất khiến vô số người đều mọc lên cảm giác tuyệt vọng. Lao đầu ngươi ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện trong phủ đệ ngụy ra. Một nam tử toàn thân là hỏa diệm thiêu đốt hừng hực đứng chính giữa ngụy ra, bên cạnh hắn là một nam tử tóc đen bay lượn giống như yêu ma. Trong tay nam tử cầm một thanh trường kiếm. Khâu lão đầu, chiến nhận của ma vương ta từng nhuộm máu của tiên vương, nhuộm máu của vũ tổ, không biết hôm nay có thể nhuộm máu của ngươi hay không. Đây là Ngụy Bình Dập, đối mặt với trưởng ảnh từ trên trời răng xuống, Ngụy Bình Dập hoàn toàn không sợ hãi, hiện giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục công kích như vậy mặc dù hắn cũng sẽ thụ thương nho nhỏ, nhưng đón đỡ vẫn không có vấn đề. Thứ này thực buồn ôn. Ngụy Bình Dập không để Âu Dương xuất thủ Ma khí khắp người hắn bừng bừng phân chấn, một ma ảnh cực lớn hiện ra trước người hắn, trong tay ma ảnh cầm một thanh chiến nhận cực lớn, ma ảnh đạp hư không phi hành, chiến nhận trong tay bổ tới trưởng ảnh của Thiên Đình. Áp Khâu Vân Bình thấy nhân vật chính xuất hiện cũng không còn quan tâm đến Ngụy Gia gì nữa, Ngụy Gia có quan trọng, theo hắn thấy cũng chỉ là một nước cờ nhỏ mà thôi, giết Âu Dương chẳng khác nào bọn họ hoàn toàn thắng lợi. Trảm. Ngụy Bình dập khí phách lộ ra ngoài. Lúc này toàn thân hắn mang theo một luồng khí phách đặc biệt của ma vương, trên người hắn có một loại hào khí bất bại. Ma ảnh đón nhận trưởng ảnh, chiến nhận bù vào trưởng ảnh, trưởng ảnh vặn vèo một trận, nhưng đồng dạng nổ trên người ma ảnh. Ma ảnh hoàn toàn không sợ, hắc khí trên người phun trào, toàn bộ ma ảnh ẩm ẩm bạo tạc trên bầu trời. Bạo tạc cực lớn này trực tiếp mở ra một thông đạo thông đến ngoại vực. Trong lúc nhất thời ma ảnh và trưởng ảnh đồng thời tiến vào ngoại vực, biến mất trong bầu trời ha ha ha! Ngươi tụ tập vạn người có thể làm khó dễ được ta sao? Lúc này Ngụy Bình dập kỳ thực là đầu cơ trục lợi, nếu như hắn không phải trực tiếp nổ tung thông đạo thông đến ngoại vực, ma ảnh của hắn tuyệt đối không thể bạo tạc trưởng ảnh kia, cuối cùng trưởng ảnh vẫn sẽ đánh nát ma ảnh, sau đó từ trên bầu trời đánh xuống, như vậy chẳng khác nào trận mở màn của hắn đã thua một bậc. Nhưng phương pháp xử lý đầu cơ trục lợi của hắn lại trực tiếp khiến trưởng ảnh theo ma ảnh biến mất. Trong sân của Ngụy Gia, vô số người lần đầu tiên nhìn thấy cường giả cấp bậc như vậy đối kháng. Trong mắt bọn họ, tiên tôn chính là tồn tại không gì không làm được, cường giả tổ cấp chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết, bọn họ thỉnh thoảng cũng chỉ có thể nghe được trận chiến hủy thiên diệt địa của cường giả tổ cấp. Nhưng hôm nay bọn họ lại tận mắt nhìn thấy, trên bản tiên tôn liên thủ truyền lực lượng lại cho một người. Người này ngưng tụ ra ra một kích va chạm với ma ảnh của Ngụy Bình dập trên không trung vỡ nát khiến thế giới gần như tan vỡ. Đây mới là lực lượng đỉnh phong nhất, đồng dạng, đây là lực lượng tử hồ không thể nào đạt được. Trong lúc nhất thời rất nhiều người lại nghĩ tới một vấn đề, Ngụy Bình Dập đã cường đại như vậy rồi. Vậy trước kia Âu Dương một ngày một đêm liên tục giết chết ba cường giả tổ cấp là làm thế nào? Mọi người đưa mắt nhìn về phía Âu Dương, nhìn nam tử tay cầm trường cung huyết sắc kêu không ngừng bay lên, trên người nam tử này không cảm giác bất cứ đợt sóng lực lượng nào. Bởi vì khắp người hắn đều bị linh hồn hỏa diễm bao vây, linh hồn hỏa diễm chính là chiến giáp của hắn. Thiếp thêm một kiếm của ta. Khâu Vân Bình cũng cảm thấy mất mặt, mặc dù Ngụy Bình Dập là đầu cơ trục lợi, nhưng hắn đồng dạng cũng tụ tập lực lượng của vàng người. Hắn biết, Ngụy Bình Dập có thể đầu cơ trục lợi hoàn toàn là vì trưởng ảnh vừa rồi quá lớn. Nếu như hắn tụ tập toàn bộ lực lượng tại một điểm, như vậy đủ trong nháy mắt đánh nát ma ảnh đồng thời đả thương ma vương. Người có phiền không? ra đến đây. Khi Âu Dương nghe thấy một kiếm, hắn biết để cho Ngụy Bình dập xuất thủ sẽ rất dễ bị thương, cho nên hắn trực tiếp đứng trước người ngụy Bình dập. Cùng với sự xuất hiện của Âu Dương, trên bầu trời khâu vân bình vẫn chỉ như kiếm, sau đó quang hoàn khởi sắc sau người hắn trực tiếp ngưng tụ trên tay hắn, đây mới là một kích đỉnh phong nhất. Một đạo trọng kiếm quang hoa thất sắc từ trên trời răng xuống, trọng kiếm này chỉ lớn bằng một người nhưng lực lượng bao hàm bên trong tuyệt đối vượt qua trưởng ảnh vừa rồi. Khi trọng kiếm từ bầu trời phi xuống, rất nhiều người đều hít một ngụm linh khí, bởi vì bọn họ biết, tiếp theo bọn họ có thể nhìn thấy tiện thuật của thần tiễn. Bọn họ muốn nhìn thần tiễn làm thế nào phá giải một kiếm gần như tuyệt sắt này. quá yếu. Âu Dương khinh thường nói ra hai chữ, sau đó toàn thân hắn giống như mọc cánh thành tiên. Khắp người nổi lên một đạo quang trụ cực lớn, một tầng hỏa diễm bao trùm toàn thân hắn. Lúc này Âu Dương giống như một thần linh hỏa diễm, hắn bay lên nên đón trọng kiếm bảy màu. Không ai biết Âu Dương muốn làm cái gì, Âu Dương mạnh nhất là tiện thuật, nhưng tại sao lúc này hắn không dùng mũi tên của mình chống đỡ, mà lại đích thân bay lên nên đón? Lẽ nào hắn nghĩ thân thể của hắn có thể chống đỡ công kích cường đại này hay sao? Đừng nói là người của người gia, cho dù là Khâu Vân Bình cũng sừng sốt linh hồn hỏa diễm của Âu Dương rất mạnh không chỉ có lực công kích cường đại mà lực phòng ngự đồng dạng cũng cường đại, nhưng lực phòng ngự này chỉ có hiệu quả với cường giả dưới tổ cấp mà thôi. chương 1077, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cái này giống như khâu vân bình cũng có thiên cương khí, nhưng khi thiên cương khí của hắn trải rộng toàn thân, bất kể có bao nhiêu tiên tôn cũng đừng mơ tưởng thương tổn hắn, nhưng nếu bạch tinh đứng ra, cầm yêu thần thương tuyệt đối có thể khiến cho khâu vân bình ớ lạnh. Tổ cấp cường giả đều có thủ đoạn phòng ngự và công kích của mình, Khâu Vân Bình có thiên cương khí phòng thủ, Bạch Tinh đồng dạng có yếu tổ chiến khí tấn công. Bất cứ lúc nào phòng thủ cũng không thể vượt lên trước lực lượng tấn công, điểm này hoàn toàn không cần nghi ngờ. Hiện tại Âu Dương muốn đánh phá quy tắc này sao? Hắn muốn chứng minh phòng ngự của hắn đã vô địch. Hắn muốn nói cho mọi người, phòng ngự của hắn cho dù là tổ cấp cường giả cũng không thể nào công phá sao. Nếu như hắn thực sự cường đại đến trình độ này, như vậy hắn hả tất phải đào tẩu. Chỉ dựa vào thủ đoạn phòng ngự này hoàn toàn có năng lực một mình quét ngang toàn bộ thiên đình Phòng ngự của Âu Dương mạnh sao? Phòng ngự duy nhất của Âu Dương chính là linh hồn hỏa diễm. Linh hồn hỏa diễm nhìn qua rất mạnh, trên thực tế lực phòng ngự thậm chí còn không bằng thiên cương khí, dù sao năng lực lớn nhất của nó vẫn là công kích chứ không phải phòng ngự. Nhưng lúc này vì sao Âu Dương dám xuống lên, dùng thân thể nó đỡ Âu Dương chính là bằng bất cứ giá nào. Bởi vì hắn còn có thứ kiêu cung giác hóa. Thứ kiêu cung giác hóa không tính là năng lực phòng thủ quan trọng, bởi vì thứ tiêu cung giác hóa cần rất lâu mới có thể sử dụng một lần, nhưng không hề nghi ngờ, mỗi lần thứ kiêu cung giác hóa xuất hiện, đó là phòng ngự tuyệt đối, cho dù thiên vương ở ngoại vực toàn lực xuất thủ cũng không thể một kích phá vỡ thứ tiêu cung giác hóa. Cũng Âu Dương chỉ có thể chống đỡ một cách này, Hiện tại Âu Dương cần phải biểu hiện ra cường thế của mình, chỉ có dùng cường thế tuyệt đối áp chết những người này, kế hoạch tiếp theo của hắn mới có thể tiến hành thuận lợi. Trọng kiếm do Khâu Vân Bình ngưng tụ như muốn phá vỡ trời cao, từ trên trời gian xuống, toàn thân Âu Dương thiêu đốt hỏa diễm bừng bừng xông đến. Quả thực là muốn chết. Khâu Vân Bình đương nhiên biết một kích này mạnh như thế nào, cho dù không có lực lượng của trên vạn tên tôn cho mình mụ ẩn, chỉ dựa vào một kích của mình. Cho dù thân thể của tổ cấp cường giả có mạnh thế nào đi nữa cũng bị thương nặng. Mà Âu Dương vốn nổi tiếng khắp tiên giới là người là phòng ngự thấp. Âu Dương là người am hiểu công kích từ xa nhất trong thiên hạ, nhưng khuyết điểm của Âu Dương vĩnh viễn vẫn tồn tại, đó chính là một khi bị cường giả đồng cấp áp sát, Âu Dương vẫn tương đối bị động. Nhưng hiện giờ một người yếu phòng ngự lại tự mình đi va chạm với công kích của người khác. Hán điên rồi sao? Cố làm ra vẻ huyền bí. Ta không tin phòng ngự của người có thể chống đỡ một kích huynh thế của ta. Khâu Vân Bình đương nhiên không cho rằng có người có thể chỉ dùng thân thể đã chống đỡ được một kích của mình. Ẩm. Trên bầu trời, kiếm quang bảy màu đánh vào hỏa quang do Âu Dương biến thành, nhất thời giữa không chung một hóa hai, hai hóa ba, 3 hóa vô cùng. Toàn bộ bầu trời đều trở thành thế giới của kiếm quang, kiếm quang vô tận trên trời hợp thành một thế giới kiếm hải mênh mông vô tận. Kiếm hải trong cơn vận động nghiền nát ngôi sao thời không. Một kích thật đáng sợ. Lúc này cho dù là ngụy Bình dập cũng giật mình không thôi. Một kiếm này ẩn chứa kiếm ý vô tận. Trong nháy mắt kiếm ý va chạm và hâu dương đã cấu thành một kiếm trận cực kỳ lớn. Kỳ thực một kiếm này đã vượt qua sức chịu đựng của tiên giới. Chỉ có điều thủ đoạn của khâu Vân Bình rất cao minh. Trước tiên hắn dâu tất cả kiếm ý trong trọng kiếm bảy màu. Khi trọng kiếm bảy màu bạo phát Hắn để phòng lực lượng nghiền nát hư không tiến vào ngoại vực, trực tiếp để trọng kiếm bạo khai biến thành kiếm hải. Còn kiếm hải sau một khắc đem lực lượng đồng thời truyền đến một điểm, nghiền nát điểm này. Điểm này đương nhiên chính là hỏa quang ở trung tâm, cũng chính là Âu Dương. Lực lượng thật cường đại. Hôm nay đệ tử ngụy ra rốt cuộc cũng minh bạch cái gì là cường giả. Trước đây nhìn thấy một số người có thể chém vỡ thời không đã cho rằng là siêu cấp cường giả. Đến bây giờ bọn họ mới chính thức minh bạch. Siêu cấp cường giả không phải chém vỡ thời không, mà là làm thế nào không chém vỡ thời không. Tiên tôn bình thường không có năng lực chém nát thời không, cường giả trong tiên tôn có thể lấy đại lực chém vỡ thời không. Nhưng đạt đến cấp bậc như Âu Dương, trong nháy mắt cần phải rất cẩn thận, bởi vì chỉ cần ngươi không cẩn thận, lực lượng bạo phát, thời không của tiên giới sẽ nghiền nát, cho nên việc cường giả đạt được cấp bậc này phải làm không phải làm sao bổ nát thời không mà là làm thế nào để lực lượng của mình không bay vào ngoại vực. Đây chính là chiến đấu của tổ cấp cường giả sao. Ngụy Trung Hưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu của cấp bậc như vậy, hắn nhìn kiếm quang bay lượn khắp bầu trời, bất cứ một đạo nào trong những kiếm quang này bay ra cũng đủ san bằng ngụy ra bọn họ trong nháy mắt. Một người lại có thể phát ra nhiều kiếm quang như vậy trong nháy mắt, đáng sợ hơn là trong kiếm quang vô tận còn có một người đang chịu đựng lực lượng của tất cả kiếm quang. Đây là lực lượng con người có thể đạt được hay sao? Nếu có người từng nói với Ngụy Trung Hưng, Ngụy Trung Hưng nhất định sẽ cảm thấy không thể, nhưng hiện nay tận mắt nhìn thấy cho dù hắn không muốn tin cũng không có khả năng. Khâu Vân Bình quả nhiên không hổ là cường giả mạnh nhất dưới thiên vương, kiếm ý của chiêu này quá bá đạo. Tiểu Thiên cũng là cường giả tôn cấp, hắn đương nhiên cũng nhìn ra môn đạo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đúng vậy. Cường giả cấp bậc của bọn họ căn bản không dám toàn lực xuất thủ, nhưng một kích này của khâu Vân Bình vận dụng quá xảo diệu, với lực lượng của bản thân hắn, cộng thêm lực lượng của trên vạn tiên tôn buộc phát ra lại không cắt vỡ hư không, lực khống chế như vậy, trong thiên hạ sợ rằng không quá ba người có thể làm được. Ngụy Bình dập ở một bên mở miệng, Ngụy Bình dập không phải nói đùa. Dù sao một chiêu này hắn cũng không vận dụng được, và hắn biết bạch tinh khẳng định cũng không thể sử dụng. Trên thiên đ Những người dưới khâu Vân Bình phòng trừng cũng không thể sử dụng. Ba người Ngụy Bình dập ám chỉ, nói trắng ra chính là nhân vật như Âu Dương và Thiên Vương mới có thể xuất thủ. Âu Dương đương nhiên có thể làm được, bởi vì Ngụy Bình dập từng nhìn thấy một kích đoạt phách của Âu Dương. Về Khâu Vân Bình hét lớn một tiếng, kiếm quang đông nhiên tụ tập đến một điểm, trong nháy mắt kiếm quang trực tiếp nổ nát, mang theo hỏa quang ở dưới nhảy vào ngoại vực. A. Rất nhiều người nhìn thấy màn này đều la hét, chiêu này quá xảo diệu, mặc dù cuối cùng vẫn nghiền nát hư không, nhưng lại đồng dạng để Âu Dương hoàn toàn gánh chịu một cách này. Muốn giết Âu Dương, lão giả ngươi còn chưa đủ tư cách. Lúc này lời nói của Nguyễn Bình dập cũng có chút run dậy, khi thực hiện tại hắn cũng có chút không xác định Âu Dương rốt cuộc như thế nào. Ha ha ha! Khâu Vân Bình cười ha ha! Theo hắn thấy... Trong thiên địa cho dù là thiên vương cũng không có tư cách dùng thân thể chịu được một cách này. Lao giả kia, ngươi cười cái gì? Đồng nhiên, bầu trời lần thứ hai bị xé rách, một cái bóng từ ngoại vực chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy cái bóng này, cho dù là Khâu Vân Bình cũng ngây người. Chuyện này sao có thể? Khâu Vân Bình chỉ vào âu dương trên bầu trời, hắn có chút khó có thể tiếp thu, nhưng điều này cũng không trách được hắn. Ai từng nhìn thấy có người dùng thân thể đối kháng một kích cuối cùng của cường giả tổ cấp mà y lý phục vẫn không bị phá chưa Chuyện này cũng hơi quá mức. Lao giả kia, ngươi quá yếu. Âu Dương lại lặp lại, nếu như nói vừa rồi câu nói của Âu Dương có thể xem là bơm hơi cho mình, thì hiện tại câu nói này theo mọi người thấy chính là trắng trận vũ nhục khâu vân bình. Ha ha ha. Lao giả kia thật ngu đốc. Ngụy bình dập cũng phá lên cười. Lúc này người có thể minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng chỉ có Ngụy Bình Dập, bởi vì Ngụy Bình Dập biết năng lực hóa giáp của thứ Tiêu cung mạnh như thế nào, đó chính là phòng ngự tuyệt đối trong nháy mắt chân chính. Trước kia Ngụy Bình Dập chính là dựa vào một chiêu này trực tiếp tiêu diệt Trịnh Tú Nhi. Dưới lực phòng ngự tuyệt đối của thứ Tiêu cung giáp hóa, Âu Dương chính là tồn tại bất bại. Không thể nào. Điều này không có khả năng. Khâu Vân bình ngây ngốc nhìn Âu Dương. Lúc này hắn đông nhiên có chút khiếp đảm. Nhưng cũng không trách được hắn, nếu như Âu Dương thực sự mạnh như vậy, làm sao hắn có thể bỏ qua cho bọn họ. Lão Ngụy ngươi về phương Bắc chuẩn bị trước, ta thu thập xong đám kẻ xấu này sẽ về hội hợp với các ngươi. Âu Dương đưa mắt ra hiệu cho Ngụy Bình Dập, Ngụy Bình Dập nghe thấy câu này cũng biết Âu Dương sắp sửa chạy trốn. Được. Nguy Bình Dập nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, chuyến ông nói, một lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi. Nói xong Ngụy Bình dập vũ một tiếng, bỏ chạy về phương Bắc. Khi ngụy Bình dập rời khỏi, cũng không có người đuổi theo hắn, bởi vì lúc này ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Âu Dương. Cho đến giờ, bọn họ cũng không thể nào minh bạch Âu Dương rốt cuộc đã dùng phương thức gì để tiếp nhận một kích vừa rồi của Khâu Vân Bình, nhưng không hề nghi ngờ, mở màn lần này của Âu Dương tuyệt đối đã chấn động toàn trường, cho nên hiện tại hắn kêu Ngụy Bình dập rời khỏi, tất cả mọi người đều có chút không kịp phản ứng. Các vị, ân đoán của chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai, các ngươi không phải muốn lấy mạng Âu Dương ta sao? Âu Dương chỉ tay về phía đông nói. Âu Dương ở Phật Sơn chờ chư vị, không gặp không về. Nói xong Âu Dương hóa thành một đạo múi tên bay về phía đông. Đuổi theo. Mặc dù mọi người tròn váng, nhưng thấy Âu Dương đột nhiên bay về phía đông, cho dù bọn họ có ngốc cũng biết hiện tại nên đuổi theo. Các ngươi lưu lại, tiêu diệt ngụy ra cho ta. Chúng ta đuổi theo. Khâu Vân Bình chỉ tay về phía hơn vạn tiên tôn phía sau, hôm nay hắn đã hạ quyết tâm. Nếu không thể giết chết Âu Dương, chí ít cũng phải tiêu diệt ngụy ra để Âu Dương khó chịu một thời gian. Tứ đạo nhân ảnh phóng lên cao, theo sau Âu Dương biến mất ở chân trời phía đông. Trong nháy mắt người của ngụy ra cũng sừng sốt. Cho dù là Tiểu Thiên và Mộng Hy đều có chút giật mình nhìn bầu trời, bọn họ ai thật sự không ngờ Âu Dương xuất hiện ngư bức như vậy cuối cùng lại xoay người bỏ đi, bỏ lại ngụy ra ở lại. Chuyện này, tiểu thiên thoang chốc ngồi xuống mặt đất, hắn biết hôm nay ngụy ra chắc chắn sẽ xong đời, nhiều tiền tôn như vậy, mỗi người tùy tiện đập một trường, đừng nói là ngụy ra, phòng trừng toàn bộ mình khê thành đều không còn sót lại chút gì. Những tiền tôn này cũng không năng lực tụ tập tất cả lực lượng lại một điểm, sau đó tiến hành một kích tuyệt mệnh như khâu vân bình. Lúc này không riêng gì ngụy ra, Ngay cả những cường giả khác trong Minh Khê Thành cũng sợ hãi, trên vạn tiên tôn đồng thời xuất thủ, hậu quả sẽ như thế nào, bất cứ tu luyện giả nào trong Minh Khê Thành đều có thể minh bạch. Trời diệt ngụy ra ta rồi. Mộng hy cũng buồn bã lấp đầu, nhưng lúc này nàng không hận Âu Dương, Âu Dương một mình giúp bọn họ lôi đi tứ đại cường giả mạnh nhất của thiên đình, nàng biết Âu Dương đã tận lực. Đừng thấy Âu Dương biểu hiện cường thế như vậy, lấy một địch bốn sợ rằng Âu Dương vẫn không phải là đối thủ. Hắn vì ngụy ra lưu lại chỗ này, đồng thời mạo hiểm như vậy đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao, với quan tâm chiến ý của Âu Dương, nếu như hắn muốn trốn, sợ rằng trong thiên hạ thực sự không ai có thể bắt được hắn. Dù sao ai có thể có tầm nhìn tuyệt đối trong trăm vạn dặm Cho dù là nhận biết của cường giả tổ cấp nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 vạn dặm mà thôi, còn Âu Dương lại có thể phát hiện ra tồn tại của đối phương, đồng thời chạy trốn ngoài phạm vi nhận biết của cường giả tổ cấp. Nói cách khác Âu Dương chỉ cần duy trì phạm vi trên trăm vạn giảm với những người của thiên đình, cho dù người của thiên đình muốn truy sát hắn cũng chỉ hưởng phí sức lực. Cũng chính vì điểm này mới khiến Âu Dương có dự định, sau khi giết chết nghi quân sẽ tiếp nhận truy sát của thiên đình. Biết rõ mình không thể bị giết chết, vậy còn cái gì đáng sợ. Nhưng hiện tại, Âu Dương vì ngụy ra bọn họ, không tránh né mà đứng ra, chỉ dựa vào điểm này, ngụy ra còn có cái gì ván hận Bị tứ đại cường giả thiên đình truy sát, sợ rằng không ai có thể bình an vô sự. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Từ trên bầu trời, đông nhiên một thanh âm nổi lên, sau đó nghe thấy từng đợt thanh âm lánh khóc từ trên bầu trời chuyển đến. Câu nói tàn sát hàng loạt dân trong thành trực tiếp chấn động tâm linh của toàn bộ Minh khê thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. ngụy ra chúng ta tự làm tự chịu. Hà tất liên lụy đến những người vô tội khác. Cùng là nhân tộc tội gì tự giết lẫn nhau. Lúc này Tiểu Thiên vẫn hy vọng dùng nhân tộc kêu gọi lương tri của những người này, đáng tiếc hắn quá xem trọng lương chi của bọn họ bốn. Từng đợt quang mang hủy diệt chấp động trên bầu trời, người trong minh khê thành bắt đầu khủng hoảng, lúc này rốt cuộc bọn họ đã hoàn toàn thấy rõ diện mạo người của thiên đình. Bọn người kêu căn bản không để ý có cùng tộc hay không, trong mắt bọn họ chỉ có bản thân mình. Trong mắt bọn họ, những người này chỉ là con kiến hôi, là hạt bụi của thế giới này, căn bản không cần tồn tại. Vô số người oán độc nhìn những tiên tôn trên bầu trời, nhưng bọn họ không có năng lực phản kháng, ngay cả một tia năng lực phản kháng cũng không có. Ẩm. Đồng nhiên, thời không bị người ta đánh ra một lỗ thủng cực lớn. Từ ngoại vực, một bóng người màu đen bước ra, người này chính là Ngụy Bình Dập. Lúc này Ngụy Bình Dập mỉm cười nhìn đám tiên tôn trên bầu trời, mở miệng nói. Rất có phong phạm của lão tử, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ha ha ha, được. Lão tử thỏa mãn các ngươi, các ngươi đừng mơ có ai thoát. Chương 17980, bị lừa rồi. Ngụy Bình Dập nói xong những lời này, thiên không bỗng nhiên bị bao phủ trong một màn sáng cực lớn. Lần này đổi thành các tiên tôn khủng hoảng. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, số lượng chỉ có thể là phù vân, điểm này bọn họ đều biết, chỉ sợ hiện tại tất cả bọn họ hợp lại, tuyệt đối cũng không làm gì được Ngụy Bình Dập. Nhưng tất cả đã quá muộn bởi vì lúc này bọn họ đã bị bao phủ trong Quang Huy. Trừ phi bọn họ có năng lực đánh vỡ Quang Huy ác ma của Ngụy Bình Dập, nếu không chỉ có thể ở bên trong, bị Nguy Bình Dập tàn sát. Giết đám người này. Giết sạch bọn họ, bọn họ căn bản không phải nhân tộc, bọn họ đều là lũ khốn khiếp. Trong minh khê thành bắt đầu truyền ra tiếng mắng chửi. Bọn họ đã hoàn toàn trở thành chó săn của thiên đình, giết sạch bọn họ. Lúc này rất nhiều người rốt cuộc cũng minh bạch. Cái gọi là đồng tộc hoàn toàn không có ý nghĩa. Đồng tộc muốn giết bọn họ, còn người có thể cứu bọn họ lại là người được gọi là ma vương nguy bình dập. Chuyện này thực sự là một loại trâm trọng. Thấy rõ bộ mặt của thiên đình chưa? Nhân tộc các ngươi là chủng tộc không đoàn kết nhất. Các ngươi ngu ngốc cho rằng, bất luận thiên đình làm điều ác như thế nào, cũng là vì nhất tộc các ngươi. Nhưng các ngươi có biết, người ta căn bản không đặt các ngươi trong mắt, trong mắt thiên đình các ngươi chỉ là con kiến hôi. Giúp đỡ thiên đỉnh tấn công tiên giới liên quân. Ha ha ha. Thực sự là buồn cười. Các người biết, một khi phương Bắc ngã xuống, một khi thần tiện Nga xuống, hậu quả sẽ như thế nào không? Nguy bình dập đứng trong quang huy ác ma nhìn bao quát tất cả sinh linh dưới đất. Lời nói của hắn khiến mọi người đều cúi đầu. Là hủy diệt. Là triệt để hủy diệt. Thiên vương muốn thành lập thế giới thuộc về hắn, mà phương Bắc và thần Tiễn chính là trở ngại cuối cùng của hắn. Một khi Phương Bắc bị chôn vùi, một khi thần tiễn nga xuống, hậu quả là đám kiến hôi các người đều sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó trở thành bước đệm cho kỷ nguyên tiếp theo. Các người cam tâm sao? Nguyễn Bình dập lớn tiếng gầm rú. Nếu là trước kia, khi hắn nói vậy, người trong Minh Khê Thành khẳng định sẽ không tin tưởng hắn. Dù sao trong mắt nhân loại, quan niệm người khác tổ cát có dị tâm đã thâm nhập nhân tâm, nhưng sự thực xảy ra trước mắt, cho dù bọn họ không muốn tin tưởng cũng không được. Chúng tộc gì chứ? Chúng ta muốn sinh tồn. Đống nhiên trong minh khê thành có người kêu lên, hắn nhìn ngụy Bình dậm nói. Nếu hôm nay ta không chết, ta nguyện đi khắp tiên giới công bố tội trạng của thiên đình, tiêu nhân loại gia nhập phương Bắc. Ta cũng nguyện ý. Còn có ta. Ta cũng nhất định làm như vậy, ta muốn triệt để lột bỏ bộ mặt của đám người khốn khiếp này. Đồng tộc gì đó đều là vứt đi. Sau khi trải qua sinh tử, rất nhiều người rốt cuộc minh bạch. Thiên đình không phải chỗ dựa lớn nhất của nhân loại, ngược lại nó là một quả bom cực lớn. Nó cũng không phải muốn hủy diệt dị tộc, cái nó muốn làm chính là hủy diệt tất cả, ngoại trừ bản thân nó. Được, ta nhớ lời các ngươi nói, đừng để ta thất vọng. Hôm nay ta phải dùng máu cả hơn vạn tiên tôn này giật lại trận chiến phản kích của tiên giới. Ngụy Bình dập hét lớn một tiếng, trong quang huy ác ma, Ngụy Bình dập phân hóa thành ngàn vạn Ngụy Bình dập. Mỗi một ngụy bỉnh dập đều cường đại không thể tưởng tượng, trên vạn ngụy bỉnh dập xung phong liều chết tiến vào trận doanh tiên tôn, triển khai tàn sát trắng trợn. Những tiên tôn chỉ cần phất tay có thể hủy diệt một ngọn núi nhỏ, lúc này đối mặt với chiến nhận của Ma Vương Ngụy bình Dập, không mạnh hơn một đứa trẻ bao nhiêu. Bọn họ hoàn toàn không có bất cứ năng lực phản kháng gì, kiếm quang của Ngụy bình Dập đi qua nơi nào, nơi đó máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Nhìn thấy màn này, người trong Minh Thành không cảm thấy cái gì. Dù sao bọn họ đều minh bạch, nếu như những tiên tôn này không chết, như vậy lúc này người bị diệt vong chính là bọn họ. Người không vì mình trời tru đất diệt. Câu nói này hoàn toàn không sai, vì tiếp tục sinh tồn, con người có thể vứt bỏ tất cả. Đồng tộc gì đó đều là cho má, vì sinh tồn mọi luân lý thông thường đều có thể bị đánh vỡ. Ngụy bình dập biết mục đích của mình đã đạt được. Tại sao nhân tộc như bức? Bởi vì số lượng nhân tộc quá lớn. Mặc dù tiên giới liên quân cường đại, nhưng trước mặt số lượng tuyệt đối, bọn họ cũng rất khó hoàn toàn tiến lên, cho dù một đường sắt ới, số lượng nhân loại cực lớn cũng đủ khiến bọn họ tan vỡ. Muốn làm tan giã tất cả những chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là khiến nội bộ của bọn họ tan giã, để cho bọn họ thấy rõ bộ mặt của thiên đình, để bọn họ đứng lên phản kháng thiên đình, để bọn họ biết, phản kháng có thể sẽ chết, nhưng không phản kháng nhất định sẽ chết. Trước mặt nhất định chết và có thể chết, chỉ cần không phải kẻ ngu si nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Đây chính là chuyện Ngụy Bình Dập muốn làm. Ngụy Bình Dập tin tưởng không đến mấy ngày, toàn bộ nhân tộc sẽ hối loạn. Đến lúc đó bất luận thiên đình nói cái gì cũng vô ích, dù sao lần này người làm tan giã bọn họ không phải ngoại tộc mà chính là bản thân bọn họ. sắt Lúc này trên mặt ngụy Bình Dập đã nhuộm đầy máu đỏ, thời không bắt đầu bay đầu mưa máu. Những mưa máu này đều là máu của các tiên tôn, hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, máu rơi trên mặt đất từ tử, tử kết băng. Nguyễn Bình dập đứng trên không trùng, hắn nhìn huyết vũ kết băng phía dưới, lớn tiếng nói. Không lâu nữa, trận tuyết đầu tiên của tiên giới sẽ đến, trận tuyết đó sẽ có màu huyết hồng. Đây là lời Âu Dương từng nói, khi trận tuyết đầu tiên của tiên giới đổ xuống sẽ là ngày đổ tận nhân tộc của thiên đỉnh. Không hề nghi ngờ, nếu như Âu Dương thực sự làm như vậy. Trận tuyết đầu tiên của tiên giới tuyệt đối sẽ trở thành màu huyết hồng. Từ xa, tốc độ của Âu Dương cũng không nhanh, đây không phải tốc độ cực hạn của Âu Dương, cho nên bốn người khâu vân bình vẫn đuổi theo được. Thiện quang trật lóe, rơi xuống Phật Sơn. Âu Dương đứng trên Phật Sơn, nhìn tứ đạo nhân ảnh từ trên trời giang xuống, trong mắt mang theo vài phần châm trọc. Đừng giả bộ, cho dù ngươi có dị bảo có thể chống đỡ một kích của ta, ngươi cũng không thể đồng thời chiến thắng bốn người chúng ta. Chỉ cần ngươi chết, tất cả sẽ kết thúc. Khâu Vân Bình nhìn Âu Dương, hắn đã chuẩn bị giết chết Âu Dương. Người muốn giết ta rất nhiều, hiện tại tất cả bọn họ đều chết không có chỗ chôn Âu Dương cầm thứ kiêu cung trong tay, khí phách tự nhiên sinh ra. Nhưng Âu Dương cũng không ốc, lúc này một đối một hắn chắc chắn sẽ thất bại, một trọi bốn chắc chắn là muốn chết, cho nên Âu Dương quay về phía sau chém một kích, toàn thân trốn vào trong hư không. Còn muốn chạy? Bốn người Khâu Vân Bình đuổi theo phía sau Âu Dương, tiến nhập vào trong hư không, nhưng trong nháy mắt tiến vào, bọn họ phát hiện cái khe hư không phía sau trực tiếp biến mất. Lúc này bốn người đều phát ngộng. Thì ra không phải thân thể của bốn người tiến vào, mà là linh hồn. Linh hồn của bốn người bọn họ đi theo Âu Dương, tiến nhập vào trong thế giới vô cùng mật mẻ. Ha ha ha. Cho dù lão tử phải chết cũng phải kéo theo bốn người các ngươi chết cùng. Thanh âm của Âu Dương chuyển đến, hắn đứng ở vị trí cách 4 người không xa. Thế giới xung quanh không ngừng vặt mẹo, thân thể Âu Dương đã vỡ vụn thành từng mảnh. Mặc dù thân thể hắn có linh hồn hỏa diễm bao vây, tuyệt đối cũng không thể dừng lại trong thế giới này, bởi vì hắn không có cách nào khống chế được thế giới này. Thế giới này có một cái tên khiến mọi người sợ hãi chính là Luân Hồi. Không sai, người giúp đỡ Âu Dương chính là Minh Hậu, nhưng Minh Hậu chỉ mở ra Luân Hồi cho Âu Dương. Không có nghĩa Minh Hậu có năng lực khống chế Luân Hồi. Người có thể khống chế Luân Hồi chỉ có chi cao vô thượng chân chính, còn Minh Hậu vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Nhưng Minh Hậu có thể thông qua địa ngục, trong nháy mắt mở ra Luân Hồi, để người tiến vào bên trong, nhưng muốn đi ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Người đạt được cấp bậc như Âu Dương và Khâu Vân Bình, cho dù là Luân Hồi cũng thể lấy mạng của bọn hắn, nhưng bọn họ muốn từ trong đi ra, chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất là chuyển thế luân hồi sống lại. Thứ hai chính là đợi đến ngày thứ bảy, trong ngáy mắt thân thể của mình hô hoán linh hồn của mình, mạnh mẽ sẽ mở thông đạo luân hồi, sau đó rời đi. Nhưng bất luận là cách nào, đối với Âu Dương mà nói, mục đích đều đạt được, cái Âu Dương muôn chính là 7 ngày cuối cùng này. Các vị, các ngươi chờ thân thể thức tỉnh linh hồn đi, ta đi trước. Âu Dương cười ha ha. Toàn thân chui vào trong thông đạo chuyển thế luân hồi. Bốn người khâu vân bình trận tròn mắt. Bọn họ không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy. Tất cả bọn họ chỉ biết cắn răng. Tiến vào luân hồi, muốn đi ra ngoài xác thực chỉ có hai phương pháp, nhưng bọn họ hiển nhiên không có linh hồn cường đại như Âu Dương. Linh hồn của Âu Dương đã cường đại đến mức, cho dù sống lại cũng có thể khôi phục trong ngáy mắt, cho nên đối với Âu Dương mà nói, bản thân một lần nữa chuyển thế chỉ là 7 ngày suy yếu mà thôi. Sau khi thời gian suy yếu qua đi, Hắn lập tức có thể biến thành thần tiễn, nhưng nếu bọn họ luân hồi, khả năng phải rất lâu mới có thể. Cho nên mặc dù nhìn qua đồng dạng là 7 ngày, nhưng lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là đợi thân thể thức tỉnh linh hồn. Làm sao hắn có thể mở luân hồi? Lý Thu Linh nhìn thời không vặn vẹo xung quanh, trên mặt nàng tràn ngập mê man. Tên gia hỏa này vĩnh viễn không thể phán đoán theo lẽ thường, nhưng chúng ta đều quá coi thường hắn, sợ rằng từ khi hắn hiện thân đã chuẩn bị tất cả. Hắn chính là muốn lôi kéo chúng ta tiến vào trong luân hồi, sau đó vây khốn chúng ta 7 ngày. Khâu Vân Bình bất đắc di nói. Vậy đối với hắn có trô tốt gì, cho dù linh hồn của hắn cường đại đến mức có thể xuyên qua luân hồi sống lại, hắn cũng sẽ có 7 ngày suy yếu. Phiến công tử có vẻ không rõ. Chúng ta đều bị lửa, vừa rồi Âu Dương rất yếu. Lần trước ở hải ngoại, có lẽ hắn đã sử dụng một loại bí pháp chiến đấu, thời gian đó chính là thời kỳ suy yếu của hắn. Hiện giờ hắn chỉ cần vượt qua 7 ngày suy yếu này, chúng ta sẽ không còn cơ hội giết hắn nữa bốn. Một đạo quang mang xé nát hư không xuất hiện trong một tiểu thế giới. Đây chính là tiểu thế giới đa văn mà Âu Dương xuyên qua lần đầu tiên. Đạo quang mang này chính là Âu Dương từ thông đạo luân hồi bay ra, lần này hắn đã chơi 4 người khâu vân bình thành công. Hắn có thể mang theo ký ức sống lại, chỉ cần chờ 7 ngày sau, hắn lập tức có thể trở thành thần tiễn, sau đó trở về tiên giới. Trở lại phương Bắc, Âu Dương tính toán một chút, 7 ngày sau, không sai biệt lắm cũng là lúc trận đại tuyết đầu tiên của tiên giới phủ xuống, khi đó cũng là lúc Âu Dương triệt để hủy diện thiên đỉnh. Lao ra, thiếu ra bị một đạo huyết quang đập hôn mê rồi. Đồng nhiên, một quản gia chạy tới nơi ở của đại nguyên Soái bị Khánh Phong của đại vận quốc hốt hoàng nói. Tên lịch tử đó bị đập chết càng tốt. Bị Khánh Phong nhớ tới nhi tử của mình lại vô cùng tức giận. Nhi tử của hắn thật quá bi kịch, bản thân hắn cũng không biết kiếp trước mình đã tạo ra nghiệp chứng gì, mà nhi tử của mình vẫn không giỏi võ không thông, nói trắng ra là một phế vận, một phế vận hoàn toàn, còn là một kẻ ăn chơi chân chính. Cả ngày ủi vào thế lực của mình đi gây chuyện thị phi khắp nơi, nếu không phải mình ra sức chống đỡ, phỏng trừng hôn ước mà bệ hạ ưng thuận đã bị hủy bỏ rồi. Kỳ thực bị Khánh Phong không biết chính là, nhi tử bị vân liệt của hắn không phải bị huyết quang đập tròn váng mà là gia hỏa này từ trên giả sơn ngã xuống chết trước, sau đó Âu Dương vừa vặn bay qua nơi này, tạm thời chiếm lấy khối thân thể của hắn. Âu Dương đương nhiên không thể dùng khối thân thể của con người. Đối với hắn mà nói, thân thể của con người quá yếu. 7 ngày sau, Âu Dương sẽ rời khỏi khối thân thể này, thuận tiện giúp linh hồn của gia hỏa này xuống lại, xem như trả cho hắn một đại lễ. Đến lúc đó Âu Dương sẽ trực tiếp lựa chọn trọng tố chân thân sống lại. Dù sao phương pháp thánh chiến của Âu Dương không phải nói đùa, một khi lực lượng khôi phục trọng tố chân thân căn bản không có áp lực. Chuyện này, Lao quản gia cũng không biết nói gì cho phải, nhưng thiếu gia thật sự có chút quá mức, chuyện này cũng không trách được Lao gia. Nhưng quản gia biết, trên thực tế Lao gia vẫn rất thương yêu thiếu gia. vì gia ta rốt cuộc đã tạo ra hoàn nghệ gì? Nhớ năm đó, Tổ tiên chính là nhân vật từng chiến đấu với thần tiễn, nhưng đời đời chuyển thừa. Tại sao đến hôm nay lại đổi tới một nghiệt xúc như vậy? Bì Khánh Phong lắc đầu thở dài. Đi xem tên lịch tử đó chết chưa? Nếu không chết, ngày mai nhị công chúa tới cũng phải gặp. Bì Khánh Phong nói xong, lại thở dài một hơi, xoay người rời khỏi. Lao quản gia cũng lắc đầu. Hắn biết, công tử Bì Vân Liệt thật sự rất không có năng lực, nhưng bất luận như thế nào hắn cũng là người kế thừa tương lai của Bì Gia. Bì Gia thế lực cực lớn, cho dù công tử là một người ngu ngốc, cũng đủ an phận sống cả đời. Hiện tại trong lòng lão già chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhanh chóng để công tử có người nối dõi tông đường, đời này không được thì nhanh chóng vứt bỏ, xem đời sau thế nào bốn. Trên giường, Âu Dương đang dầm dì kêu la. Khốn khiếp! Đây là thân thể của con người hay sao? Con người sao có thể yếu như vậy? Âu Dương bất đắc dĩ vỗ lên bộ ngực có thể nhìn thấy cả sương sườn, Âu Dương hoài nghi. Chỉ cần mình tùy tiện lắc lư mấy cái, khối thân thể này sẽ tan bỡ. Cũng may không phải cả đời phải ở trong khối thân thể này, nhiều nhất chỉ dùng 7 ngày mà thôi. Âu Dương rất khó lý giải, một thân thể thê thảm như vậy làm sao có thể sống sót. Thân thể này đừng nói là tu luyện, cho dù là luyện võ cũng không được. Được rồi, 7 ngày sau, ta sẽ tặng ngươi một đại lễ. Âu Dương biết, mình không thể mượn không thân thể của người ta 7 ngày. Dù sao trước đây thuê một chiếc xe đạp, ngươi cũng phải trả tiền, chứ đừng nói là dùng thân thể của người ta 7 ngày. Dùng thân thể 7 ngày. Âu Dương thừa nhận mình có chút thất bại. Chương 1081, 7 ngày trọng tố kim thân. Hiện tại bốn tên giá hỏa kia ở trong luân hồi nhất định rất sảng khoái. Trên mặt Âu Dương mang theo nụ cười quỷ dị, một lần tính toán tứ đại cường giả thiên đình, kéo bốn người vào trong luân hồi, sau đó một mình chạy thoát. Ngay cả năng lực đuổi theo Âu Dương, bọn họ cũng không có. Từ trên giường ngồi dậy, Âu Dương cảm thấy mình như muốn rời ra từng mảnh, cú ngã này hiển nhiên tạo thành thương tổn rất lớn cho khối thân thể vô cùng yếu đất này. Thiếu ra, sao ngươi lại ngồi dậy? Đồng nhiên, cửa phòng mở ra, một lao đầu từ ngoài cửa đi vào. Âu Dương thể khi linh hồn của hắn phụ xuống, linh hồn của chủ nhân khối thân thể này xác thực không tàn mất. Bởi vì Âu Dương muốn cảm tạ hắn đã cho mình mượn thân thể này, cho nên tạm thời phong ấn linh hồn của hắn lại, như vậy chẳng khác nào sau này sẽ cho tên giá hỏa này cơ hội sống lại. Nhưng làm như vậy cũng có một vấn đề, chính là Âu Dương căn bản không tiếp xúc với linh hồn của thân thể này, cho nên hắn không biết bất cứ chuyện gì của hắn. Ta không phải thiếu ra của các ngươi Âu Dương không định giả vờ mất trí, bởi vì như vậy quá mất mặt. Thần tiện Âu Dương làm sao có thể ngày ngày giả bộ như một đứa trẻ, gọi người này là ba bá, têu người kia là thúc thúc, mỗi buổi sáng còn phải đi thỉnh ăn các loại gì đấy. Cương giả có tôn nghiêm của cương giả, cho dù hiện tại Âu Dương bị thiên vương bắt được, thiên vương tuyệt đối cũng sẽ không vũ nhục Âu Dương, cũng sẽ cho Âu Dương một cái chết tôn nghiêm. Thiếu gia Lao quản gia nghe thấy lời nói của Âu Dương liền sợ hãi, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đầu hóc của thiếu gia có vấn đề nhưng cũng không biến thành ngu ngốc. Chuyện tốt. Đây là chuyện tốt. Lao quản gia đột nhiên nhảy lên, nếu như thiếu gia thực sự quên tất cả những chuyện trước kia. Như vậy đối với bì gia mà nói chính là chuyện tốt không có gì bằng, cho dù thiếu gia lại trở thành hạng công tử ăn chơi cũng không sao, lẽ nào còn có thể quần là áo lượt hơn bỉ vân liệt của bỉ gia trước kia. Âu Dương thấy Lao nhân này bỗng nhiên biến hóa như vậy cũng có chút phát ngộng. Tên thiếu gian này rốt cuộc phải làm chuyện thiếu đạo đức thế nào mới có thể khiến người ta sau khi phát hiện hắn mất trí, vui mừng như vậy. Nếu Lao Gia biết thiếu gian mất trí nhớ nhất định sẽ rất hài lòng, ta phải đi thông báo cho Lao Gia. Lao Quản Gia vui mừng chạy đi, có thể nhìn ra, cả đời hắn phòng trừ ngoại trừ ngày cưới vợ, hôm nay chính là ngày vui mừng nhất. Âu Dương hoàn toàn phát ngộng, tên thiếu gian này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu, đã thất bại cỡ nào mới có thể đạt được cảnh giới này. Âu Dương đột nhiên có chút bội phục chủ nhân của khối thân thể này. Tên giá hỏa này cũng là một kẻ thành công, có lẽ hắn rất phù hợp với tính cách của Ngụy Bình Dập. Nhìn lao quản gia sôi nổi rời đi, Âu Dương ngồi trên giường thật sự muốn phun máu. Một lát nữa liệu có thể có một tên bưu hạn xuống tới, ôm lấy mình, sau đó kêu to nhi tử. Nhưng lần này Âu Dương đã đoán sai, bởi vì kế tiếp không có màn trình diễn phụ tử gặp nhau như hắn tưởng tượng, mà cánh cửa Âu Dương đang ở đột nhiên bị đá văng. Đối mặt với cảnh tượng bất ngờ này, đầu góc Âu Dương thậm chí không kịp hồi tỉnh, mặc dù Âu Dương không có lực lượng, nhưng linh hồn của hắn vẫn đang còn, vẫn có thể nhận biết biến hóa xung quanh. Khi cánh cửa bị đa văng, Âu Dương cảm nhận được, người tới chỉ là một tiểu gia hỏa kiểu dai mà thôi, người như vậy cho dù mình chết đi, phỏng chứng ngay cả cơ hội quất thi hắn cũng không có. Nhưng Âu Dương đã quên, hiện tại mình không phải là thần tiễn, hiện tại mình chỉ là một kẻ đáng thương. Ừ. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dở trò gì vậy, có tin lão tử sẽ hủy xương cốt của ngươi hay không? Lúc này bị Khánh Phong rất tức giận, dù sao theo hắn thấy, nhi tử hắn có ý đồ xấu, hiện tại chơi trò mất trí nhớ với láo tử, đây đều là những trò năm đó láo tử từng chơi. Ngươi mang ai? Âu Dương đống nhiên quay đầu nhìn bị Khánh Phong, nhãn thần này thoáng trốc khiến bị Khánh Phong sững sờ đứng lại, trong ánh mắt đó tràn ngập khí phách và sát ý. Chỉ một ánh mắt đã khiến Bì Khánh Phong có một loại cảm giác mình thậm chí không có cơ hội đào tẩu. Đây là một loại khí thế trên người cường giả. Bất kể Âu Dương yếu như thế nào, khí thế trên người hắn cùng với linh hồn của hắn cùng đến khối thân thể này, cho nên chỉ một ánh mắt cũng khiến Bì Khánh Phong minh bạch, người ngồi kia tuyệt đối không thể là nhi tử bị Vân Liệt. Bởi vì nhi tử phế vật của hắn tuyệt đối không thể có nhãn thần như vậy. Người? Người là ai? Bị Khánh Phong nhìn người có thân hình giống nhi tử mình như lúc, trên mặt có vài phần khiếp hãi, có thể khiến một cường giả kiểu dai của tiểu thế giới khiếp hai tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta là ai ngươi không cần biết, thân thể này ta chỉ dùng 7 ngày, 7 ngày sau linh hồn nhi tử ngươi sẽ trở về, còn ta cũng sẽ trọng tố kim thân rời đi. Âu Dương không có bất cứ dấu diếm gì, lúc này ở tiểu thế giới không ai có thể giết chết được linh hồn của hắn, thậm chí cho dù ở tiên giới Âu Dương cũng không sợ. Ngoại trừ bốn người kia, không ai có thể giết chết linh hồn của Âu Dương. Đây là chênh lệch của đẳng cấp tuyệt đối. Cho dù hiện tại bị Khánh Phong có quỷ cái gì, Âu Dương hoàn toàn có thể để linh hồn bỏ chạy, để khối thân thể này biến thành một khối thi thể chân chính. 7 ngày Trọng tố kim thân Đây là lần đầu tiên bị Khánh Phong nghe thấy những lời này, nhưng không hề nghi ngờ. Bốn chữ trọng tố kim thân tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ta không thuộc về thế giới này. Bảy ngày sau ta sẽ đi. Trong 7 ngày này ngươi không cần quan tâm đến ta, ta cũng sẽ không mang đến cho ngươi bất cứ phiền phức gì. 7 ngày sau chủ nhân của thân thể này vẫn là nhi tử của ngươi, giữa chúng ta không có bất cứ liên quan gì. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong lời nói của Âu Dương tràn đầy lanh khốc. Dù sao với thân phận cao quý của Âu Dương, hán tuyệt đối không thể để mình ăn nói khép nép, giả bộ mất chi nhớ như một đứa trẻ. Đây không phải chuyện thân phận của hắn có thể làm. Nhưng lời nói của Âu Dương trong thai bị Khánh Phong lại có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Mượn dùng thân thể của Nhi tử mình 7 ngày, 7 ngày sau sẽ rời khỏi. Chuyện này quá huyền bí, khiến hắn không cách nào tiếp thu. Ta đã phong ấn linh hồn của Nhi tử ngươi ở một chỗ. Yên tâm đi, chỉ cần ta không để linh hồn của hắn bị trôn vùi. Trên thế giới này không ai có cướp hắn trên tay ta. Âu Dương nói rất tự tin. Hắn vừa nói vừa khoát tay háo nói với Bị Khánh Phong. Mấy ngày tiếp theo, ngươi cứ đúng giờ mang thức ăn đến cho ta là được. Ta không muốn tìm phiền thoái, các ngươi cũng đừng tìm phiền toái cho ta. 7 ngày sau ta tự nhiên rời khỏi, chúng ta không hề liên quan. chương 1082, cái này gọi là ăn chơi chắc táng. Trở lại thư phòng, Bị Khánh Phong vẫn hồi tưởng lại nhãn thần của người chiếm cư thân thể của nhi tử mình vừa rồi. Một cường giả kiểu dai lại có thể bị người ta dùng nhãn thần dọa thành như vậy. Nếu là trước kia nói với Bì Khánh Phong, Bì Khánh Phong nhất định sẽ mỉm cười khinh thường. Đi mời quốc sư. Bì Khánh Phong quay sang phân phó quản gia, quản gia xoay người rời đi. Bì Khánh Phong ngồi trên ghế bành, hắn không biết mình chiếm cứ thân thể của nhi tử mình rốt cuộc là ai, nhưng hắn căn bản không tin người đó nói 7 ngày sau sẽ rời đi. Lúc này Bì Khánh Phong đống nhiên nghĩ tới thứ đó. Thứ này chính là một món bảo vật năm đó thần tiện Âu Dương muốn hồi báo tổ tiên của Bì Gia bọn họ nên đã lưu lại bị Gia, bảo vật này từ khi lưu lại đến bây giờ tổng cộng chỉ dùng hai lần. Lần đầu tiên là cường giả của hai nước láng giềng đại vận bỗng nhiên đánh bất ngờ đại vận Đô Thành, đêm hôm đó đại vận Đô Thành hầu như bị nhuộm thành huyết sắc. Cuối cùng những cường giả này giết đến hoàng cung, trong thời khắc cuối cùng, tổ tiên của Bì Gia đã lấy quả chung mà thần tiện Âu Dương lưu lại. Trong nháy mắt quả chuông xuất hiện, đêm tối biến thành ban ngày, khắp bầu trời quang mang chấp động, tất cả cường giả đều bị hỏa diễm thôn phệ. Từ đầu đến cuối chỉ hơn 10 giây, nhưng lại khiến hơn trăm cường giả trên thất dai hóa thành cho tàn, trận chiến ấy cũng triệt để nâng cao địa vị của Bì Gia lên một bước. Có thể nói, chỉ cần quả chuông không bị diệt, trong toàn bộ tiểu thế giới chắc chắn không ai có thể lay động vị trí của Bì Gia, bởi vì trong tiểu thế giới, quả chuông Âu Dương lưu lại chính là quả chuông vô địch. Chuông vừa ra chính là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Lúc này bị Khánh Phong lại nghĩ tới quả chuông, hắn đang suy nghĩ có phải nên mời quả chuông ra tiêu diệt tên kia. Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, bị Khánh Phong lại từ bỏ suy nghĩ này, chưa nói những cái khác, quả chuông tổ tông lưu lại có uy lực không gì sánh được, làm sao có thể vì nghịch tử của mình mà lấy ra. Được rồi, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, hắn có thể tiếp tục sống hay không vẫn phải xem chính hắn. Bì Khánh Phong không phải một người không hiểu cái gì gọi là đại nghĩa. Quả chuông rất cường đại, nhưng chuông chỉ có thể sử dụng 3 lần. Lần đầu tiên là bảo vệ toàn bộ đại vận quốc, lần thứ 2 chính là hơn 200 năm trước. Lúc đó đại vận nên đón một hoàng đế ngu ngốc vô đạo, muốn tiêu diệt bị ra, để cấp quả chuông từ trong tay bị ra. Lúc đó bị ra thiếu chút nữa bị diệt tộc, tổ tiên bị ra lại một lần nữa mở chuông. Quang Huy lần thứ 2 soi sáng toàn bộ đại vận đô thành. Đế vương ngu ngốc và tất cả tay sai trong chấp mắt toàn bộ bị diệt sát. Trận chiến ấy có thể nói là đã cứu Bì Gia, đồng dạng cũng cứu vớt Đại vận quốc. Ở Đại vận quốc trước kia, Lang Gia chính là gia tộc thủ hộ, nhưng mấy nghìn năm qua, Lang Gia trung quy không có truyền thừa, hiện nay bỉ Gia trở thành thần thủ hộ của Đại vận. Đại vận vô cùng yên tâm với Bì Gia, bởi vì tất cả mọi người biết, quả chung của Bì Gia sẽ chỉ có tác dụng khi bỉ Gia sắp diệt vong, hoặc Đại vận sắp diệt vong. Kết hợp hai điểm này, Bì Gia sẽ không phản bội đại vận, mà đại vận cũng sẽ vinh viễn để Bì Gia làm thần thủ hộ. Toàn bộ tiểu thế giới đều biết đại vận quốc sở dĩ có thể hương thịnh như vậy chính là nhờ quả chung mà thần tiễn lưu lại. Tất cả mọi người cũng biết quả chung này chỉ có thể dùng hai lần. Hiện tại đã dùng hai lần, còn lần hóa giải nguy cơ cuối cùng, nhưng ai nguyện ý làm quỷ không may cuối cùng đây. Cho nên chỉ cần đại vận không áp bách các quốc gia khác quá mức. Không ai nguyện ý đi làm kẻ chịu chết cuối cùng. Quốc sư đến. Thanh âm của quản gia từ ngoài cửa truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Bì Khánh Phong. Bì Khánh Phong đứng dậy nhìn một lão giả từ ngoài cửa đi vào. Đây là một lão giả nhìn qua khoảng hơn 60 tuổi, trong tay cầm một cây quyền trượng đại diện cho thân phận quốc sư. Trên mặt khẽ mỉm cười, lão giả này tên là Vân Thanh, chính là quốc sư đại vận hiện nay, đồng thời cũng là người mạnh nhất trong đại vận. Bị Nguyên Soái tìm lão phu tới đây không biết có chuyện gì. Vân Thanh hoàn toàn không câu nệ từ ngoài cửa đi vào. Cá nhân hắn cũng là hảo bằng hữu của Bỉ Khánh Phong, cho nên ở Bỉ gia, Vân Thanh hoàn toàn không có câu nệ gì. Đại sự. Bỉ Khánh Phong kêu quản gia lo pha trả cho Vân Thanh, sau đó mời Vân Thanh ngồi xuống. Quản gia vô cùng tức thời, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Thư phòng của Bỉ Khánh Phong thông thường không chiêu đãi khách nhân, trong toàn bộ đại vật quốc Chỉ có hai người có thể nói chuyện trong thư phòng của Bì Khánh Phong, một đương nhiên là Đại Vận Đế Vương, hai chính là Vân Thanh. Một khi Bì Khánh Phong mời người đến phòng khách nói chuyện, thông thường đều có chuyện trọng yếu đặc biệt. Chuyện này Vân Thanh đương nhiên cũng biết, cho nên cũng không tiếp tục nói đùa với Bì Khánh Phong. Nhi tử của ta đã xảy ra chuyện. Bì Khánh Phong lắc đầu cười khổ, nhưng hắn rõ ràng phát hiện, khi quốc sư Vân Thanh nghe nói nhi tử của hắn đã xảy ra chuyện không có bất cứ biểu tình gì. Bị nguyên xoái, chúng ta cũng không phải bằng hữu mới một hai ngày, ta cũng là một phụ thân, ta có thể minh bạch cảm giác yêu con của người như thế nào, nhưng ta phải khuyên người một câu. Vân Thanh còn chưa nói xong, bị Khánh Phong đã cười khổ. Nhi tử hắn là một kẻ ăn chơi nổi tiếng trong đô thành, nếu không phải vì quan hệ của mình, phòng trừng đã sớm bị người ta đánh chết bao nhiêu lần. Ta biết những chuyện này, nhưng bị ra ta chuyển đến đời ta chỉ còn lại nhất mạch này. Ta không thể nhìn bì ra vô hậu. Bì Khánh Phong bất đắc dĩ, vì ra đã từng được xem là hương thịnh, nhưng tại sao đến đời mình lại trở thành như vậy? Kỳ thực bì nguyên soái đôi khi quá mức câu nệ một vài thứ, vì phu nhân qua đời sớm, tất cả mọi người đều biết bì nguyên soái vì phu nhân mà không tái giá, nhưng bì nguyên soái ngươi cẩn thận suy nghĩ xem, Vân Liệt thực sự có thể tiếp nhận bì ra sao? Được rồi, cho dù Vân Liệt có thể tiếp nhận, Mấy chục năm sau Bì Gia sẽ có dáng dấp như thế nào? Lúc đó Bì Gia vẫn là thần thủ hộ của Đại Vận? Hay lúc đó Bì Gia sẽ trở thành ác ngộng của Đại Vận? Vân Thanh nói xác thực rất khó nghe, nhưng Bì Khánh Phong hoàn toàn không có lời nào phản bác. Chính hắn cũng biết, một khi Bì Vân Liệt nắm giữ Bì Gia, như vậy Bì Gia tuyệt đối sẽ trở thành mối họa của Đại Vận chứ không phải thần thủ hộ của Đại Vận. Ai? Bì Khánh Phong thở dài một hơi nói. Những lời quốc sư đại nhân nói ta sẽ suy nghĩ, nhưng lần này không phải vì vân liệt gặp rắc rối, mà là vì. Là chuyện công chúa hối hôn sao. Lão đệ, kỳ thực ngươi có thể yên tâm, bệ hạ khôn khéo hơn bất cứ kẻ nào. Cho dù vân sinh công chúa gây chuyện bát nháo thế nào đi nữa, cuối cùng nàng vẫn phải gả đến bị ra, điểm này lão ca có thể bảo chứng cho ngươi. chương 1083-84, ngươi họ bị sao? Vân sinh công chúa chính là đệ nhất mỹ nhân đại vận từ nhỏ đã được hứa hôn làm thê tử của Bỉ Vân Liệt. Nếu như bình thường, Vân sinh công chúa đã sớm lấy chồng, nhưng đến bây giờ nàng vẫn không chịu xuất giá, nguyên nhân chính vì sự ăn chơi và vô năng của Bỉ Vân Liệt. Nhưng bất luận Vân sinh công chúa gây chuyện thế nào đi nữa, chuyện đại vận quốc chủ đã quyết định, cũng không thể thay đổi, cho dù đây là nữ nhi mà hắn thương yêu nhất. Điểm này ta cũng biết. Vậy là, Vân Thanh không rõ, nếu Bì Khánh Phong đã biết, Tại sao còn mặt ủ mày chau như vậy? Bởi vì Bởi vì nghịch tử của ta bị người khác chiếm thân thể. Bì Khánh Phong cuối cùng nói ra tình hình thực tế, khi hắn nói ra những lời này, Vân Thanh đang uống trà trực tiếp phun ra. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, Bì ra chính là thần thủ hộ của Đại vận, nếu người chuyển thừa tương lai của Bì ra bị người khác chiếm thân thể, vậy thì lớn chuyện rồi. Là ai? Người của Ô quốc làm sao? Vân Thanh nghĩ đến Ô quốc đầu tiên, Bởi vì theo ân thanh nghĩ, trong cường giả thiên hạ, người am hiểu chiếm thân thể người khác có lẽ chỉ có Âu Quốc. Không biết. Bị Khánh Phong thở dài, lúc này hắn xác thực không biết có phải là người của Âu Quốc hay không. Nhưng Bị Khánh Phong cảm thấy người này có lẽ không phải người của Âu Quốc. Nếu như Âu Quốc như đồ hãm hại đại vận bọn họ, như vậy người chiếm thân thể của Bị Vân Liệt tuyệt đối sẽ không nói mình không phải Bị Vân Liệt. Dù sao có bị đập choáng váng thế nào. Người đó hoàn toàn có thể giả bộ mất chi nhớ, như vậy mình cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Nhưng hiện tại người đó lại trực tiếp thừa nhận mình chiếm thân thể, đồng thời nói ra chuyện 7 ngày sau sẽ rời khỏi, chuyện này còn có chút bất minh. Để ta đi xem, nếu thật sự là bọn chúng, ta giúp người tiêu diệt hắn. Vân Thanh đứng dậy, vì Khánh Phong chính là yêu chiến sĩ, không am hiểu linh hồn lắm. Nhưng Vân Thanh là một gã Huyễn thuật sư, nghiên cứu với linh hồn của hắn có thể nói rất lợi hại. Nếu là bọn đạo trích bình thường, như vậy Vân Thanh xuất thủ nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng khi Bỉ Khánh Phong nhớ tới nhãn thần của người chiếm cư thân thể Nhi Tử mình, hắn hoài nghi, đó có thể là một tiểu nhân vật hay không? Người đó nói mình không thuộc về thế giới này, đây là ý tứ gì? Được rồi. Bỉ Khánh Phong biết, lúc này cũng chỉ có thể liều mạng, Bị Khánh Phong đứng dậy dẫn theo Vân Thanh đi đến nơi ở của Nhi Tử mình. Trên đường đi Bỉ Khánh Phong phát hiện Vân Thanh cũng không có khẩn trương như tưởng tượng, ngược lại hắn có một loại cảm giác bày mưu nghĩ kế, điều này khiến Bì Khánh Phong có chút lòng tin. Bì Khánh Phong cũng hy vọng quốc sư Vân Thanh có thể đối phó với người chiếm cứ thân thể của Nhi Tử mình. Cho dù Nhi Tử là kẻ ăn chơi thế nào, hắn cũng là nhất mạch truyền thừa duy nhất của Bì Gia Bốn. Từ trong miệng Âu Dương phun ra một ngụm chọc khí, sau đó trên mặt mang theo vẻ không vui lầm bẩm. Thân thể này làm sao có thể yếu như vậy? Trước kia khi ta xuyên đến tiểu sân thôn, khối thân thể dù gầy yếu vẫn tốt hơn khối thân thể hiện tại rất nhiều. Âu Dương đương nhiên không thể minh bạch, khối thân thể hắn chiếm cứ ban đầu, mặc dù gầy yếu, nhưng nguyên khí vẫn đang còn, còn bị đại công tử chính là một kẻ ăn chơi có tiếng. Hàng ngày không nằm sóc trên người nữ nhân thì là chuyện có lỗi với tổ tông. Chính vì nguyên nhân này đã tổn thương rất lớn đến nguyên khí của bị đại công tử. Cho nên mặc dù bị đại công tử mỗi ngày đều mặc cầm đi ăn ngọc thực, cái gì cũng dùng thứ tốt nhất, nhưng thân thể thậm chí không bằng mạnh bằng khối thân thể Âu Dương chiêm cư trước kia. Nếu là bản tôn của ta, hiện tại có lẽ đã khôi phục một thành thực lực, nếu là thân thể trước kia, hiện tại có lẽ cũng có thể xưng là tiền, nhưng khối thân thể hư thân này lại chỉ để ta đạt được thánh thể, quá kém quá kém. Âu Dương lắp đầu. Khi thực 7 ngày này cũng không phải nói Âu Dương chỉ là một người bình thường. 7 ngày này chính là thời kỳ dưỡng bệnh, Âu Dương sẽ liên tục khôi phục Mặc dù từ khi tiến vào thân thể của bị vân liệt đến bây giờ mới nửa ngày, nhưng Âu Dương cũng đã vận dụng khối thân thể này đạt được thánh thể. Chuyện này nghe ra có chút giận cả người, trên thực tế nó giống như một cao thủ võ lâm đánh quyền, không ngừng đánh ra, sau khi dùng hết toàn bộ khí lực trên người, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một thời gian thể lực sẽ dần dần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Âu Dương chính là dùng loại phương thức tự mình khôi phục, nhưng Âu Dương chỉ ở trạng thái linh hồn đương nhiên không thể khôi phục, cho nên hắn bất đắc di chiếm lấy thân thể này, đợi sau khi triệt để khôi phục lực lượng sẽ hút linh hồn của mình ra, sau đó trọng tố thân thể. Ồ! Âu Dương nhướng mày nhìn bên ngoài, mặc dù hắn chỉ khôi phục đến thánh thể, nhưng linh hồn vẫn là của mình, cho nên nhận biết đối với ngoại giới vẫn rất mạnh. Kéo kẹt. Cửa phòng Âu Dương bỗng nhiên bị đẩy ra, trong nháy mắt cửa phòng bị đẩy ra, trên mặt Âu Dương có một tia mất hứng, mình đã cảnh cáo những người này, nhưng bọn hắn vẫn chạy đến tìm phiền thoái, như vậy cũng không trách được mình xuất thủ. Âu Dương như mày, trong nháy mắt không khí ngưng kết, một thanh trường đao tử trong hư không bay ra. Lực lượng của một đao này cũng không mạnh, cũng chỉ là một thánh thể bình thường phát ra mà thôi, nhưng công kích như vậy tại tiểu thế giới hầu như là cấp hủy diệt Khi bị Khánh Phong và vân Thanh mở cửa phòng trường trườnga trực tiếp nổ nát cửa phòng đánh bay bọn họ ra ngoài thẩm tiếng nổ truyền khắp toàn bộ bị phủ nhưng bị Khánh Phong đã kêu người không được tới gần cho nên mặc dù lúc này phát sinh bạo tạc lớn như vậy người của bì ra cũng chỉ dám ở ngoài suy đoán chứ không ai dám chạy vào ta đã nói đừng gây phiền thoái cho ta Âu Dương bay ra cả người hắn lơ lửng trên không trùng lúc này ngoài cửa b Khánh Phong và vân Than đã triệt để phát ngộ Thân thể này thật sự là của Bì Vân Liệt, nhưng Bì Vân Liệt đương nhiên không thể có lực lượng mạnh như vậy, tên giá hỏa đó thậm chí còn không đạt được nhất dai. Nhưng hiện giờ một chiêu của Bỉ Vân Liệt lại trực tiếp đánh lui hai kiểu dai bọn họ, thậm chí ngay cả một kia năng lực phản kháng bọn họ cũng không có. Bây giờ Bì Vân Liệt còn lơ lửng may lượng, chuyện này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Các người tốt nhất không nên ép ta, hiện nay lực lượng của ta chỉ là thánh thể thế giới này còn có thể đủ chịu đựng lực lượng của ta. Nếu như các ngươi ép ta xuất thủ, như vậy ta thể, lần sau ta có thể không khống chế được lực lượng này, nói không chừng ngôi nhà này, thậm chí thành thị này, thậm chí quốc gia này sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Âu Dương cũng không hù dọa những người này. Nếu là Âu Dương ở thời kỳ toàn thịnh, trình diễn đại chiến kinh thiên trên tiểu thế giới này đương nhiên không có gì bởi vì phương pháp thánh chiến của Âu Dương hoàn toàn có thể khống chế bản thân vượt qua tất cả quy tắc của thế giới này. Nhưng hiện tại Âu Dương không phải ở thời kỳ toàn thịnh, chuẩn xác mà nói hắn không khống chế được mình, hiện tại thánh thể còn tốt, thánh thể còn không đến mức vượt qua quy tắc của thế giới này. Nếu đạt được cấp đại đế, xuất thủ ở đây, phòng trừng toàn bộ thành thị sẽ bị hủy diệt trong ngáy mắt. Nếu đạt được cấp tiên nhân, chỉ cần Âu Dương thực sự đánh ra một trường, đừng nói thành thị này. Cả quốc gia này phòng trừng đều sẽ biến mất. Nếu cường thịnh hơn nữa, đạt được cấp tiên tôn, nếu xuất thủ có thể sẽ hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới này. Một tiểu thế giới nhìn qua rất lớn, nhưng tiểu thế giới này cấu tạo qua yếu đuối, căn bản không thể chịu đựng công kích của tiên tôn. Ngài. Ngài đến từ phía trên. Lúc này Vân Thanh cũng minh bạch, chỉ sợ bọn họ đều hiểu lầm. Người này căn bản không phải bọn đạo trích bình thường, hắn chính là một thần linh. Ta đến từ đâu ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết chớ chọc vào ta, bằng không ta tức giận, các ngươi cũng không chịu nổi. Cục đi. Âu Dương liếc mắt nhìn hai người, tâm tình của hắn vốn đã không tốt, bị người ta truy đổi lâu như vậy, cuối cùng tiến vào luân hồi, linh hồn bỏ chạy, còn chui vào một khối thân thể phế vật đến cực điểm. Âu Dương dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất tính toán, 7 ngày sau khẳng định có thể khôi phục, nhưng hiện tại khối thân thể này còn thấp hơn tiêu chuẩn thấp nhất. Âu Dương thực sự hoài nghi 7 ngày sau mình có thể hoàn toàn khôi phục hay không. Bị Khánh Phong và Ân Thanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng bỏ lên, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Sau khi chạy khỏi đó, trong mắt Vân Thanh còn lộ vẻ khó tin, ai có thể ngờ được, người chiếm thân thể bị công tử của Bì Gia không phải một tên đạo trích bình thường, mà là một vị thần. Một vị thần chân chính, một kích vừa rồi tuyệt đối vượt quá bất cứ cựu dai nào. Vân Thanh biết. Đây tuyệt đối là lực lượng thuộc về thượng giới. Từ trong lời nói của người đó có thể nhận ra, lúc này có lẽ hắn đang rất suy yếu. Như vậy bọn họ càng chấn kinh, trạng thái suy yếu vẫn có thể buộc phát ra lực lượng thượng giới. Lẽ nào đây là một đại đế đỉnh phong của chân linh giới? Trong mắt người của tiểu thế giới, đại đế chính là thành tiểu tối cao. Về phần tứ đại ý chí trên đại đế, thậm chí cảnh giới tiên nhân phía sau, bọn hắn đều không dám tưởng tượng. Nhưng bọn họ vẫn quá coi thường Âu Dương, phỏng chứng đến ngày mai Âu Dương không sai biệt lắm sẽ là đại đế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày sau Âu Dương sẽ biến thành một nhân tiên, khoảng 4 ngày sau chính là tiên tôn, sau 7 ngày không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục đến lúc đó hắn sẽ là thần tiện Âu Dương. Lão đệ, đây không phải nhân vật chúng ta có thể đối phó, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên yên lặng quan sát xem sao. Vân Thanh không phải kẻ ngu si. Một kích vừa rồi của người ta có thể nhìn ra, chỉ dựa vào một tay của hắn cũng đủ quét ngang thiên hạ. Ha ha. Bì Khánh Phong cũng chỉ biết cười khổ, xác thực ai có thể nghĩ đến người chiếm thân thể nhi tử của hắn lại là một đại ma thần như vậy. Chuyện này đừng nhắc đến nữa, đây là siêu cấp cường giả thượng, nếu hắn nói 7 ngày sau sẽ rời đi đương nhiên sẽ không lừa gạt chúng ta. Cường giả thượng giới còn không đến mức lừa gạt những tiểu nhân vật như chúng ta. Vân Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đường đường là quốc sư đại vận, hầu như là người mạnh nhất của tiểu thế giới đa văn, nhưng trước mặt người ta, hắn thậm chí không có cơ hội xuất thủ, đã bị một tát của người ta đánh bay. Nếu như 7 ngày sau hắn không rời khỏi thì sao? Lo lắng của bị Khánh Phong kỳ thực rất thừa thái, hắn cũng không nghĩ xem, chưa nói Âu Dương là thần tiễn. Cho dù Âu Dương chỉ là một đại đế, hắn cũng không thể ở trong tiểu thế giới này. Ở đây làm gì? Âu Dương cảm thấy mình còn chưa có loại nhàn hạ rảnh rối này. Những điều này đương nhiên đám người của tiểu thế giới không thể lý giải. Bọn họ căn bản không thể minh bạch, kỳ thực Âu Dương còn sốt ruột hơn bọn họ. Nếu như Âu Dương có thể trở về sớm một ngày, như vậy hoàn toàn có thể chạy đến nơi bị truy đuổi trước đó, đợi đám người khâu vân bình sông ra tiêu diệt. Đừng nói Âu Dương tiếp tục chờ ở đây, lúc này cho dù ở đây tốt thế nào đi nữa, Âu Dương cũng không thể ở lại thêm một giây phút nào. Nếu như hắn thực sự không đi, vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng cái này. Bị Khánh Phong vung tay lên, trong hư không một trận ba động, một quả chuông được bao trùm trong tiểu hỏa diễm hồng sắc nhẹ nhàng lay động trong hư không. Khi nhìn thấy quả chuông này, cho dù là ân thanh cũng nở nụ cười. Dù sao theo hắn thấy, quả chuông này chính là bảo vật vô địch, đây là bảo vật năm đó thần tiễn lưu lại. Trong mắt bọn họ, trong thiên địa tuyệt đối không ai có thể chiến thắng quả chuông này. Đối với Âu Dương, bọn họ đã gần như sùng bái, cho dù cường giả cường thịnh hơn nữa xuất hiện, bọn họ cũng không cho rằng có thể chiến thắng quả chung này. kỹ thực này quả chung cũng không cường đại như bọn họ tưởng tượng, mặc dù trước kia kia Âu Dương sắp mọc cánh thành tiên ngưng tụ ra, nhưng quả chuông này cũng chỉ có thể chống đỡ đại đế bình thường mà thôi. Hơn nữa quả chuông dù sao cũng là vật chết, nếu như thực sự đối chọi với đại đế, quả chung này vẫn sẽ triệt để hủy diệt. Trong nháy mắt quả trùng từ trong hư không bay ra, Âu Dương ở trong phòng đỗng nhiên sáng bừng hai mắt, sau đó thấy Âu Dương quay ra ngoài cửa vung tay lên, tiếp theo bị Khánh Phong phát hiện mình không thể khống chế quả trùng, quả trùng bay thẳng đến gian phòng Âu Dương đang ở. Bị Khánh Phong và Vân Thanh đều quá sợ hãi, khi bọn họ muốn xông lên bắt lấy quả trùng, cửa phòng Âu Dương lần thứ hai mở ra, lúc này quả trùng đã bay tới trong tay Âu Dương, Âu Dương nhẹ nhàng nắm nảy quả trùng. Lúc này ánh mắt hắn nhìn hai người bên ngoài cũng có chút thay đổi. Người có thể cầm quả chuông này, chứng tỏ đây là bì da, bởi vì quả chuông này chính là bảo vật chuyển thừa Âu Dương lưu lại cho bì da. Hiện tại quả trung đã được dùng hai lần, còn có một lần lực lượng, Âu Dương biết, đây chính là hậu nhân bì da. Nhìn bì khánh phong, Âu Dương có thể cảm thụ được, quả chuông này có chút liên hệ với bì khánh phong, cho nên hắn mở miệng hỏi. Người họ bị sao? Bỉ Khánh Phong sững sốt, lúc này ánh mắt hắn đều tập trung trên quả chuông, hắn thực sự không rõ, vì sao quả chuông này lại bay đến trong tay người đó. Hơn nữa lúc này quả chuông hoàn toàn không khống chế được, bất luận mình triệu hoán như thế nào đều không thể triệu hoán quả chuông trở về. Đúng vậy. Vân Thanh thấy Bỉ Khánh Phong không mở miệng, hắn vội vã mở miệng nói, đây chính là người thừa kế của Bỉ gia, Bỉ Khánh Phong nguyên soái. Sở dĩ Vân Thanh dám nói như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn phát hiện khi Ma Vương nhìn thấy Quả trông, ánh mắt nhìn bọn hắn đã không còn đẳng đẳng sát khí như trước, mà mang theo một vẻ ôn hòa, loại cảm giác này thật giống như, thật giống như cảm giác trưởng bối nhìn văn bối. Chương 1085: Vân Sinh công chúa, thì ra là hậu nhân của cố nhân. Âu Dương nhìn thoáng qua Quả Trùng, cho dù tới lúc này Âu Dương vẫn nhớ bị ba, nhớ đến những lời tướng quân nói với mình trước kia. Nếu như không có bị ba Có thể cũng không có Âu Dương sau này, mà Âu Dương là người rất ghi nhớ lòng tốt của người. Cho nên lúc này ánh mắt Âu Dương nhìn bỉ Khánh Phong đã không có sắc khí. Hậu nhân của cố nhân. Nghe thấy câu này vân thanh thoáng cái sướng sốt, rất hiển nhiên người này có lẽ biết lai lịch của quả chuông này, cũng có thể có một ít quan hệ với tổ tiên bị ra, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Quả chuông này có 3 lần công hiệu, hiện nay đã dùng 2 lần lần cuối cùng nhất định phải dùng cẩn thận. Âu Dương phất tay, quả chuông lại một lần nữa bay đến tay bị Khánh Phong, sau đó Âu Dương quay trở về trong phòng, ném hai người ra ngoài. Bị Khánh Phong nhìn quả chuông, sau đó nhìn cửa phòng đã nghiền nát và gian nhà trống trơn, trong mắt hắn không còn vẻ khẩn trương như ban đầu. Cố nhân của tổ tiên bị ra. Nếu như vậy, vậy mình còn lo lắng cái gì? Nếu đối phương tự xưng là tiền bối, đương nhiên không thể làm khó hậu bối sau này. Chúng ta tới thư phòng. Bị Khánh Phong quay sang nói với Vân Thành sau đó kéo Vân Thanh đi về phía thư phòng. Sau khi hai người bọn họ rời khỏi, Âu Dương lặng lặng ngồi trong gian phòng hồi tưởng lại tất cả. Đào mắt đã qua mấy nghìn năm, cảnh còn người mất. Đại vận quốc mặc dù vẫn gọi là đại vận quốc, nhưng nơi này đã không còn kỵ sĩ đoàn mũi nhọn vô địch trước kia, cũng không còn trung đội thứ bảy quét ngang chiến trường. Triệu Cương, ngươi còn có kiếp sau không? Các huynh đệ của trung đội thứ bảy, kiếp sau của các ngươi ở đâu? Quốc sư, ngươi cũng sẽ sống lại chứ? Sư phụ, ngươi còn nhớ chữa trị thuật chuyển cho đồ nhi không? Trong tay Âu Dương thải quang chấp động, đây là quang mang của chữa trị thuật. Chữa trị thuật còn đây, nhưng trị ngoại đã vô tư chuyển chữa trị thuật cho mình, lại tặng cho mình hy vọng đã không còn nữa. Các huynh đệ, sư phụ, một ngày kêu Âu Dương ta nhất định để mọi người một lần nữa đoàn tụ. Trong thư phòng của Bì Khánh Phong, Bì Khánh Phong ngồi trước bàn, nhìn Ân Thanh hỏi. Quốc sư nghĩ đây là ai? Không dễ nói, mặc dù cường giả có quan hệ với Bì Gia cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Hơn nữa những người này đều tiến nhập chân linh giới, sau đó chúng ta cũng không có tin tức gì, cho nên nhất thời ta suy đoán không ra. Ân Thanh kỳ thực cũng đang suy nghĩ đây rút cuộc là ai? Quốc sư, lẽ nào ngươi không phát hiện một chuyện quái lạ sao? Bì Khánh Phong không phải người không có đầu óc, hắn suy nghĩ hồi lâu chuyện kỳ quái nhất từ khi hắn nhìn thấy Âu Dương đến bây giờ. Chuyện gì? Vân Thanh không rõ chuyện kỳ quái mà Bì Khánh Phong nói rốt cuộc là cái gì? Bì ra ta đặc biệt coi trọng quả trung này, bởi vì quả trung huyết diễm này chính là thần tiện Âu Dương trước kia truyền lại cho chúng ta, cho nên trong lịch đại của Bì ra, bất luận là người có quan hệ rất tốt cũng tuyệt đối không được đụng đến quả trung này, nhưng vừa rồi. Trên mặt Bì Khánh Phong mang theo một luồng hưng phấn. Không thể nào. Vân Thanh đương nhiên minh bạch Bì Khánh Phong đang nghĩ đến cái gì, nhưng theo hắn thấy điều đó không có khả năng. Người Bì Khánh Phong nghĩ đến không phải một người bình thường, đó là một vị thần. Một vị thần chân chính. Thần linh như vậy làm sao có thể trở lại tiểu thế giới này? Nhưng làm sao hắn có thể chịu hoán quả chuông Quả chuông này là huyết mạch tương liên với ta, trừ phi hắn là... Bị Khánh Phong kỳ thực cũng không dám xác định, dù sao người bọn họ suy đoán có địa vị thật sự quá lớn, chỉ riêng nhắc đến tên cũng đủ dẫn động thiên địa. Có lẽ bởi vì hắn rất cường đại. Vân Thanh kỳ thực cảm cảm thấy giải thích này có chút ngu ngốc, nguyên nhân rất cường đại sao? Dù mạnh nhưng có thể mạnh hơn thần thiện sao? Nhưng bất luận giải thích này ngu ngốc cỡ nào, chí ít cũng hợp lý hơn nhiều suy đoán của bọn họ. Dù sao trong mắt bọn họ người đó là một vị thần chân chính. Làm sao có thể xuất hiện? Đừng nói những chuyện này nữa, chờ 7 ngày sau tiền bối tự nhiên sẽ rời đi, nếu có cơ hội, đến lúc đó chúng ta sẽ mở miệng hỏi. Vân Thanh suy nghĩ một hồi, nhưng bất luận nghĩ như thế nào cũng không có đáp án thỏa mãn, cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi. Được. 7 ngày này ta sẽ không đi trêu chọc tiền bối, ta sẽ cho người hầu hạ chú đáo. Bị Khánh Phong cũng minh bạch lúc này tuyệt đối không thể trêu chọc vào tiền bối này. Lúc này hắn nên tận tâm hầu hạ mới đúng. Sau khi đàm luận với Bì Khánh Phong một lúc, Vân Thanh thấy sắc trời đã tối, cự tuyệt ý tốt của Bì Khánh Phong muốn lưu hắn lại, quay trở về phụ quốc sư. Trên đường trở về, Bì Khánh Phong một mình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi, đợi 7 ngày sau. Sáng sớm hôm sau, Bì Khánh Phong đã ngồi xe ngựa đến Hoàng Cung tham gia buổi chiều hàng ngày. Mặc dù hiện nay biên quan đã không còn chiến sự, Nhưng đại vận đế vương cũng là một vị minh quân, cũng không gián đoạn buổi chiều hàng ngày. Hành động như vậy cũng khiến rất nhiều đại thần cảm thấy bệ hạ anh Minh, cho nên mặc dù không có chiến sự, hàng ngày bị Khánh Phong vẫn vào chiều tham gia chiều sớm. Hoàng Cung, Linh Lan huyện chính là nơi ở của đệ nhất Mỹ nữ đại vận quốc hiện nay, cũng chính là Vân Sinh Công Chúa. Lúc này Vân Sinh Công Chúa đang ngồi trong hoa viên dầu dĩ không vui, hôm qua Phụ Hoàng đã báo cho nàng biết, tháng 6 sang năm sẽ gả nàng cho tên ăn chơi chắc táng bì vân liệt. Khắp đế đô đều biết tài ăn chơi của bì vân liệt, trong đại vận quốc, hầu như nữ nhân nào nghe nói tới bì vân liệt đều biến sắc, nhưng phụ hoàng lại đẩy mình vào hố lửa, điều này làm cho vân sinh công chúa rất khó hiểu. Công chúa, nghe nói tên gia hỏa đó bị đập hôn mê bây giờ còn ở nhà nghỉ ngơi, cho nên hai ngày nay bên ngoài yên ổn không ít. Một tiểu nha đầu cũng không tính là tuyệt sắc, nhưng nhìn qua rất đáng yêu đứng bên cạnh vân sinh công chúa nói. Không đập chết sao? Vân sinh công chúa có chút tiếc nuối, nàng hiện tại hy vọng ông trời có thể đánh xuống một viên vần thạch, đập chết tên ra hoa kia, như vậy không chỉ vì dân trừ hại, đồng dạng cũng là cứu nàng khỏi nước lửa. Công chúa, mặc dù bị vân liệt là một công tử ăn chơi, nhưng bệ hạ không phải nói rồi sao? Bị vân liệt còn nhỏ tuổi, thời gian tới hắn có thể thay đổi cũng không chừng. Hơn nữa, Thương lai hắn sẽ là người kế thừa bị ra. Tiểu nha đầu vốn không hiểu rõ thế giới này, nàng căn bản không hiểu con người bị vân liệt, căn bản sẽ không biết sâu mọt này buồn nôn như thế nào. Khi Âu Dương lần đầu tiên phủ xuống trên người hắn, cho dù không biết sự tích quang huy của Bỉ vân liệt cũng có thể minh bạch người kia không phải thứ gì tốt đẹp, bằng không thân thể của hắn làm sao có thể yêu ớt đến trình độ như vậy. chương 1086-87, lần đầu tiên ám sát. Người không hiểu. Người chưa từng gặp hắn, người căn bản không biết, tên gia hỏa đó là một lưu manh thuần thúy, trong mắt hắn chỉ có nữ nhân và tiền tài, hắn không có truy cầu khác, thực sự không ngờ bỉ ra lại có một chuyển thừa như vậy. Trong mắt vân sinh công chúa đều là vẻ bất đắc dĩ. Công chúa, người thực sự không muốn lấy chồng sao. Thiểu nha đầu nhìn công chúa, trong mắt mang theo một chuỗi câu hỏi. Ta, đương nhiên không muốn, nhưng ta có thể làm thế nào? Ta sinh ra trong đế vương gia, ta không thể làm chủ cuộc đời mình, cho nên bất luận ta muốn hay không muốn, kết quả cuối cùng đều như nhau. Vân sinh công chúa nhìn dung mạo khuynh nước khuynh thành của mình trong hồ. Nếu như lúc này Hồ Dương đứng ở đây, khi hắn thấy vân sinh công chúa nhất định sẽ điên cuồng. Vậy công chúa ta cho ngươi một chủ ý. Không bằng hiện tại ngươi chạy đến bị ra, đánh cho tên gia hỏa kia một trận, khiến hắn sợ hãi ngươi, sau đó không dám lấy ngươi, để hắn hối hôn. Đầu hóc của tiểu nha đầu rõ ràng quá lớn nớt, nhưng vân sinh công chúa cũng bị ma quỷ ám ảnh. Khi nghe tiểu nha đầu nói như vậy, nhãn tỉnh của nàng Đỗng nhiên sáng lên nói. Biện pháp của ngươi không tồi, nhưng có lẽ giết hắn sẽ tốt hơn. Chiêu này của vân sinh công chúa quá độc ác. Tiểu nha đầu nhiều nhất chỉ muốn đánh cho bị vân liệt một trận để hắn sợ hãi, cho dù chuyện này có bị bị Khánh Phong biết được cũng sẽ không nói gì. Dù sao nhi tử của hắn là người thế nào, hắn cũng rõ ràng nhất cho dù bị người ta đánh cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng nếu Vân Sinh công chúa giết bì Vân Liệt, chuyện này sẽ rắc rối, phải biết rằng bì Khánh Phong là trung thần của quốc gia, nhưng nếu nhi tử của hắn bị người ta làm thịt, ngươi kêu hắn làm sao trung thành với quốc gia? Thế nhưng Vân Sinh công chúa chỉ suy nghĩ đến bản thân mình, căn bản không nghĩ tới hậu quả phát sinh. Vân Sinh công chúa nghĩ đến liền làm, nàng quay sang nói với tiểu nha đầu: "Nếu có người hỏi ta đi đâu?" Ngươi nói ta đi bái tế mẫu hậu. Nói xong vân sinh công chúa cũng không chờ tiểu nha đầu nói gì, trực tiếp độn địa mà đi. Vân sinh công chúa không phải một nữ nhân yếu đối, nàng chính là một yêu chiến sĩ lục dai, một công chúa, một nữ hải tử lại có tu vi khi còn trẻ như vậy, thiên phú của vân sinh công chúa tuyệt đối không thua kém trịnh tú nhi. Âu Dương ngồi trong phòng, trải qua một đêm hắn đã khôi phục tới cấp đại đế. Loại tốc độ khôi phục này cho dù không thể khiến Âu Dương hoàn toàn thỏa mãn, thế nhưng cũng xem như thông qua. Dựa theo tốc độ này, khoảng chừng 5 ngày sau ta có thể trọng tố kim thân, dùng thân thể của chính mình. Âu Dương kỳ thực vốn định sau khi hoàn toàn khôi phục mới trọng tố chân thân, như vậy 7 ngày là có thể giải quyết, hơn nữa tiết kiệm thời gian và sức lực. Nhưng thân thể của bị vân liệt thực sự quá kém, Âu Dương cảm thấy trong 7 ngày khẳng định không thể khôi phục đến đỉnh phong. Cho nên chỉ có thể khôi phục trong 5 ngày, sau đó 2 ngày cuối cùng trọng tố thân thể của mình. Dù sao thân thể Âu Dương trọng tố ra khẳng định cường đại hơn thân thể của bị vân liệt trăm vạn lần, đến lúc đó cách mục tiêu khôi phục trong 7 ngày cũng không xa. Âu Dương không thể kéo dài, dù sao lúc đó hắn trốn vào luân hồi cũng không phải không có vết tích. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chậm hơn người của thiên đình, cho dù chậm hơn 1 ngày cũng không được. Thời gian một ngày này đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, không từ mà biệt, Âu Dương cảm thấy một ngày này đủ để người của thiên đình đến tiểu thế giới làm thịt mình. Bị bốn người truy sắt vẫn có thể bỏ trốn thành công, nếu như cuối cùng chết ở đây sẽ là chuyện phiền muộn cơ nào. Nhẹ nhàng từ trên giường bay lên, Âu Dương thầm tính toán, nếu như ngày thứ năm trọng tố kim thân, khoảng chừng cần thời gian nửa ngày mình mới có thể trọng tố ra thân thể. Âu Dương tỉ mỉ suy nghĩ. Với tốc độ tu luyện của bản tôn mình vẫn còn lại một ngày rưỡi, hoàn toàn khôi phục vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Không được. Ta chỉ đại khái phán đoán 4 người của thiên đình 7 ngày sau sẽ được thức tỉnh linh hồn. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên của ta, không có kinh nghiệm gì, ta cũng không biết rốt cuộc sẽ như thế nào. Âu Dương nghĩ tới đây, hắn quyết định, mình không thể lười biếng, ngày thứ tư mình đã phải trọng tố ra thân thể. Như vậy dùng bản tôn phong luyện, Có thể hơn 6 ngày là có thể khôi phục đến đỉnh phong. Đây là chuyện liên quan đến tính mệnh của mình, không thể qua loa. Âu Dương cũng không muốn bị bốn người kêu ngăn chặn, sau đó mới phát hiện tất cả đều vì mình quá lười. Âu Dương xác thực rất lười, dù sao khi thực lực của hắn càng thấp, tốc độ trọng tố kim thân cũng càng chậm. Mà trọng tố chân thân cũng không phải dễ dàng, cần phải mở ra thông đạo thông tới tiên giới, sau đó từ tiên giới hấp thu khí tức tiên linh từng chút đắp nạn thân thể của mình. Thân thể của tiên nhân, một khi đạt được linh tiên, trên thân thể cơ bản sẽ xảy ra thay đổi bản chất. Khí tức tiên linh trong cơ thể sẽ ngưng tụ thành thực thể, cho nên trước khi tiên nhân không đạt được linh tiên, không thể hoàn toàn phát huy lực lượng của mình. Chỉ sau khi khí tức tiên linh trong cơ thể ngưng tụ thành thực thể, tiên nhân mới có thể triệt để hòa hợp thành một thể tiên giới, như vậy mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của bản thân. Khi Âu Dương đang suy nghĩ, Hắn bông nhiên như mày, sau đó dùng con mắt nhìn dưới mặt đất phía xa, linh thức của hắn rõ ràng cảm nhận được, từ xa có một người đang độn địa về phía mình. Tình huống gì vậy? Âu Dương phát giác, đây là một yêu chiến sĩ dai rất thấp, người này rõ ràng đang chạy về phía mình. Chẳng lẽ đến ám sát ta? Âu Dương buồn bực, một yêu chiến sĩ lục dai đến ám sát mình. Chuyện này cũng quá buồn nôn. Mặc dù hiện tại mình chỉ có cấp đại đế, Nhưng cho dù như vậy kêu một yêu chiến sĩ lục dai tùy tiện đến ám sát mình cũng khó hơn lên trời. Không đúng, đây không phải ám sát ta. Lại là một nữ nhân, thú vị thật. Âu Dương phát giác người tới lại là một nữ hài càng thêm giật mình. Hắn chưa từng nghe nói có người phái yêu chiến sĩ lục dai đến sát đại đế. Càng buồn cười hơn còn phái đến một nữ nhân. Âu Dương không phải khinh thường nữ nhân, khen chốt là có một số lúc nữ nhân không xuất thủ hung ác bằng nam nhân. Cho nên ám sát như vậy bình thường đều giao cho nam nhân đến đối phó. Âu Dương vô cùng hứng thú nhìn thích khách đã chui tới rồi vị trí cách mình hơn 10 thước, sau đó dừng lại cẩn thận quan sát. Lúc này Âu Dương rốt cuộc minh bạch đây tuyệt đối là một người nửa đời. Dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói, khi thích khách giết người đều là tới trước người đối phương trong ngáy mắt, sau đó tiến hành một kích truy hồn. Nhưng lúc này nữ thích khách còn dừng lại quan sát mình. Chuyện này cũng quá buồn cười. Khi Âu Dương đang suy nghĩ những chuyện này, vân sinh công chúa ở dưới mặt đất lại không ngừng quan sát bì vân liệt, thế nhưng không biết vì sao, lúc này vân sinh công chúa lại phát giác bì vân liệt này hình như không giống với trước kia. Nàng cũng không phải chưa từng gặp bì vân liệt trước kia, đó căn bản là một kẻ lưu manh, tuyệt đối không thể thành thật ngồi ở đó giống Âu Dương. Lúc này vân sinh công chúa nhìn thấy bì vân liệt như vậy liền sản sinh một loại cảm giác giống như không quen biết. Ta không nhận nhầm người lấy chứ. Trong lòng Vân Sinh công chúa có một nghi vấn như vậy, nhưng nàng rất nhanh xác định mình khẳng định không nhận nhầm người, bởi vì lúc này, Bỉ Vân Liệt lại ngồi trên giường cười dâm đãng với nàng, sau đó còn không biết xấu hổ ngoắc ngoắc ngón tay với nàng. Nếu như thật sự là một người ám sát thông minh, lúc này khẳng định sẽ minh bạch, đối phương đã phát hiện ra mình, có lẽ nên bỏ chạy mới đúng, nhưng Vân Sinh công chúa căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hành động này của Âu Dương không chỉ có không hù dọa được nàng, Còn khiến nàng càng thêm tức giận Thậm chí khiến nàng nhớ tới chàng cảnh lần đầu tiên nhìn thấy đồ lưu manh này Đồ lưu manh chẳng biết xấu hổ ôm lấy mình Nói mình chính là thê tử tương lai của hắn Ta làm thiện ngươi Vân sinh công chúa tức giận Nàng chui từ dưới đất ra ngoài Trong tay cầm một cây đoàn đao lục sắc Đâm về phía đồ lưu manh Âu Dương cũng buồn cười Hắn thoáng cái đã bị người ám sát này chọc cười Người này không chỉ là kẻ nửa vời Đầu hóc của nàng cũng có vấn đề, đã bị người ta phát hiện ra tồn tại của mình, còn mặt dày mày dạn từ dưới đất chui lên tấn công. Đây quả thực là muốn chết. Nhưng khi vân sinh công chúa từ dưới đất chui lên, khi Âu Dương nhìn thấy dung mạo của vân sinh công chúa, trong nháy mắt toàn thân hắn ngây dại, thậm chí đối mặt với một đao đâm tới của vân sinh công chúa, hắn cũng không nghe tránh. Vân sinh công chúa cũng mặc kệ Âu Dương có ngây người hay không, nàng biết. Bì vân liệt chính là một phế vật thuần túy Lúc này hắn khẳng định đã bị mình dọa cho cho váng, sau khi mình giết hắn, lập tức rời đi tuyệt đối không có người phát hiện ra tồn tại của mình. Nhưng vân sinh công chúa từ đầu tới cuối căn bản không nghĩ xem, tại sao ở đây lại không có cao thủ thủ hộ. Phải biết rằng, Bì ra là gia tộc thủ hộ của Đại vật quốc, nếu như người của Bì ra dễ giết như vậy, vậy Bì ra phỏng chừng đã sớm xong đời. Nếu như chính xác, Bên người bị vân liệt trí ít sẽ có một cao thủ hóa dài theo bảo hộ. Gần đây, sau khi Âu Dương chiếm lấy thân thể của tên công tử ăn chơi này, cường giả thất dài cũng biến mất. Có thể không biến mất sao? Mỗi ngày Âu Dương đều nhìn cường giả thất dài giống như đang chăm chú cái gì ẩn giấu trong bóng tối. Cho dù thần kinh của hắn có vững chắc thế nào cũng biết mình không thể bị người ta nhìn chầm chầm như vậy. Cho dù hắn có da mặt dày thế nào cũng tuyệt đối không làm được trình độ của vân sinh công chúa. Biết rõ bị người ta phát hiện còn tiếp tục xông lên. Mà vân sinh công chúa còn bỏ qua một điểm, người này ở bên ngoài mới thức đã có thể dễ dàng phát hiện ra nàng. Đồng thời còn có thể dâm đáng mỉm cười với nàng, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, tên gia hỏa đó làm sao có thể bị hù dọa khi thấy nàng xuống ra. Dù sao vân sinh công chúa cũng là công chúa, bất luận thiên phú của nàng tốt như thế nào. Tuyệt đối cũng không có khả năng đối chiến với người khác trên xa trường như Trịnh Tú Nhi trước kia, cho nên vân sinh công chúa có thực lực, nhưng kinh nghiệm đối địch lại vô cùng kém. Nói không khoa trương, lúc này nếu có một gã lưu manh ngũ dai, tuyệt đối có thể đánh ngã vân sinh công chúa. Cho nên có câu nói rất hay, trừ phi là thực lực của người có thể cao hơn đối phương vô số lần, bằng không, kinh nghiệm và hung ác cũng cực kỳ trọng yếu. Âu Dương trước kia ở trên chiến trường chính là dựa vào kinh nghiệm và hung ác của mình mới có thể từng bước xông pha. Nếu như người ném vân sinh công chúa ra chiến trường, phỏng trừng kết quả chỉ có một, đó chính là cô nương này sẽ bị bắt làm tù binh. Còn là bị ra hỏa có đẳng dai thấp hơn nàng bắt làm tù binh. Đây là một kết quả đáng thương đến cỡ nào. Xem đạo. Vân sinh công chúa quá xuất lực, khi ám sát người ta còn không quên dùng tiếng hét 90D kêu lên một tiếng xem đạo. Cũng may, cũng chính vì Âu Dương phân phó, xung quanh không có ai, bằng không một tiếng này của vân sinh công chúa cho dù ở bên ngoài một dặm cung có thể nghe thấy rõ ràng, người ám sát như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện. Khi người ta ám sát đều rất sợ bị phát hiện, có ai từng nhìn thấy thích khách từ dưới đất chui lên, không trực tiếp giết chết người mà còn kêu to xem đau bốn. Trong nháy mắt bích lục đoạn đao đã tới cổ Âu Dương. Lúc này Âu Dương nhìn qua giống như đang há miệng vì quá tròn vang, nhưng trên thực tế Âu Dương cũng không phải thực sự bị dọa tròn váng, mà bởi vì hắn thấy được hình ảnh có thể khiến người ngây người. Lúc này lại có một người thực sự bị dọa tròn váng. Đó chính là người ám sát vân sinh công chúa đáng yêu của chúng ta. Khi vân sinh công chúa nhìn thấy đoạn đao của mình sắp sửa đâm chúng khổ tên lưu manh bị vấn liệt, khiến máu tươi chảy ra, nàng đỗng nhiên sợ hãi. Thậm chí nàng có một loại suy nghĩ có phải tan nên thu đao, sau đó xoay người chạy trốn. Quả nhiên là một lần ám sát kinh điển, người ám sát kinh điển, thủ đoạn ám sát kinh điển, phương thức xuất hiện kinh điển, cùng với người bị ám sát kinh điển. Đây tuyệt đối là một lần ám sát độc nhất vô nhị trong lịch sử. Vân sinh công chúa từ nhỏ đã quen nung chiều, đừng nói là giết người, cho dù là một con chó phòng trừng cũng chưa từng giết qua. Lúc này chân chính đối mặt với hình ảnh máu tươi sắp sửa xuất hiện, vân sinh công chúa lại sợ hãi. Nhưng nàng sợ hãi cũng đã muộn, vì lúc này bất luận như thế nào cũng không thể thu đau, nàng chỉ là lục dai, tuyệt đối không làm được loại cảm giác thu phát do tâm bốn. Trong ngáy mắt bích lục đau mang chấp động đã cắm vào cổ Âu Dương, nhưng khi đau mang và chạm vào cổ Âu Dương, trên người Âu Dương lại chấp động một đạo huyết quang, huyết quang hóa thành một đoàn hỏa diễm nho nhỏ, trực tiếp thôn phệ đau mang. Thậm chí toàn bộ bích lục đoạn đao trong tay vân sinh công chúa triệt để bị khí hóa. Vân sinh công chúa thoáng chốc ngây người, thanh đoạn đao trong tay nàng cũng có thể xem là một món bảo vật, nhưng một bảo vật như vậy lại trực tiếp bị khí hóa, làm sao vân sinh công chúa có thể không ngây người. Cho nên trong nháy mắt chúng ta có thể thấy được một hình ảnh vô cùng quý dị. Đó chính là một mỹ nữ tuyệt thế cầm một cây lục sắc đao chỉ vào một nam nhân, nhưng hai người đều ngơ ngác nhìn đối phương. Nếu cắt bỏ thanh đao trong tay mỹ nữ tuyệt thế, đây căn bản chính là một hình ảnh tình nhân gặp mặt. Vân Sinh công chúa có chút không kịp phản ứng, nàng thực sự không rõ, vì sao thanh đao của mình lại bị hòa tan? Tại sao ngay cả tên phế vật này mình cũng không thể giết chết? Chương 1088, Yên Nhiên, ta rất nhớ nàng. Nhưng nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vì Vân Liệt đã tiến lên một bước, ôm nàng vào trong lòng. Trong nháy mắt Vân Sinh công chúa ngây người, Nàng lớn như vậy, ngoại trừ phụ hoàng, đây tuyệt đối là người khác phái đầu tiên ôm nàng vào lòng, cảm thụ được khí tức khác phái cùng với cánh tay hữu lực kia, trong lúc nhất thời nàng quên luôn phản kháng. Thế nhưng không duy trì lâu, vân sinh công chúa liền tỉnh ngộ Minh đương đường là trưởng công chúa của đại vận lại bị một nam nhân ôm ở chỗ này. Cho nên tiếp theo chính là một tiếng hét trói thai vượt qua 120 dB. Nhưng bất luận nàng thét trói thai như thế nào. Nam nhân vẫn không buông cánh tay ôm nàng ra, vân sinh công chúa chợt nghe thấy bên thai chuyển đến một thanh âm vô cùng ôn nhu. Thì ra thực sự có chuyện thế. Chuyện thế, vân sinh công chúa thật sự có chút mê man nàng tuyệt đối không phải loại người kém cơ trí, nhưng nàng là một nữ nhân mỹ lệ đáng yêu, hoàn toàn không giống với người mà Âu Dương quen biết. Âu Dương ôm vân sinh công chúa trong lòng, lúc này hắn có thể xác định, người này người chính là người mình đã từng ôm. Loại cảm ứng đến từ sâu thẳm linh hồn, hắn vẫn có thể tìm thấy được. Yên nhiên, nàng có biết ta nhớ nàng thế nào không? Đây là lời nói của Âu Dương, không sai, vân sinh công chúa có khuôn mặt giống sở yên nhiên như lúc. Nếu như chỉ dựa vào khuôn mặt, Âu Dương đương nhiên sẽ không cho rằng đây là sở yên nhiên trước kia. Nhưng khi hắn cảm thụ được linh hồn ba động của vân sinh công chúa, hắn minh bạch, đây chính là sở yên nhiên, là sở yên nhiên chuyển thế luân hồi. Cho nên lúc này Âu Dương cũng không khống chế được cảm xúc của mình, vội vàng ôm nữ nhân đã từng ngọt ngào gọi mình là Phu Quân vào lòng. Phu Quân, lẽ nào Yên Nhiên không phải nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới này sao? Phu Quân, lúc nào người mới lấy Yên Nhiên? Phu Quân, hôm nay đích thân nếm thử món ăn Yên Nhiên làm đi. Phu Quân, món ăn cuối cùng này tên là không oán không hận. Âu Dương vẫn nhớ rõ dáng vẻ của sở Yên Nhiên khi nàng nấu bữa cơm cuối cùng cho mình. Lúc đó sở yên nhiên mỹ lệ như vậy, ban đầu là nàng hạ con sâu tình cho mình, dùng loại phương pháp này hy vọng mình giúp đỡ yêu nữ của nàng, cuối cùng từng bước tiến vào trái tim Âu Dương. Âu Dương còn nhớ rõ, sau khi mình nhìn thấy trên ngực sở yên nhiên cắm một cây truy thủ, nàng đã nói với mình không oán không hận. Âu Dương thực sự không ngờ lúc này hắn có thể gặp lại sở yên nhiên. Mặc dù đã luân hồi chuyển thế vô số lần, nhưng sở yên nhiên vẫn là sở yên nhiên trước kia. Trong lòng Âu Dương, sở yên nhiên vẫn là sở yên nhiên luôn ngọt ngào gọi mình là phu quân, vẫn là sở yên nhiên không oán không hận. Nếu như nói Âu Dương hổ thẹn, như vậy hoàn toàn không khoa trường, ngoại trừ lý huyển như, Âu Dương cảm thấy người thua thiệt nhất tuyệt đối là sở yên nhiên. Nữ tử này vẫn theo mình, nhưng từ đầu đến cuối mình vẫn cho rằng nàng chẳng qua vì muốn mình giúp nàng làm việc mà thôi, nhưng cho đến khi mình chân chính giúp sở yên nhiên hoàn thành tất cả. Sở Yên Nhiên lại dùng tính mạng của mình giải khai cấm chú của sâu tình. Lúc đó Âu Dương mới minh bạch, kỳ thực nữ nhân này không phải vì mục đích gì mới tiếp cận với hắn. Câu không oán không hận đã nói lên tất cả. Cái chết của Sở Yên Nhiên đã khiến Âu Dương vô cùng hổ thẹn. Trong mắt Âu Dương, Sở Yên Nhiên là một nữ hài tốt, nàng nên có một kết cục tốt hơn, chứ không phải một câu không oán không hối hận, mang theo tiếc nuối rời khỏi thế giới này. Nhưng lúc đó Âu Dương không cho nàng được kết cục tốt, không cho nàng được thứ nàng muốn, lúc đó Âu Dương chỉ có thể trốn tránh. Hiện giờ phát hiện chuyển thế của Sở Yên Nhiên, Âu Dương thể nhất định phải để Sở Yên Nhiên hạnh phúc. Mình cho thể mang đến hạnh phúc cho Sở Yên Nhiên, cũng sẽ giúp nàng tìm kiếm, tìm cho nàng một người có thể quan tâm nàng, yêu thương nàng, để nàng biết được cảm giác của hạnh phúc. Ôm khuôn mặt Sở Yên Nhiên trong tay mình, Âu Dương mỉm cười. Hắn biết. Lúc này Sở Yên Nhiên nhất định không nhớ ra hắn, nhưng Âu Dương cũng không muốn cho Sở Yên Nhiên nhớ lại mình. Theo Âu Dương thấy, chuyện đã qua cứ cho nó qua đi, hà tất phải kéo lại làm gì. Hơn nữa cho dù để Sở Yên Nhiên nhớ lại cũng có chỗ tốt gì, để Sở Yên Nhiên nhớ lại mình trước kia, để nàng một lần nữa nhớ tới tiếc nuối đã qua sao. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Vân sinh công chúa thực sự sợ hãi, nàng thề, nếu như biết là kết quả này. Hôm nay nàng tuyệt đối không chạy đến đây. Mình chạy đến đây là vì muốn ám sát người khác, nhưng mình lại bị đồ lưu manh này ôm vào trong ngực, tiêu mình sau này làm sao ngẩng mặt nhìn người khác. Nhưng hình như người này chính là vị hôn phu tương lai của mình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm mình sẽ được gả cho người này, nghĩ tới đây, vân sinh công chúa thực sự phiền muộn, lấy một phế vật như vậy, tuyệt đối không phải hy vọng của nàng. Từ nhỏ nàng đã mộng tưởng mình có thể lấy một đại anh hùng, lấy một nam nhân mình yêu, lấy một người có thể bảo vệ mình suốt đời. Nhưng nàng sinh ra trong đế vương gia, nàng không có quyền lợi lựa chọn số phận của mình, cũng không có quyền lựa chọn hôn nhân của mình. Nghĩ tới đây, trong mắt vân sinh công chúa hiện lên một tia bi thương. kia bi thương này vừa vặn bị Âu Dương nhìn thấy. Lúc này Âu Dương phản phất lại nhìn thấy lúc sở yên nhiên tan biến trước kia. Lúc đó Sở Yên Nhiên cũng dùng loại nhãn thần này nhìn mình, cũng chính lúc đó, Sở Yên Nhiên nói ra câu không oán không hận. Không. Cuộc đời này ta sẽ không để nàng có bất cứ tiếc nuối gì. Âu Dương tự nói thầm với mình mình, hắn không thể mang hạnh phúc đến cho Sở Yên Nhiên, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Sở Yên Nhiên một lần nữa bị thương tổn. Hắn sẽ bảo vệ nữ tử này, để nữ tử này có được hạnh phúc, để nàng có thể vĩnh viễn mỉm cười, chứ không phải vẻ bị thương trong mắt như vậy. Ngươi có phải không muốn lấy bì văn liệt? Âu Dương nhìn vân sinh công chúa, mở miệng hỏi, nói thật những lời này của hắn khiến vân sinh công chúa nhất thời không minh bạch. Có người nói như vậy sao? bị Vân liệt hỏi mình có phải không muốn lấy bì văn liệt? Vân sinh công chúa có thông minh thế nào cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải ngươi không muốn lấy ta? Âu Dương phản phất cũng phát hiện sơ suất của mình, hắn vội vàng thay đổi phương thức, nhưng những lời này cũng rất cổ quái. Hỏi vị hôn thê của mình có phải không muốn lấy mình, chuyện này đúng là kỳ lạ bốn. Được rồi. Có phải ngươi không đồng ý hôn sự này? Âu Dương lại thay đổi phương thức, nhưng nói xong câu đó Âu Dương lại cảm thấy mình ngu ngốc bốn. Có người nào đồng ý vị hôn phu tương lai của mình, mà còn cầm đao vọt tới đòi giết hắn không? Được rồi. Âu Dương không biết nên nói như thế nào, nói thật khi hắn nhìn thấy chuyển thế của sở yên nhiên, hắn thực sự kích động. Sợ yên nhiên còn sống, vậy có phải nói lý huyển như còn sống? Có phải nói trịnh tú Nhi còn sống? Thậm chí những chiến hữu từng kề vai chiến đấu với mình cũng đều luân hồi chuyển thế. chương 1089-90, bị vân liệt. Nếu như ngươi không đồng ý hôn sự này, vậy hôn sự này sẽ hủy bỏ, đồng thời ta sẽ kêu phụ thân ngươi không thúc ép ngươi, để ngươi có thể tìm cho mình một cuộc hôn nhân ngươi cảm thấy hạnh phúc nhất. Âu Dương nhìn vân sinh công chúa. Trong mắt hắn tràn đầy nhu tình, hắn nói rất chắc chắn, lúc này chỉ cần vân sinh công chúa đáp ứng, hắn tuyệt đối không nói nhiều đi làm chuyện này. Vân sinh công chúa phản phất có chút mê man nghe một loạt những lời nói của Âu Dương, nàng chỉ có thể xứng sờ gật đầu, nhưng nàng thực sự không rõ tại sao tên giá hỏa luôn thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng lại đột nhiên từ bỏ. Lẽ nào hắn bị thứ gì đập cho choáng vắng rồi? Không đúng, mình xinh đẹp như vậy. Cho dù là kẻ ngu si cũng có thể minh bạch xấu đẹp, cho dù là kẻ ngu si cũng có thể phân biệt tốt xấu. Dù sao vân sinh công chúa cảm thấy, nếu như mình là nam nhân, cho dù mình là kẻ ngu si, có thể tử sinh đẹp như vậy, mình cũng không thể vứt bỏ. Cũng may vân sinh công chúa cũng hiểu, con người ai cũng có bí mật, cho nên nàng không tiếp tục hỏi cái gì, mà lấy tay đẩy Âu Dương ra, dùng nhãn thần cảnh giác nhìn Âu Dương nói, ta cảnh táo ngươi. Nếu như ngươi còn dám ôm ta, ta sẽ kêu lên. Câu nói này vô lực thế nào năm. Vừa rồi khi nàng bị Âu Dương ôm lấy cũng kêu lên, nhưng dùng một câu đặc biệt kinh điển chính là, ngươi cứ kêu đi, cho dù ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai nghe thấy. Ngày mai ta sẽ đi từ hồn, hơn nữa lời ta hứa, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành, yên tâm đi. Âu Dương nhìn vân sinh công chúa, trên mặt hắn thầm mỉm cười, hắn thật không ngờ. Bảy ngày luân hồi lần này lại có thể gặp được sở yên nhiên, chuyện này đối với Âu Dương mà nói tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất lần này. Thu hoạch này thậm chí còn khiến Âu Dương hài lòng hơn là giết chết tứ đại cường giả. Vân sinh công chúa cảnh giác nhìn bị vân liệt. Trong mắt nàng hắn không chỉ là kẻ ngu si bị đập tròn váng, ngay cả xấu đẹp cũng không thể minh bạch, nói thật lúc này nàng thật sự có chút thương cảm kẻ ngu si này. Nhưng vân sinh công chúa còn không đến mức thấy người ta trở thành ngu si mà nhảy ra chiếu cô hắn. Lúc này nàng đích thân nghe thấy bị vân liệt khẳng định sẽ từ hôn. Vân sinh công chúa cảm thấy bầu trời bỗng nhiên sáng sủa, cảm giác như có một vầng thái dương nô lên cao, mỉm cười với nàng. Ngươi xác định ngươi không nói đùa với ta chứ? Vân sinh công chúa vẫn duy trì khoảng cách với Âu Dương. Nàng thề, chỉ cần người đối diện có hành vi gây rối gì, nàng lập tức độn địa rời đi. Kỳ thực nàng cũng không ngắm lại vừa rồi người ta ôm nàng vào lòng như thế nào với cường thế của Âu Dương đừng nói là một yêu chiến sĩ lục dai cho dù là một nữ chiến thần 16 gia tuyệt đối cũng có thể dễ dàng đẩy ngã nếu như Âu Dương muốn làm gì nàng nàng căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng điểm này sợ rằng người hơi chút thông minh cũng có thể thấy rõ đáng tiếc Vân sinh công chúa không có trong số này ta có phải nói dỡn hay không Ngày mai ngươi tự nhiên sẽ biết Âu Dương mỉm cười nhìn vân sinh công chúa. Ngươi có phải sợ ta giết ngươi, sau đó dùng phương pháp này. Vân sinh công chúa vốn cho rằng đối phương đặc biệt sợ hãi, vì vậy mới dùng loại phương thức tham sống sợ chết này lừa dối mình. Nhưng nói đến phân nửa nàng mới nghĩ ra, từ đầu đến cuối nàng chỉ là một người yếu thế. Từ khi nàng kêu lên xem đau nàng đã rơi vào trong ma chảo của Âu Dương. Ha ha, sau này hoan nên ngươi lại tới giết ta. Âu Dương cười ha ha. Nhìn thấy một sở yên nhiên đáng yêu như vậy, Âu Dương rất hài lòng, hắn không hy vọng sở yên nhiên lại trở thành nhân vật vô địch như thánh nữ yêu tộc gì đó, hắn chỉ hy vọng sở yên nhiên có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Âu Dương trước kia cũng không ngừng truy cầu cường đại, nhưng tới cuối cùng, hắn lại phát hiện càng cường đại lại càng cô đơn, cho nên hiện tại hắn không hy vọng những người khác bước vào con đường cũ của hắn, chỉ hy vọng bằng hữu của mình có thể vui vẻ sống. nếu như ngươi dám ta, Ta nhất định trở lại giết ngươi. Vân sinh công chúa nói xong câu đó, cho dù thần kinh của nàng có vững vàng thế nào cũng không khỏi đỏ mặt. Kỳ thực nàng cũng phát hiện, trong tay người kia, nàng tựa như một con gà con, căn bản không có lực phản kháng. Nhưng lần này vân sinh công chúa không rõ, vì sao đối phương lại đột nhiên từ một phế vật lớn nhất trong thiên hạ trở thành cao thủ vô địch. Lẽ nào người này có thuật dịch dung? Không sai, trong lòng vân sinh công chúa nghĩ như vậy. Nhưng nàng suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không có khả năng. Mình là yêu chiến sĩ lục dai có thể không nhìn ra cái gì, nhưng bị Khánh Phong nguyên xoáy chính là cường giả kiểu dai, hắn cũng không thể không nhìn ra cái gì. Tại sao ngươi lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Vân sinh công chúa cuối cùng không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Vân sinh công chúa chính là một người đặc biệt đơn giản. Nàng không có tính tình công chúa, nàng chính là điển hình của người nghĩ đến cái gì thì hỏi cái đó. Dùng một câu tương đối kinh điển hình dung, nàng chính là điển hình của ngốc tự nhiên. Bởi vì bị vân liệt mà ngươi thấy không phải bị vân liệt thật sự, ta nói cho ngươi một bí mật nhỏ. Âu Dương lắc mình đã đi tới bên người Vân Sinh công chúa, sau đó nhẹ nhàng ghé sắt bên thai nàng nói nhỏ: "Kỳ thực ta chính là thần tiễn Âu Dương." Khi Âu Dương nói ra những lời này, Vân Sinh công chúa trực tiếp hử mối với hắn. Âu Dương thề, từ khi hắn trở thành thần tiễn tới nay, Vân sinh công chúa tuyệt đối là người đầu tiên có thể hử mùi với hắn ở cự ly gần như vậy. Âu Dương cũng không tức giận, vì trong mắt hắn sở yên nhiên chính là bằng hữu tốt nhất của hắn. Giữa hảo bằng hữu không có bất cứ ngăn cách gì. Nếu như ngươi kêu sở yên nhiên hàng ngày nhìn thấy Âu Dương lại kêu một tiếng thần tiễn đại nhân, như vậy Âu Dương mới thực sự không chịu nổi. Ta còn là thiên vương đây. Hử! Vân sinh công chúa lại một lần nữa hử mùi. Nha đầu chuyển thế có chỉ số thông minh giảm xuống mấy lần, nhưng tính tình lại khác trước kia rất nhiều. Bằng không làm sao có thể đơn thương độc mã ám sát vị hôn phu của mình. Người nhất định không phải bị vân liệt, tên gia hỏa đó là một phế vật, còn là loại phế vật không thể nào thay đổi. Vân sinh công chúa đã sớm rút ra định nghĩa về bì vân liệt, trong mắt nàng, bị vân liệt chính là một phế vật không thể cứu vãn. Vân sinh công chúa liếc mắt nhìn Âu Dương, lúc này nàng ngược lại không bài xích Âu Dương. Trước đây nàng ghét bỉ vân liệt bởi vì mỗi lần bị vân liệt nhìn nàng đều dùng nhãn thần vô cùng liêm sỉ. Hiện tại ánh mắt Âu Dương nhìn nàng mặc dù cũng mang theo cái gì đó, nhưng vân sinh công chúa có thể minh bạch, nhãn thần đó tuyệt đối không phải loại nhãn thần hiếu sắc. Chuyện này cũng không chừng, hiện tại thiên vương đang lần nuốt, hắn cũng có thể trốn trong thân thể của ngươi. Âu Dương cười ha ha, kỳ thực đây là hắn thuần túy nói giỡn, thiên vương con là đồ ngốc cũng tuyệt đối không thể trốn vào thân thể của một con người. Hiện tại hắn rất yếu đối, nhưng lúc này tiên giới hỗn loạn như vậy, vì biết một khắc sau hắn có thể bị người ta làm thịt hay không. Một khi hắn lựa chọn thể ký sinh, như vậy khi thể ký sinh bị chết, hắn cũng chết theo. Đừng nói như vậy, cũng có ngày ta sẽ rời khỏi, Bỉ Vân Liệt là nam, ngươi là nữ, mặc dù hôm nay từ hôn, nhưng không chừng ngày nào đó ngươi sẽ thích Bỉ Vân Liệt cũng không chừng. Những lời này của Âu Dương không phải nói đùa. Sau khi Bỉ Vân Liệt chết đi, Linh hồn bị Âu Dương phong ấn trong địa ngục, một khi một người chết đi sống lại, thông thường hắn đều có thay đổi. Âu Dương tin tưởng, khi bị vân liệt sống lại, có thể hắn sẽ không còn ăn chơi chắc táng như trước kia. Đôi khi nếu như con người không đi đến sơn cùng thủy tận, ngươi căn bản không biết bản thân người rút cuộc xấu ra như thế nào. Thiếu niên, ngươi lại nói đùa rồi. Vân sinh công chúa phản phất cũng không muốn thảo luận chuyện này với Âu Dương, hơn nữa mặc dù nàng rất có hứng thú với Âu Dương. Nhưng cũng không muốn lưu lại nơi này quá lâu nàng nhìn Âu Dương nói ta cảnh táo ngươi giúp ta chuyển lời cho choì Vân liệt cho dù bản công chúa có lấy trư và cậu cũng không lấy hắn nhìn vân sinh công chúa độ điệu rời đi Âu Dương không biết làm gì ngoài cười khổ bị vân liệt rút cuộc là kẻ ti tiện thế nào một thê tử tương lai xinh đẹp như vậy lại không muốn hàng ngày ngược lại đi chê hoa ghẹo Nguyệt hắn quả thực là điển hình của tự ngược đái mình ngồi trên giường Âu Dương dùng linh hồn mở ra đường hầm thời không cô tịch phong ấn bị vân liệt trước mặt mình. Từ trong đường hầm này, Âu Dương có thể thấy linh hồn của bị vân liệt đang lặng lặng ngồi một chỗ. Mấy ngày nay Âu Dương đã quan sát hắn rất nhiều lần. Khi tên công tử ăn chơi chắc táng lần đầu tiến vào đây, cả ngày chỉ biết kêu gạo, la hét. Nhưng trải qua một thời gian dài như vậy, hắn ngược lại trở nên yên tĩnh, hắn hiểu mình phải suy nghĩ, hắn phản phất như minh bạch cái gì. Bị vân liệt. Ngươi sinh ra như một chiếc chìa khóa vàng, ngươi sở hữu ưu thế người khác không thể so sánh, nhưng ngươi lại dùng ưu thế đó vào cuộc sống phong túng. Trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, từ trước đến giờ ngươi chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác. Ngươi là một người thất bại, còn thời gian 3 ngày nữa, hãy suy nghĩ cho kỹ. Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi sống lại, đến lúc đó ngươi muốn tiếp tục làm kẻ bất lực hay muốn thay đổi mình thì phải xem bản thân ngươi. Mặt khác nói cho ngươi biết, hôn sự của ngươi ta đã giúp ngươi hủy bỏ, ngươi không xứng với nàng. Những lời này của Âu Dương là nói cho Bì Vân Liệt nghe thấy, nhưng lúc này Bì Vân Liệt bất ngờ cũng không có hành vi gì quá khích. Hắn lặng lặng nhìn bóng đêm xung quanh, nghe thấy thanh âm này, trên mặt hắn lộ vẻ mê man, hắn phản phất minh bạch cái gì, nhưng hắn lại không tìm được gốc dê ở đâu. Cảm tạ ngươi, Bì Vân Liệt mở miệng, nếu như để Bì Khánh Phong nghe thấy ba chữ này. Phòng trừng bị Khánh Phong sẽ hoài nghi ra hỏa này rốt cuộc có phải nhi tử mình hay không. Tên nhi tử kiêu ngạo ương ảnh, an chơi chắc táng không gì sánh được từ lúc nào lại biết nói lời càng tạ. Ta có thể chiếm thân thể của ngươi cũng nói rõ chúng ta có duyên phận, nhưng ta sẽ không giúp ngươi cái gì, thân thể suy yếu của ngươi vẫn là của ngươi. Những lỗi lầm mà ngươi gây ra thì ngươi phải tự gánh chịu, không ai có thể giúp ngươi. Ngươi không phải một đứa trẻ, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nói xong những lời này Âu Dương trực tiếp đóng đường hầm có vài thứ không cần nói quá minh bạch hắn tin tưởng nếu như bị vân liệt thực sự có thể hiểu vậy hắn tự nhiên có thể hiểu nếu như không thể cho dù mình nói ba ngày ba đêm cũng phí lời mà thôi trong bóng tối vô tận linh hồn của bị Vân liệt đỗng nhiên rơi lệ không sai chính là câu nói kia nếu như ngươi không chết một lần căn bản sẽ không biết mình xấu xa thế nào hai ngày vừa qua bị Vân liệt tỉ mỉ tự hỏi Cuộc đời mình rốt cuộc đã làm cái gì, hình như từ lúc còn nhỏ mình đã bắt đầu làm chuyện xấu, liên tục tìm phiền toái cho mình, mình chưa bao giờ làm chuyện gì cho bản thân. Mọi người sợ hai hắn, không phải vì bị vân liệt hắn lợi hại, mà vì phụ thân bị khánh phong của hắn bốn. Mẫu thân của Bỉ vân liệt sớm qua đời, cho nên từ nhỏ bị vân liệt cũng rất cố chấp, dẫn đến cuối cùng hắn bước lên con đường công tử ăn chơi chắc táng như vậy. Từ nhỏ đến lớn. Bỉ Khánh Phong cũng không bao giờ trao đổi với nhi tử của mình, trong mắt hắn bị Vân Liệt chính là một phế vật, một phế vật chỉ biết sống phang túng, chưa bao giờ nghĩ tới, không ai trời sinh là phế vật. Trước kia Âu Dương cũng bị người ta nghĩ hắn là phế vật, nghĩ hắn không có khả năng tu luyện, nhưng sau vô số năm, cái tên thần tiễn đã chuyển khắp thiên địa. Đây là vì Âu Dương chưa từng từ bỏ bản thân, Âu Dương tin tưởng mình có thể làm được. Còn Bỉ Vân Liệt thì không, hắn trời sinh đã là kẻ phàm tạp. Người khác càng muốn hắn tốt, hắn càng đi vào con đường tà đạo. Hiện giờ Âu Dương chiếm cư thân thể của hắn, ngược lại cho hắn một cơ hội suy nghĩ những sai lầm mình đã phạm phải. Ta không phải phế vật. Ta sẽ sống tốt, ta sẽ làm người tốt. Trong lòng bị Vân Liệt tự nói với mình. Mở cánh cửa phòng vừa được trang bị cách đây không lâu, Âu Dương nhìn ra bên ngoài. Trải qua lần ám sát kinh điển nhất đến bây giờ, thời gian không sai biệt lắm cũng sắp tan buổi chiều sớm. Bình thường lúc này bị Khánh Phong cũng đã trở về. Âu Dương suy đoán không sai, lúc này bị Khánh Phong vừa mới tan chiều đang cùng đi với quốc sư Vân Thanh. Đương nhiên, lúc này không chỉ có hai người, hai người bọn họ tuyệt đối được cho là hai người có quyền thế nhất của đại vận, cho nên lúc này bọn họ đi trong đám người giống như ánh trăng mọc giữa các ngôi sao. Phương án tu kiến công trình thủy lợi của Lưu Đại Nhân hôm nay xác thực không tồi, mặc dù bệ hạ không lập tức đáp ứng. Nguyên nhân cũng cũng không phải vì không tốt, mà vì kế hoạch của Lưu Đại Nhân không đủ chi tiết, hơn nữa toàn bộ công trình thủy lợi hao tổn của cải rất lớn. Cho dù bệ hạ có lòng, nhất định cũng phải bàn bạc với Vương Đại Nhân với tài lực của Đại Vận ta trong 5 năm trong có năng lực hoàn thành hay không. Vân Thanh nói với một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi bên cạnh. Quốc sư Đại Nhân nói không sai, bệ hạ thật sự rất tâm động với phương án công trình thủy lợi của Lưu Đại Nhân. Hôn qua Bệ Hạ cũng phái người thông báo cho lão hủ, ba ngày sau lão hủ có lẽ sẽ một mình gặp Bệ Hạ một lần. Lao giả được gọi là Vương đại nhân mở miệng. Vương đại nhân vừa mở miệng, mọi người xung quanh cũng lần lượt gật đầu. Chương 1091, thẳng ngươi một kênh đảo, một Công trình thủy lợi thật sự là hành động lợi nước lợi dân, mặc dù hiện nay đại vận ta quốc thái dân an, nhưng không ai biết lúc nào sẽ hưng binh. Nếu đại vận ta có thể hoàn thành công trình thủy lợi này, Sau này quân ta đối mặt với tuyến tiếp viện của hai đại quốc phía dưới sẽ dễ dàng vô cùng, hơn nữa công trình thủy lợi này còn có thể được xem là vận binh của đại vận ta. Bị Khánh Phong cũng mở miệng theo, hắn là võ tướng, mặc dù thời kỳ Thái Bình võ tướng rất nhàn rối, nhưng Bị Khánh Phong lại là một người văn võ song toàn, bằng không hàng ngày cũng sẽ không kêu hắn tham gia buổi chiều sớm. Nguyên Soái nói không sai, một khi công trình này hoàn thành. Đại vận bất luận là hưng binh hay tiếp tế tiếp viện đều nhanh hơn hai đại cường quốc phía dưới gấp trăm lần. Phía Nam thừa thải gạo cá, một khi công trình này hoàn thành, gạo cá phía Nam có thể được vận chuyển tới các nơi trong cả nước với chi phí ít tốn kém nhất, công trình thủy lợi này tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Lưu Đại Nhân cũng chính là người đưa ra phương án, nghe thấy nhiều người tán thành như vậy cũng rất cao hứng, cũng không thể nói như thế. Hán vừa nói đến đây Vương Đại Nhân liền tiếp lời, Vương Đại Nhân nói Công trình thủy lợi thật sự là hành động lợi nước lợi dân, một khi hoàn thành, bất luận là binh lực hay của cải của Đại Vận ta đều sẽ trèo lên một đỉnh phong mới trong 10 năm tiếp theo, nhưng chư vị Đại Nhân quên mất một việc. Vương Đại Nhân muốn nói đến phí tổn sao? Vân Thanh cũng biết rất rõ, công trình lớn như vậy, muốn hoàn thành sẽ phải tiêu tốn phí tổn rất lớn, nhưng mặc dù mấy năm nay Đại Vận Thái Bình giàu có. Nhưng rút cuộc có thể hoàn thành công trình thủy lợi này hay không, không ai rõ bằng vương đại nhân. Đúng vậy, đại vận ta mấy năm nay thật sự không thiếu tiền, bằng không cho dù bệ hạ tâm động cũng sẽ không tìm Lao Phu nói chuyện. Nhưng Lưu đại nhân có từng nghĩ tới, thời gian công trình thủy lợi này kiến tạo đến hoàn thành sử dụng cần đại vận ta liên tục tiêu tiền, đây không phải thời gian ngắn. Quá trình này chí ít cần 5 năm, như vậy cho dù đại vận ta dùng hết số tiền trong quốc khố cũng không đủ. Vương Đại Nhân trực tiếp chỉ ra điểm quan trọng nhất. Vương Đại Nhân, vì công trình thủy lợi này, Lưu Nhất Châu ta nguyện lấy ra tất cả gia sản. Lưu Đại Nhân liều mạ, một khi công trình thủy lợi này hoàn thành, Lưu Nhất Châu hắn tất nhiên có thể trở thành nhân vật được Lưu danh sử sách, vì có thể Lưu danh sử sách Lưu Nhất Châu hắn thật sự không tiếc bất cứ giá nạ ạ phổ. Lưu Đại Nhân không nên kích động, việc này bệ hạ và Vương Đại Nhân tất nhiên sẽ nghĩ ra một kế sách và toàn. Mọi người cũng đều có thể minh bạch Lưu Nhất Châu làm vậy vì cái gì, nhưng nếu đổi thành bọn họ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Lưu Đại Nhân, ngươi chỉ mới suy nghĩ đến chữ lợi của công trình thủy lợi này, ngươi có nghĩ đến chữ hại chưa? Vương Đại Nhân thở dài một hơi. Hắn biết Lưu Nhất Châu không quản lý tài vụ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến những thứ mình nghĩ. Hại! Cái gì hại? Lưu Nhất Châu có chút sửng sốt, cùng với hắn cũng có rất nhiều Đại Nhân sướng sốt. Công trình thủy lợi này còn có hại sao? Lưu Đại Nhân, thử hỏi toàn bộ công trình từ khi kiến tạo đến sử dụng, chưa nói đến cần bao nhiêu tiền bạc, chỉ nói về thế gian, Lưu Đại Nhân cho rằng cần bao lâu. Vương Đại Nhân bắt đầu dẫn đạo. 5 năm, nếu có ta đốc thuốc, có thể thời gian này còn được rút ngắn. Lưu Nhất Châu nói rất tự tin. Được. Thời gian 5 năm, nói cách khác vì công trình thủy lợi này. Đại vận ta chí ít cần thời gian 5 năm nằm ở tình trạng quốc khố chống không, dưới tình hình quốc khố chống không, nguyên Soái cho rằng sẽ có chỗ hạ gì. Vương Đại Nhân biết, phương diện này đại nguyên xoái bị Khánh Phong tuyệt đối có quyền lên tiếng hơn mình. Nếu là 1-2 năm thiếu hụt đương nhiên không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu liên tục 3 năm quốc khố thiếu hụt, đại vận ta tất phải rút nhỏ chi tiêu, đồng thời quân đội cũng phải giảm bất quân số. Bị Khánh Phong nói ra. Được. Vậy ta hỏi chư vị đại nhân một câu. Cho dù sau năm, đại vận ta muốn khôi phục đến trình độ bây giờ, các vị đại nhân, cho dù có công trình thủy lợi này băng trợ cần bao lâu. Vương đại nhân nhìn qua tất cả mọi người, kỳ thực trong những người ở đây, có rất nhiều người có địa vị cao hơn hắn. Nếu là tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối không dám dùng loại khẩu khí và nhãn thần này, thế nhưng hiện tại thảo luận quốc gia đại sự, địa vị gì đó đều có thể vứt bỏ. Cái gì có lợi nhất mới là then chốt? Một người mập mạp mở miệng nói. Thời gian 5 năm chỉ là kiến tạo, sau khi công trình hoàn thành, đại vận còn cần 1 năm tạo thuyền và rất nhiều sự vụ khác. Mấy thứ này tiêu hao tài chính không hề kém so với công trình thủy lợi, thậm chí còn tiêu tốn hơn, cho nên 5 năm này trên thực tế chí ít phải cộng thêm 2 năm. Có lẽ là 7 năm. Tên giá hỏa này cũng không phải phạm nhân, câu đầu tiên đã chỉ trúng điểm yếu hại. còn nữa Muốn tạo thủy lợi cần rất nhiều nông dân từ bỏ nhà cửa, cứ như vậy, trong tương lai 5 năm lương thực của đại vận ta sợ rằng phải giảm sản lượng 1 phần năm. Tên gia hỏa mập mạp lại mở miệng, lúc này Lưu Nhất Châu đã biến sắc, vừa rồi hắn mới nói công trình này chỉ có lợi không có hại. Nhưng hiện tại những thứ mọi người đề xuất đều đúng, những thứ này chẳng khác nào cho hắn một cái tắt ngay tại chỗ. Cho nên toàn bộ quá trình thiếu hụt tuyệt đối không phải 5 năm 7 năm, mà chí ít là 10 năm. Chư vị, 10 năm này chỉ là thời gian đại vận ta từ thiếu hụt đến thoát khỏi thiếu hụt, chứ không phải nói khôi phục cho tới hương thịnh bây giờ. Muốn khôi phục cho tới bây giờ, cho dù có công trình thủy lợi, toàn bộ quá trình trí ít cũng cần 3 năm, cũng chính là nói vì công trình thủy lợi này, đại vận ta cần mạnh mẽ để ép quốc thế xuống 13 năm. Vương Đại Nhân nhìn mọi người đưa ra tổng kết cuối cùng. 13 năm nhược thế sẽ dẫn phát cái gì, ta nghĩ các vị ở đây cũng không ai không biết. Khi mọi người nói đến đây, một đám thị vệ trong hoàng cung đã từ xa chuyển đến một đống ghế. Rất hiển nhiên việc đàm luận ở cửa cung đã rằng co một hồi, hơn nữa nhìn tình huống này có lẽ còn lâu mới kết thúc. Cho nên bọn thị vệ vội vàng mang ghế tới cho các vị đại nhân. Mọi người liền ngồi xuống cửa cung đàm luận tiếp. Lưu đại nhân, không thể không nói, nếu công trình thủy lợi này kiến thành, đại vận ta tuyệt đối sẽ tiến vào một giai đoạn mới, nhưng hiện nay xem ra. 13 năm này hầu như là một cửa ải khó khăn không thể khắc chế. Vương Đại Nhân lắc đầu thở dài tiếp tục nói. Nếu đẩy lùi kiến tạo công trình này thêm 10 năm, có lẽ sẽ hiện thực hơn 4. 10 năm. Lưu Nhất Châu vừa nghe nói 10 năm, trong mắt liền hiện lên vẻ không cam lòng. Dù sao hắn biết, thế giới này đã yên bình rất lâu, không ai biết 10 năm nữa có bạo phát chiến tranh hay không. chương 1092, thẳng ngươi một kênh đảo, 2. Nếu một khi bạo phát chiến tranh, như vậy thời hạn 10 năm này sẽ kéo dài vô hạn, phòng trừng trước khi hắn chết già cũng không có khả năng nhìn thấy công trình thủy lợi này hoàn thành. Hơn nữa hiện nay quân chủ tài đức sáng suốt nguyện ý suy nghĩ, ai biết thời gian tới quân chủ có đồng dạng tài đức sáng suốt hay không, có đồng ý tiêu tốn số lượng lớn tài lực để khởi công xây dựng công trình thủy lợi này hay không. Kế hoạch này không tội. Ngay khi mọi người đều túi đầu chấm tư, Một người phảng phất như quỷ ảnh từ bên cạnh đi ra, hắn giống như chui ra từ trong thời không, thoáng cai khiến một đám đại nhân giật mình. Khi mọi người thấy người này, trong ánh mắt một số người lộ ra vẻ khinh thường, một số người hiện ra thần sắc không thể tưởng tượng. Không sai, người xuất hiện chính là Âu Dương, hoặc nói đúng hơn là Âu Dương trong cơ thể bị vấn liệt. Kỳ thực Âu Dương đã tới một hồi, nhưng Âu Dương vẫn không hiện thân, chính là để nghe những người này thảo luận chuyện công trình thủy lợi. Không thể không nói, lúc này đại vận quốc quân tuyệt đối là một minh quân, bằng không thủ hạ của hắn kiên quyết không thể có nhiều đại thần tài đức như vậy. Mỗi quan điểm mà những đại nhân này thảo luận đều xuất phát từ thực tế, hoàn toàn đều vì suy nghĩ cho dân chúng. Thấy Bị Vân Liệt bỗng nhiên xuất hiện, quốc sư Vân Thanh và Bỉ Khánh Phong đều thần sắc đại biến. Người khác không biết biến hóa xảy ra gần đây, nhưng hai người Vân Thanh và Bị Khánh Phong lại rất rõ ràng. Hiện nay Bị Vân Liệt căn bản không phải Bị Vân Liệt, Đây là một cường giả siêu cấp khoác gia Bị Vân Liệt, một siêu cấp cường giả khiến hai người liên thủ cũng không thể làm gì. Chuẩn xác mà nói, có lẽ người này không thuộc về thế giới này, hơn nữa hắn còn có chút giao tình với tiền bối của Bị Gia. Thấy Bị Vân Liệt xuất hiện, một đám đại nhân cũng ngần người, sau đó lời nói tiếp theo của Bị Vân Liệt càng khiến bọn họ như phát ngộng. Nguyên Soái giúp ta làm một việc, sau khi chuyện này thành, ta sẽ tặng cho đại vận một kênh đảo. Những lời này của Âu Dương là phát ra từ nội tâm chờ hắn hồi phục thực lực chém ra một kênh đảo là chuyện vô cùng dễ dàng nhưng lời này trong mắt rất nhiều đại thần lại trở thành một loại thần thoại một loại cảm giác thổi phồng không thể tưởng tượng vô số đại nhân vật thảo luận thời gian dài như vậy cho ra kết luận đều là chí ít cần 13 năm mới có thể giải quyết vậy mà một tiểu gia hỏa vắt mũi chưa sạch lại nói ta sẽ tặng ngươi một kênh đảo gì đấy hắn cho rằng xê kênh đảo giống như đảo nhà xí sao Giống như hắn có thể tùy tiện xúc mấy sẻng là có thể hoàn thành một kênh đào vậy. Kênh đào này sẽ đi xuyên qua toàn bộ đại vận, lượng công trình cũng chưa từng có trong lịch sử. Một khi kênh đào hoàn thành sẽ là một hành động vĩ đại trước nay chưa từng có. Nguyên Soái đại nhân, nơi này chính là Hoàng Cung, công tử tùy ý làm bậy như vậy bốn. Vương đại nhân vừa mới mở miệng đã bị Vân Thanh tắt đứt, người khác không biết chuyện của Bì Vân Liệt, nhưng Vân Thanh Quốc Sư lại biết. Vương đại nhân... Hôm nay chư vị đại nhân cũng đều mệt mỏi rồi, vẫn nên quay về phủ nghỉ ngơi đi." Lời nói vô cùng đúng lúc của Ân Thanh cắt đứt lời Vương đại nhân, cũng tránh cho Vương đại nhân nói ra những lời khó nghe. Vương đại nhân liếc nhìn Bỉ Khánh Phong, hắn phát hiện sắc mặt Bỉ Khánh Phong có chút khó xử, hắn cũng cảm thấy những lời của mình có vẻ quá đáng, vội vàng chắp tay nói với Bì Khánh Phong. "Nguyên Soái, Vương Thanh lắm miệng, xin lỗi Nguyên Soái, mong rằng Nguyên Soái không lưu tâm." Cách làm của Vương Đại Nhân cũng xem như thích hợp. Dù sao toàn bộ đại vận ai không biết Bì Vân Liệt chính là một công tử ăn chơi chắc táng siêu cấp, tên gia hỏa này không ngày nào không có người nhục mạ khắp nơi, hiện tại Vương Đại Nhân có thể hạ mặt xin lỗi Bì Khánh Phong đã là cực hạn rồi. Vương Đại Nhân yên tâm, Bì Mô cũng không phải người chấp nhận, Vương Đại Nhân mời. Bì Khánh Phong vừa rồi đang suy nghĩ, một hồi bị Vương Đại Nhân nói như vậy cũng xem như tỉnh lại. Hán kỳ thực cũng biết quá khứ ăn chơi của Nhi tử mình, cho nên cũng không cách nào trách tội người khác. Được, vậy chư vị vương Mỗ xin đi trước một bước. Vương Thanh thấy bị Khánh Phong không có gì trách tội cũng không dự định lưu lại, hán quay sang mọi người hành lễ sau đó rời đi. Mọi người xung quanh, ngoại trừ Vân Thanh, những người khác cũng không có hứng thú tiếp tục đàm luận, cũng đều cáo từ rời đi. Đợi sau khi mọi người tàn đi, Âu Dương tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn nhìn Bì Khánh Phong và Vân Thanh đứng đó hoàn toàn không cảm thấy có gì không thích hợp. Phải biết rằng, nếu tính về bối phận của Âu Dương, Âu Dương có lẽ là siêu cấp trưởng bối của hai người bọn họ. Vừa rồi ta không nói đùa với chư vị, mặc dù ta chỉ dừng lại đây vài ngày, nhưng gần đây tâm tình của ta tương đối tốt, nếu chuyện tiếp theo các ngươi làm tốt, vậy ta tặng các ngươi một kênh đảo cũng không có gì. Âu Dương vẫn rất bình tĩnh nói. Nhưng bọn họ không phát hiện. Lúc này rất nhiều hộ vệ trong hoàng cung đều nhìn sang bên này với nhãn thần khó tin. Vừa rồi chư vị đại thần đang nghị sự, cho nên cũng không phân biệt quan chức cao thấp, chỉ cần người có bản lĩnh đều ngồi ở đây làm luận. Nhưng lúc này thì sao? Tên công tử ăn chơi chắc táng bị vân liệt tuyệt đối là kẻ nổi danh khắp đại vận, cho nên hộ vệ đương nhiên nhận ra. Điều khiến cho người ta không thể tưởng tượng chính là, lúc này bị vân liệt ngồi ở chỗ kia, còn nguyên Soái bị khánh phong. Phụ thân của Bỉ Vân Liệt lại đứng ở đó, quỷ dị nhất chính là quốc sư Vân Thanh cũng đứng ở đó. Trang diện này thực sự có chút không thể tưởng từng tài nhờ hướng gì mà cha đứng, con ngồi. Lẽ nào hiện tại tình huống đại vận đã thay đổi, hiện tại đã thành thời đại Lao Tử nghe Nhi Tử phát biểu. Trong lòng rất nhiều thị vệ nghĩ như vậy, nhưng điều này cũng không có căn cứ, chưa từng nghe nói Nhi Tử phát biểu Lao Tử nghe. Loại sự tình này phỏng trừng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát sinh trong quân doanh. Dưới tình huống nhi tử là nguyên xoái, lao tử là tướng quân mới có thể là lao tử nghe nhi tử, nhưng như vậy nhi tử bình thường đều là nhân vật siêu cấp lưu danh sử sách, còn bị vân liệt thì sao? Bị vân liệt tuyệt đối cũng có tư cách lưu danh sử sách, bởi vì trong lịch sử thật sự không có kẻ nào ăn chơi chắc táng như hàn bốn. Tiền bối không nói đùa chứ? Bị Khánh Phong không biết làm sao trả lời, mà Vân Thanh cũng mặc kệ những chuyện này. Nếu vị tiền bối trước mặt thực sự có thể tặng cho bọn họ một kênh đào, đừng nói là hoàn thành một việc, chính là mười việc cũng có thể. Ta nói gần đây tâm tình của ta rất tốt, cho nên cái này tựa hồ xem như lễ vật miễn phí tặng cho các ngươi Âu Dương cười ha ha, đương nhiên, hiện tại hắn không dám làm chuyện tặng kênh đào này. Lúc này hắn đã đạt được cấp đại đế, mặc dù cấp bậc này không đến mức phá hủy tiểu thế giới. Nhưng tùy tiện xuất thủ ở tiểu thế giới vẫn rất dễ chém vỡ thời không của tiểu thế giới, muốn tặng kênh đảo sợ rằng phải chờ tới lúc Âu Dương rời khỏi, cũng chính là lúc Âu Dương khôi phục thời kỳ đỉnh phong. chương 1093, tác dụng của công chúa. Chỉ có lúc đó Âu Dương mới có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình, đạt được tình trạng tâm ý khống chế, chỉ có lúc đó Âu Dương mới có thể không cần tốn nhiều sức lực vẫn có thể tặng một kênh đảo cho đại vận. lúc này Cho dù là Bỉ Khánh Phong cũng không khống chế được tình tự của mình. Phải biết rằng, một khi kênh đảo thực sự xuất hiện, như vậy tác dụng đối với đại vận không chỉ là giàu có, đồng thời binh lực đại vận cũng sẽ dễ dàng phân phối. Sau khi có kênh đảo, trọng binh đóng quân phía nam có thể điều ra 1/3 lực lượng đến phương bắc, như vậy toàn bộ phương bắc sẽ yên ổn. Có kênh đảo, cho dù phía nam đến xâm phạm, đại vận cũng có thể phát binh đến phía nam trong mấy ngày. Mặc dù rút ra 1/3 binh lực phía Nam đại vận sẽ không vững chắc bằng hiện tại, nhưng tuyệt đối cũng có thể chống chọi với bất cứ đại quân nào trong mấy ngày, chỉ cần có thể chống chọi, như vậy phía Nam chẳng khác nào không gì phá nổi. Về phần phương Bắc, hiện tại phương Bắc nhìn như bình tĩnh, trên thực tế phương Bắc vẫn thỉnh thoảng có chiến sự, nếu như có thể điều 1/3 binh lực phía Nam đóng quân đến phương Bắc, vậy phương Bắc sẽ không cần lo lắng. Vì sao? Bởi vì phía Nam có 60 vạn trọng binh, Dù sao phía Nam Đại Vận là hai đại quốc gia, 60 vạn quân đóng quân phía Nam cũng là vì triệt để phong tỏa phía Nam, mà từ phía Nam điều 1 3 cũng chính là 20 vạn. Binh lực của toàn bộ phương Bắc chỉ có 20 vạn, điều chuyển thêm 20 vạn tới, toàn bộ phương Bắc sẽ trực tiếp trở thành tường đồng vét sát. Đáng quân lính tản mạn phương Bắc đối mặt với 40 vạn chiến sĩ Đại Vận như lang như hổ, việc duy nhất có thể làm chính là thành thật cút về với ông bà, bằng không chọc giận Đại Vận. 40 vạn đại quân tuyệt đối có thể quét ngang phương Bắc. Cho nên nếu có kênh đảo này, không chỉ khiến đại vận càng thêm giàu có, đồng thời cũng khiến đại vận có thêm năng lực tấn công và phòng thủ. Từ phía Nam đến phương Bắc, nếu như đi đường bộ, quân lớn như vậy chí ít cần một tháng mới có thể đến nơi, cho dù là kỵ binh chí ít cũng cần 4 ngày. Nhưng nếu có kênh đảo, như vậy từ phía Nam đến phương Bắc, 20 vạn đại quân cũng chỉ cần thời gian 5 ngày. Đây là khái niệm gì chứ? Như vậy chẳng khác nào lắp thêm cho 20 vạn bộ binh đôi cánh để bọn họ phi hành, năm ngày điều động từ Bắc đến Nam tuyệt đối sẽ tạo ra cảm giác như thần binh ráng xuống. Nếu tiên bối, bị Khánh Phong đối mặt với Âu Dương khoát trên thân thể của bị Vân Liệt có chút không được tự nhiên, mặc dù biết rõ người này không phải nhi tử của mình, nhưng ráng dấp vẫn là nhi tử của mình. Trước đây mình không ít lần đánh chửi nhi tử, hiện tại đối mặt lại phải gọi là tiên bối, quả thật có chút kỳ lạ. Vân Thanh Phượng Phất cũng nhìn ra bị Khánh Phong xấu hổ, cho nên hắn rất hợp thời tiếp nhận trọng tâm câu chuyện. Nếu tiền bối thực sự có thể làm được, vậy đại vận ta có thể đáp ứng tiền bối, chỉ cần không tổn thương đến Quốc y đại vận, tất cả đều có thể thương lượng. Kỳ thực những lời này của Vân Thanh chỉ vô ích, lẽ nào đại vận còn có thể có cái gì khiến một người có thể tống xuất ra một kênh đảo có thể động tâm hay sao? Ta cũng muốn Quốc Uy đại vận, ta chỉ muốn một người. Khi Âu Dương nói ra những lời này, Rõ ràng thấy Vân Thanh và bỉ Khánh Phong thở dài một hơi. Muốn một người, muốn một người còn không đơn giản. Ở Đại Vận, chỉ cần Âu Dương không phải muốn tính mệnh của Hoàng đế, cho dù hắn để mắt đến Hoàng hậu, phỏng trừng vì kênh đào này, vậy hạ cũng có thể tống xuất. Nữ nhân rất trọng yếu, nhưng trong mắt quân vương, nữ nhân Vĩnh viễn không thể so sánh với Giang Sơn của mình. Có câu nói không phải rất hay, Giang Sơn Mỹ nhân chỉ có thể có một. Hiện nay đại vận quân chủ chính là một quân chủ có thể vì Giang Sơn từ bỏ Mỹ Nhân, cũng chính vì hắn như vậy mới có thể khiến đại vận phát triển thần tốc mấy năm qua. Âu Dương nhìn phương hướng Hoàng Cung nói. Nguyên Soái ta nghe nói nhi tử bị vân liệt của ngươi và vân sinh công chúa có hôn nước đúng không? Khi Âu Dương nói ra những lời này, Vân Thanh và bị Khánh Phong đều sử sốt nhưng sau đó trên mặt hai lão gia hỏa này đều xuất hiện một biểu tình hèn mọn. Không thành vấn đề. Nếu tiền bối cảm thấy vân sinh công chúa có thiên tư nguyện ý thu nhận, Lao Phu có thể làm chủ. Vân Thanh quá vô sỉ, dựa theo bình thường mà nói, bị Khánh Phong có thể xem là bố chồng tương lai của vân sinh công chúa, nhưng hiện tại bố chồng người ta còn chưa mở miệng, còn có hoàng đế cũng chưa mở miệng, hắn đã trực tiếp mở miệng đáp ứng rồi lính nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng vân Thanh căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, một công chúa đổi lấy một kênh đào, còn có buôn bán nào thích hợp hơn nữa? Vân Thanh Thể, nếu có cuộc buôn bán này, bệ hạ tuyệt đối sẽ không để ý, dùng tất cả công chúa của hắn ra buôn bàn 4. Tác dụng đầu tiên của công chúa chính là hấp dẫn dung sĩ đi đấu ác lòng, tác dụng thứ hai chính là tặng người. Bình thường trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Một công chúa hấp dẫn một dung sĩ bằng cùng, Dũng sĩ vì lấy công chúa, cuối cùng đánh bại ác Long công thành danh tọa hoặc là vị công chúa nào đó vì đại nghĩa quốc gia bị gả đến nơi xa xôi hẻo lánh, cuối cùng hồng nhan bạc mệnh năm. Nghe thấy lời nói của Vân thành Âu Dương sờ lên mặt khối thân thể hiện tại của mình. Kỳ thực mặc dù bị Vân Liệt ăn chơi chắc táng, thân thể suy nhược, nhưng vẫn miễn cưỡng được xem là anh Tuấn. Nhưng Âu Dương nghĩ không rõ, lẽ nào bất cứ cái gì dính dáng đến bị Vân Liệt đều bị người ta xem là lưu manh hay sao? Xác thực, Vân sinh công chúa. Cũng chính là dung mạo của Sở Yên Nhiên có thể khiến cho rất nhiều nam nhân điên cuồng. Nếu như không có vệ thi trước đây, Âu Dương hoài nghi khi hai người ở trên tiên thuyền ngoài biển, hắn đã bị Sở Yên Nhiên đẩy ngã. Nhưng Âu Dương thề, hiện tại tình cảm của hắn đối với Sở Yên Nhiên tuyệt đối là loại hữu nghị tốt nhất giữa bằng hữu. Hai người căn bản không có gian tình gì, nhưng Sở Yên Nhiên chuyển thế lại xem mình là một lao dâm côn, chuyện này có chút không thuần khiết. Quốc sư Đại Nhân nói không sai. Nếu tiền bối thực sự làm được, bì mộ cũng nguyện ý làm chủ. Bì Khánh Phong cũng biết, so với con dâu, kênh đảo tuyệt đối quan trọng hơn. Bình thường bên trong tiểu thuyết viết cái gì bởi vì thể diện gì đó, trên cơ bản đều là nói khoác. Nói thế nào chứ, một trung thần tuyệt đối, trước mặt đại nghĩa quốc gia, cho dù là tính mạng của mình cũng có thể không cần chứ nói gì đến thể diện. Hoàng cái có thể khiến chu du hậu đả, tất cả đều là vì thành công, chỉ cần thành công. Như vậy tuyệt đối không ai nói Bì Khánh Phong là người mất mặt. Ngược lại, nếu Bì Khánh Phong làm như vậy, cuối cùng mọi người còn có thể tán thưởng Bì Khánh Phong đại nghĩa, tán thưởng Bì Khánh Phong vì quốc gia có thể hy sinh cái tôi. Đây căn bản chính là đắp nặn một anh hùng chứ không phải đắp nặn một kẻ xui xẻo. Trước 1094, ca chính là một truyền thuyết. Nhưng lúc này Hâu Dương lại phiền muộn, thông thường loại nhớ thương con dâu người ta đều là nhân vật phản diện. Mình rõ ràng không phải nhân vật phản diện, hay lời nói vừa rồi của mình có ý nghĩa ám chỉ quá mạnh. Khiến hai vị này nghĩ mình chính là một sắc quỷ thuần túy Còn cái gì là coi trọng thiên tư của vân sinh công chúa, ta thèm. Cứ nói thẳng là coi trọng thân thể của vân sinh công chúa đi. Hai vị chắc đã hiểu lầm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mặc dù trong lòng Âu Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt hắn vẫn rất bình tĩnh không, chỉ thấy Âu Dương nhìn hai người nói. Kỳ thực ta không phải muốn vân sinh công chúa, mà là hy vọng bì ra hủy bỏ hôn ước với vân sinh công chúa, đồng thời để đại vận quân chủ đáp ứng ta, từ nay về sau tất cả mọi chuyện của vân sinh công chúa đều do chính nàng làm chủ, hoàng gia không được can thiệp. Âu Dương giải thích như vậy, hai gia hỏa hiển nhiên không đủ thuần khiết cũng minh bạch trong ngáy mắt. Nhưng bọn hắn vừa minh bạch vừa không minh bạch, Âu Dương làm như vậy là có ý tứ gì? Hắn muốn làm cái gì? Nếu như nói hắn coi trọng vân sinh công chúa, trực tiếp lấy người mang đi là được rồi, nhưng hiện tại rốt cuộc là có ý tứ gì? Mặc dù hai người nghĩ không rõ, nhưng bọn họ đồng dạng cũng không hỏi cái gì, Vân Thanh mở miệng nói. Tiền bối yên tâm, một lát nữa ta sẽ đi gặp bệ hạ, chuyện này ta có thể bảo đảm. Vân Thanh vẫn có chút tự tin. Ta và Quốc sư Đại Nhân sẽ cùng đi gặp bệ hạ. Lúc này bị Khánh Phong cũng bất chấp xấu hổ, nếu như để Vân Thanh đi một mình. Vậy tuyệt đối càng thêm xấu hổ, cùng làm như vậy chẳng bằng cho mình một con côn. Không phải chỉ là một nữ nhân sao. Mặc dù vân sinh công chúa được xưng là đệ nhất mỹ nhân đại vận, nhưng trong mắt Bì Khánh Phong, đệ nhất mỹ nhân tuyệt đối không quan trọng bằng kênh đạo, hơn nữa vân sinh công chúa vốn đã không để ý nhi tử của mình. Như vậy chi bằng hủy bỏ hôn sự này, lẽ nào nói ngoài vân sinh công chúa, nhi tử của Bì Khánh Phong hắn không thể tìm được thê tử khác sao. Bì ra cũng không phải một tiểu gia tộc, vì muốn lôi kéo quan hệ họ hàng với hoàng đế mới mặt dày mày dạn đòi lấy công chúa. Nói thật, bì ra không thiếu cái gì, căn bản không cần đến quan hệ thân thích kia, với thực lực và địa vị của bì ra hiện tại, căn bản không cần nhìn sắc mặt của bất cứ người nào. Trăm vạn đại quân đại vận đều nằm trong tay một mình bì khánh phong, nếu bì khánh phong thực sự có lòng dạ phản chắc, vậy đại vận không nói xong đời, chí ít đương kim hoàng thượng cũng chết chắc rồi. Nhiều năm qua, Bì Gia đời này nối tiếp đời kia, không có đời nào xuất hiện bất cứ phản bội nào, đây cũng là nguyên nhân bỉ Gia có thể mãi mãi hương thịnh ở đại vận Trước kia Lăng Gia cũng như vậy, nhưng Lăng Gia cuối cùng vì xuất hiện một người có lòng dạo phản trắc kết quả gia hỏa đó đã khiến mấy nghìn năm phát triển của Lăng Gia sụp đổ, cuối cùng toàn bộ Lăng Gia bị tịch thu tài sản. Có Lăng Gia làm ví dụ trước mặt, chỉ cần Bì Khánh Phong không phải kẻ ngu si, khẳng định sẽ không đi làm loại chuyện này. Vậy làm phiền hai vị. Âu Dương cũng không nói nhiều lời vô ích, nói xong hắn trực tiếp đứng lên, trong nháy mắt Âu Dương đứng lên, trước mặt hắn xuất hiện một hát động, Âu Dương mỉm cười, sau đó biến mất trong hát động. Quốc sư Vân Thanh nhìn chiêu thức ấy, toàn thân đều ngây dại. Vừa rồi khi Âu Dương xuất hiện, hắn chỉ nghĩ Âu Dương dùng phương pháp ẩn nấp thân hình gì đó, nhưng hiện tại xem ra, người ta căn bản không phải ẩn nấp thân hình, mà là trực tiếp không đếm xỉa đến cách trở của thời không. Quốc sư đại nhân, cái này, vì Khánh Phong là yêu chiến sĩ, hiểu biết đối với phá vỡ hư không hiển nhiên không bằng Vân Thanh. Đây không phải năng lực có thể xuất hiện ở tiểu thế giới, ngay cả ở chân linh giới cũng chỉ có rất ít người có thể làm được, cho dù ở chân linh giới, tiền bối này tuyệt đối cũng là một đại nhân vật. Lúc này Vân Thanh tin, một người có thể không nhìn hư không mà đi, người như vậy theo Vân Thanh thấy dù thế nào cũng nên là cấp pháp thân, thậm chí có thể là một đại đế. Trong mắt người của tiểu thế giới, đại đế cũng đã là cực hạn của tu luyện, về phần tứ đại ý chí phía trên đều là truyền thuyết, còn mọc cánh thành tiên ở trên nữa căn bản ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng xuất hiện, chứ đừng nói là tận mắt nhìn thấy. Cho nên ân thanh và bị khánh phong căn bản không nghĩ ra, Âu Dương trước mặt bọn họ chính là một tiên nhân, còn là một tiên nhân đứng đầu, một cường giả có thể giết chết tiên vương tổ cấp, một cường giả siêu cấp có thể náo loạn toàn bộ tiên giới. Những thứ vượt quá tưởng tượng của bọn họ, Âu Dương không muốn đi nói, hơn nữa cũng không cảm thấy chuyện đó đáng khoe khoang. Nếu như ngươi vốn là một cây cỏ, mạ vàng cho ngươi, ngươi có thể đi chiếu dõi những cây cỏ khác, bởi vì ngươi mạnh hơn cây cỏ, thế nhưng trên thực tế ngươi vẫn là cây cỏ mà thôi. Cái này giống như Âu Dương trước qua, lúc nào cũng thích khoe khoang với người khác về bản thân, bởi vì hắn là từ tầng thấp nhất trèo lên, hy vọng có được cảm giác thành tựu Nhưng hiện giờ thì sao? Thần tiễn hiện nay đã được người ta xem là thần thoại, hiện nay hắn không cần đi khoe khoang cái gì, vì khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Dùng một câu như bức chính là, ca ca kỳ thực chính là một truyền thuyết. Vân Thanh và Bì Khánh Phong liếc nhìn nhau, dù sao tu vi của Âu Dương tạm thời vẫn là thứ bọn họ không thể chạm đến, so với ở đây lãng phí đầu vóc, chi bằng nhanh chóng đi tìm bệ hạ nói chuyện. Quốc sư, chuyện này vẫn là người nói đi. Tài ăn nói của ngươi tốt hơn ta, chuyện này ngươi cũng biết. Bì Khánh Phong kỳ thực còn có chút xấu hổ. Dù sao đây là con dâu của mình, từ nhỏ đã đính hôn với nhi tử của mình. Nhi tử ăn chơi chắc táng như vậy, người ta cũng không nói muốn từ hôn. Hiện tại nếu kêu hắn đi mở miệng nói từ hôn xác thực có chút không thích hợp. Nguyên Xoái yên tâm, với thông tuệ của bệ hạ làm sao có thể không biết Nguyên Xoái làm như vậy chính là đại nghĩa. Vân Thanh Tân bốc bì Khánh Phong. Coi như cho Bì Khánh Phong một bậc thang đi xuống. Đồng thời Vân Thanh mở miệng nói. Một hồi Bì Nguyên xoay cứ ở một bên phụ họa là được. những cái khác cứ để Lao Phu nói. Được. Có Lao Ca hỗ trợ ta cũng an tâm. Bì Khánh Phong thở dài một hơi. Hắn suốt đời rong ruổi xa trường. Cũng xem như danh hào trung liệt. Nếu như trực tiếp từ hôn đương nhiên có một ít không vui. Nhưng hiện tại Vân Thanh Tân bước hắn. Nói chuyện từ hôn này có liên quan đến đại nghĩa. Mặc dù hắn có chút không vui nhưng cũng đã biến mất. Đi thôi. Lúc này có lẽ bệ hạ còn đang ở thư phòng phê duyệt tấu trương. Vân Thanh kéo Bì Khánh Phong, hai người đi thẳng đến thư phòng của Đại Vận Đế Vương. Dọc theo đường đi đương nhiên cũng không ai ngăn cản. Với địa vị và quyền lực của Vân Thanh và Bì Khánh Phong, ra vào Hoàng Cung đều không cần thông báo. Trên cơ bản chỉ cần không xông vào khi bệ hạ đang sinh hoạt vợ chồng, cho dù bệ hạ đang ngủ. Hai người đụng tới đại sự cũng dám xông vào. chương 1095, thiên hạ vô địch, một trong hậu hoa viên, vân sinh công chúa người đầy bụi đất từ dưới đất chui ra. Tiểu nha đầu thấy công chúa an toàn trở về cũng thở dài một hơi. Phải biết rằng, công chúa lén lút chui ra ngoài mặc dù không phải một hai lần, có thể xem là việc rất quen thuộc. Nhưng trước đây nhiều nhất chỉ là chạy đi mua mức quả hoặc là xem chuyện kỳ quái gì đó, hoàn toàn không giống như lần này cho nên tiểu nha đầu vẫn rất lo lắng thế nhưng lo lắng thì lo lắng tiểu nha đầu cũng không sợ công chúa gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mệnh cho dù nàng sông vào bị ra bị hộ vệ bì ra bắt được cuối cùng cũng phải cung kính đổi về chưa nói đến thân phận của công chúa dù sao tương lai vân sinh công chúa cũng là chủ mẫu của bọn họ bì ra chuyển đến đời bì khánh phong là dòng độc đinh cho nên mặc dù bì vân liệt An chơi chắc táng cuối cùng vẫn kế thừa gia nghiệp bì ra Công chúa lấy bì vân liệt, sau này trở bị vân liệt tiếp nhận đại kỳ của bì ra, lúc đó vân sinh công chúa chính là chủ mẫu của bì ra, cho nên ai dám đắc tội với vân sinh công chúa chính là không có trách nhiệm với tương lai của mình. Công chúa, người rốt cuộc đã trở về. Tiểu nha đầu vội vã chạy tới bên cạnh vân sinh công chúa, sau đó chăm chú quan sát khắp người, không biết còn tưởng rằng nàng lo lắng cho công chúa bị thương gì đấy. Nhưng câu nói tiếp theo của tiểu nha đầu lại khiến vân sinh công chúa cảm thấy một trận ác hẳn. Công chúa, vì sao trên người người không có vết máu, lẽ nào công chúa đã đạt được trình độ giết người không thấy máu? Công chúa thật sự là thần nhân. Đây là lời nói của tiểu nha đầu, đừng thấy nha đầu này con nhỏ, nhưng nghe câu nói này, sau này lớn lên phòng trừng cũng là một nha đầu bạo lực. Vân sinh công chúa nghe thấy câu này thật sự không biết nói gì. Chút năng lực của mình có thể giết người không thấy máu sao? Muốn nói giết người không thấy máu chính là bị Vân Liệt tự xưng mình là Âu Dương kia cho đến lúc này, Vân sinh công chúa còn đang tự hỏi, tại sao tên ăn chơi chắc táng lại trở nên cường đại như vậy? Lẽ nào hắn đã ăn thuốc tăng lực trong truyền thuyết mà mình đã nghe nói trên chợ mấy ngày trước? Nghe thấy những lời này của tiểu nha đầu, Vân sinh công chúa cũng cảm thấy không có mặt mũi. Một người đường đường là đại cao thủ lục dai chạy đi đánh lén một tên phế vật có tiếng trong lịch sử, lại bị người ta hòa tan đoàn đao của mình, sau đó toàn thân đầy bùi đất chạy về. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, sau này vân sinh công chúa làm sao còn có thể lăn lộn trong đám hộ vệ năm Không sai, vân sinh công chúa của chúng ta bình thường không có việc gì sẽ tìm một số hộ vệ khiêu chiến. Những hộ vệ này tuyệt đại đa số đều là lục dai, thỉnh thoảng có thất dai. Vân sinh công chúa cũng hoàn toàn không sợ, vượt cấp chiến đấu ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy càng có cảm giác. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, vân sinh công chúa là loại người không bao giờ chịu thất bại. Nàng chỉ còn thiếu hô to độc cô cầu bại trong hoàng cung. Đối với điểm này các hộ vệ đương nhiên cũng có ý nhường nhịn, hơn nữa không nhường nhịn. Các hộ vệ sợ vân sinh công chúa thực sự chạy ra ngoài khiêu chiến với người ta, cho nên lúc nào cũng nói với vân sinh công chúa, nàng hầu như đã thiên hạ vô địch. Đừng tùy tiện khinh dễ người yếu. Nhưng hôm nay thiên hạ vô địch vân sinh công chúa lại thất bại, điều này làm sao có thể chấp nhận được. Trong thư phòng của Đại vận quốc chủ, Bì Khánh Phong và Vân Thanh đang kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa rồi cho quốc chủ tôn hàng quyền. Đại vận quốc nhiều năm qua, mặc dù quốc hiệu vẫn không có gì thay đổi, nhưng quốc chủ lại thay đổi vô số nhà. Dù sao đối với Bì Gia mà nói, cái bọn họ ủng hộ không phải một nhà nào đó, mà là toàn bộ đại vận. Ai có thể khiến đại vận Hưng thịnh, ai mới là chủ nhân của đại vận? Tôn Hàng quyền nghe xong câu chuyện của Bì Khánh Phong và Vân Thanh liền rơi vào trầm tư, sau đó hắn hỏi một vấn đề khiến người ta cảm thấy một quân chủ tài đức sáng suốt như hắn cũng có lúc hồ đồ. Nguyên Soái người này có thể mời chào hay không? Nghe thử xem, vấn đề này vô lý thế nào, người này có thể mời chào hay không? Một cương giả có thể tùy ý tặng cho người một kênh nào Ngươi còn muốn mời chào hắn cũng không dùng đầu hốc ngắm lại, cường giả tùy tiện phất tay có thể bổ ra một kênh đào như vậy, nếu như muốn xuất thủ đối phó đại vận, không cần người khác, chỉ một mình hắn chém một đường từ Nam xuống Bắc, toàn bộ đại vận đều sẽ biến thành sông đại vận. Nhìn thấy ánh mắt hơi có chút châm trọng của Bì Khánh Phong và vân Thành, Tôn Hàng Quyền cũng phát giác vấn đề của hắn vô lý thế nào. Nhưng chủ hẹn này cũng không thể trách hắn, mặc dù bản thân hắn cũng là một tu giả, thế nhưng thật sự quá kém thậm chí còn không bằng nữ nhi vân sinh công chúa của hắn, như vậy làm sao hắn có thể lý giải Âu Dương Cường Đại như thế nào? Hai vị khanh gia cảm thấy chuyện này. Tôn Hàng quyền vội vàng nói sang chuyện khác, nếu biết mình đã sai lầm, vậy nhanh chóng nói sang chuyện khác mới là vương đạo. Vị tiền bối đó không nói đùa với chúng ta, hơn nữa bệ hạ cũng nhìn thấy, chuyện này hoàn toàn không có chút tổn thất với đại vận chúng ta, cho dù vị tiền bối kia lừa dối chúng ta. Chúng ta cũng không có tổn thất nào. Khi Hân Thanh nói những lời này, có chút mất tự nhiên nhìn bị Khánh Phong. Không sai, đại vận không tổn thất, nhưng bị Khánh Phong lại tổn thất một nàng dâu nghiêng nước nghiêng thành. Bị Nguyên soái nghĩ thế nào? Dù sao bị Khánh Phong mới là diễn viên chính, nhi tử của hắn mới là người tổn thất lớn nhất trong toàn bộ quá trình, cho nên lúc này bất luận như thế nào vẫn cần bị Khánh Phong gật đầu. Đây cũng coi như một loại biểu hiện tôn trọng của tôn hàng quyền đối với Bì Khánh Phong. Bậy hạ, tất cả phải lấy lợi ích của đại vận là việc chính. Bì Khánh Phong cũng không phải kẻ ngu si, đã đến đây đã chứng tỏ thái độ của hắn. Kỳ thực so với một con dâu dung mạo đẹp như hoa, Bì Khánh Phong càng hy vọng có một kênh đào vận binh. Dù sao Bì ra chính là gia tộc trưởng binh, mặc dù nhi tử của mình kém cỏi nhưng thân thể của mình vẫn tốt, đợi sau khi Âu Dương rời khỏi. Để Nhi Tử thành hôn, sau đó nhanh chóng sinh cho mình một đứa cháu. Mình nuôi dưỡng Nhi Tử không được, lẽ nào nuôi dạy Tôn Tử cũng không được. Cho nên Bỉ Khánh Phong đã quyết định trực tiếp truyền cơ nghiệp Bỉ ra cho Tôn Tử. Theo Bỉ Khánh Phong thấy, với tu vi của mình chống đỡ hai 30 năm cũng không hề có áp lực. Được, Bỉ Nguyên soái quả nhiên là đại nghĩa. Tôn Hàng quyền nói ra những lời này cũng khiến Bỉ Khánh Phong sảng khoái hơn không ít. Trong ngự hoa viên, Vân sinh công chúa bị Liên Nhi hỏi có chút phiền muộn. Nàng vốn định trở về sẽ nói khoác với Liên Nhi mình đã hung hăng giáo hấn tên ăn chơi chắc táng đó một trận. Tên gia hỏa đó khóc cầu mình thả cho hắn một con đường sống, mình từ bi dụng tâm tha cho hắn, nhưng đối với tiểu nha đầu tình quái như Liên Nhi, tất cả đều trở thành phụ vân. chương 1096, thiên hạ vô địch, 2. Liên Nhi chỉ cần nói mấy câu đã khiến Vân sinh công chúa lộ ra tất cả. Điều này làm cho vân sinh công chúa cảm thấy vô cùng phiền muộn, nàng thậm chí có chút hoài nghi mình có phải nên đổi nhà hoàn khác hay không. Ngươi biết cái gì? Cao thủ so chiêu quan trọng là giành được cơ hội ra tay trước, lúc đó chỉ vì ta mất cơ hội ra tay, nếu không một chiêu của ta đủ để. Vân sinh công chúa còn muốn nói cái gì, nhưng liên nhi lại ở bên cạnh ôm mặt nói. Công chúa, hình như vừa rồi ngươi nói ngươi từ dưới đất chui lên. Sao gió nhân lúc hắn không để phòng đâm ra một đau 4 Có sao? Vân sinh công chúa cũng ý thức được mình xác thực có chút xu thế nói bậy. Vân sinh công chúa rất ngây thơ, nhưng ngây thơ không phải là ngu đốc. Nàng đương nhiên cũng biết chênh lệch giữa nàng và gia hỏa đó căn bản không thể so sánh, nhưng kêu người từ nhỏ đã được mệnh danh là thiên hạ vô địch như nàng chấp nhận thất bại, áp lực vẫn rất lớn. A ta nhớ ra rồi. Vân sinh công chúa phản phất như bắt được phào cứu mạng. Vô cùng ngưng trọng nhìn Liên Nhi nói. Lúc đó sau khi ta và giao thủ hơn 100 nhiều chiêu. Khi vân sinh công chúa nói đến đây, Liên Nhi lại đưa tay ô mặt, điều này khiến cho nàng có chút ngại ngần Bất kể bao nhiêu chiêu, tình huống lúc đó của chúng ta tựa hồ là thế lực ngang nhau. Sau đó hắn nói cho ta biết một bí mật kinh thiên động địa. Vân sinh công chúa biểu hiện ra dáng vẻ bí hiểm, dáng dấp đó bất luận nhìn thế nào cũng có một loại cảm giác ta rất cô đơn, nhưng cầu một thất bại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bí mật gì? Liên nhi hiển nhiên cũng bất kể trước đó có phải là nói khoác hay không, nàng chỉ muốn biết bí mật này có đáng tin. Hán tên là Âu Dương. Trên mặt vân sinh công chúa mang theo vẻ kiên kỵ sâu sắc. Nếu không phải biết nàng có mấy phân lượng, người ta thậm chí còn tưởng rằng nàng là trịnh tú nhi, giống như Âu Dương thật sự đối kháng với nàng. Cái gì? Liên nhi vốn tưởng rằng đó là bí mật kinh thiên động địa cỡ nào? Thì ra chỉ là một tên. Liên Nhi phiền muộn nhưng sau khi Liên Nhi nhắc lại cái tên này, bỗng nhiên nghĩ tới một người, nhưng đó là hiện thực sao? Cái tên đó đã bị thần hóa, trong toàn bộ tiểu thế giới, cái tên đó giống như thần linh, thậm chí trong chân linh giới ở trên, cái tên đó là đại diện của bất bại, của vô địch, của truyền kỳ. Cái này còn chưa đủ đáng sợ sao? Đối thủ của ta chính là thần tiễn. Thần tiễn Âu Dương. Ngươi hiểu chưa? Vân sinh công chúa khẩn trương nhìn liên nhi, nếu như không phải biết lúc đó xảy ra chuyện gì, phỏng trừng tuyệt đại đa số mọi người sẽ xem vân sinh công chúa là đối thủ của Âu Dương. Nhưng ngắm lại lúc đó, nha đầu này từ đầu đến cuối bị người ta xoay như trong tróng, từ lúc nàng kêu lên xem đau đến cuối cùng Âu Dương thả nàng đi, nàng có chỗ nào là đối thủ của Âu Dương không? Nói cách khác nàng có chỗ nào biểu hiện giống như đối thủ của Âu Dương? Được rồi. Vân sinh công chúa cũng đã nhìn ra, không riêng nàng không tin đối phương là Âu Dương, ngay cả tiểu nha đầu Liên Nhi căn bản cũng không tin, cho nên nàng phiền muộn lắc đầu nói. Nhưng hắn đã đồng ý từ hôn với ta, cho nên ta coi như giải thoát rồi. Khi Vân sinh công chúa vừa mới dứt lời, Liên Nhi lại một lần nữa ô mặt. Lần này trực tiếp làm cho Vân sinh công chúa vô cùng xấu hổ. Công chúa! Người thật ngây thơ! Đây là suy nghĩ trong lòng Liên Nhi lúc này. Liên nhi nhìn vân sinh công chúa nói, công chúa, nếu lời nói của gia hỏa đó có thể tin tưởng, vậy dứt khoát lấy hắn đi. Phun máu, tuyệt đối là một câu nói làm cho phun máu, nhưng nếu những lời này đặt vào tình huống trước đây vẫn không thể chấp nhận. Bị vân liệt trước đây là kẻ có tư chất thấp kém thế nào, nhân phẩm xấu xa thế nào. Hắn tuyệt đối là nhân vật hèn hẹ, bị hồi nhất trong lịch sử. Người như vậy mà vân sinh công chúa cũng có thể tin tưởng. Vậy nàng thật sự quá ngây thơ. Hoàng thượng Giá Lâm Ngay khi Vân sinh công chúa còn muốn giải thích, Hoàng thượng Giá Lâm đã cắt đứt lời của nàng. Vân sinh công chúa đưa mắt nhìn lại, bên ngoài hoa viên, một đội nhân mã đông đúc từ bên ngoài đi đến. Lúc này tôn hàng quyền ngồi trên bảo tọa, đang dùng một loại ánh mắt vô cùng thần kỳ nhìn nàng. Vân sinh công chúa nhìn y dù phục dạ hành trên người mình, sau đó lại sờ khuôn mặt dính đầy bùi đất của mình. Thoáng chốc đã minh bạch lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì? Một công chúa, ăn mặc y di phục dạ hành đi dạo ở đây sao? Hơn nữa y di phục dạ hành cũng không thể mặc vào lúc này. Có người nào từng thấy có người giữa ban ngày đi ám sắt mà lại mặc y di phục dạ hành chưa? Ban ngày lại mặc y di phục ban đêm, cái này ngoại trừ làm cho người khác cảm thấy chói mắt, còn có tác dụng khác sao? Tôn Hàng Quyền cũng biết chuyện nữ nhi của hắn, nữ nhi của hắn cả ngày ở trong hoàng cung khiêu chiến các loại hộ vệ đồng thời tự xưng là thiên hạ vô địch, hắn cũng biết, nhưng hắn cũng không làm gì, thậm chí ngay cả chuyện nữ nhi của hắn thường xuyên lén lút chuẩn ra ngoài cùng hắn cũng không tính toán. Dù sao đây là đại vận đô thành, vân sinh công chúa bất luận nói như thế nào cũng là một yêu chiến sĩ lục dai, mặc dù lục dai này có chút thấp kém, nhưng trong đô thành với thân thủ như vậy, cũng không phải bất cứ người nào có thể bắt được, cho nên nàng vẫn rất an toàn. Hồ đồ Tôn hàng quyền đi tới bên cạnh vân sinh công chúa, nhìn trang phục và dáng vẻ dính đầy bùi đất của vân sinh công chúa, hắn biết nữ nhi của mình nhất định lại vừa làm chuyện gì. Hắn đương nhiên không nghĩ đến, nữ nhi của hắn lại chạy đến phủ đại nguyên Soái ám sát nhi tử của đại nguyên Soái cũng may nhờ Âu Dương chiếm thân thể của bị vân liệt, bằng không lúc này phỏng trừng vân sinh công chúa đã bị người ta bắt về chứ không phải tự mình độn địa trở về. Phu hoàng Vân sinh công chúa mặc dù nghịch ngợm Nhưng trước mặt phụ hoàng nàng vẫn rất thành thật, mặc dù nàng biết mình là thiên hạ vô địch. Nhưng phụ hoàng chính là vua của một nước, trong mắt nàng, mặc dù là cao thủ thiên hạ vô địch cũng phải nể mặt vua của một nước. Được rồi, cho dù cao thủ thiên hạ vô địch không cần nể mặt vua của một nước, nhưng người ta vẫn là cha nàng nam. Ngươi còn biết có phụ hoàng ta? Ừ! Tôn hành quyền giả bộ tức giận, nếu là lúc khác. Tôn hành quyền giả bộ tức giận như vậy đương nhiên là không hù dọa được vân sinh công chúa. Nhưng hôm nay vân sinh công chúa không giống với thường ngày, nói trắng ra là nàng có tật giật mình, cho nên nàng vội vàng, túi đầu cười nói. Ta không giết chết hắn. Cái gì? Lần này đến phiên tôn hành quyền phát ngộng, hắn vốn tưởng rằng nữ nhi của mình lại chuẩn đi làm chuyện gì hành hiệp trượng nghĩa, nhưng nhìn tình huống hiện tại, rõ ràng không phải như vậy. hử Mau kể lại mọi chuyện cho ta nghe. Tôn hành quyền biết, đối với nữ nhi, nếu nói ngon ngọn, trong nháy mắt nàng tuyệt đối có thể theo dẹp cho ngươi mấy trăm lý do không quan trọng, cho nên chỉ có thể cưỡng ép, hù dọa nàng mới có thể khiến nàng sợ hãi nói ra tình huống thật sự. chương 1097, đến đây đi, vứt bỏ ta đi. Kỳ thực cũng không có gì, con chẳng qua không thích bị vân liệt. Phù Hoàng ngươi cũng biết, con thân là một cường giả thiên hạ vô địch, làm sao có thể lấy một phế vật như vậy. Cho nên con mới cố ý thay đổi y phục dạ hành, giữa ban ngày tới thám thính phủ Nguyên Soái Vân sinh công chúa nói rất là vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt tôn hành quyền đã biến thành tử sắc. Con đi giết bị vân liệt. Sắc mặt tôn hành quyền rất khó nhìn, khi thực hiện tại hắn thật ra không lo lắng cho an toàn của bị vân liệt. Dựa theo lời nói vừa rồi của quốc sư và Nguyên Soái bị khánh phong, lúc này bị vân liệt cường đại đến mức không thể tưởng tượng căn bản không thể lấy tiêu chuẩn của người bình thường ra so sánh. Bọn họ là hai cựu dai, ngay cả cửa nhà người ta còn chưa tiến vào đã bị một trường đánh bay ra ngoài. Một chiêu này đã chứng tỏ rõ ràng trên lệch giữa bọn họ lớn như thế nào. Hơn nữa hôm nay bị Vân Liệt nghiền nát hư không mà đến, càng khiến hai người minh bạch, hôm qua người ta đã nể mặt bọn họ. Hai người bọn họ tuyệt đối không cho rằng thân thể của mình có thể cứng cỏi hơn hư không. Người có thể phá nát hư không? Căn bản là không phải người bọn họ có thể đối kháng, cường giả như vậy chỉ có thể xuất hiện trên tiên giới, hơn nữa cho dù ở trên tiên giới cũng là nhân vật cực kỳ cường đại. Nhưng nữ nhi của hắn, mặc dù vẫn tự cho là thiên hạ vô địch, trên thực tế tôn hành quyến biết, đây căn bản là một hư danh. Một thiên hạ vô địch hư danh đi ám sát thiên hạ vô địch chân chính không phải là muốn chết sao. Cũng may nữ nhi của mình không thiếu tay thiếu chân trở lại, cũng được cho là chuyện may mắn rồi. Vân sinh công chúa đương nhiên không biết phụ hoàng mình đang lo lắng cái gì, theo nàng thấy, có lẽ phụ hoàng đang lo lắng mình làm thịt bì vân liệt. Trong lòng vân sinh công chúa xác định là như vậy. Được rồi, con có thể an toàn trở về đã là chuyện vô cùng may mắn. Tôn hành quyền nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của nữ nhi, làm sao không biết nàng đang nghĩ cái gì. Không ai hiểu con bằng cha, mặc dù tôn hành quyền có rất nhiều con gái, nhưng không hề nghi ngờ. Người được hắn sủng ái nhất chính là vân sinh công chúa. Cho dù là tam hoàng tử đã được lập thành thái tử cũng không được cũng thương yêu nhiều như công chúa. Từ nhỏ đến lớn, những công chúa hoặc hoàng tử khác phạm sai lầm, tôn hành quyền đều nghiêm phạt. Duy độc có vân sinh công chúa chỉ cần không phạm phải sai lầm gì lớn, tôn hành quyền đều sẽ không nghiêm phạt. Cũng chính vì điểm này khiến cho vân sinh công chúa bị các huynh đệ tỷ mội khác xa lánh. Nhưng vân sinh công chúa cũng không cảm thấy có cái gì. Người khác không chơi với nàng, nàng tự chơi một mình. Hơn nữa vân sinh công chúa còn có một bảng hữu tốt là liên nhi. Vân sinh, hôm nay phụ hoàng tới là muốn nói cho con biết bị vân liệt đã từ hôn. Tôn hành quyền nhìn nữ nhi của mình, hắn nghĩ nếu nữ nhi nghe được tin tức này có lẽ sẽ rất vui vẻ. Nhưng hắn sai rồi, hắn đánh ra quá thấp nữ nhi của hắn. Khi nghe được tin tức này vân sinh công chúa cũng không biểu hiện ra cảm giác mừng rỡ như điên. Mà là vẻ mặt giật mình không gì sánh được. Cái gì? Hắn cũng dám từ hôn. Hắn còn không vừa mắt ta. Những lời này của vân sinh công chúa thiếu chút nữa khiến tôn hành quyền phun máu. Nữ nhi của mình đang nghĩ cái gì vậy? Suốt ngày khóc lóc kêu gào đòi hủy hôn, bây giờ hủy hôn nàng lại không hài lòng, nàng muốn đùa chết mình sao? Tôn hành quyền bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết, có thể chính vì tính cách này của vân sinh công chúa. Hắn mới có thể càng thêm sủng ái nữ nhi này. Trong mắt tôn hành quyền, những người thân khác của mình đều quá mức quý củ, ở cùng với bọn họ căn bản không thể cảm thụ được bất cứ cảm giác phụ thân và nữ nhi, giống như mình và các thần tử. Kỳ thực chuyện này cũng không trách được bọn họ, chỉ có thể nói bọn họ sinh ra trong đế vương gia. Từ khi sinh ra đã có rất nhiều người chăm chú vào ngôi vị hoàng đế, hằng ngày đều sống rất cẩn thận, rất sợ mình có chút sai lầm để phụ hoàng nhìn mình mất hứng ngôi vị Hoàng đế xem như bay mất. Nhưng bọn họ cũng không ngắm lại, Hoàng đế cũng là người, Hoàng đế cũng có thân tình, chỉ có điều trước mặt quốc gia đại nghĩa, Hoàng đế tận lực làm nhà thân tình đi mà thôi. Chỉ có lúc ở cùng vân sinh công chúa, tôn hành quyền mới có thể thấy một nữ nhi hoàn toàn không đặt uy nghiêm Hoàng đế của mình trong mắt. Hắn cảm thấy đây mới là nữ nhi của mình, đây mới là một nữ nhi trong mắt phụ thân, chứ không phải một thần tử trong mắt Hoàng đế. Con không hài lòng. Tôn hành quyền phát hiện, khi mình ở cùng vần sinh công chúa, uy nghiêm hoàng đế hoàn toàn không sót lại chút gì, bởi vì nữ nhi của hắn căn bản không để ý ai có từng thấy con nữ nhi nào của hoàng đế thường xuyên chạy đến kéo dâu phụ hoàng kêu khóc đòi cái này cái kia, không có chuyện gì thì nói với phụ hoàng, kỳ thực nàng mới là thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên không hài lòng, sắc đẹp của ta khuynh nước khuynh thành, bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lạn. Hắn cũng dám từ hôn. Phụ hoàng! Ngươi đi nói cho hắn, chỉ cho phép ta tử hôn hắn, không cho phép hắn tử hôn ta. Vân sinh công chúa đã chạy tới bên cạnh tôn hành quyền, ôm phụ hoàng của mình, bắt đầu dùng các loại phương thức nhóng nheo đòi hỏi. Chú ý! Ngươi là thiên hạ vô địch, đại cao thủ. Tôn hành quyền ho khan hai tiếng, ngay khi tôn hành quyền vừa dứt lời, trước người hắn khoảng chừng 10 thước một trận ba quang chấp động, không gian nộn nhạo giống như mặt hồ bị ném một hòn đó. Sau đó thời không nộn nhạo bị mở ra một lỗ hổng, một bóng người từ bên kia thời không bước ra. Đại sắc lang. Khi nhìn thấy người đến là ai, vân sinh công chúa trực tiếp kêu lên. Một câu đại sắc lang này cũng trực tiếp khiến tôn hành quyền và Âu Dương thiếu chút nữa đồng thời phun máu. Nha đầu này còn là công chúa sao? Khu khu. Âu Dương có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, lời nói vừa rồi của vân sinh công chúa hắn cũng nghe được. Hán sở dĩ hiện thân chính là chuẩn bị đòi hủy khuất cho mình, để vân sinh công chúa nhanh chóng phát cho mình một tấm thẻ người tốt. Sau đó để nàng cho mình lui, để nàng không có tiếc nuối gì nữa, nhưng ai ngờ mình vừa xuất hiện đã bị người ta ném cho danh sương đại sát lang. Âu Dương cũng không nhìn vân sinh công chúa, mà ôm quyền với một nam tử đứng bên cạnh công chúa nói. Các hạ là tôn hành quyền sao? Những lời này nếu bị vân liệt nói ra vào lúc khác, tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Thân là con dân đại vận, cho dù là cường giả như quốc sư Vân Thành cũng phải hô một tiếng bậy hạ, nhưng tên ăn chơi chắc táng bị vân liệt lại gọi thẳng tên. Cái này tuyệt đối là đại nghịch bất đạo, nhưng tôn hành quyền cũng đã sớm biết chuyện xảy ra trên người bị vân liệt. Hắn biết, tiền bối trước mặt này căn bản không phải bị vân liệt, mà là tạm thời chiếm thân thể bị vân liệt mà thôi. Hơn nữa tiền bối này còn đáp ứng cho hắn một kênh đảo bất luận như thế nào hắn cũng không dám đắc tội. Trước 1098, thiếu niên không biết yêu sầu, 1. Đúng vậy, tôn hành quyền cũng là một người thông minh, hắn không bày ra vị thế đế vương gì cả, ngược lại hơi khiêm tốn quay sang hành lễ với Âu Dương. Cũng chính vì phần lễ tiết này của hắn khiến Âu Dương hơi gật đầu, hắn rốt cuộc cũng minh bạch vì sao rất nhiều người nói tôn hành quyền là một minh chủ, không cần nói nhiều, chỉ nhìn phần nhãn lực như vậy là đủ rồi. Âu Dương nói xong câu đó cũng không để ý tới tôn hành quyền nữa, mà nhìn vân sinh công chúa mỉm cười nói. Ngươi không phải mới nói chỉ cho phép ngươi tự hôn ta sao? Được rồi, hiện tại ta đã tới, ngươi có thể nói. Ừ, bị vân liệt, ta nói cho ngươi biết, chuyện của chúng ta coi như xong rồi. Vân sinh công chúa phản phất như tìm được nơi chút giận, bước tới trước mặt Âu Dương, chỉ tay vào mũi Âu Dương. Chỉ tay vào mũi Âu Dương, toàn bộ tiên giới cho dù là thiên vương cũng tuyệt đối không làm được, sợ rằng chỉ có vân sinh công chúa cũng chính là sở yên nhiên chuyển thế mới dám làm. Bởi vì đối với sở yên nhiên chuyển thế này, Âu Dương không có bất cứ yêu cầu nào, trong lòng hắn chỉ có một hy vọng, đó chính là sau này hồng nhàn chi kỷ của mình có thể có một cuộc sống hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Đa tạ công chúa. Âu Dương ôm quyền nói với vân sinh công chúa, sau đó nhìn thoáng qua tôn hành quyền nói. Chuyện ta đã hứa vài ngày sau sẽ hoàn thành, đồng thời ta hy vọng chuyện các ngươi hứa với ta cũng hoàn thành. Tiền bối yên tâm. Ta thân là vua của một nước, đương nhiên nhất ngôn cựu đỉnh. Tôn hành quyền giống như Vân Thành, gọi Âu Dương một tiếng tiền bối. Kiếp trước của nàng chính là một bằng hữu của ta, chỉ cần người bằng hữu này của ta không bị hủy khuất, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ Giang Sơn Đại Vận. Âu Dương nhìn tôn hành quyền nói, đương nhiên. Những lời này đối với tôn hành quyền mà nói rất độc tình, nhưng đối với vân sinh công chúa lại không là gì. Vân sinh công chúa biểu thị nàng miễn dịch. Này ngươi nói rõ đã. Ngươi đừng đi. Thấy Âu Dương lần thứ hai xé mở hư không chuẩn bị rời khỏi, vân sinh công chúa còn muốn hỏi vấn đề còn chưa kịp hỏi. Này 4 Bị vân liệt gì đó. Đúng, chính là ngươi. Này, này 4 Âu Dương. Âu Dương. Vân sinh công chúa la lên, trong lúc đó Âu Dương đã bước vào đường hầm thời không biến mất. Tôn hành quyền đứng bên cạnh, sau khi nghe thấy lời nói của vân sinh công chúa, sắc mặt đại biến nhìn vân sinh công chúa hỏi. Con vừa gọi hắn là gì? Bị vân liệt. Làm sao vậy? Vân sinh công chúa hoàn toàn không ý thức được nàng vừa nói cái gì. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không phải câu này, là câu phía sau kia. Tôn hành quyền vừa rồi chính thai nghe được vân sinh công chúa gọi hai chữ Âu Dương. Trước đó Vân Thanh và Bì Khánh Phong cũng đem chuyện mấy ngày qua đàm luận với hắn một phen. Dùng cách nói của hai người, tiền bối chiếm thân thể Bì Vân Liệt có lẽ có quan hệ rất lớn với Bì Gia, hơn nữa tiền bối này còn có thể không chế quả chuông thần tiễn lưu lại năm đó, chỉ có điều hai người đều không suy đoán ra người này là ai. Hiện tại Âu Dương nói nữ nhi vân sinh công chúa của mình kiếp trước là bằng hữu của hắn. Còn nữ nhi mình lại gọi hắn là Âu Dương, chuyện này nói rõ cái gì? Trong nháy mắt một sự thật kinh thiên động địa xuất hiện trong lòng tôn hành quyền. Phu Hoàng là nói Âu Dương. Vân sinh công chúa có thần kinh khá vững chắc, hơn nữa nàng cũng không biết Âu Dương mạnh như thế nào, cho nên căn bản không liên hệ Âu Dương và thần tiễn lại với nhau. Theo nàng thấy, người kia căn bản là lừa gặt mình. Vì sao con lại gọi hắn là Âu Dương? Con có biết Âu Dương là ai không? Tôn hành quyền nhìn nữ nhi rò hỏi. Theo hắn thấy nữ nhi của mình nhất định là biết gì đó. Là tên gia hỏa đó nói, lúc đó con đi ám sát hắn kết quả chúng ta đánh một trận ngang sức ngang tài. Khi vân sinh công chúa nói đến đây, liên nhi đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không mở miệng lại ô mặt. Cho dù là tôn hành quyền cũng trận mắt nhìn, tôn hành quyền đương nhiên biết nữ nhi mình có trình độ như thế nào. Vị tiên bối vừa rời đi. Cho dù hai đại cường giả đỉnh phong kiểu giai hân thanh và bì khánh phong cũng không thể tiếp được một chiều, mặc dù nữ nhi của mình được xưng là thiên hạ vô địch cũng chỉ là danh háo, thế nhưng hiện tại nữ nhi chẳng biết xấu hổ lại nói đánh ngang sức ngang tài với hắn. Sau đó hình như hắn cảm thấy mất mặt mới nói với con, hắn kỳ thực là Âu Dương. Vân sinh công chúa không nói chuyện Âu Dương ôm mình ra, kỳ thực nàng không biết, nếu như nàng nói ra, sợ rằng lực chấn động sẽ càng lớn. Quả nhiên là thế. Tôn hành quyền nhìn hư không đã khôi phục yên lặng, lúc này hắn đã xác định, đây chính là thần tiễn trong truyền thuyết, chỉ là không rõ thần tiễn tựa hồ thiên hạ vô địch tại sao lại xuất hiện trong tiểu thế giới này. Hắn đương nhiên không biết, ai có thể tưởng tượng Âu Dương bị bốn người truy sát, sau đó trốn vào trong luân hồi, đợi 7 ngày sau luân hồi. Làm sao vậy Phụ Hoàng? Lẽ nào hắn là nhân vật rất lợi hại? Vân sinh công chúa nhìn thần sắc giật mình trên mặt Phụ Hoàng. Nhưng nàng căn bản không liên hệ Âu Dương và thần tiện với nhau, cho nên vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôn hành quyền nhìn nữ nhi của mình, lúc này hắn đông nhiên cảm thấy thế giới vô biên thật sự là vô cùng thần kỳ. Nữ nhi của mình lại là bằng hữu của thần tiện truyền thế, câu nói vừa rồi của Âu Dương phản phất giống như chân lý của thế giới này. Chỉ cần vị bằng hữu này của ta không bị hủy khuất, ta sẽ bảo vệ đại vận vĩnh viễn hương thịnh. Những lời này quá chấn động. Năm đó Âu Dương Lưu lại cho bỉ ra một quả chuông có thể khiến đại vận mấy nghìn năm bấp bênh vẫn sửng sững không ngã. Hiện nay Âu Dương lần thứ 2 phong xuất lời nói như vậy, vậy chẳng phải là nói, sau này cho dù đại vận khó khăn thế nào cũng sẽ không. Được rồi, phu hoàng có chút mệt mỏi, chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói với người ngoài, biết rồi chứ? Tôn Hành Quân biết, việc này vô cùng quan trọng, cho nên không nói ra bên ngoài vẫn tốt hơn. Mặc dù Vân Sinh công chúa rất bướng bỉnh, Nhưng những lời tôn hành quyền dặn dò nàng vẫn lắng nghe, giống như hiện tại tôn hành quyền nghiêm túc nói với nàng như vậy, nàng càng nhớ kỹ. Nhưng vân sinh công chúa tuyệt đối không ốc, thông qua biểu tình của phụ hoàng và những lời khó hiểu của Âu Dương, nàng phản phất minh bạch cái gì, cho nên nàng đã quyết định, sẽ tới phủ nguyên xoáy thăm dò xem tên giá hỏa đột nhiên xuất hiện và đột nhiên biến mất kia rốt cuộc là ai. Đêm tôi yên tĩnh, mặt trăng lơ lửng trên cao, chiều ánh sáng dịu dịu xuống mặt đất. Những đám mây bị gió thổi tới cũng không thể nào che khuất được ánh sáng của mặt trăng. Trên bầu trời điểm suyết những vì sao lấp lánh như một bàn cờ lơ lửng giữa không trung. Nhìn bầu trời mênh mông vô tận, Âu Dương biết, kỳ thực lúc này có rất nhiều người đang ngưỡng vọng bầu trời đêm giống như hắn. Chỉ có điều tâm tình của hắn không giống với bọn họ mà thôi. chương 1099, Thiếu Niên Không Biết Yêu Sầu 2. Thiếu Niên Không Biết Yêu Sầu Năm đó khi ta nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời thật vô tư lự biết bao. Lúc này Âu Dương lặng lặng nằm trên nóc nhà, nhìn bầu trời đầy sao và trăng sáng nhô lên cao, trong lòng vô cùng bình lặng. Đã ba ngày trôi qua, thời gian 3 ngày này Âu Dương coi như đã bước vào tiên cấp. Hiện giờ Âu Dương không dám tùy tiện xuất thủ. Sau khi đạt được tiên cấp, lực lượng của hắn đã bắt đầu có chút không thể khống chế, nếu như xuất thủ rất có thể sẽ phá hủy tiểu thế giới này. Thú vị thật bốn. Nhận biết của Âu Dương rậm rạp xung quanh, trong ngáy mắt Âu Dương phát hiện một cái bóng nhỏ từ dưới mặt đất từ từ lẩn đến bên này, cái bóng này đương nhiên chính là hồng nhan chi kỷ sở yên nhiên trước kia của hắn, cũng chính là vân sinh công chúa tinh quái hiện nay. Âu Dương chậm rãi ngồi dậy, quay xuống phía dưới nói, đã tới rồi còn trốn làm gì, không có việc gì lên đây cùng ta ngắm sao. Khi Âu Dương nói những lời này, vân sinh công chúa đang trốn dưới đất thoáng ngây người. Chuyện này là thế nào? Tại sao lần nào ta cũng bị người kia phát hiện? Lẽ nào hắn là một huyễn thuật sư, bố trí huyễn trận mấy trăm vạn dạng, chỉ cần mình vừa tiến vào sẽ bị phát hiện. Vân Sinh công chúa nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng quan côn, không nói nhiều, vụ một tiếng từ dưới đất chui ra, sau đó thân thể chợt lóe đã nhảy lên nóc nhà, cách Châu Âu Dương không xa. Nghĩ thế nào mà lại chạy đến chỗ ta? Âu Dương ngồi trên nóc nhà, vô cùng hứng thú nhìn Vân Sinh công chúa. Kỳ thực hắn phát hiện Khi vân sinh công chúa yên tĩnh, hắn như thấy được sở yên nhiên trước kia. Rất nhiều lúc sở yên nhiên cũng yên lặng đứng bên cạnh mình, sau đó dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Âu Dương thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, hắn không rõ, dựa theo bình thường mà nói, sau khi sở yên nhiên dùng thành trùy thủ giết chết chính mình, lẽ ra linh hồn của nàng đã bị nghiền nát, nhưng vì sao nàng vẫn có thể luân hồi chuyển thế đến thế giới này. Âu Dương bắt đầu cho rằng vân sinh công chúa chỉ có hình dáng giống sở yên nhiên mà thôi, thế nhưng năng lực nhận biết của Âu Dương rất mạnh, hắn thông qua nhận biết hoàn toàn có thể nắm bắt được đặc điểm linh hồn của một người. Hắn có thể minh bạch vân sinh công chúa trước mặt tuyệt đối chính là sở yên nhiên chuyển thế, mặc dù linh hồn của nàng không cường đại như sở yên nhiên trước kia, nhưng về bản chất vẫn có điểm chung. Cũng chính là thông qua lý luận này, Âu Dương hoài nghi, những người thân bằng hữu đã chết của mình có phải cũng sống lại? Thì như Lý Huyển Như. Hiện nay sở yên nhiên biến thành vân sinh công chúa, vậy Lý Huyển Như thì sao? Lý Huyển Như sẽ trở thành một tiểu thư nhà giàu sống yên ổn, hay trở thành một tiểu hành khất đáng thương? Luân hồi kỳ thực rất thần kỳ, cố định luân hồi như Âu Dương thật ra rất ít. Âu Dương kỳ thực nói trắng ra không phải luân hồi, nhưng hắn dựa vào sự cường đại của linh hồn, mạnh mẽ xuyên qua luân hồi để linh hồn của mình trong nháy mắt từ tiên giới đến thế giới này, sau đó sống lại mà thôi. Luân hồi bình thường một khi tiến vào trong đường hầm luân hồi sẽ bị dòng xoáy luân hồi triệt để đánh nát ký ức trước kia, chỉ bảo tồn bản chất linh hồn, sau đó xuất hiện trong thế giới tùy ý, về phần sẽ xuất hiện trong thế giới nào thì không ai có thể xác định, trở thành thân phận như thế nào cũng hoàn toàn là tùy cơ, căn bản không có vết tích có thể truy tìm. Cho nên Âu Dương từ bỏ ý định đi tìm Lý Huyển Như, phải biết rằng, thế giới vô biên rộng lớn đến thế nào cho dù nhận biết khi Âu Dương đỉnh phong có thể lục soát thế giới trong nháy mắt. Nhưng nhiều thế giới như vậy, không mất 1-2 năm cũng đừng mơ tưởng hoàn thành. Hiện tại hắn không có thời gian, sau 7 ngày này, bất luận hắn có tiếc nuối gì đều phải lập tức tiến vào tiên giới, sau đó dẫn theo tiên giới liên quân, đánh đòn phản kích cuối cùng, triệt để hủy diện thiên đỉnh. Thời gian của hắn không nhiều lắm, bởi vì thiên vương đã ngủ say rất lâu, Âu Dương có một loại cảm giác, thiên vương sắp sống lại. Một khi thiên vương sống lại sẽ phát sinh cái gì, căn bản không cần suy nghĩ. Thiên vương sống lại sẽ là trí cao vô thượng đệ nhất trong thiên địa này, một cường giả hầu như vô địch. Đồng thời cũng là cường giả cuối cùng Âu Dương phải đối mặt. Nếu ngay cả thiên vương, hắn cũng có thể đánh bại, như vậy Âu Dương thực sự sẽ tiến vào một đỉnh phong chân chính, một đỉnh phong không ai có thể vượt qua. Nếu có thể đánh bại thiên vương, có thể ta chính là trời. Nếu như hắn thực sự có thể làm được tất cả những điều này, như vậy hắn chính là quy tắc, hắn chính là trời, hắn chính là tất cả. Đây là một khai sáng chưa bao giờ có, hắn như vậy chẳng khác nào kết thúc một thời đại, đồng thời cũng sáng tạo ra một thời đại. Này! Ngươi nghĩ cái gì vậy? Vân sinh công chúa nhìn Âu Dương hỏi. Ta nhớ lại lão bằng hưu trước đây. Âu Dương không che giấu, sau đó cười nói. Ngồi xuống. Ta sẽ kể cho ngươi câu chuyện của bằng hưu ta. Vân sinh công chúa ngồi trên nóc nhà, trong lòng Âu Dương rất bình tĩnh, hắn phản phất như nhớ lại những ngày tháng trước kia. Những ngày tháng đó mặc dù tràn ngập quỷ dị, nhưng lúc nào cũng có sở yên nhiên ở bên cạnh luôn miệng gọi hắn là phu quân, Âu Dương cũng cảm thấy rất kích thích. Một mỹ nhân khuyên thành, không có việc gì cũng chạy đến gọi ngươi là phu quân. Nếu như nói Âu Dương không động tâm đó là chuyện không có khả năng. Vị bằng hữu của ta có địa vị rất lớn, năm đó nàng chính là thánh nữ yêu tộc, lần đầu tiên ta gặp nàng là tờ GNG một tòa cổ mộ, hơn nữa còn là gặp mặt với phương thức đối địch. Âu Dương khẽ mỉm cười. Người thích nữ nhân đó. Vân sinh công chúa thật sự ngốc tự nhiên, nhưng mặc dù ngốc tự nhiên cũng có thể nghe ra vị bằng hữu trong miệng Âu Dương rất không bình thường. Âu Dương đầu tiên gặp đầu, sau đó lại lắc đầu, Âu Dương rất thích sở yên nhiên. Thế nhưng tình cảm của hắn không phải là loại tình cảm giữa nam nữ, mà gần như một loại tri kỷ. Gật đầu. Lát đầu. Rốt cuộc có phải hay không? Ngươi không phải loại bội tình bạc nghĩa chứ? Vân sinh công chúa khinh bỉ nhìn Âu Dương. Hơn nữa lúc này Âu Dương khoác lên mình thân thể của bị vân liệt. Vân sinh công chúa liên tưởng như vậy cũng không có gì không thích hợp. Cái gì là bội tình bạc nghĩa? Âu Dương cao mày. Mình và Sở Yên Nhiên căn bản không làm chuyện gì quá mức. Bất luận giữa hai người như thế nào, Âu Dương cũng không làm gì nàng, nhiều nhất chỉ là nhìn thấy những thứ không nên nhìn mà thôi, nhưng xét đến cùng, đó cũng không phải Âu Dương cố ý, hoàn toàn là Sở Yên Nhiên tự nguyện. Nếu như đổi thành nam nhân khác, phòng trường đã hóa thân thành cầm thú ngay tại chỗ, nhưng lúc đó Âu Dương lại làm ra một chuyện không bằng cầm thú. Không phải bội tình bằng nghĩa, vậy tại sao lắc đầu lại gật đầu? Rốt cuộc ngươi thích hay không thích? Vân sinh công chúa ôm đầu hỏi Âu Dương. Nhưng lời này từ trong miệng nàng nói ra khiến Âu Dương luôn cảm thấy kỳ lạ. chương 1100, Âu Dương bội tình bằng nghĩa. Mặc dù yên nhiên đã chuyển thế, nhưng về bản chất, nàng vẫn là nàng. Hiện tại Âu Dương đang kể lại câu chuyện của sở yên nhiên, nhưng sở yên nhiên sau khi chuyển thế lại lấy một thân phận khác hỏi hắn rốt cuộc có thích hay không chuyện này thật sự quá rối loạn. Âu Dương điều chỉnh tâm tình, nói tiếp. Ta và nàng giống như chi kỷ hơn. Ừ. Vân sinh công chúa khinh thường nhìn Âu Dương, sau đó nghiêm trắng nói. Tại sao nam nhân đều như vậy, lúc thích thì chỉ hận không thể dính vào, không thích thì nói là chi kỷ, ngươi như vậy khiến ta rất khinh bị ngươi. Trên đầu Âu Dương đã toát mồ hôi, nói chuyện với một mị nữ ngốc tự nhiên như vậy, Âu Dương lại có thể thấy mồ hôi, đây chính là chuyện rất không dễ dàng. Đương nhiên tất cả chuyện này đều là vì thân phận của vân sinh công chúa. Thân phận này đương nhiên không phải thân phận công chúa, mà là thân phận sở yên nhiên chuyển thế. Ngươi sai rồi, ta chưa bao giờ phủ nhận mình thích nàng, nhưng tình cảm này không phải thứ tình cảm giữa nam nữ, ngươi hiểu chứ? Khi Âu Dương nói ra những lời này hắn liền hối hận, hắn phát hiện mình chẳng khác nào tự dứt lấy nhục bởi vì vân sinh công chúa vừa lắc đầu nhìn hắn, đồng thời trên mặt lộ vẻ khinh bỉ. Giữa nam nữ có tình cảm thuần khiết sao? Vân sinh công chúa ngơ ngác nhìn Âu Dương, những lời này lại khiến Âu Dương không biết làm sao giải thích. Dù sao thời đại sinh hoạt khác nhau, mặc dù Âu Dương đã xuyên qua vô số năm, cộng thêm vô số lần, nhưng hình thức tư duy vẫn là hình thức hiện đại, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Ở thời đại của Âu Dương, nam nữ trở thành tri kỷ, trở thành hảo bằng hữu là chuyện rất bình thường, nhưng đừng quên, thế giới này gần với thế giới cổ đại. Ở đây mặc dù nữ nhân không có tam tòng tứ nước gì, nhưng tuyệt đối cũng không cởi mở như thế giới trước kia của Âu Dương. Được rồi, ta công nhận ta giải thích không rõ ràng. Âu Dương nguồn vai, nhưng lúc này hắn rốt cuộc cũng minh bạch vì sao cuối cùng sở yên nhiên lại lựa chọn phương thức cực đoan như vậy. Không riêng sở yên nhiên, còn cả Lý Huyển Như cũng lựa chọn phương thức như vậy, tình cảm không phải vì cái khác, mà là trong lòng hai người, mình có thể xem là loại bội tình bằng nghĩa. Trước đây ta cứ nghĩ mình không có gì sai, thì ra người sai nhiều nhất chính là ta. Âu Dương cười khổ, nhưng ánh mắt nhìn Vân Sinh công chúa lại có thêm vài phần hổ thẹn. Nữ nhân đó cuối cùng như thế nào? Vân Sinh công chúa nhìn Âu Dương hỏi. Nàng đã chết. Mỗi lần Âu Dương nói đến lúc này, trên mặt cũng không dễ chịu, bởi vì Âu Dương luôn nhớ đến bốn chữ không oán không hận trước khi yên nhiên nhắm mắt. Khi sở yên nhiên chết nói với hắn không oán không hận. Khi lý huyển như chết cũng nói với hắn không oán không hận, nhưng xét đến cùng mình vẫn là người sai nhiều nhất, là mình không nói rõ với các nàng trước khi mọi chuyện xảy ra. Đối với sở yên nhiên, kỳ thực từ lúc ban đầu Âu Dương vẫn duy trì một phần cảnh giác, Âu Dương luôn nghĩ mình rất thông minh, hắn luôn nghĩ sở yên nhiên có thể sẽ là một quân cờ, nhưng cuối cùng hắn đã biết, sở yên nhiên thật sự là một quân cờ, nhưng người hạ cờ lại là hắn, hắn đã từng bước hủy diệt quân cờ này. Còn Lý Huyển Như thì sao? Không sai, ban đầu Lý Huyển Như xác thực cảm động Âu Dương, nhưng Âu Dương lại sai hoàn toàn. Âu Dương bỏ qua một điểm, cảm tình không phải cảm động, chỉ khác nhau một chữ lại cách biệt lớn như vậy. Cuộc đời hắn có ba nữ nhân gắn bó với mình, người đầu tiên chính là vệ thi. Ban đầu Âu Dương cũng không để ý đến nữ vương hồn tộc, nhưng cuối cùng Âu Dương lại phát hiện, thì ra vệ thi đã len lỏi vào trái tim của hắn từ lúc nào, khiến hắn muốn bỏ cũng không bỏ được. Sau này khi hắn gặp Lý Huyển Như, vì truy tìm cước bộ của mình tiến vào tiền giới, sau này khi mình nghèo túng nhất, dứt khoát từ bỏ tất cả gắn kết với mình. Tình cảm này thật sự cảm động Âu Dương, nhưng Âu Dương chỉ đọc có chuyện tình cảm là thiếu quyết đoán. Nếu hắn có thể quyết đoán nói cho Lý Huyển Như cảm giác của hắn, như vậy hắn có thể làm tổn thương Lý Huyển Như rất sâu sắc, nhưng sẽ không từng bước đi đến tình cảnh cuối cùng đó. Đã chết! Vân sinh công chúa nhìn Âu Dương. Nàng có thể nghe ra, khi nam nhân này nói hai chữ đã chết, trong lòng hắn có cảm giác hổ thẹn. Không sai, chỉ là hổ thẹn mà thôi. Sự hổ thẹn này phản phất khiến vân sinh công chúa minh bạch cái gì đó, nàng nhìn Âu Dương nói. Ta có chút lý giải ý tứ của ngươi. Nàng đối với ngươi có lẽ rất quan trọng, xem như là người thân của ngươi, nhưng lại không phải nữ nhân của ngươi, đúng không? Không sai. Chính là như vậy. Lời nói của Vân Sinh Công Chúa khiến ánh mắt Âu Dương sáng ngời, sau đó hắn nhìn Vân Sinh Công Chúa nói. Tâm nguyện lớn nhất của ta chính là để nàng có thể có hạnh phúc của mình. Kỳ thực nàng đã rất hạnh phúc. Khi Vân Sinh Công Chúa nói những lời này, trên mặt mang theo vẻ xinh đẹp. Nếu như không phải xác định Vân Sinh Công Chúa không khôi phục ký ức, lúc này Âu Dương thậm chí tưởng nàng là sở yên nhiên. Bởi vì cảm giác xinh đẹp vừa rồi chính là dáng dấp của sở yên nhiên trước kia. Vì sao nói như vậy? Trong lòng Âu Dương có chút chấn động nhìn vân sinh công chúa, lúc này vân sinh công chúa phản phất như biến thành sở yên nhiên, ngồi bên cạnh hắn. Loại nhãn thần này cũng không phải loại nhãn thần ngốc tự nhiên của công chúa, mà là một loại cảm giác có trí sâu sắc. Loại cảm giác này khiến Âu Dương cảm thấy có chút nguy hiểm và sợ hãi. Nguy hiểm là cái gì? Âu Dương không biết, nhưng Âu Dương biết mình sợ hãi cái gì. Âu Dương sợ hãi vân sinh công chúa cũng chính là sở yên nhiên nhớ lại những chuyện phải trái kiếp trước của mình. Âu Dương không biết khi đối mặt với sở yên nhiên mình nên nói cái gì. Đối mặt với vân sinh công chúa mình có nghĩ cái gì nói cái đó, nhưng đối mặt với sở yên nhiên hắn lại không làm được. Hạnh phúc của một người cũng không nhất định là những thứ ngươi tưởng tượng, có thể có một người thật tâm yêu nàng chính là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng xem ra ngươi thật tâm yêu nàng, đúng không? Chỉ có điều tình yêu này không phải loại tình cảm nam nữ, mà là một loại giống như tình thân, kỳ thực như vậy cũng là đủ rồi, cho nên ta mới nói, nàng là một người hạnh phúc. Vân sinh công chúa nhìn thẳng Âu Dương, ngược lại khiến Âu Dương có chút ngại ngẩn. Không sai biệt lắm, đại khái chính như ngươi nói. Âu Dương mỉm cười, ngần đầu nhìn bầu trời đầy sao, vân sinh công chúa ngồi bên cạnh lại lặng lẽ hít cánh tay Âu Dương nói. Thần tiễn đại nhân, ta lén chạy ra khỏi cung. Bây giờ ta phải nhanh chóng trở về, bằng không phụ hoàng biết được, không biết sẽ như thế nào. Được, ta đưa ngươi về. Âu Dương đứng dậy, trực tiếp bổ ra một thông đạo thông đến hoàng cung, nhưng vân sinh công chúa lại lắc đầu mỉm cười với Âu Dương, sau đó một mình chui xuống dưới đất biến mất. Thực sự là một nha đầu tinh quái bốn. Âu Dương nhìn tàn ảnh của vân sinh công chúa biến mất trên mặt đất, mỉm cười nằm xuống nóc nhà ngắm trời sao.